Chương 1113, này ấn ký, hình như ở đâu gặp qua, chương 1113, này ấn ký, hình như ở đâu gặp qua. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, thế cuộc ngày càng chuyển biến xấu. Mới nhất một lần tập kích phát sinh ở 3 ngày trước, hung thủ lại đồng thời tập kích ba tòa thành trì, bắt đi 10 lăm vạn người. Tiểu này trắng trợn khiêu khích hành vi, triệt để chọc giận ba vị địa chủ, nhưng cũng bại lộ bọn hắn đối với chuyện này bất lực. Cương gia bí ẩn không chút kiêng kỵ hành vi, như vào chỗ không người, lệnh bách tính hoảng sợ môn dạng. Từng nhà đóng cửa không ra, đường phố người đi đường dội vàng mà qua, ngay cả hải đồng tiếng khóc cũng nghe không được. Hơn 30 vị điểm đường đường chủ ngồi nằm khó có thể bình an, có chút thậm chí bắt đầu suy xét tử thôi chức vụ, sợ biến thành kế tiếp người bị hại. Ba vị điện chủ cùng tiền chiến tiên mất hết thể diện, bị Bạch Tính Âm thường nghị luận là hạ người vô năng, trong cựu quán lưu truyền các loại phúng đâm bọn họ về, chợ búa ở giữa lưu truyền khó nghe lời đồn đại. Ở xa Thái Huyền Bí cảnh nghị điện chủ trấn thủ chỉ huy, thời khắc chú ý nam vực động tĩnh. Trước mặt hắn lơ lửng 36 mặt thủy kính, mỗi cái gương cũng biểu hiện ra một phân đường thời gian thực tình huống. Mỗi ngày đều có vài chục phần cấp báo thông qua đặc thủ lối đi đưa đến trong tay hắn, do hắn tự mình phê duyệt. Hắn nguyên lai tưởng rằng thế cục rất nhanh liền có thể được đến khống chế, ba vị điện chủ nhất định có thể nhanh chóng bắt được hung thủ. Rốt cuộc ba vị này đều là theo hắn nhiều năm tướng tài năng lực, thực lực không thể nghi ngờ. Vì thế, hắn còn cố ý truyền lệnh khắp nơi phân đường toàn lực phối hợp, muốn người cho người ta, đòi lấy vật gì cho vận. Lại không ngờ tình thế lại chuyển biến xấu đến tận đây, phát triển đến tình trạng như thế. Nhìn chiến báo mới nhất thượng nhìn thấy mà giật mình số lượng, nhị điện chủ cặp kia năng lực xuyên thủng hư không trong đôi mắt hiện lên một tia hiếm thấy sầu lo. Hắn ý thức được, này đã không vẹn vẹn là nam vực nguy cơ, mà là liên quan đến tất cả thái huyền thần cung uy tín sự kiện trọng đại không thể lại mặc kệ phát triệt tiếp. Nhi điện chủ cuối cùng quyết định, tại đêm nay lần nữa tiến về Thái Huyền thần cung, gặp mặt đại điện chủ. Trước khi đi, hắn cố ý mang tới thu thập được tất cả huyết sắc ấn ký hình ảnh, cùng với một phần tỉ mị sát thực vụ án phân tích báo cáo. Vẫn như cũng là thần cung chỗ sâu gian kiều mật thất. Nơi này ở vào Thái Huyền thần cung khu vực hạch tâm nhất, bốn phía trên vách tường khắc đầy cổ lão phòng hộ trận pháp, ngay cả không khí cũng ngưng kết nhìn khiến người ta ngạt thở đi áp. Trong phòng tế đàn do chín loại thần kim rèn đúc mà thành, tản ra nhàn nhạt thất thải hào quang. Đại điện chủ ngồi ngay ngắn ở thần lực cuốn lượn quanh trên tế đàn, quanh thân còn cuốn chín đạo màu sắc khác nhau quấn hoàn. Mỗi một vòng ánh sáng cũng đại biểu cho một loại trí cao pháp tắc, hiện lộ rõ ràng hắn là Thái Huyền Thần cung người thống trị cao nhất vô thượng của lui. Hắn nhìn xuống đẩy cửa vào nhị điện chủ, cảm ứng được trên người đối phương kia cũng không đè nén được lo nghị phi tức, không khỏi nhíu mày. Không cần mở miệng hỏi, vẻn vẹn theo nhị điện chủ vẻ mặt ngưng trọng, hắn liền đã đoán được mấy phần. Đại điện chủ chậm rãi mở ra hai mắt, cặp kia giống như ẩn chứa vô tận tinh không trong con ngươi hiện lên một tia không vui. Hắn nguyên bản đang lĩnh hội một môn thượng cổ bí thuật, giờ phút này bị lấn gãy, trong lòng tự nhiên không vui. Sao? Sự kiện kia còn chưa giải quyết Giọng đại điện chủ như là từ viễn cổ truyền đến, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Tế đàn chung quanh thần lực theo lời của hắn có hơi chấn động, cho thấy nội tâm hắn ba động. Nhi điện chủ đi đến tế đàn trước cung kính hành lễ, động tác cẩn thận tỉ mỉ. La Thái Huyền thần cung nhân vật số 2, hắn rất ít biểu hiện ra trịnh trọng như vậy, thái độ. Hành lễ hoàn tất về sau, hắn ngữ khí trầm trọng địa bẩm báo, "Khởi bẩm đại điện chủ, lão thứ, lão ngu cùng lão lục tại Nam vực đối bắt hung thú đã 2 tháng có thừa, nhưng thủy chung chưa có thể đem bắt được." Hắn cứ càng báo cáo 2 tháng này tới tình huống, mỗi một con số cũng giống như trọng truy đập vào mật thất ngưng trọng trong không khí. Hiện đã cơ bản xác nhận, hung thủ lên cô thần đế cảnh tu vi, lại cực kỳ gian trá rảo hoạt. Nàng dường như tinh thông nào đó không gian bí thuật, năng lực tại ba vị điện chủ vòng vây bên trong tới lui tự nhiên. 2 tháng này tới, hung thủ liên tục gây án 15 lên, bắt đi bách tính vượt qua 80 vạn. Nói đến đây, giọng nhị điện chủ có hơi phát run, với lại gần đây 3 lần gây án, nàng bắt đầu tận lực tránh đi dân chúng bình thường, đặc biệt nhắm vào các phân đường đệ tử tinh anh cùng trưởng lão ra tay. Trong khoảng thời gian này, nhị điện chủ toàn quyền phụ trách việc này, một thẳng chưa từng hướng đại điện chủ báo cáo. Một mặt là không muốn đánh nhiều đại điện chủ tu luyện, mặt khác cũng là tự tin có thể giải quyết. Lã đại điện chủ bế quan tu luyện trong lúc đó cũng không hỏi đến, vốn cho rằng sự việc sớm đã giải quyết. Giờ phút này nghe nói nhị điện chủ báo cáo, Lã đại điện chủ khiếp sợ không thôi, quả thực khó có thể tin. Quanh người hắn thần lực đột nhiên kịch liệt ba động, chín đạo quang hoàn đồng thời sáng lên ánh sáng chói mắt, cho thấy nội tâm hắn chấn động. Cái gì? Ròng rã 2 tháng trôi qua, bọn hắn thế mà còn chưa bắt được hung thủ. Thậm chí ngay cả hung thủ là ai cũng không có điều tra ra. Giọng Lã đại điện chủ đột nhiên đề cao, trong mặt đất không gian cũng tùy theo rung động. Trên vách tường cổ lão phù văn tự động sáng lên, Triệt Tiêu nhìn cổ này láng sợ úy áp. Đại điện chủ sắc mặt trầm trầm, nghiêm nghị chất vấn: "Các ngươi là thế nào làm việc? Vì sao kéo dài đến tận đây, nhường tình thế phát triển đến tình trạng như thế?" Ánh mắt của hắn như tiểu lưới kiếm sắc bén đâm về nhị điện chủ, hắn cảm thấy một khối áp lực vô hình nhường hắn dường như không thở nổi. Nhị điện chủ liền vội vàng không người tỉnh tội, cái trán chảy ra mồ hôi mịt, thuộc hạ hành sự bất lực, mời đại điện chủ trách phạt. La Thái Huyền thần cung nhân vật số 2, hắn đã mấy trăm năm không có có như thế sợ hãi qua. Nhưng giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được đại điện chủ đè nén lửa giận, đó là một loại đủ để phần thiên trừ hại lực lượng kinh khủng. Nhưng hắn tối nay tới trước gặp mặt đại điện chủ cũng không phải là đơn thuần vì tình tội. Tại khi càng hồi báo xong chỗ có tình huống về sau, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng muốn cắt vào mấu chốt nhất trọng tâm câu chuyện. Tối đi một vòng về sau, hắn rốt cuộc nói minh ý đồ đến, "Đại điện chủ, mặc dù chúng ta đến nay vẫn chưa tra ra là cái nào thần đế cường giả tại cướp giật con dân của chúng ta, phá hoại nam vực kiến ổn." Hắn cẩn thận quan sát đến đại điện chủ sắc mặt, nhưng hung thủ mỗi lần gây án về sau, cũng sẽ ở hiện trường lưu lại một đạo đặc thù ấn ký. Nói xong, hắn lấy ra một khối ký ức thủy tinh, kích hoạt sau cho thấy những kia huyết sắc ấn ký hình ảnh, làm cho người dùng mình là Những thứ này nguyên bản trạng thái tình ngân ký tại thủy tinh bên trong lại xoay chậm chậm, như cùng sống vật mỏng manh. Chính là thuộc hạ lúc trước hiện lên cho ngài xem qua kia đạo ân ký. Nghị điện chủ bổ sung nói, trải qua lập đi lặp lại so với, những thứ này ấn ký mặc dù lớn nhỏ không đều, nhưng đường vân kết cấu hoàn toàn nhất trí, với lại ẩn chứa nào đó chúng ta không cách nào phân tích pháp tắc chi lực. Hung thủ ý đồ đã rất rõ ràng, giọng nghị điện chủ càng biến đổi thêm trầm thấp, chính là muốn tìm kiếm kia đạo ân ký chủ nhân. Căn cứ phân tích của chúng ta, nàng bắt đi nhiều người như vậy, rất có thể là vì nào đó cỡ lớn huyết tế nghi thức. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng đại điện chủ. Tin tưởng trong lòng ngài sớm có đáp án, đã hiểu kia đạo ấn ký đại biểu cho cái gì. Nói xong, nhị điện chủ ngẩng đầu nhìn về phía đại điện chủ, chờ đợi hắn trả lời hoặc tỏ thái độ. Trong mật thất bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ năng lực chảy ra nước, ngay cả thời gian cũng giống như dừng lại. Nhưng mà đại điện chủ chỉ là nhíu mày trầm tư, chậm chạp không làm đáp lại. Ánh mắt của hắn lấp lóe không yên, tựa hồ tại cân nhắc nhìn cái gì. Chí đạo quang hoàn vận chuyển tốc độ rõ ràng trở nên chậm, cho thấy nội tâm hắn do dự. Nhị điện chủ bất đắc dĩ, đành phải tiến một bước làm rõ, "Đại điện chủ, lúc trước thuộc hạ chỉ là hoài nghi, không dám xác định." Nhưng một tháng trước Thủ hạ đi phồn tinh cung tham viếng Thất Điện chủ lúc. Hắn cố ý dừng lại một chút, cố ý lưu ý cũng kiếm cơ tìm hiểu qua, cơ bản có thể xác định đáp án. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng nói ra cái đó khiến người kết luận, kia đạo ân ký chính là Thất Điện chủ Lục Tinh Vân chuyên thuộc huy hiệu. Nhị điện chủ đang muốn báo cho biết nguyên do trong đó, lại bị đại điện chủ đưa tay ngăn lại. Con kia mang huyễn ngọc ban trị bàn tay trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, vô hình uy áp liền đè nhị điện chủ đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Việc này ta tự có sở so đo. Giọng đại điện chủ như là vạn niên hàn băng, tại chống trải trong phòng nghị sự quân quân, ngươi lại theo ta nói đi làm. Chương 1114, ra hỏa này, không thành tựa, chương 1114, ra hỏa này, không thành tựa. Nghị điện chủ chỉ thấy trên bản trà đột nhiên hiện hiện một đạo kim sắc lệnh phù, phía trên vị Chu Sa viết nhanh phải bốn, nam, sáu điện chủ sôi nam tập hùng 12 cái cổ truyện. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, đại điện chủ đã quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ kia Vân nguyệt, không còn nghi ngờ gì nữa không muốn lại nhiều ngôn. Nghị điện chủ đành phải không người nhận mệnh lệnh, nâng lấy lệnh phù rời khỏi phòng nghị sự lúc, phát hiện phía sau lưng của mình đã ướt đẫm. Nhưng mà thế sự khó liệu, ba vị điện chủ không những chưa thể bắt được hung phạm, ngược lại lệnh thế cục càng thêm mất khống chế. Nam cảnh truyền tấn ngọc giản như tuyết rơi bay tới, mỗi một đạo đều mang làm cho người kinh hãi thông tin, thanh lam thành bị huyết tẩy, huyền thiết bảo hóa thành phế tích, lưu vân thành năm vạn bạch tính một đêm mất tích. Đáng sợ nhất là, những thứ này thảm vụ án phát sinh lúc, ba vị điện chủ thượng thường ngay tại ngoài trăm trạm, lại luôn đến chậm một bước. Giá trị này nguy cấp tồn vong chi thu, nhị điện chủ đứng trên quan tinh lại, nhìn nam thiên kia phiến càng ngày càng đậm màu máu sắc khí, cuối cùng quyết định. Hắn đi suốt đêm hướng Thái Huyền Thần cung chỗ sâu nhất cái gian phòng kia mà thất, quyết định làm nhìn đại điện chủ mặt, nói ra những ngày qua điều tra đoạt được mấu chốt manh mối khởi bẩm đại điện chủ, nhị điện chủ quỳ một chân trên đất, hai tay trình lên một khối ký ức thủy tinh, dù chưa năng lực bắt sống kia hung đồ, cũng không từng va chính diện dạng phong. Thủy tinh bên trong bắn ra hình ảnh làm cho cả mật thất cũng nhiễm lên một tầng quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Đó là 15 cái hiện trường vụ án huyết sắc ấn ký, mỗi một cái cũng như cùng sống vật xoay chậm chậm, mơ hồ tạo thành một cái tinh thần đồ án. Nhưng kẻ này mỗi lần hành hung sau tất lưu lại lục tinh văn độc môn ấn ký, rõ ngị điện chủ tại mật thất bên trong quấn quẩn, này tuyệt không phải ngẫu nhiên, rõ ràng là cố tình làm khiêu khích cử chỉ. Thuộc hạ phái người trà qua cổ tịch, nay ấn ký cùng Lục Tinh Vân làm năm tại trên tinh thần đại điện biểu hiện ra bản mệnh tinh ấn không sai chút nào. Đại điện chủ yên lặng nghe nhị điện chủ phân tích cả kẽ, khuôn mặt không hề bất đăm. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập huyền ngọc lan can, mỗi một cái cũng giống như đập vào nhị điện chủ trong lòng. Thật lâu, đại điện chủ mới thản nhiên nói, "Tiếp tục." Nhị điện chủ hâm thầm thở dài, sớm đoán được đại điện chủ sẽ có này phản ứng. Hắn cắn răng, tiếp tục nói, "Thuộc hạ phái người ngầm hỏi phồn tinh cùng, phát hiện thất điện chủ gần nửa năm qua hành tung thành câu đố. Kỳ quái hơn là Những thứ này huyết sắc ấn ký bên trong ẩn chứa tinh thần chí lực, cùng hồn tinh cung trong mật thất dưới đất kiểm tra đến năng lượng ba động không có sai biệt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Nhi điện chủ ngẩng đầu, nhìn thẳng đại điện chủ con mắt, người này mưu đồ đã lâu, rõ ràng là hướng về phía Lục Tinh Vân mà đến, mới biết nhiều lần lưu lại như vậy rõ ràng đánh nhãn dấu. Thuộc hạ hoài nghi, khả năng này là thất điện chủ này xưa kẻ thù. Đại điện chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng lộ ra một tia hứng thú, nói tiếp đi. Nhi điện chủ thấy đại điện chủ thái độ bừng lòng, vội vàng rèn sắc khi còn nóng, kỳ thực chư vị đồng nghiệp đều đã trong lòng rõ ràng, kia hung đồ ý đang bức bách thất điện chủ Lục Tinh Vân như thân. Nam cảnh 36 xử lý đường đường chủ ký một lá thư, xưng như Lục Tinh Vân vẫn luôn tránh mà không ra, chỉ sợ còn có làm chậm chậm thêm. Hắn lấy ra một quyển mộc giản, phía trên lít nha lít nhít đều là dấu tay máu, đây là ba vạn nam cảnh máu của dân chúng thư, khẩn cầu thân điện cứu cứu thân nhân của bọn hắn. Hết lần này tới lần khác chúng ta đến nay chưa thể nắm giữ bất luận cái gì hữu dụng manh mối, giọng nghị điện chủ mang theo vài phần đắng chát. Kia hung độ tới vô ảnh đi vô tung, ngay cả ba vị thần vương cảnh điện chủ cũng thúc thủ vô sách. Muốn truy ná kẻ này, thật sự là khó như lên trời. Lời nói đã đến nước này, đại điện chủ cũng vô pháp lại ra vẻ không biết. Hắn chậm rãi đứng dậy, chí đạo thân hoàn tại sau lưng hiện hiện, tất cả mật thất cũng vì đó rung động. "Trầm MacArthur Low, hắn mới trầm giọng hỏi, theo ý kiến của ngươi, không phải là muốn đem Lục Tinh Vân chấp tay nhường cho, kia hung đồ liền sẽ như vậy thu tay lại." Nhi điện chủ vội vàng giải thích, "Đại điện chủ minh giám, thuộc hạ tuyệt không phải ý này, thuộc hạ là muốn..." Đại điện chủ ánh mắt đột nhiên lạnh, ngắt lời nói, "Đó chính là muốn Lục Tinh Vân thân phó nam cảnh, cùng ba vị điện chủ hợp lực vây quét." Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, đây rõ ràng là khu je vào miệng cọp, nhường hắn đi không công chịu chết. "Đại điện chủ lời ấy sai rồi." Nhi điện chủ không lùi mà tiến tới, Tiến lên một bước nói, Lục Tinh Vân vừa là bản điện thất điện chủ, cảnh nội có ác đồ làm loạn, giết hại bất tính, hắn tự nhiên đứng ra, là thần điện phân ưu giải nạn. Hắn theo trong tay nào lấy ra một viên tinh bản, phía trên biểu hiện ra nam cảnh các nơi linh lực ba động, hướng hồ căn cứ thuộc hạ suy tính, kia hung đồ tu vi chưa hẳn trên Lục Tinh Vân. Nếu có ba vị điện chủ hỗ trợ bên cạnh, bắt được kẻ này làm không phải việc khó, phản có thể lập hạ đại công. Thấy đại điện chủ im lặng, Nhi điện chủ lại bổ sung, thuộc hạ cho rằng kế này rất hay, hoàn toàn có thể thực hiện. Như Lục Tinh Vân lòng có oán hận, nhiều nhất trách ta tương kế tiểu kế, vì hắn làm muội nữ dự địch hiện thân thôi. Nhưng vì Nam cảnh trăm vạn sinh linh, điểm ấy hy sinh lại đáng là gì? Đại điện chủ lặng lẽ nhìn nhau, cũng không lập tức quyết đoán. Hắn quay người nhìn về phía trên tường bức kia Nam cảnh địa đồ, ánh mắt ở chỗ nào chút ít bị đánh dấu là đã gặp tập thành trì thượng dừng lại hồi lâu. Cuối cùng, hắn chỉ là hờ hững nói, "Ngươi lui xuống trước đi, việc này để sau bàn lại." Không còn nghi ngờ gì nữa, đại điện chủ ý đang trì hoãn thời gian để biết rõ trong đó hư thực. Nhị điện chủ chú ý tới, đại điện chủ nói lời này lúc, ngón tay vô thức lướt ve bên hông khối kia tinh hình ngọc bội, đó là lục tinh vân năm ngoái hiến cho đại điện chủ thọ lễ. Nhị điện chủ mặc dù không có cam lòng, lại cũng không thể chấn được Hắn hiểu được việc này gấp không được, cần cho đại điện chủ suy nghĩ thời gian, đành phải không người cáo lui. Lúc gần đi, hắn thoáng nhìn đại điện chủ lấy ra một khối truyền tấn mật phụ, phía trên mơ hồ lóe ra phùn tinh cùng đặc biệt tin mang. Nhắc tới cũng xảo, nhị điện chủ vừa về phủ đệ, liền có thân vệ vội vàng báo lại. Kia thân vệ sắc mặt trắng bệ, ngay cả Lễ Nghi cũng không để ý tới, "Đại nhân, tam điện chủ đã ở trong sảnh chờ đợi đã lâu, nói là có cực kỳ khẩn cấp sự tình." Nhị điện chủ lông mày phong tao lại, thầm nghĩ tam điện chủ vốn nên tại bế quan tu luyện, như thế nào đêm khuya tới chơi. Hắn bấm ngón tay tính toán, hôm nay đúng lúc gặp Cửu Tinh Liên Châu thiên tượng chính là tam điện chủ tu luyện công pháp thời khắc mấu chốt. Có thể nói cần làm chuyện gì. Nhị điện chủ một bên bước nhanh vòng qua hành lang, vừa nói, "Thân vệ hạ giọng, tam điện chủ không chịu nói rõ, chỉ nói nam cảnh lại xảy ra chuyện." Thuộc hạ nhìn xem sắc mặt hắn cực kém, ngón tay áo thượng còn dính nhìn vết máu. Nhị điện chủ trong lòng siết chặt, lúc này tăng tốc bước chân. Truyền qua hành lang lúc, hắn chú ý tới trong đình viện cảnh thế trung không gió ma bay, phát ra trầm thấp vụ vụ, đây là điểm đại hung. Bước vào trong sảnh lúc, tam điện chủ đang uống cạn đệ tất chén trà nhỏ. Vị này ngày thường nặng nhất dáng vẻ điện chủ giờ phút này búi tóc tán loạn, màu đen cẩm bảo thượng tràn đầy nét uốn. Bắt mắt nhất là tay áo phải thợ một mảnh đỏ sẫm, tàn da nhàn nhạt, nhạt mùi màu tanh. Hai người đơn giản chào về sau, Tam điện chủ liền gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến. Thanh âm của hắn khàn khàn đến đáng sợ, "Nị điện chủ, ngài phái ba vị điện chủ xuôi nam tập hùng đã 2 tháng có thừa, không biết tiến triển làm sao?" Không giống nhau, Nị điện chủ trả lời, Tam điện chủ đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, trên bàn trà trà chạn cùng nhau vỡ vụn, ngay tại 3 canh giờ trước, lại có một chỗ thành trì thất thủ. Đáng sợ nhất là, trong kính xuất hiện lục tinh vân thân ảnh. Nị điện chủ hít sâu một hơi, như trong kính hiện hiện lục tinh vân Tam điện chủ lời kế tiếp xác nhận suy đoán của hắn, gần đây nghe nói nam cảnh thế cuộc càng thêm hỗn loạn, Bạch Tính Hoàng sợ không thể sống qua ngày. Ta vốn không tin, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy khu thiên kính bên trong cảnh tượng, thanh âm của hắn có hơi phát run. Nghị điện chủ đột nhiên đứng dậy, sau lưng cái ghế ầm vang ngã xuống đất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tam điện chủ, chuyện này là thật, chắc chắn 100. Tam điện chủ từ trong ngực lấy ra một khối ký ức thủy tinh, ta cố y đem cảnh tượng ghi chép lại. Biển máu này bên trong cái bóng, rõ ràng là Lục Tinh Vân tinh thần pháp tướng. Tam điện chủ giọng mang lo dữ. Cứ thế mãi tuyệt không phải tựa sách, theo báo cáo đã có số lớn vách tính dục bắt rời tỉ nạn. Càng đáng sợ là, khu thiên kính biểu hiện trận này tai họa đang hướng thái huyền bí cảnh lâm trận. Hắn lấy ra một quyển thẻ tre, phía trên lít nha lít nhít ghi chép các nơi dị tượng, huyền thiết bảo cẳng sắt trong vòng một đêm hóa thành huyết tinh, thanh lam thành giếng, cổ tôn gia tinh sa, lưu vân thành di trị vùng trời xuất hiện huyết sắc tinh vân. Những dị tượng này cũng cùng lục tinh vân công pháp đặc thù ăn khớp. Nghị điện chủ nhìn chăm chú hắn, nghiêm mà nói: "Sao? Ngay cả ngươi thì vì chuyện này lo lắng? Ngươi ngày thường không phải tối không để ý tới tục vụ sao?" Thự nhiên Tam điện chủ không chút do dự gật đầu, Ngư Trọng Tâm chừng nói: "Thần điện An Khang nhiều năm, phát sinh như thế tai họa, chúng ta tự nhiên mau chóng lắng lại." Hú hổ, hắn hạ giọng: "Ta hoài nghi Lục Tinh Vân cùng kia hung đồ vốn là cùng một bọn." Thấy nhị điện chủ biểu tình kiếp sợ, tam điện chủ tiếp tục nói: "Ngài nghĩ, vì sao hung đồ mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tránh đi ba vị điện chủ đối bắt? Vì sao lưu lại ân ký cùng Lục Tinh Vân bản mệnh tinh ấn giống nhau như lúc? Vì sao khu thiên kính hội biểu hiện như thế cảnh tượng?" Chỉ cần nhị điện chủ có dự liệu thế, tam điện chủ quỳ một chân trên đất, chỉnh trọng nói: "Ta tùy thời có thể xuôi nam trợ giúp ba vị đồng nghiệp." Cho dù muốn cùng Lục Tinh Vân đối chất nhau, ta thì không chối từ. Chương 1115, cùng Lục Tinh Vân thảo luận đi, chương 1115, cùng Lục Tinh Vân thảo luận đi. Thấy Tam điện chủ như thế ân cần, thậm chí nguyện lập tức xui Nam trợ trận, lại nghị và đại điện chủ cùng tất điện chủ thái độ, nhị điện chủ không khỏi ngơ ngác xuất thần. Hắn nhớ tới nửa năm trước Lục Tinh Vân mới vào thần điện lúc, Tam điện chủ hay là tối ủng hộ tiếp nhận người của hắn một trong. Bây giờ thái độ chuyển biến to lớn như thế, có thể thấy được tình thế xác thực đã đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Gặp hắn lâu không đáp lại, Tam điện chủ nhịn không được thúc hỏi, nhị điện chủ. Thế nhưng đã có thượng sách Nị điện chủ lúc này mới lấy lại tinh thần, do dự một lát sau hạ giọng nói, thực không dám giấu giếm, thật có một kế, tối nay đã báo cáo đại điện chủ, hắn gia hiệu tam điện chủ đưa lô thai đến, ta đề nghị vì Lục Tinh Vân làm mối nhử. Tam điện chủ nghe xong nị điện chủ kế hoạch, mặt lộ kinh ngạc, gia sao thượng sách? Đại điện chủ vì sao không cho phép? Nị điện chủ giải thích nói, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết, kia hung đồ mỗi lần gây án tất lưu đặc thủ ấn ký. Kính ta tưởng kiểm tra, ấn ký này chính là thất điện chủ Lục Tinh Vân độc môn huy hiệu. Nói chính xác hơn, là hắn tu luyện tinh thần quyết đến đệ cửu trọng lúc mới biết hiện hiện bản mệnh tinh ấn. Tam điện chủ nghe vậy kinh hãi. Trong tay trà tràn tách địa rơi trên mặt đất, Lục Tinh Vân huy hiệu. Hẳn là kia hung đồ là hướng hắn mà đến. Hắn đột nhiên đứng dậy, tại trong sảnh đi qua đi lại, quả nhiên không ngoài dự đoán, ta Thái Huyền thần điện cuối cùng bước thanh minh, không minh hai bọc hồ bụi, này Lục Tinh Vân thật chứ vì bọn ta đưa tới mầm tai vạ. Nhớ tới làm sơ tiền chiến tiên tử Thái Huyền bí cảnh phục mệnh lúc, đại điện chủ từng đêm khuya dày triệu năm vị điện chủ bàn bạc. Đêm đó trang cảnh đến nay rõ mồn một trước mắt, phòng nghị sự bên ngoài bố trí 36 trọng cấm chế, ngay cả con muỗi cũng bay không vào đi. Đại điện chủ hiếm thấy Mạc Nguyên bộ miện phục, nét mặt ngưng trọng đến đáng sợ. Lúc đó đại điện chủ liền đề cập Thanh Minh thần điện cùng Không Minh thần điện cảnh ngộ. Tam điện chủ đến nay còn nhớ đại điện chủ làm lúc nói chuyện, Thanh Minh thần điện 3 năm trước đây tiếp nhận vị kia thần đế, không gian nửa năm thì gặp họa sát thân, Thanh Minh thần điện đến nay nguyên khí chưa hồi phục. Mà Không Minh thần điện thảm hại hơn, giọng đại điện chủ giống như theo chỗ rất xa truyền đến. Làm lúc chúng điện chủ liền sầu lo, Thái Huyền thần điện tiếp nhận Lục Tinh Vân cái này đồng dạng không rõ lai lịch dị tộc thần đế, sợ sinh biến cố. Tam điện chủ còn nhớ tứ điện chủ tại chỗ vô bàn đứng dậy, "Đại điện chủ, nay Lục Tinh Vân lai lịch kỳ quặc, tự xưng đến từ Thiên Ngoại tinh vực, ai mà biết được là thật là giả?" Lỡ như, đại điện chủ lực bài chúng nghị, trấn an mọi người, Lục Tinh Vân người bị tinh thần thể, cùng ta Thái Huyền thần điện nguồn gốc rất sâu. Hú hồn. Làm lúc đại điện chủ lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, 20 năm sau hỗn độn hải mở ra, chính cần hắn dạng này trợ lực. Mọi người nguyên lai tưởng rằng tại đại điện chủ bảy miêu nghị kê phía dưới, có thể gối cao không lo. Đại điện chủ thậm chí chuyên môn là Lục Tinh Vân xây dựng phồn tinh cung ban cho hắn thất điện chủ vị trí, đái ngộ chi hậu đái trước này chưa từng có. Nào có thể đoán được trời không tội lòng người, Thái Huyền thần điện cuối cùng khó thoát kiếp nạn này. Tam điện chủ một quyền nện ở trên cây cột, hơn 80 vạn trăm họ bị bắt, nửa thành một trấn dân số đồng thời mất tích, khung hoàng tâm trạng tại Nam Cảnh các phân đường làm tràn. Đáng hận hơn là, ba vị điện chủ xuất mấy ngàn tinh nhuệ buôn ba hai tháng, mà ngay cả hung đồ hình dạng đều không thể được gặp. Hắn chuyển hướng nhị điện chủ, trong mắt lóe ra phẫn nộ ánh lửa, chiếu tình hình này, như ba vị điện chủ vẫn thúc thủ vô sách, hung đồ việc các chắc chắn kéo dài. Tình thế như lại chuyển biến xấu, Nam Cảnh đại loạn không thể tránh được. Đến lúc đó hỗn độn hải chính phạt kế hoạch, tam điện chủ dưới tình thế cấp bách thoát ra, nói xong Vương cảm giác ý mật. Vì lập trường của hắn, cho dù lòng có này niệm thì không nên nói ra miệng. Rốt cuộc bên ngoài phản đối Lục Tinh Vân nhậm chức thất điện chủ, chỉ có tứ điện chủ cùng lục điện chủ hai người. Tam điện chủ từ trước đến giờ vì trung lập tự cho mình là, hôm nay lại. May mà nhị điện chủ thể nghiệm và quan sát nó ý, không chỉ không có trách cứ, ngược lại vỗn cảm nói, "Xét thực, cha rõ chân tướng về sau, ta cũng làm này nghĩ." Nay Lục Tinh Vân không rõ lai lịch, đại điện chủ lại đối với hắn tín nhiệm có thừa, thậm chí, hắn muốn nói lại tôi, ngược lại nói, cho nên nghị sâu tính kỹ, nghị ra vừa giải quyết kế sách, đã ở tối nay báo cáo đại điện chủ. Tam điện chủ vội vàng hỏi tới, "Già sao diệu kế?" Nhi điện chủ thấp giọng nói, kia hung đồ vừa là Lục Tinh Vân mà đến, không bằng thì tương kế tiểu kế. Ngón tay hắn thấm nước trà, trên bàn trà vẽ ra một tinh hình đồ án, phái Lục Tinh Vân xuôi nam cùng lão tứ, lão ngũ, lão lục hợp lực vây quét. Bên ngoài hiệp trợ tập hùng, kỳ thực là dẫn xạ xuất động. Tuy nói Lục Tinh Vân là làm làm mồi nhử dẫn hung đồ hiện thân. Nhi điện chủ trong mắt lóe lên một tia lanh quang, nhưng hắn thân làm tất điện chủ, là thân điện phân ưu giải nạn không thể đổ cho người khác. Hung chi có 3 vị điện chủ phối hợp tác chiến, an nguy không lại. Tam điện chủ sau khi nghe xong liên tục xưng thiện, nhi điện chủ cao kiến. Kế này sát thực có thể thực hiện vữa năng lực tra rõ trận tướng, lại có thể lẳng lại nam cảnh chi loạn, nhất tiến sông điêu. Nhưng lập tức lại nhíu mày nói, "Nhưng đại điện chủ vì sao không cho phép? Chớ không phải không nghĩ sớm ngày lẳng lại nam cảnh chi loạn?" Nhị điện chủ cười khổ, "Tự nhiên là nghĩ, chỉ là đại điện chủ càng để ý, chỉ sợ là Lục Tinh Vân tính mệnh an nguy." Hắn ý vị thâm trường bổ sung nói, "Ngài cũng biết, tháng trước Lục Tinh Vân tu luyện ra đường dễ, đại điện chủ tự mình làm hộ pháp cho hắn ba ngày ba đêm. Loại đãi ngộ này, ngay cả đại điện hạ làm năm đều không có." Cái này, Tam điện chủ nhất thời nghẹn lời, âm thầm suy nghĩ, đại điện chủ đối với Lục Tinh Vân như thế thiên vị. Đã hơn xa đối với đối đãi chúng ta, thật không phải điều lành. Thật chẳng lẽ như đồn đại nói, Lục Tinh Vân là đại điện chủ? Hai người tương đối không nói gì, trầm mặc thật lâu. Ngoài cửa sổ đột nhiên sấm sét vang dội, mưa như chút nước mà xuống, giống như biểu thị nào đó chẳng lành. Tam điện chủ đang muốn cáo từ, trước khi đi chỉnh trọng nói, "Nhi điện chủ yên tâm, ta toàn lực ủng hộ kế này. Ngày mai ta liền liên lạc mấy vị trưởng lão, ký một lá thư đại điện chủ." Hắn thắt chặt áo choàng, âm thanh tại tiếng mưa rơi bên trong có vẻ đặc biệt lạnh lẽo cùng gián, mập hai vạ vừa bởi vì Lục Tinh Vân mà lên, tự nhiên do hắn tự mình giải quyết. Nhi điện chủ gật đầu, tự mình đưa tiễn. Nhìn qua tam điện chủ biến mất tại màn mưa bên trong tấm ảnh, hắn tự lẩm bẩm, "Lục Tinh Vân, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào?" Không qua hai ngày, việc này liền tại Thái Huyền Bí cảnh lan truyền nhanh chóng. Đầu tiên là tam điện chủ dưới trướng Huyền Minh vệ tại tiểu quán Triệt Thiệm, tiếp theo tất cả đỉnh núi thống lĩnh, tướng quân tất cả đều biết được. Kỳ hoặc hơn là, một phần ghi lại huyết sắc ấn ký cùng Lục Tinh Vân bản mệnh tinh ấn so sánh ngọc giản, đột nhiên xuất hiện tại thần điện tàng thư các bắt mắt nhất vị trí. Lại qua mấy ngày, ngay cả ở xa Nam cảnh mệt mỏi bốn, nam, 63 vị điện chủ, thì thông qua đường dây bí mật biết được tin tức này. Lúc điện chủ lúc này chuyển về một tia chớp mật tín, Phía trên chỉ có 8 cái chữ bằng máu, quả là thế, nhanh trừ kẻ này. Trong lúc nhất thời bí cảnh trong nghị luận âm ỉ, có tại Nam cảnh tập trung ba vị điện chủ càng là hơn tiếng oán than dậy đất. Tứ điện chủ tại mới nhất truyền về mật tín bên trong viết, hai tháng đến chúng ta mệt mỏi, đệ tử hao tổn hơn phân nữa, nguyên lai là bị người một nhà trêu đùa. Trong câu chữ tràn đầy oán độc, đặc biệt tứ điện chủ cùng lục điện chủ là rất. Lục điện chủ thậm chí phái người đưa về một khối lưu ảnh thạch, ghi chép hắn đối với ống kính giận dữ mắng mỏ chẳng cảnh, làm sơ ta liền nói này lục tinh vân lai lịch bất chính. Đại điện chủ một mực không nghe, bây giờ ủ thành đại hòa. Hình ảnh bên trong lục điện chủ dâu tóc đều dựng, quanh thân lôi quang cuốn lượn quanh, không còn nghi ngờ gì nữa phẫn nộ tới cực điểm. Nhi điện chủ thấy việc đã đến nước này, dứt khoát tương kế tự kế. Hắn thông qua đường dây bí mật báo cho biết ba vị điện chủ toàn bộ kế hoạch, cũng phụ trợ một phần cặn kẽ bản đồ, tiêu chú thích hợp nhất bố trí mai phục bảy cái địa điểm. Ba vị điện chủ nghe kế đại hỉ. Nhưng kế này cần đại điện chủ cho phép, mà đại điện chủ lại trầm trạm không quyết. Tin tức mới nhất là, đại điện chủ hồn qua thân phó phồn tinh cùng, cùng Lục Tinh Vân mật đạm đến bình minh. Theo phồn tinh cung thị nữ lộ ra, đại điện chủ rời đi thì sắc mặt cực kỳ khó coi, mà Lục Tinh Vân thì đóng cửa không ra. Ngay cả thường ngày tinh lực tu luyện cũng hủy bỏ. Phấn vút phía dưới, ba vị điện chủ ký một lá thư, chữ chữ khắp huyết, nam cảnh bạch tính ở vào trong nước sôi lựa bỏng, mời lại điện chủ vì thường sinh vĩ niệm, nhanh phái tất điện chủ xuôi nam minh loạn. Này phong huyết thư thông qua đặc thủ con đường trực tiếp hiện lên đưa tới đại điện chủ trên bàn. Tam điện chủ cũng tìm được nhị điện chủ, hai người cùng đi cầu kiến đại điện chủ. Tam điện chủ thậm chí mang tới mặt kia Quy Thiên Kính chuẩn bị tại chỗ biểu hiện ra cái kia đáng sợ tiên đoán cảnh tượng. Đến tận đây, năm vị điện chủ liên danh chờ lệnh, yêu cầu điều động lục tinh vân xuôi nam làm mồi nhử. Năm người lý do đường hoàng luôn mồm đều là thần điện yên ổn, luôn dẫn phúc lợi. Tứ điện chủ càng là hơn ở trong thư gia hiểu ngầm, như lại điện chủ tiếp tục thiên vị, bọn hắn không bài trừ khai thác phi thường thủ đoạn. Chương 1116, bước cũng muốn buộc hắn đi, chương 1116, bước cũng muốn buộc hắn đi. Thần cung chỗ sâu trong mật thất, đại điện chủ nhìn chăm chú trước mặt năm phân huyết thư, trong tay chén ngọc y mãng hóa thành một miệng. Ánh chiều tà lẻ loi thời gian, chân trời tà dương đem tầng mây nhuộm thành màu máu, giống như biểu thị một hồi phong bạo tiến đến. Phồn tinh cung hậu hoa viên bên trong, một gốc trải qua vạn năm năm tháng cổ thụ sừng sững đứng sừng sững, từng cục thân cảnh tại hoàng hôn bên trong thả xuống loan lộ bóng tối. Dưới cây một tấm thanh ngọc thạch bản hiện ra u quang, trên bàn trà tràn bên trong buốc lên nhiệt khí tại hơi lạnh gió đêm bên trong chợt chợt. Đại điện chủ ngồi ngay ngắn bàn đá một bên, màu đen cẩm bảo thượng treo lên cựu tinh liên châu đồ án trong bóng chiều như ẩn như hiện. Hắn đối diện Lục Tinh Vân một bộ trắng thuần chương sam, tay áo ở giữa điểm suýt lấy nhỏ vụn tinh mang, cả người giống trong bầu trời đêm sáng ngời nhất cái ngôi sao kia. Giữa hai người hương trà mờ mịt, lại khu không tản được bốn phía ngưng trọng không khí. Trong vườn tĩnh mịch đến nỗi ngay cả lá rụng sắt qua chạc cây tiếng vang cũng rõ ràng có thể nghe. Hôm nay tới trước, chắc hẳn ngươi đã biết bản tọa ý đồ đến. Đại điện chủ thanh âm trầm thấp phá vừa ý lặng. Hắn ngón tay thon dài khẽ chạm bản đá, đốt ngón tay bên trên huyễn ngọc ban chỉ cùng đá xanh tấn công, phát ra thanh thủy tiếng vang. Lục Tinh Vân chậm rãi phóng trà trạm, chén sứ trắng đáy cùng bản đá chạm nhau lúc phát ra một tiếng văng nhỏ. Khóe miệng của hắn nổi lên một tia đắng chặt ý cười, gần đây bí cảnh bên trong tất cả đỉnh núi lời đồn đại nổi lên mũi phía, Văn Bối dù chưa tận lực nghe ngóng, lại cũng nghe chút ít tiếng gió. Hắn ngước mắt nhìn về phía xa xa dần dần trầm hoàng hôn, tiếp tục nói, nghe nói Nam vực 36 xử lý đường liên tiếp gặp nạn, đã có hơn 80 vạn trăm họ tung tích không rõ. Ba vị điện chủ đem người truy tra 2 tháng có thừa. Đến nay ngay cả hung thủ hình dạng đều không thể tra ra. Nói đến đây, Lục Tinh Vân dừng một chút, đầu ngón tay vô thức lướt ve chén sưa đều, kỳ hoặc hơn là, hung thủ mỗi lần gây án sau cũng sẽ ở hiện trường lưu lại một đạo ân khí. Hắn cười khổ một tiếng, mà kia ân khí, tục truyền cùng vãn bối uy hiễu không có sai biệt. Đại điện chủ ánh mắt thâm thúy rơi vào Lục Tinh Vân trên mặt, chú ý tới hắn trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Vì Lục Tinh Vân thông minh, tất nhiên đã sớm biết việc này, chỉ là ra vẻ không biết thôi. Đại điện chủ trầm giọng hỏi, đối với cái này, ngươi có gì giải thích? Lục Tinh Vân nụ cười càng thêm đắng chát, bây giờ lời đồn đại xôn xao cho tất cả đỉnh núi trưởng lão đến phổ thông đệ tử cũng đang nghị luận việc này. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tất cả mọi người nói mầm thai vạ nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lẽ ra phải do ta tiến về nam vực dẫn xạ xuất động, lại phối hợp ba vị điện chủ hợp lực bắt hung vọng. Kế này nhìn như chu toàn, nhưng mà, chính như đại điện chủ tính toán, Lục Tinh Vân đối với nghị điện chủ kế hoạch hiểu rõ như lòng bàn tay, lại không muốn đi vào khuôn khổ. Hắn ngón tay thon dài tại trên bản đá vẽ ra một tinh hình đồ án, việc này nhiều nghi vấn, tùy tiện hành động sợ bên trong giàn kế. Hắn cũng không trực tiếp phản đối, mà là lựa chọn vị kéo đại biến. Đại điện chủ khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục trong vườn một mảnh lá rụng phiêu nhiên mà xuống, vừa vặn rơi vào giữa hai người khay trà bên trên. Lục Tinh Vân phân tích cả kẽ, đầu tiên, nhận biết ta huy hiệu người lắc đắc không có mấy. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một chút tinh mang, trên không trung pháp họa ra một phất tạp đồ án, cho dù tại trừ vị điện chủ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có ngài từng lưu ý nhị điện chủ mặc dù gặp qua, chưa hẳn còn nhớ chi tiết. Tinh mang đồ án trên không trung xoay chậm chậm, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Từ đó có thể thấy, nam vực người hành hung tất là quen biết cũ. Lục Tinh Vân thu hồi tinh mang, tiếp tục nói, tỉ như làm năm suất nữa gia nhập Không Minh thần điện vị kia, hoặc là tán thân hỗn độn hải thanh minh thần điện khách khanh. Ngoài ra, hắn lông mày cau lại, còn có hai vị dị tộc thần đế hành tung thành câu đố. Ta khó hiểu làm gì nhằm vào ta, chính nghị cách thông qua tinh tựộng truyền tần chứng thực. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng đại điện chủ, tại cha rõ chân tướng trước, không nên rời khỏi bí cảnh. Không phải là tham sống sợ chết, thực sợ trong đó có trá, liên quan đến Cảng sâu bí ẩn. Mấy chữ cuối cùng, hắn tận lực nhấn mạnh. Đại điện chủ gần đây thì đang suy tư về việc này. Hắn chú ý tới Lục Tinh Vân nhắc tới Cảng sâu bí ẩn lúc, ánh mắt không tự giác địa liếc hướng về phía đông, Hỗn Độn Hải phương hướng. Khả năng nhất nguyên do, không ai qua được Lục Tinh Vân cùng Hỗn Độn Hải Thiên đạo chi môn bí ẩn vĩnh sinh liên quan. Bang không, quân biết cũng làm sao đến mức này? Có thể từng nghĩ tới, có lẽ là cửu gia của ngươi gây nên." Đại điện chủ đột nhiên hỏi, "Kẻ thủ?" Lục Tinh Vân cau mày, ký ức chôn sâu hiện hiện một đạo áo đỏ như máu thân ảnh, vị kia vang danh tiên hạ kiếm ma. Tại tinh vực biên cảnh trận đại chiến kia, đến nay nghĩ đến vẫn lòng còn sợ hãi. Nhưng lập tức hắn lắc đầu phủ định, thật có tốc địch, nhưng vì tiên giới kết giới cường độ, hắn không thể nào phá giới mà đến." Đại điện chủ thần sắc càng thêm nghiêm trọng, ngón tay vô thức chuyển động bàn chỉ, như thế nói đến, ngươi quyết ý lưu thủ bí cảnh, không muốn tiến về nam vực." Lục Tinh Vân trịnh trọng gật đầu. Vạn đối cảng muốn trước liên hệ hai vị kia dị tộc thần đế cha rõ chân tướng, tùy tiện rời cảnh quá mức bị động, sợ vào trong bên trong. Ai đều hiểu, hung thủ ý đang buộc hắn nhiệt thân, lưu tại thái huyền bí cảnh, bị hộ sơn đại trận che chở, mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Đại điện chủ Soa Huyết Thái Dương cảm thấy một hồi đau đớn, gia hiệu ngầm đã rõ ràng như thế, Lục Tinh Vân lại vẫn quyết giữ ý mình. Hắn không thể không nói thẳng bẩm báo, phân tích của ngươi không phải không có lý, nhưng năm vị điện chủ đã ký một lá thư. Hắn theo trong tay áo lấy ra một quyển mộc giản, phía trên lít nhã lít nhít đều là dấu tay máu, đây là nam vực Bạch Tính thư thỉnh cầu. Bọn hắn đề xuất phái ngươi tiến về Nam vực hiệp trợ, chỉ có ngươi hiền thần, hung thủ mới có thể lộ diện. Do ngoại điện chủ mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, bốn vị thần đế liên thủ, có thể không có sơ hở nào. Bản tọa có thể phái Huyền Thiên vệ ám bên trong bảo hộ. Lục Tinh Vân ánh mắt tối sầm lại, nước trà trong chén đột nhiên kết xuất một tầng miếng băng mỏng, cho nên đại điện chủ này đến, là muốn van bố phụ mệnh xuất chinh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Không phải là mệnh lệnh, mà là trần thuật lợi hại. Đại điện chủ thần sắc nghiêm túc, sau lưng mơ hồ hiện hiện chín đạo thần hoàn hư ảnh, ngươi vừa là bản điện thất điện chủ. Tập trung tiểu dân, không thể đổ cho người khác. Huấn hổ, hắn ý vị thẩm trưởng bộ xuống nói, cái này đối ngươi tại thần điện bên trong danh vọng cũng có ích lợi. Lục Tinh Vân thấp giọng đáp, Vạn Bối đã hiểu ngài tiếp nhận áp lực. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, trong chén miếng băng mỏng trông nháy mắt khí hóa. Theo lý chính là thần điện Vân Ưu, nhưng hắn đột nhiên hạ giọng, Vạn Bối dự cảm việc này là nhằm vào ta cùng với thần điện Âm Ưu. Sáng nay xem sao lúc, phát hiện Nam Thiên Tinh Tú sắp xếp dị thường, chính là huyết sát xung cùng hiện ra. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thẳng đại điện chủ, tinh mô bên trong hiện lên một tia ngân mang, Vạn Bối tuyệt đối không kháng mệnh, chỉ mong năng lực thư thả bảy ngày. Đối lại ta cha ra hai vị kia dị tộc thần đế động tĩnh, như vẫn không có đầu mối, tự nhiên tiến về Nam vực. Thở dài một tiếng về sau, đại điện chủ im lặng đứng dậy. Màu đen cẩm bảo tại hoàng hôn bên trong hiện ra u quang, hắn quay người lúc, Lục Tinh Vân chú ý tới bên hông hắn treo viên kia tinh hình ngọc bội, chính là năm ngoái chính mình dâng lên tỏ lễ, giờ phút này đang phát ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ. Lục Tinh Vân trong lòng rõ ràng, cử động lần này chắc chắn sẽ làm chính mình ngày sau tình cảnh gian nan. Đại điện chủ quay người bóng lưng rời đi, so lúc đến dường như nặng nề mấy phần. Nhưng so với trước mắt lo lắng tính mạng, những thứ này lại đáng là gì? Đưa mắt nhìn đạo chân ảnh kia biến mất tại hồi cuối hành lang, Lục Tinh Vân khom mình hành lễ tư thế rìn giữ không thay đổi. Mãi đến khi xác định đại điện chủ đã đi xa, hắn mới đứng lên, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Đêm gió chợt nổi lên, cổ thụ vang sào sạt, giống như như nói nào đó bí mật không muốn người biết. Lục Tinh Vân áo trắng trong gió bay phất phới, tay áo ở giữa tinh mang đột nhiên đại thịnh, trong bóng chiều phát họa ra một bức thần bí tinh đồ. "Chẳng cần biết ngươi là ai." Lục Tinh Vân nhìn chăm chú tinh đồ, âm thanh lạnh lùng như băng, dám ở Thái Huyền Thần cung trên địa bàn Dương Oai, thì phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Tinh đồ đột nhiên vận mẹo biến hình, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang ngập vào mi tâm của hắn. Lục Tinh Vân nhắm mắt một lát, lại mở mắt lúc, trong mắt đã là ổ ánh khắp nơi tinh hà. "Bảy ngày." Hắn nhẹ giọng liễu giễu, "Đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã như tinh quang tiêu tán tại dần dần dày trong bóng đêm, chỉ còn lại trên bàn đá ly kia kết băng nước trà, ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo qua mang. Nhi điện chủ cùng tam điện chủ lập tức nhíu mày, trong lòng có dự cảm không ổn. Tam điện chủ không kịp chờ đợi hỏi, "Đại điện chủ, vậy ý của ngài là?" "Đạo Tinh Vân còn phải lại trì hoãn thời gian." Đại điện chủ không có trả lời, nhưng trầm mặc liền bày tỏ bày ra chấp nhận. Nhị điện chủ lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói ra, thân là bản điện tất điện chủ, không nghĩ làm bổn điện bài ưu giải nạn, cống hiến một phần lực lượng. Thật sự cần dùng đến hắn lúc, ngược lại ra sức khước từ, hết kéo lại kéo. Huống chi, chuyện này vốn là do hắn mà ra, có thể nào như thế? Sao nhưng như thế a? Tam điện chủ cũng là đầy ngập thất vọng, cười lạnh nói, khoảng tại thất điện chủ trong lòng, chỉ có hắn tính mạng của mình quan trọng nhất, thân điện an ổn cùng hòa bình, hơn 80 vạn lệ dân bách tính tính mệnh, đều là không đáng nhắc đến a. Tất nhiên hắn như thế tham sống sợ chết, vậy ta thì chủ động mở chiến, bồi tiếp thất điện chủ, bảo hộ hộ tống hắn đi Nam Vương. Đại điện chủ, nếu hắn hay là không đồng ý, vậy liền để nhị điện chủ thì cùng nhau hành động, hai người chúng ta liên thủ hộ tổng hắn. Chương 1117, không tới cũng phải đi, chương 1117, không tới cũng phải đi. Tam điện chủ phun ra lời này, ngôn ngữ thời khắc, hai đầu lông mày rõ ràng ngưng kết tan không ra oán giận chi khí, cấp thiết như chim ưng sắc bén trong đôi mắt nhảy lên nguy hiểm hàn mang. Hắn rộng lớn tay áo không gió mà bay, quanh thân mơ hồ có ám thần lực màu tím gợn sóng nộn nhạo lên, cho thấy nội tâm cực không bình tĩnh. Hắn thuần túy là bởi vì Lục Tinh Vân có vội sợ sệt tư thế mà chấn nộ, mới nói ra như vậy tràn ngập khiêu khích hướng thú môn tử. Mỗi một chữ cũng như là ngâm độc mũi tên, nhắm thẳng vào vị kia xưa nay cùng hắn lý niệm không hợp thất địa chủ. Tam điện chủ thu giáp ngón tay không tự giác địa vướt ve bên hông treo chiến đao, cái này nương theo hắn chinh chiến ngàn năm thần khí giờ phút này chính phát ra nhỏ xíu vụ vụ, giống như cảm ứng được chủ nhân tức giận. Lập Trường nhất trí tam điện chủ tự nhiên muốn tại lúc này phụ họa theo đùi, dùng cái này hướng đại điện chủ tỏ thái độ. Hắn tận lực về phía trước phóng ra nửa bước, thanh đồng giày chiến tại sáng đến có thể soi gương trên mặt đất bước ra thanh thúy tiếng vang, cái này động tác tinh tế lại đem lập trường của hắn biểu lộ không bỏ sót. Trong điện lơ lửng u minh đang tùy theo chập chờn, tại hắn cương nghị trên khuôn mặt thả xuống biến ảo khó lường qua ảnh. Đúng là như thế, Như Lục Tinh Vân thật chứ khiếp đạp đến tận đây, vậy liền do bản tọa cùng tam điện chủ cộng đồng hộ tống hắn xuôi nam. Giọng nghị điện chủ như là sấm rền nhấp nô, quanh quần tại to lớn thái huyền thần điện trong. Hắn giầy rộng trong lòng bàn tay hiện ra một viên không ngừng xoay tròn tinh thần ấn tỷ, đây là tượng trưng cho nhị điện chủ quyền uy ấn tỷ, giờ phút này đang phát ra làm người sợ hai vía áp. Đợi đến Nam Vương địa vực, chúng ta năm vị điện chủ cùng xuất hiện, cùng hắn một đạo lùng bắt kia cản rỡ chi đồ. Nhị điện chủ đang nói ra lời nói này lúc Trong ngôn ngữ không che giấu chút nào địa toát ra miệm ai tâm ý, khóe miệng càng là hơn treo lấy lạnh băng ý cười. Hắn tận lực tại cùng hắn một đạo bốn chữ càng thêm nặng giọng nói, con ngươi màu vàng sẫm bên trong hiện lên một tia khi miệt. Ngoài điện đột nhiên lướt qua một đạo thiểm điện, đem gò má của hắn chiếu rọi được lúc sáng lúc tối. Thường nghĩ, chẳng qua là cái khu khu thần đế cảnh hạng giá áo túi cơm, có thể nhường uy trấn bắt phương thái huyền thần điện hung sư động chúng như vậy. Sự thật này nhường ở đây mỗi một vị điện chủ cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tam điện chủ đốt ngón tay đã bó trắng bệ, hắn giống như trông thấy cái khác thần điện những kia đối thủ cũ nhóm đùa cợn sát mặt. Không có gì ngoài cần trấn thủ Thái Huyền Bí cảnh đại điện chủ bên ngoài, còn lại 6 vị điện chủ lại muốn dốc hết toàn bộ điện lực lượng đổi bắt hung thủ. Quyết định này nếu là truyền đi, chỉ sợ cả cái thần vực cũng sẽ vì thế xôn xao. Tam điện chủ thậm chí có thể tưởng tượng tượng đến, những kẻ phụ thuộc vào Thái Huyền thần điện thế lực nhỏ nhỏ nghe nghe việc này sau nghi ngờ không thôi nét mặt. Này là bực nào hoang đường buồn cười, lại là bực nào có mất mặt sự tỉnh. Nhị điện chủ thầm than trong lòng, hắn lồng ngực nợ năng kịch liệt phập phồng, khảm nạm tại chiến giấc bên trên bảo thạch tùy theo sáng tối chập chờn. Ngoài điện phòng thủ thần tướng cũng không tự chủ được túi đầu, không dám nhìn thẳng vài vị điện chủ vẻ mặt khó coi. Cho dù sáu vị điện chủ hợp lực bắt được huống thủ, Thái Huyền Thần Điện uy danh từ lâu không còn sót lại chút gì. Tam điện chủ ánh mắt không tự giác địa trôi hướng đại điện chủ tọa hậu phương mặt kia ghi lại thần điện huy hoàng lịch sử tấm địa to, bi văn thượng ghi lại mỗi một lần thắng lợi huy hoàng giờ phút này đều giống như đang giễu cợt sự bất lực của bọn hắn. Y theo lẽ thường, giờ phút này đại điện chủ vốn nên lôi đình trấn nộ, cưỡng ép lệnh cưỡng chế lục tinh vân lập tức lên đường xuôi nam. Nhị điện chủ đã làm tốt nên đón một hồi cùng phong bạo vũ chuẩn bị, trong cơ thể hắn thần lực không tự giác địa vận chuyển lại, tại bên ngoài thân hình thành một tầng màu vàng kim nhạt hộ thể cương khí. Nhưng mà lệnh hai vị điện chủ bất ngờ là Đại điện chủ lại khẽ vuốt cằm nói, "Rất tốt, các ngươi năng lực có như thế quyết tâm." Lệnh bản tọa cảm thấy vui mừng. Thanh âm của hắn bình tĩnh đến như là đầm sâu, lại làm cho cả đại điện nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Lơ lửng giữa không trung u minh đang đồng thời mở đi mấy phần, giống như cũng bị bất thình lình hàn ý chấn nhiếp. Bản tọa sẽ lập tức đưa tin tất điện chủ, mệnh hắn mau chóng khởi hành. Đại điện chủ ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập bảo tọa lan can, mỗi một lần đánh cũng giống như trực tiếp gõ đánh tại hai vị điện chủ trong lòng. Trên bảo tọa phương lơ lửng tinh độ tùy theo biến hóa, cho thấy nam phương tinh vực dị thường linh lực ba động. Nếu không có việc khác, các ngươi lại lui xuống trước đi. Đại điện chủ không còn nghi ngờ gì nữa, không muốn cùng hai người nhiều tốn nước bọn, phất tay ra hiệu bọn hắn rời đi. Đầu ngón tay hắn xẹt qua chỗ, không gian sinh ra nhỏ xíu và mềmẹo, đây là tu vi đạt tới cảnh giới cực cao biểu hiện. Đình điện rủ xuống lăng giá, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Hai vị điện chủ nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy khó nén thất vọng, đành phải bất đắc dĩ cười khổ. Tam điện chủ chú ý tới nhị điện chủ thái dương bạo khởi cơn xanh, hiểu rõ hắn chính đang cực lực trong sự nuột ngạt tâm bất mãn. Hai người trong tay áo bản tay cũng không tự giác nắm chặt lại bua ra, cho thấy nội tâm rối rượi. Nhưng dù thế nào, bọn hắn cũng không dám đối với đại điện chủ có mảy may bất kính đành phải cung kính hành lễ cáo lui. Hành lễ lúc, tam điện chủ chiến giáp bên trên lưng giáp qua lại ma sát, phát ra nhỏ vụn tiếng vang, tại đây yên tĩnh trong đại điện có vẻ đặc biệt chói tai. Rời khỏi nguy nga thái huyền thần cung về sau, hai vị điện chủ tại bên ngoài cung môn qua lại tạm biệt, lập tức hóa thành lưu quang lướt về phía các tử chỗ ở. Bọn hắn phi độ lúc mang theo linh lực ba động, trên không trung lưu lại thật lâu không tiêu tan quỹ đạo, như là hai đạo xé mở màn trời vết thương. Bọn hắn đi xa bóng lưng, cũng lộ ra mấy phần thất ý cùng Tịch Liêu. Tam điện chủ quay đầu nhìn một cái cao vút trong mây thần cung chủ điện, chỗ nào lấp loé kết giới chỉ riêng mang giờ phút này trong mắt hắn có vẻ đặc biệt chói mắt. Hắn chợt nhớ tới 300 năm trước trận đại chiến kia, làm lúc vài vị điện chủ hay là kẻ vai chiến đấu chiến hữu, bây giờ cũng đã bằng mặt không bằng lòng. Hôm sau, trải qua trắng đêm suy nghĩ, đại điện chủ cuối cùng là phát ra chiếu lệnh, tuyên triệu Lục Tinh Vân tới trước viết yến. Đạo này chiếu lệnh do ngân giáp thần sứ đồng thời đưa đến Phồn Tinh Cung, mỗi vị thần sứ trong tay nâng lấy chiếu thư cũng tản ra khiến người ta ngạt thở vì áp, cho thấy chuyện gấp gáp tính. Lúc trước là hắn đích thân tới Phồn Tinh Cung, tại hậu viện cùng Lục Tinh Vân ngồi gần nói chuyện, mà lần này cũng là dùng mệnh lệnh hình thức, yêu cầu Lục Tinh Vân tiến về Thái Huyền Thần Cung gặp mặt. Truyền lệnh thần sứ nhóm đứng trang nghiêm như rừng, Trong tay chiếu lệnh tản ra kim quang đen phồn tình cung trước quảng trường chiếu lên giống như ban ngày. Loại chiến trận này, tại Thái Huyền Thần Điện trong lịch sử cũng không nhiều thấy. Hai ẩn chứa ý nghĩa ngày đêm khác biệt. Lục Tinh Vân tiếp nhận chiếu lệnh lúc, đầu ngón tay truyền đến đau đớn làm cho hắn hiểu được, lần này Triệu Kiến chỉ sợ không tầm thường. Chiếu lệnh tượng tiếp vảng phù văn trong tay hắn nhảy lên, mỗi một cái ký hiệu cũng nặng tựa vạn cân. Vì Lục Tinh Vân thông minh, tự nhiên đã hiểu thâm ý trong đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Huyền Thần cung phương hướng, nơi đó bầu trời đen bị một tầng trắng lạnh màu máu bao phủ, đây là ngàn năm khó gặp huyết nguyệt dị tượng. Trong đây đáo của Hàn Bên trong tinh bản chính đang điên cuồng xoay tròn, biểu thị một hồi to lớn sóng gió sắp xảy ra. Lúc trước đại điện chủ thân tham phồn tinh cùng, kia là dành cho hắn lựa chọn nào khác. Khi đó nói chuyện còn mang theo vài phần thương lượng giọng điệu, đại điện chủ thậm chí hứa hẹn sẽ xem xét đề nghị của hắn. Lục Tinh Vân rõ ràng còn nhớ, đêm đó bay xuống hoa ngôi sao cánh hoa, có vài miếng rơi vào đại điện chủ đầu vai. Mà lần này triệu kiến, chỉ sợ là muốn truyền đạt mệnh lệnh không để cho chống lại dụ lệnh. Lục Tinh Vân khẽ vuốt bên hông treo trường kiếm, trôi này nương theo hắn chinh chiến nhiều năm thần khí giờ phút này an tĩnh dị thường, giống như thị dự cảm được tức sắp đến phong bạo. Vậy vậy tiến về thần cung trên đường, Lục Tinh Vân sắc mặt u ám, trong mắt ẩn sâu đẫm đến tan không ra sầu lo. Tư bộ của hắn đây thường ngày nặng nề rất nhiều, mỗi một bước cũng tại đặc chế tinh vân trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt quang ngân. Tỳ hành thần sứ nhóm cũng tận lực cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, sợ bị tia cổ vô hình áp suất thấp liên lụy. Bước vào to lớn thái huyền thần cung về sau, Lục Tinh Vân thông suốt địa đến đến đại điện chủ bế quan mật thất. Dọc đường bọn thủ vệ sôi nổi hành lễ tránh lui, nhưng trong mắt bọn họ lấp lóe khác thường chỉ riêng mang lại bại lộ nội tâm suy nghĩ chân thật. Thần cung nội bộ cấu tạo huyền ảo khó lường, mỗi một bước cũng giống như đạp tại thời gian không gian khác nhau chiều không gian bên trên. Trên vách tường khảm nạm linh thạch tản ra mê ly vầng sáng, đại điện chủ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên đài chỉ đỉnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú đẩy cửa vào Lục Tinh Vân. Đài đan kia do nguyên thạch đắp lên mà thành, mỗi một viên cũng ghi lại một đoạn thất lạc cổ thần truyền thuyết. Đại điện chủ thân ảnh bao phủ tại một tầng mông lung trong ánh sao, để người thấy không rõ chân từ khuôn mặt, chỉ có cặp kia giống như ẩn chứa vô tận tinh hà con mắt có thể thấy rõ ràng. Lục Tinh Vân cung kính sau khi hành lễ trầm giọng hỏi, không biết đại điện chủ triệu kiến thuộc hạ, có chuyện gì quan trọng phân phó? thần niệm của hắn tại chống trại trong mật thất quân quẩn, kinh động đến nghỉ lại tại mái vòm phía trên mấy cái huyền tự, những thứ này thần điệu vô cánh bay lên, vẩy xuống điểm điểm màu xanh quang vũ. Đại điện chủ không chút nào dây dưa dài dòng, thẳng rừng chủ đề, việc này bởi vì ngươi mà lên, khởi chung phải do người bổ chung, ngươi nhất định phải lập tức lên đường xuôi nam, hiệp trợ chư vị điện chủ trấn náu hổ thủ. Đang khi nói chuyện, hắn tay náo vung khẽ, một bức nam phương địa vực toàn bộ tin tức hình ảnh trong hư không triển khai, phía trên ghi chú mấy chục chỗ bị tập kích địa điểm, mỗi cái đánh dấu cũng tản ra máu tanh ánh sáng màu đỏ. Nguyên bản nhị điện chủ cùng tam điện chủ dục cộng đồng hộ tống ngươi xuôi nam, Đại điện chủ đầu ngón tay điểm nhẹ, hình ảnh bên trong hiện ra hai vị điện chủ dư ảnh. Nhưng nhị điện chủ cần trấn thủ bí cảnh xử lý sự việc cần giải quyết. Hình ảnh lập tức biến hóa, cho thấy thái huyền bí cảnh nơi trọng yếu buồn trổn tinh độ, đây là ngàn năm vừa gặp bí cảnh dung chuyện kỳ. Cho nên mạn mạn do tam điện chủ hộ tống, lại việc này cấp bách, bản tọa hạn các ngươi trong vòng 3 ngày lên đường. Chương 1118, không ai có thể giúp ngươi, chương 1118, không ai có thể giúp ngươi. Đại điện chủ cuối cùng một chữ rơi xuống, mất thất bốn góc bốn tôn cổ thần điêu tượng đồng thời mở ra bằng đá con mắt, bắn ra bốn đạo kim quang trên không trùng sen lẫn thành một đạo không thể cái lại lệnh phù. Cái này, Lục Tinh Vân cỡ nào thông minh, lập tức thấy rõ các mấu chốt trong đó, đã hiểu đây là hai vị điện chủ liên thủ tạo áp lực kết quả. Ánh mắt của hắn đảo qua lệnh phù thượng lưu truyền phù văn, mỗi một cái phù văn cũng đại biểu cho thái huyền thần điện chí cao vô thượng quy lý. Núm trong trong tay áo tay trái không tự giác nắm chặt viên kia theo không rời người hộ thân phù, này là của hắn bản mệnh thần khí. Việc đã đến nước này, lại không cứu Vãn chỗ trống, hắn cũng vô pháp tiếp tục từ chối. Trong mật thất đột nhiên vang lên một hồi quỷ dị vụ vụ, đó là lơ lửng giữa không trung tứ nam tại tự phát vật chuyện, kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn sau cuối cùng chỉ hướng phía nam, phản phất đang biểu thị cái gì? Ừm. Đại điện chủ gặp hắn im lặng, lông mày cau lại, quan tới uy nghiêm ánh mắt. Cái nhìn này giống như mang theo tính thực chất áp lực, Lục Tinh Vân dưới chân mặt đất trong nháy mắt hiện ra giống mạng nhện vết rạn, trong mật thất trọng lực tựa hồ cũng tại thời khắc này tăng lên gấp 10. Lục Tinh Vân thân thể hơi rung, trong lòng biết tránh cũng không thể tránh, đành phải không người tuân mệnh, thuộc hạ xin nghe đại điện chủ dụ lệnh, hổ thòa dốc hết toàn lực, không phụ lòng. Đại điện chủ này mới thu hồi bị áp, nhắm mắt nói, "Lùi ra đi." Theo hắn vừa dứt lời, trong mật thất chỗ có dị tượng trong nháy mắt tiêu tán, giống như vừa nãy mọi thứ đều chỉ là ảo giác chỉ có trên mặt đất lưu lại vết dạng chứng minh vừa rồi phát sinh chân thực. Lục Tinh Vân yên lặng hành lễ, quay người rời khỏi mật thất. Rời khỏi thần cung về sau, hắn tại bên ngoài cung môn ngừng chân thật lâu, ngắm nhìn nam vương chân trời, phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Này tiếng thở dài bên trong ẩn chứa nào đó huyền ảo lực lượng, làm cho lòng người sinh thở dài. Phúc Họa Tương Y Nghi, cái kia tới cuối cùng tránh không khỏi. Lục Tinh Vân thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần số mệnh ngưng bị. Hắn đưa tay tiếp được một mảnh bay xuống linh tức Long Vũ, Long Vũ tại chạm đến lòng bàn tay trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Hắn trong lòng rõ ràng Cái đó tại Nam Phương Tàn Sát vừa bãi hữu thủ, chính là hướng hắn mà đến, Tất Bố Chí Thiên La địa võng. Nam Phương bầu trời tầng mây giờ phút này bảy biển ra quỷ dị đỏ như máu, mơ hồ có thể thấy được một đạo khe hở không gian lúc gần lúc hiện, đây là điểm đại hung. Chuyến này xuôi nam, sống chết khó nói. Lục Tinh Vân Nội thị đang điền, nhìn đoàn kia có hơi rung động bản mệnh tinh hỏa, này là bản nguyên sinh mệnh của hắn. Tinh hỏa chung quanh quấn quấn lấy vài hắc khí, biểu thị con đường phía trước hung hiểm. Hắn núp trong sâu trong thứ Hải Thiên Mệnh Tinh bản thì đang điên cuồng chuyển động, thôi diễn kết quả mỗi lần cũng chỉ hướng đại hung chi quẻ. Nhưng đối phương vị Dương Như Quẩy Phong Vân, lệnh năm vị điện chủ liên thủ bài xích mình. Lục Tinh Vân nhớ ra hôm qua tại huyễn cảnh trông được đến cảnh tượng, trong nước hồ phản chiếu ra năm vị điện chủ thân ảnh đều bị hắc khí quấn quanh, đây là bị người âm thầm điều khiển dấu hiệu. Đáng tiếc làm lúc chưa kịp nhìn kỹ, ao nước liền bị đột nhiên xuất hiện huyết vụ ô nhiễm. Cho dù đại điện chủ có lòng che chở, thì nan địch như vậy chiều hướng phát triển. Lục Tinh Vân ngẩng đầu nhìn về phía thần cung chỗ cao nhất tòa kia quan tinh Đài, đại điện chủ thân ảnh cô độc địa đứng sừng sững ở đó, phía sau là không ngừng biến ảo tinh đồ. Những kia tinh thần phương tức sắp xếp dị thường hỗn loạn, đây là thiên đạo cảnh báo biểu hiện. Cho dù hắn mang trên đời đều chọc ta độc thanh suy nghĩ, giờ phút này cũng không thể không tuân theo đại điện chủ mệnh lệnh. Lục Tinh Vân từ trong ngực lấy ra một viên xưa cũ đồng tiền, đồng tiền quăng lên 3 lần, mỗi lần rơi xuống đất đều là hung mặt hướng bên trên, một lần cuối cùng thậm chí trực tiếp đứng thẳng cắm vào mặt đất, đây là trước đây chưa từng gặp điểm giữ. Ngày thứ 3 tảng sáng, đại điện chủ quy định kỳ hạ trót. Phương đông bầu trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, Thái Huyền Bí cảnh lối đi ra tầng 9 môn chậm rãi mở ra, trên cửa cổ lão phủ văn thư tự sáng lên, phát ra trầm thấp tiếng huynh minh. Những phù văn này mỗi một cái cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên di địa, giờ phút này lại bị dùng để vì một cái đơn giản tiến đường ý thức. Tam điện chủ sớm đã xuất lĩnh 3000 tinh nhuệ kim tiên tại bí cảnh lối ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những thần vương này từng cái người khoác tinh quang chiến giáp, cầm trong tay chế thức thần khí, đứng thành một huyền ảo chiến trận. Chiến trận vùng trời lơ lửng 36 mặt chiến kỳ, mỗi mặt cờ xí trên đều theo lên khác nhau thần thú đồ án, tại trong gió sớm bay phất phới. Trọn vẹn chờ nửa canh giờ, thất điện chủ Lục Tinh Vân mới độc thân mà tới. Hắn đạp trên sương sớm mà đến, mỗi một bước cũng trong hư không kích thích nhỏ xíu gần sóng, đây là tu vi đạt tới cảnh giới cực cao biểu hiện. Mặt trời mới mọc luồng thứ nhất chỉ riêng mang chiếu ở trên người hắn, lại ma quái không có trên mặt đất ném hạ bất luận cái gì anh tử. Gặp hắn cô đơn trước bóng tiêu điều bộ dáng, tam điện chủ trong lòng cười thầm, đường đường tất điện chủ, mà ngay cả mấy cái tùy tùng cũng mang không kịp ra, thực sự là thật đáng buồn buồn cười. Hắn cố ý nhường bên cạnh phó tướng cao giọng điểm kê số người, 3000 thần vương cùng kêu lên trả lời tiếng gầm chấn động đến bốn phía linh thảo sôi nổi cú đầu. Hắn âm thầm chào Phúng Lục Tinh Vân Tân làm điện thứ nhất chi chủ, lại rơi vào như thế thê lương hoàn cảnh, ngay cả trung tâm hộ vệ cũng không một người đi theo. Đây hoàn toàn là hắn tự làm tự chịu. Bây giờ mất tích nhiều người như vậy, Hắn mới ngồi không yên, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hung ác nghiêm hiểm. Nhưng mà Lục Tinh Vân trong lòng có khác số so đo. Phồn Tinh Cung tất nhiên có hơn 2000 chủng, nhưng đều là thần tộc con dân, hắn sao lại đem những thứ này dị tộc xem là tân vực? Lục Tinh Vân nhớ ra đêm đó tại Phồn Tinh Cung trong mật thất, những kia thần tộc trưởng lão quỳ xuống đất chờ lệnh chẳng cảnh, bọn hắn cái trán hoàng tộc ẩn ký tại dưới ánh nến có vẻ đặc biệt chói mắt. Nhưng hắn vẫn luôn còn nhớ sư Tôn dạy bảo, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Mặt ngoài nhìn như lẻ loi một mình, thực chất mang tới chỗ có thần kỳ, đây mới là hắn chân chính tẩy bảo. Lục Tinh Vân áo bảo áo lót theo lên lít nha lít nhít chứa vật phù văn, mỗi một cái phù văn cũng kết nối lấy một độc lập tiểu thế giới. Hai bên gặp mặt về sau, Tam điện chủ trước tiên mở miệng, "Thất điện chủ để cho chúng ta đợi thật lâu, có tưởng rằng ngươi muốn làm chứ chuẩn bị thêm, không ngờ đúng là một thân một mình tới trước." Hắn cố ý đem một thân một mình bốn chữ cắn được cực nặng, dẫn tới trung quanh vài vị thần vương tướng lĩnh phát ra trầm thấp gườm nạo. Tam điện chủ tọa hạ tọa kịch thì phì mũi ra một hơi, phun ra hai đạo mang theo chảo phúng hứng thú khói trắng. Lục Tinh Vân đối hắn mỉm mai mắt điếc hai ngờ, lại nhặt nói, "Sối Nam tập hùng không phải đây tuần hành tứ phương, mang lại nhiều hộ vệ cũng là phí công." Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một ngôi sao hư ảnh ở đỉnh đầu mọi người nở rộ, hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Đây là độc môn bí kíp của tinh thần các, ý tại biểu hiện ra chính mình cũng không phải là không hề chuẩn bị. Húng chỉ có Tam điện chủ cùng Tam thiên kim tiên hộ tổng, an toàn không ngại, bản tọa làm gì vẽ vời thêm chuyện. Lục Tinh Vân nói xong, ánh mắt đảo qua kia Tam thiên kim tiên tạo thành chiến trận, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát ra sắc tinh quang. Hắn sớm đã nhìn ra chiến trận này mấy chỗ yếu kém phân đoạn, như chân độc thủ, hắn còn nắm chắc tại bà hơi trong phá trận. Tam điện chủ thấy ngôn ngữ giao phong không chiếm được lợi lộc gì, liền không cần phải nhiều lời nữa, phất tay lệnh nói, "Lên hạm." Hắn nhảy vung tay lên mang theo một đạo cương phong, đem trên mặt đất đá vụn bụi đất cuộn lên, trên không trung hình thành một cái tông hướng chiến hạm lối đi. Đây là gia vai phủ đầu, cũng là thực lực biểu hiện ra. Sau đó mọi người theo thứ tự leo lên kia chiếc khí thế hùng vĩ chiến hạm. Chiếc này tên là Phá Không Đế cấp tọa hạm toàn thân đen nhánh, đầu tàu điêu khắc một con dữ tận thôn thiên thú, hai con mắt là dùng hiếm thấy u minh huyết ngọc khảm nạm mà thành, đang phát ra nhiếp nhân tâm phách ánh sáng màu đỏ. Thân hạm hai bên đều có 360 cái họng áo, giờ phút này mặc dù đóng chặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó hủy diệt tính năng lượng. Vì cầu nhanh đạt Nam Vương, tam điện chủ vẹn vẹn khống chế chính mình đế cấp tọa hạng. Chiếc chiến hạm này khu động hoạch tâm là một khóa bị áp xuống hàng tinh nội hạch, giờ phút này đang thân hạm chỗ sâu phát ra trầm thấp văn minh. Bong chuyền khắp đẩy không gian khiêu dự phụ vần, mỗi một lần lấp loé cũng mang ý nghĩa năng lực vượt qua muôn sông ngàn núi. Bước này phẩm giai chiến hạm tốc độ có thể xứng cử thế vô song. Khi nó tốc độ cao nhất khởi động lúc, đuôi chiến hạm phun ra không phải tầm thường hóa diễm, mà là tinh khiết không gian năng lượng, những nơi đi qua hội trong hư không lưu lại thật lâu không tiêu tan vết nứt không gian. Trên cầu tàu thời không la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, tính toán tối ưu đi thuyền lộ tuyến. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, chiếc này tọa hạm liền chở mọi người vượt ngang và rậm đến Nam Vương địa vực. Tại đây đoạn hành trình bên trong, Lục Tinh Vân đa số thời gian cũng một mình đứng ở đồi chiến hạm, nhìn qua hậu phương vạn mèo không gian suốt thần. Không có người biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ có trong tay hắn này chuỗi không ngừng kích thích tinh bản biểu hiện ra nội tâm hắn không bình tĩnh. Mà trước đó, tam điện chủ hộ tổng Lục Tinh Vân xuôi nam thông tin sớm đã truyền đến còn lại vài vị điện chủ trong hai, tiền chiến tiên tự nhiên thì biết được này tin tức. Tin tức này là thông qua vạn lý truyền âm kính trong nháy mắt truyền lại, mặt kính phát tóe lúc giòn vàng kinh động đến đang lúc bế quan vài vị điện chủ là tiên chiến tiên thủ tịch phụ tá dịch trọng phong tự nhiên thì ngay đầu tiên biết được việc này. Làm lúc hắn chính đang xoa chuôi này dính qua vô số thần huyết hắc long kiếm, lưỡi kiếm tiếp xúc đến tin tức này, lúc đột nhiên phát ra hưng phấn vụ vụ, giống như tiên đoán được tức sắp đến rất chó. Thế là cái đó tại Nam Phương các nơi hành hung thần bí hung thủ, đột nhiên mai danh ẩn tích, dòng giá 8 ngày chưa lại hiện thân nữa. Nhưng người hữu tâm chú ý tới, nay 8 ngày trong Nam Phương các nơi yêu thú cũng an tĩnh dị thường, rất nhiều thông linh yêu thú thậm chí trước giờ thoát đi nơi ở trong địa mạch linh lực lưu động cũng biến thành hỗn loạn, đây là sự kiện lớn xảy ra trước điển hình dấu hiệu màu máu tà dương bao phủ xuống Long thần cung, giống một đầu ẩn nấp hồng hoàng cự thú. Chương 1119, tình huống rất không ổn a, chương 1119, tình huống rất không ổn a. Lục Tinh Vân chắp tay đứng ở chỗ cao nhất trên đài xem sao, màu đen trưởng bảo tại lẫm liệt cương phong bên trong bay phất phới. Chỉ cần hắn lưu lại tại Long thần cung, kia chỗ tối hung thủ thì có rõ ràng mục tiêu, có thể theo kế hoạch làm việc. Ý nghĩ này giống như rắn độc quấn quanh ở Lục Tinh Vân trong lòng, nhường cái kia hai như tinh không thâm thủy đôi mắt bịt kín một tầng che lớp. Thần cung bốn phía 72 tòa tháp canh bên trên, bọn thủ vệ cầm trong tay phá ma nỏ ở dưới ánh tà dương hiện ra lẫm quang, lại không cho được hắn mảy may cảm giác an toàn. Mặc dù thế cục đối với Lục Tinh Vân cực kỳ bất lợi, hung thủ ẩn nấp tại chỗ tối, mà hắn hoàn toàn bại lộ ở ngoài sáng. Tiểu này sáng tối chi thế nhường hắn nhớ tới 300 năm trước trưởng phục kích, làm lúc hắn cũng là như vậy bị người mưu hại. Quá tinh đài trên mặt đất điêu khắc cổ lão tinh đồ đột nhiên sáng lên mấy chỗ quỷ dị điểm đỏ, đây là điểm đại hung. Nhưng nếu có mấy vị điện chủ liên thủ, tại Long Thần cung bố trí nặng nghề sát trận, chu sát hung thủ liền có hoàn toàn chắc chắn. Lục Tinh Vân nhìn về phía Thần Cung cổ trượng, chỗ nào 3000 tên tinh nhuệ kim tiên chính dưới sự chỉ huy của Tam Điện chủ, đem từng khối khắp đẩy phù văn huyền tiên tinh thạch khảm xuống mặt đất. Tinh thạch rơi vị lúc phát ra vụ vù âm thanh, trên bầu trời Thần Cung hình thành kỳ lạ của minh. Nhưng mà vấn đề mấu chốt ở chỗ, hung thủ đã biết thất điện chủ ở đây, thì liệu định trừ vị điện chủ tất đặt mai phục, còn dám mạo hiểm hiện thân sao? Lục Tinh Vân ánh mắt đảo qua Thần Cung bên ngoài cựu trọng kết giới, mỗi một trọng kết giới cũng long lánh khác nhau thần quang. Tầng ngoài cùng cựu tiêu lôi ngục trận thỉnh thoảng đánh xuống màu tím lôi đỉnh, đem cố gắng đến gần chim bay hóa thành tro. Nguyên bản vị điện chủ đối với cái này có chút sầu lo. Tam điện chủ từng ngay trước các tướng lĩnh trước mặt, đem trong tay chiến đao hung hăng cắm vào mặt đất, thân đao ngập vào ba thước có thừa, cho thấy nội tâm hắn nôn nóng. Nghị sự đại điện mái vòm bên trên, treo đèn lửu li mấy ngày nay ánh lựa lúc sáng lúc tối, biểu thị tình thế sự không chắc chắn. Nhưng khi tam điện chủ cùng Lục Tinh Vân đến Chiến Long Thần Cung về sau, phát hiện hung thủ đã liên tục 8 ngày chưa lại cấp giật bệnh nhân. Thần cung trong tàng thư các nhân quả kinh biểu hiện, Nam Vương Tất thành ngày 8 ngày đến bình an vô sự, ngay cả thường thấy nhất yêu thú tập kích quấy rối đều biến mất. Điều này khác thường bình tĩnh, ngược lại để người càng thêm bất an. Điều này có ý vị gì? Lục Tinh Vân đứng ở đài chiêm tinh bên trên, cầm trong tay một viên cổ lão đồng tiền, năng lực đo các hung. Đồng tiền quăng lên 3 lần, nhiều lần đều là hung mặt hướng bên trên, một lần cuối cùng thậm chí đứng thẳng cắm vào mặt đất khe đá. Chúng điện chủ phán đoán, rất có thể là hung thủ đã nhận được tiếng gió, chính hướng Chiến Long Thần cung chạy nhanh đến. Thần cung địa mạch giám sát ti quan viên báo cáo, Nam phương 3000 dặm ngoại địa mạch linh khí xuất hiện dị thường ba động, dường như có cường giả tại bằng tốc độ kinh người di động. Phụ trách theo dõi địa mạch la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng Long Thần cung phương hướng. Được này phán đoán, chư vị điện chủ không không tin thần phấn chấn, chiến ý dâng cao. Tam điện chủ thậm chí sai người lấy ra chân tạng huyết chiến cổ nuôi khi trống tiếng vang lên, thần công cấp tướng sĩ sĩ khí rồi sẽ tăng vọt 3 phần. Mặt trống dùng tượng cổ hung thú da chế thành, mỗi một âm thanh trống vang cũng nương theo lấy mơ hồ thú hống. Dưới mắt chỉ có tam điện chủ, tiền chiến tiên cùng lục tinh vân trấn thủ thần cung, chính xuất linh tinh nhuệ thần vương nhóm tạo dựng phòng ngự lại trận. Thần cung bốn phía 81 căn bản long trụ bị kích hoạt, trụ trên người kim long giống như sống lại, tại trụ mặt ngoài thân thể bơi lội. Chân pháp cũng là tùy theo khởi động, truyền thuyết trận này từng vây rết qua chân chính thần đế đỉnh phong cường giả. 4, 5, 6 điện chủ còn tại cái khác phân đường. Chính tốc độ cao nhất chạy về Chiến Long thần cung. Đưa tin ti quan viên báo cáo, bốn vị điện chủ chia ra không chế nhìn riêng phần mình thần hạm chạy đến. Phụ trách tiếp ứng tướng lĩnh đã tại bên ngoài bày ra không gian tọa độ, bảo đảm bọn hắn năng lực trực tiếp truyền tống đến thần cung Hạch Tâm. Vì bọn hắn tốc độ tiến lên, dự tính còn cần 3 ngày mới có thể đến. Lục Tinh Vân nhìn xem trong tay tinh bản bên trên suy tính kết quả, cau mày. Tinh bản biểu hiện này 3 ngày chính là thiên sát cô tinh đang trực, Đại hùng chi tượng. Mà sau 3 ngày đúng lúc gặp tử vi lệch vị trí, hung cắt khó liệu. Long thần cung trong một phái bận rộn cảnh tượng. 3000 tên kim tiên chia làm 36 tổ. Tại các chỗ yếu hại vị trí bố trí trận nhãn, trong tay bọn họ phong ma đình mỗi một mai đánh xuống mặt đất, đều sẽ dẫn phát xung quanh trăm trượng địa mạch chấn động. Thần cung dưới mặt đất cổ lão long mạch bị tỉnh lại, phát ra trầm thấp long ngâm. Tam điện chủ cùng Lục Tinh Vân chính chỉ huy 3000 tinh nhuệ kim tiền, ngày đêm không ngớt địa cấu trúc phòng ngự thần trận. Tam điện chủ trong tay chiến đao thỉnh thoảng bổ ra đạo quang, trong hư không khắc họa ra phức tạp trận văn. Những thứ này trận văn sau khi hạ xuống liền tan xuống mặt đất, hình thành từng đạo lấp lóe đường vân. Mà Lục Tinh Vân thì không ngừng theo trong tay hám ném ra ngoài từng viên một tinh thần tinh hạch, những thứ này tinh hạch là tạo dựng chu thiên tinh đấu đại trận mấu chốt. Tiền chiến tiên thì xuất lĩnh thuộc cấp nhóm an bài phòng ngự công việc, tăng cường các nơi tuần tra cảnh giới. Bên hô hắn treo đốc thống lệnh không ngừng phát ra chỉ lệnh, điều khiển từng đội từng đội tinh nhuệ tướng sĩ tiến về mỗi cái cửa ải. Thần cung 36 châu yếu hại vị trí, cũng tăng thêm cầm trong tay phá thần nỏ tiêu vệ, điều này có thể bắn thủ thần vương phòng ngự lợi khí giờ phút này toàn bộ lên dây cung. Cả tòa thần cung tràn ngập túc sát chi khí, tràn ngập mưa gió sắp đến một ngàn không khí. Ngay cả thần cung nuôi dưỡng linh thú cũng ngưng kêu to, co quắp tại trong sảo huyết không dám lúc đích. Thần cung hùng trời tầng mây mất tự nhiên xoay tròn lấy, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, Phảng Vất đang biểu thị cái gì? Thân làm tuần nam đốc thống tiền chiến tiền, giờ phút này thừa nhận áp lực thật lớn, cả ngày sắc mặt tâm trầm chậm, khó dương nét mặt tươi cười. Trong tay hắn chiến long ấn không ngừng truyền đến các nơi tình báo, nhưng không có một cái là tin tức tốt. Ấn tỉ thượng chiếm cứ hình rồng điêu khắc trong mắt ánh sáng màu đỏ lấp loé, cho thấy chủ người nội tâm không bình tĩnh. Thứ nhất, trấn thủ nơi đây vài vị điện chủ địa vị đều cao hơn hắn, khiến cho hắn biến thành nghe lệnh làm việc tướng lĩnh. Mỗi lần nghi sự, hắn đều chỉ có thể đứng ở cuối cùng vị, ngay cả chỗ ngồi đều không có tư cách có. Loại địa vị này chênh lệch nhường hắn nắm chặt nắm đấm, ngón tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Thứ hai, Trư vị điện chủ tuyển định Long Thần cung là chiến trường, ôm tay okay đợi thọ chờ đợi hung thủ tự chui đầu vào lưới. Chuyện này ý nghĩa là hắn khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm cơ nghiệp sẽ thành chiến trường. Thần cung trên vách tường những kia trấn quý đồ cất giữ rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, nghĩ đến đây lòng của hắn thì đang gì máu. Bất kể cuối cùng có thể hay không tru sát hung thủ, một hồi thần đế cấp cường giả ở giữa liệu mạng tranh đấu không thể tránh được. Bên ngôi an thần hương đã liên tục điểm rồi bảy ngày, không chút nào không thể chỉ đoán hiểu hắn lo nghĩ. Cho dù Long Thần cung sắp đặt rất nhiều phòng ngự lại trận, lại há có thể hoàn toàn ngăn cản thần đế đại chiến dư uy? Hắn thấy tận mắt Tam điện chủ một đao bổ ra trăm rậm sơn mạnh uy năng, loại đó lực phá hoại tuyệt không tầm thường trận pháp năng lực ngăn cản. Trong tàng thư các ghi chép thượng cổ thần đế đại chiến mạc giạn, giờ phút này đang trên kệ có hơi rung động, giống như như nói cái gì, có thể nghĩ, đến lúc đó nhất định là sông núi sụp đổ, thần cung hủy hết. Tiên chiến tiên đứng ở thần cung chỗ cao nhất nhìn ra xa, giống như đã thấy những kia tinh mỹ đỉnh đài lầu các hóa thành phế tích cảnh tượng. Đại chiến qua đi, chúng kiến long thần cung bắt buộc phải làm. Nhưng tiền chiến tiên hiểu rõ, có nhiều thứ hủy liền không còn cách nào phục hồi như cũ. Tỷ như địa cung bên trong trước kia long huyết chỉ cần muốn thu thập vạn loại long huyết mới có thể hình thành, bây giờ đã thuyết tích. Nghĩ tới những thứ này, hắn ngân xanh trên trán không khỏi bạo khởi. Ngoài ra, trong thần cung mấy vạn tướng sĩ đều là tiền chiến tiên dưới trướng tinh uyệ. Mỗi một cái đều là hắn theo hàng tỷ tu sĩ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, trên người đều mang hắn tự mình ban cho chiến long văn. Giờ phút này chút ít hình xăm cũng tại mơ hồ nóng lên, cho thấy các tướng sĩ nội tâm bất an. Hắn hao phí mấy ngàn năm thời gian, mới đưa những thứ này tinh uyệ thu để bản thân sử dụng, bồi dưỡng thành tâm phúc lực lượng. Mỗi một vị tướng lĩnh tính tình, ưu điểm hắn cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhìn trên giáo trường chính đang thao luyện các tướng sĩ, Tiền Chiến Tiên Tay không tự giác nắm chặt bội kiếm bên hông. Lần này thần đế đại chiến, chí ít đem hai họa mấy ngàn tinh nhuệ tướng sĩ, khiến cho mệnh tang hoàn toàn. Cái số này nhường Tiền Chiến Tiên ngực khó chịu, phảng phất có người tại trong lòng hắn khẽ đi một miếng thịt. Quan tiếp liệu vừa mới trình lên danh sách bên trên, những cái tên quen thuộc rất có thể chẳng mấy chốc sẽ bị vẽ lên lại đỏ. Nói cách khác, Tiền Chiến Tiên vốn cũng không hùng hậu tâm phúc lực lượng, đem thụ trọng thương. Hắn khổ tâm kinh doanh lực lượng cân đối rất có thể liền ngày này đánh vỡ, nhường cái khác đốc thống có cơ hội để lợi dụng được. Nghĩ đến đối thủ cạnh tranh nhóm có thể phản ứng, Tiền chiến tiên trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Hơn nữa, làm chư vị điện chủ vây quét hung thủ lúc, hắn là tuần nam độc thống tuyệt không thể không đếm sữa đến, nhất định phải tham chiến. Đây là quy củ, thì là chức trách của hắn chỗ. Nhưng hắn thực lực tại chúng thần đế bên trong yếu nhất, cũng là dễ nhất bị thương thậm chí vẫn là một. Cái này nhận biết giống như rắn độc gặm nuốt nhìn lòng tin của hắn. Bên hung treo hộ tâm kính mấy ngày nay liên tiếp xuất hiện vết rạn, đây không phải dấu hiệu tốt. Như tại đại chiến bên trong thụ trọng thương, chắc chắn tổn thương thần đạo căn cơ, ngày sau tu vi lại khó tiến tiến. Tiên chiến tiên nhớ ra 300 năm trước vị kia bởi vì trọng thương mà cảnh giới rơi xuống lao thần đế, bây giờ luân vị mọi người cho cười kết cục, không khỏi dùng mình một cái. Nói tóm lại, chiến dịch này thắng bại cũng còn chưa biết, nhưng hắn nhất định là lớn nhất bên thua. Cái kết luận này nhường Tiên chiến tiên uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, lại nếm không ra mấy mùi vị. Chén rượu thượng điêu khắc chiến vô bất thắng bốn chữ, giờ phút này có vẻ đặc biệt trăn trọc. Trước 1120, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu giết người, trước 1120, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu giết người. Long thần cung địa mạch chỗ sâu, Cố Vô Thiên một mình đi xuyên qua u ám trong dũng đạo. Trong tay hắn Lưu Minh đang tản ra thảm hào quang màu xanh lục, chiếu sáng trên vách tường lít nhá lít nhít cổ lão phủ văn. Những phủ văn này là thời kỳ thượng cổ lưu lại cấm chế, bây giờ đã bị hắn âm thầm phá giải hơn phân nữa. Là tiên chiến tiên thủ tịch nữ sĩ, Cố Vô Tiên gần đây đồng dạng hoang mang vô cùng. Mặt ngoài, hắn mỗi ngày đều muốn tuần sát 36 chỗ phòng ngự yếu địa, kiểm tra mỗi một chỗ trận nhãn bố trí tình huống. Bên hông hắn treo độc quân lệnh không ngừng lóe ra kim quang, tiếp thu các nơi truyền đến quân tình báo cáo. Dị đại nhân, phía đông thứ 3 tháp canh phá ma nỏ đã vào chỗ. Khởi bẩm dịch đại nhân, địa mạch giám sát ti phát hiện tây phương 3000 dặm trô có dị thường ba động. Báo. Cửa Nam kết rồi phát hiện khả nghi tung tích. Cố Vô Thiên, hoặc nói dịch trọng phong, sắc mặt như thường xử lý nhìn các hạng sự vụ, ai cũng nhìn không ra nội tâm hắn suy nghĩ chân thật. Chỉ có hắn trong tay hào giấu diếm liệm tức phù tại có hơi nóng lên, nhắc nhở lấy hắn thời khắc gìn giữ nguy trang. Mặt ngoài hắn vì dịch trọng phong thân phận, chỉ huy các tướng sĩ tăng cường các nơi phòng ngự. Hắn đứng ở thần cung cao nhất đại quan sát bên trên, quan sát 3000 thần vương bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Mỗi một khỏa làm là trận nhãn tinh thần thạch rơi vị lúc, đều sẽ dẫn phát thiên địa linh khí chấn động. Cố Vô Thiên trong tay trận bản tinh chuẩn ghi chép mỗi một chỗ trận nhãn vị trí, những thứ này số liệu cũng sẽ thành hắn trong kế hoạch quan trọng tình báo. Vũ Trộm, sớm tại 8 ngày trước, hắn đã đem Lục Tinh Vân sắp đến Tiên Cương Đường thông tin báo cho biết ba nhược thần đế, cũng triệu tốc độ về. Tình báo này là thông qua vạn lý truyền âm phù bí mật truyền lại, trên lá bùa dùng đặc thù dược thủy viết thành chữ viết đang đọc sau lập tức tiêu tán. Cố Vô Thiên còn nhớ đến lúc ấy bản nhược thần đế hồi ấm lúc, phù chỉ tự đốt sau trên không trung hình thành cái đó huyết sắc khô lâu đồ án. May mà bản nhược thần đế hành động mạo lệ, tại Tam Điện chủ cùng Lục Tinh Vân đến chiến Long Thần cung đêm trước, Lặng Yên đã tìm đến. Đêm hôm ấy chính vào nguyên thực Giữa thiên địa âm khí đại thịnh, chính là thích hợp nhất ẩn nấp hành tung thời cơ. Cố Vô Thiên đứng ở thần cung hẹp lánh nhất cửa hôm trước, nhìn đạo hắc ảnh kiaết như là sương mù thẩm thấu kết giới mà vào. Lúc đó chiến long thần cung chưa toàn diện giới nghiêm, cũng không giống trống khuya chiêng địa tạo dựng phòng ngừa đại trận. Vinh Linh Tuần Tra nhóm còn đang ở giao tiếp cấp lớp, kết giới thì còn chưa hoàn toàn kích hoạt. Cố Vô Thiên cố ý an bài khoảng thời gian này tuần tra lộ tuyến, bảo đảm ba nhược thần đế chui vào lộ tuyến thông suốt. Cố Vô Thiên sử dụng chiếc quyền âm thầm tiếp ứng, sứ ba nhược thần đế thoải mái chui vào thần cung. Hắn tự mình mang theo bản nhược thần đế vòng qua bảy lớp cấm chế, mỗi một trọng cấm chế đều cần trong tay hắn độc quân lệnh phối hợp đặc thù pháp quyết mới có thể thông qua. Những cấm chế này nhược điểm đều bị hắn âm thầm ghi tạc một cái ngọc gián bên trong. Sau đó ba nhược thần đế bước vào Hắc Long Tháp vận bẹo trời không, một bên điều tức dưỡng thần, một bên lặng chờ ra tay thời cơ. Toàn này cổ tháp là Long Thần cung cấm địa, bình thường ngay cả tiền chiến tiên đều không được tùy tiện bước vào. Nhưng cố vô thiên vị kiểm tra phòng ngự là tên, sớm đã tại trong tháp lưu lại kể ra cường ngầm. Trong tháp vận bẹo thời gian lưu tốc, nhường ba nhược thần đế có đầy đủ thời gian điều chỉnh trạng thái. Liêu Như mấy người cũng kết thúc bế quan tu luyện, tiến lặng điều tức, chờ đợi hành động thời khắc. Cáp Nàng ẩn thân tại Thần cung tầm thường nhất tạp dịch trong phòng, nơi này ngay cả binh lính tuần tra cũng rất ít vào xem. Căn phòng trên sàn nhà khắc họa ẩn nấp trận pháp, là cố Vô Thiên dùng bà tháng bố trí tỉ mỉ. Ngay cả thần đế cường giả thần thức đã qua, đều khó mà phát hiện bất thường. Cáp Nàng trong lòng rõ ràng, trong lúc các nàng ra tay thời khắc, chính là Lục Tinh Vân chết thời điểm. Cố Vô Thiên cung cấp Lục Tinh Vân công pháp đột điểm, càng để lần này ám sát có tám thành năm chắc. Ngay kế tiếp hoàn hồn, tam điện chủ tọa hạ mệnh chở 3000 hộ vệ cùng Lục Tinh Vân, cuối cùng đến chiến Long Thần cung. Kia chiếc toàn thân đen nhánh phá khung chiến hạm xé mở tầng mây mà hàng lúc, tất cả thần cung phòng ngự đại trận cũng vì thế mà chấn động. Chiến hạm mặt ngoài dày đặc vết thương, cho thấy bọn hắn trên đường gặp phải không chỉ một lần tập kích. Sau đó Tam điện chủ cùng Lục Tinh Vân liền xuất lĩnh 3000 tinh huệ, bắt đầu bố trí đế cấp phòng ngự đại trận. Lục Tinh Vân tự mình tại giữa thần cung quảng trường khắc họa trận đồ, hắn mỗi một bút cũng dẫn động thiên địa pháp tắc. Tam điện chủ thì không ngừng từ trong chứa vật giới lấy ra tài liệu trân quý, những thứ này đủ để cho bất kỳ thế lực nào đỏ mắt bảo vật, giờ phút này bị hảo không tiếc rẻ địa khảm vào trận nhãn. Bọn hắn cũng đang tính toán hung thủ khi nào hội hiện thân long tần cung. Tam điện chủ mỗi ngày cũng còn muốn hỏi địa mạch giám sát ti tình bá mới nhất, hắn chiến đao vẫn luôn ở vào nửa già khỏi vỏ trạng thái. Lục Tinh Vân thì không ngừng thôi diễn tiến cơ, trong tay hắn tinh hà mệnh bản không ngừng ngủ đem địa vật truyện, cố gắng bắt giữ hung thủ tung tích. Hy vọng tại hung thủ đến trước hoàn thành phòng ngự thần trận, cũng vào hồi 4, nam, 6 điện chủ. Kế hoạch này nhìn lên tới hoàn mỹ vô khuyết, tầng 36 phòng ngự lại trận, 6 vị thần đế cấp cường giả chiến thủ, tăng thêm 3000 tinh nhuệ thần vương và mấy vạn tướng sĩ. Cho dù hung thủ có thông thiên khả năng, cũng khó có thể tại dạng này thiên la địa võng bên trong đào thoát. Đến lúc đó mọi người hợp lực hoặc cầm hóa sát, giải quyết triệt để hung thủ. Tam điện chủ đã tại tưởng tượng tự tay giết hung thủ lúc chẳng cảnh, hắn chiến ý nhuần không khí chung quanh cũng trở nên nóng dựng. Lục Tinh Vân mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hắn không ngừng đoạt ve trôi kiếm tiểu động tác, bại lộ nội tâm hắn bất an. Mặt ngoài nhìn tới kế hoạch tiên ý vô phùng, lẽ ra thuận lợi áp dụng. Trong thần cung các tướng sĩ sĩ khí dâng cao, mỗi người cũng tin tưởng thắng lợi trong tầm mắt. Ngay cả tối cẩn thận tiền chiến tiên, thì bắt đầu suy xét chiến hồ làm sao khôi phục thần cung nguyên khí vấn đề. Lại không ngờ tới, hung thủ sớm đã trước một bước chui vào Long thần cung. Ba nhược thần đế giờ phút này đang hắc long tháp tầng cao nhất, xuyên thấu qua thân tháp quan sát đánh giá phát trận, đem thần cung tất cả động tính thu hết vào mắt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hôm nay là Tam điện chủ cùng Lục tinh vân đến thần cung ngày kế tiếp. Trong thần cung phòng ngự đại trận đã hoàn thành bảy thành, chủ yếu khu vực kết giới toàn bộ kích hoạt. Binh lính tuần tra nhóm tinh thần cao độ căng thẳng, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ dẫn phát cảnh báo. Lúc trạng vào tối, Cố Vô Thiên mới từ tiền chiến tiên khẩu bên trong biết được, 4, 5, 6 điện chủ vào khoảng sau 3 ngày trở về. Tình báo này là thông qua vạn lý truyền âm kính truyền đến. Trên mặt tính biểu hiện tinh vị tọa độ, cho thấy ba vị điện chủ thời khắc này vị trí. Dựa theo tốc độ của bọn hắn suy tính, sát thực còn cần 3 ngày thời gian. Hắn lập tức ý thức được, chính mình còn sót lại 3 ngày thời gian. Cái này thời hạn nhường cố vô thiên tim đập rộn lên, núp trong trong tay áo ngón tay không tự giác đĩa boss tính toán ra. 3 ngày, 72 cái giờ, hắn nhất định phải trong lúc này hoàn thành tất cả chuẩn bị. Nếu không thể trong 3 ngày qua chu sát lục tinh vân, đợi 4, 5, 6 điện chủ trở về, liền đem tháp thất lương cơ. Đến lúc đó, 6 vị thần đế trấn giữ thần cùng, đem biến thành rồng thực sự đẫm hang hộ. Cố Vô Thiên trong đầu hiện lên 6 vị điện chủ liên thủ uy lực kinh khủng, kia chắc chắn không phải bọn hắn có thể đối kháng. Đến lúc đó cho dù cưỡng ép ám sát Lục Tinh Vân, không chỉ khó mà thành công, tự thân cũng nguy hiểm đến tính mạng. Cái này cũng là không thể làm gì sự tình, theo Tam điện chủ đến Lục điện chủ, lại đến Lục Tinh Vân, đều là thần đế trung cảnh tu vi. Cái này nhận biết nhường Cố Vô Thiên nắm chặt nắm đấm. Thần đế trung cảnh cùng sơ cảnh chiến lệnh, dường như người trưởng thành cùng hài đồng khác biệt. Càng không nói đến đối phương còn có người đến như thế. Trong đó đặc biệt Tam điện chủ thực lực mạnh nhất, đã cô đọng 6 đạo vận. Cố Vô Thiên từng tận mắt nhìn thấy tam điện chủ một đao bộ ra trăm trượng vách núi như thế. Cái kia ẩn chứa hủy diệt pháp tắc vết đao, đến nay vẫn tại trên đoạn nhận nhai có thể thấy rõ ràng. Đối mặt dạng này cường giả, bất kỳ cái gì sai lầm đều là chí mạng. Cho dù Cố Vô Thiên có thủ đoạn thông thiên, cũng khó có thể tại bốn vị điện chủ che chở cho chém giết Lục Tinh Vân. Cái này sự thật tàn khốc nhường hắn không thể không bí quá hóa liễu. Tối nay chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Cố Vô Thiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tàn chương như lưỡi câu, tinh quang ẩm đạm, chính là thích hợp nhất ám sát thiên tượng. Truyền lệnh xuống, tối nay tăng cường tuần tra, bất kỳ cái gì dị thường lập tức cảnh báo. Cố Vô Thiên đối với bên cạnh Phó tướng nói, trên mặt nhìn xem không ra bất kỳ khác thường. Nhưng ở hắn xoay người trong nháy mắt, một cái ngọc giản đã lặng yên không một tiếng động chượt vào trong tay áo hắn túi. Mai ngọc giản này thượng ghi lại tối nay kế hoạch hành động, đem thông qua đặc thủ con đường truyền lại cho Vân Dao cùng Cực Hà. Thần cung gác chuông truyền đến trầm muộn báo giờ âm thanh, khoảng cách giờ tí còn có 3 cái giờ. Cố Vô Thiên chậm rãi đi hướng chỗ ở của mình, mỗi một bước cũng đập ở cố định kế hoạch bên trên. Chân này Mưu đồ chưa nhiều năm báo thủ, cuối cùng đã tới thu lưới thời khắc. Chương 1121, ngươi cũng có hôm nay, chương 1121, ngươi cũng có hôm nay. Long Thần cung uy nga đứng vững tại đỉnh biển mây, cửu trọng cung khuyết tại ánh hoàng hôn chiếu rọi hiện ra mạ vàng sáng bóng. Thành cung bên ngoài, 3000 tên người khoác huyền giáp kim tiên cường giả như ngân hà trải chân trời, bọn hắn kết thành trận hình không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu, mỗi người trong tay cũng bóp lấy khác nhau pháp quyết, đạo đạo thần quang trong hư không sen lẫn thành lưới. Lục Tinh Vân đứng lơ lửng trên không, một bộ xanh nhạt trường bào tại cương phong bên trong bay phất phới. Hắn ngón tay thon dài không ngừng phác họa ra huyền ảo phù văn, mỗi một bút lạc hạ cũng dẫn tới thiên địa nguyên khí chấn động. Tại hắn đối diện trong trường chỗ, tam điện chủ tóc đỏ như lửa, quanh thân còn quấn chín cái họa long hư ảnh. Chính vì hoàn toàn khác biệt phương thức tạo dựng trận pháp căn cơ, tòa này đang thành hình cựu tiêu ngự thiên trận chính là đế phẩm đại trận, một sáng hoàn thành liền có thể bao phủ phạm vi ngàn dặm. Trong trận dấu giếm 360 chỗ sắt cơ, cho dù là thần đế cường giả thiện vào cũng sẽ bị vây giết trong đó. Dựa theo kế hoạch đã định, vốn nên tại trong vòng 4 ngày làm xong, nhưng giờ phút này tiến độ cũng đã lạc hậu hơn phân nữa. Thất điện chủ, động tác của ngươi quá chậm. Tam điện chủ âm thanh vang dội xuyên thấu Vân Tiêu, theo cái tốc độ này, lúc nào mới có thể hoàn thành trận nhãn cấu trúc? Lục Tinh Vân lông mày cau lại, đầu ngón tay tinh quang vị đó chỉ trệ. Hàn Du luyện Chu Thiên Tinh Thần Quyết chú ý tiến hành theo chất lượng, mỗi một bước cũng cần dẫn động đối ứng tinh lực. Mà Tam Điện Chủ phần Thiên Bá Thể quyết lại chú ý nhất lực hàng tập hội, hai loại công pháp con đường hoàn toàn khác biệt. Tam Điện Chủ, trận pháp chi đạo nặng tại tinh thuần. Lục Tinh Vân âm thanh thanh thanh lãnh, như cưỡng ép tăng tốc tinh lực rót vào, chỉ sợ sẽ. Chỉ sợ cái gì? Tam Điện Chủ cười lạnh ngắt lời, bản tọa bố trí qua 17 tọa đế trận, chưa bao giờ thất thủ. Ngược lại là thất điện chủ mới đến, hay là theo bản tọa quy củ đến cho thỏa đáng. Phía dưới Tam Thiên Kim Tiên bên trong truyền đến nhỏ xíu báo động. Những thứ này tinh nhuệ phần lớn xuất từ Tam Điện Chủ dưới trướng. Giờ phút này không ít người trong mắt đều mang vẻ suy tư. Lục Tinh Vân khẽ mắt dư quang đảo qua, nhìn thấy mấy cái kim tiên chính đang trao đổi ánh mắt, khóe môi nhếch lên như có như không giễu cợt. Hắn hít sâu một hơi, cỡng chế trong lòng không vui. Từ nửa năm trước bị đại điện chủ mời chào gia nhập Long Thần cung, hắn thì vẫn luôn khó mà dung nhập cái này sớm đã cố hóa quyền lực hệ thống. Thất điện chủ danh hào nhìn như tôn quý, kỳ thực khắp nơi bị quản chế. Thất nhiên tam điện chủ khang khang như thế. Lục Tinh Vân đổi phách quyết, quanh thân tinh quang bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Sự mạnh mẽ này thúc đẩy tinh lực cách thức hội tổn thương kinh mạch, nhưng giờ phút này hắn đã không có lựa chọn nào khác. Màn đêm buông xuống, trận pháp tạo dựng còn đang tiếp tục. Tam điện chủ không ngừng phát ra chỉ lệnh mới, mỗi một lần cũng xáo trộn lục tinh vân muốn có bố trí. Hai người tại trận pháp lý niệm bên trên khác nhau ngày càng rõ ràng, tam điện chủ truy cầu cường mạnh bá đạo, lục tinh vân thì am hiểu lấy nhu thắng cương. Hoàng đường. Phong ngự đại trận nên cố nhược kim thang, ngươi những thứ này quanh có khúc hủy trận đường sẽ chỉ suy yếu uy lực. Tam điện chủ minh giám, cứng quá dễ gãy. Nếu là gặp được tinh thông phá trận chi pháp đối thủ. Im ngay. Bản tọa không còn thời gian nghe ngươi những thư sinh này góp nhịn. Cái loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng tại một lần trận văn kết nối sau khi thất bại triệt để bộ pháp, Tam điện chủ nổi giận đùng đùng, chín cái hỏa long hư ảnh đồng thời phát ra rung trời hống, "Lục Tinh Vân, ngươi như lại cản trở, bản tọa nhất định phải tại đại điện chủ trước mặt vạch tội ngươi một quyền." Lục Tinh Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn đường đường thần đế trung cảnh cường giả, khi nào nhận qua bực này đúng nhã? Đáng hận hơn là chung quanh Tam Thiên Kim Tiên kiếm như có như không cởi nhả âm thanh, như là vô số chấm nhỏ gai ở trong lòng. "Tốt, rất tốt." Lục Tinh Vân đột nhiên thu tay lại, quanh thân tinh quang đều độ liễm. Tất nhiên Tam điện chủ khả năng như thế, trận pháp này cứ giao cho ngươi một người hoàn thành đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía thần cung chỗ sâu. Sau lưng truyền đến Tam điện chủ nổi giận tiếng rống, ngươi dám tự ý rời vị trí? Đại điện chủ chỗ nào? Lục Tinh Vân mắt điếc hai ngờ, trong nháy mắt đã mất tại trước tự tinh điện. Toàn này thuộc về hắn cung điện lẫnh lẫnh thanh thanh, ngay cả thủ vệ đều là cái cấp điện chủ xếp vào nhàn tuyến. Hắn hung tay áo chấn khai mặt thất cửa đá, Hàn Ngọc Bồ đoàn bên trên trong nháy mắt kết xuất một tầng băng sương. Cùng lúc đó, Long thần cung phía đông trên đại xem sao, Cố Vô Thiên đứng chắp tay. Hắn nhìn như tại giám sát phong lượng. Cự thực đem vừa rồi xung đột thu hết vào mắt. Đêm gió lay động hắn màu đen chương bào, lộ ra một đoạn cánh trắng như ngọc cổ tay, chỗ nào mơ hồ có thể thấy được một đạo kiếm hình ẩn ký đang có hơi tỏa sáng. "Chủ thượng, thời cơ đã đến." Trong bóng tối đi ra một khôi ngô tướng lĩnh, chính là Ảnh Ma. Hắn hạ giọng nói, Lục Tinh Vân một chỗ mất thất, tam điện chủ bề bọn nhiều việc bày trận, giờ phút này thần cung phòng ngự yếu kém nhất. Cố Vô Thiên khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia ngàn năm chưa hiện mũi nhọn. "Ảnh Ma, không người nhận mệnh lệnh mà đi." Cố Vô Thiên thì nhìn về phía bầu trời đêm, chỗ nào Tam Tiên Kim Tiên cấu trúc trận pháp vầng sáng như là treo ngược tinh hà. Trường Âm Nưu kinh thiên trận tướng, tối nay cuối cùng muốn để lộ một góc. Từ tinh điện trong mật thất, Lục Tinh Vân xếp bằng ở Hàn Ngọc Bồ đoàn bên trên, huyết khíếu quanh người bên trong tinh quang lưu chuyển. Toàn này mật thất bốn vách tường khắc đầy tinh đồ, giờ phút này đang cùng ngoại giới bầu trời đêm hòa lẫn. Hắn cố gắng thông qua tu luyện bình phục nỗi lòng, nhưng tam điện chủ kia trói thai quát lớn âm thanh vẫn trong đầu quanh quẩn. Ta đến tổn cùng đang làm cái gì? Lục Tinh Vân mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang ảm đạm, vì bước vào tiên giới không tiếc bảo hộ lộ ra, bây giờ lại bị những thứ này hạng giá áo túi cơm lục nhã. Hắn nhớ tới ngàn năm trước cùng bốn vị thần đế tổng phá hỗn độn mẹ vụ hào hùng. Lại nghĩ tới bây giờ tại thần cung bên trong bước đi liên tục khó khăn tỉnh cảnh, không khỏi thở dài một tiếng. Đột nhiên, ngoài mật thất cấm chế truyền đến ba động. "Bẩm thất điện chủ, trưởng phong tham sự cầu kiến." Lục Tinh Vân nhíu mày. Số tiền này chiến trước tâm phúc đêm khuya tới chơi, tất có kỳ quặc. Nhưng nghĩ lại, có thể năng lực từ đó thám thính chút ít thông tin, nhân tiện nói, cho phép gặp. Cửa đá chậm rãi mở ra, Dịch Trọng Phong sụp mi thuận mắt đi vào. Trong tay hắn nâng lấy ngọc dạng tản ra quỹ dị ba động, mặt ngoài mơ hồ có màu máu đường vân lưu chuyển. Lục Tinh Vân toàn bộ chú ý ngay lập tức bị thu hút, kia đường vân lại cùng hắn làm năm một mình sáng tạo ngôi sao giống nhau đến bảy phần. Độc thống đại nhân nói: "Này cùng thân phận hung thủ liên quan đến, giọng dịch trọng phong mang theo kỳ lạ và luật." Lục Tinh Vân không nghi ngờ gì, đưa tay tiếp nhận ngọc giản mấy mắt, đột nhiên cảm thấy một tia khác thường. Ngọc giản này trọng lượng, dường như đây tầm thường muốn nhẹ hơn 3 phần. Nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ kỹ, thần thức đã vô thức thăm dò vào trong đó. "Lục Tinh Vân, từ kỳ của ngươi đến." Thanh âm này, Lục Tinh Vân toàn thân khịch chấn, giống như bị cửu thiên lôi đình bổ trúng chính là này cái thanh âm chủ nhân, một kiếm trảm rơi hắn một nửa ống tay áo. Cái đó vốn nên vĩnh viễn táng tại thần ma chiến trường tốc địch, sao sẽ? Ngay tại này tâm thần thất thủ trong náy mắt, dị biến nảy sinh. Trước mắt Dịch Trọng Phong đột nhiên bộc phát ra kinh thiên kiếm ý, kia cái ngọc dạng càng là hơn hóa thành một đạo màu máu kiếm quang đâm thẳng ấn đường. Kiếm ma? Không, điều đó không có khả năng. Lục Tinh Vân trong lúc vội vã chỉ tới kịp nghiêng đầu né tránh, kiếm quang sát qua gò má, mang theo một dải huyết châu. Hắn này mới giật mình, mất thất bốn vách tường tinh đồ chẳng biết lúc nào đã bị kiếm khí đảo loạn, cùng ngoại giới liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Vì ngà sao? Dịch trọng phong khuôn mặt như là sóng nước phơi phới, dần dần hóa thành một tấm lục tinh vân cả đời khó quên mặt, làm năm các ngươi năm người liên thủ ám hại tại sư Tôn Tát Lục, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Lục tinh vân cuối cùng tin tưởng, người trước mắt quả thật là cái đó vốn nên hình thần câu diện kiếm ma chuyên nhân. Hắn cố tự trấn định, cười lạnh nói, cho dù ngươi may mắn nặng sống thì sao? Nơi này chính là Long Thần cung. Đang khi nói chuyện, hắn trong tay áo đã tối chụp ba cái tinh toa, đồng thời vận chuyển toàn thân thần lực xung kích mật thất cấm chế, chỉ cần dẫn tới ngoại giới chú ý. Khắc phi tâm. Cố Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta ẩn nấp hai tháng này thì là và một lục tinh vân lạc đàn cơ hội. Lục Tinh Vân trong lòng đột nhiên chấm xuống. Hiện tại, để cho chúng ta hảo hảo thảo luận. Cố Vô Thiên đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo sáng chói kiếm quang, "Về làm năm các ngươi năm người, vì sao muốn phản bội Liên Vân, ám hại tại sư tồn tại chân tướng?" Chương 1122, các tính các sổ sách, chương 1122, các tính các sổ sách. Lục Tinh Vân xếp bằng ở tử tinh điện trong mật thất, bốn phía tinh độ lưu chuyển, tỏa ra hán âm tình bất định khuôn mặt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cho dù năm tháng lưu chuyển ngàn năm, kiếm ma thì tuyệt đối không thể đặt chân thần giới vùng cấm địa này. Khởi nguyên tinh bên ngoài hỗn độn mê vụ Chính là thời kỳ tượng cột thì tồn tại tâm chắn thiên nhiên, cho dù là thần đế cường giả, cũng cần năm vị liên thủ mới có thể miễn cưỡng mở lối đi. Giả sử thật có như vậy một nhật, kiếm ma có thể đột phá hỗn độn mê vụ phong tỏa, hắn Lục Tinh Vân từ lâu tại Thái Huyền Thần Điện thành lập bất thế cơ nghiệp, đến lúc đó trong nháy mắt liền có thể lệnh kiếm thần hồn phi phế tán. Nguyên nhân chính là như thế chắc chắn, làm cái đó nhắc lên tinh phong huyết vũ hung thủ hiện ra chân thân lúc, hắn mới sẽ như thế kinh hãi một tuyệt. Trong mắt tất không khí giống như ngưng kết, Lục Tinh Vân chỉ cảm thấy thứ hải chóng rống, liền hô hấp cũng vì đó trì trệ. Này này mắt hoàn hốt, tại thần đế cấp cái khác trong cuộc đấu, lại cho đối thủ thời cơ lợi dụng. Ba bước có hơn, dịch trọng phong quanh thân khí thế đột biến. Nguyên bản nội liễm khí tức như núi lửa phun ra quét sạch tất cả mà thất, trong không khí tràn ngập khiến người ta ngạt thở kiếm ý. Không có báo hiệu, không có tế kiếm động tác, chỉ thấy tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo bẻ gãy nghiền nát kiếm mang đã gai phá hư không. Kiếm mang kia nhìn như giản dị, kỳ thực ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, ngay cả không gian đều bị kéo ra một đạo đen nhánh dấu vết. Kia xóa hàn quang khoảng cách lục tinh vân ấn đường còn sót lại 3 tức lúc, ẩn chứa lực lượng hủy diệt đã lệnh bốn phía không gian vặn vẹo. Một kiếm này như chúng chắc chắn tiến quân thần tốc sâu thấu thần cách, vị cố vô thiên toàn lực làm uy năng, 90% chắc chắn có thể tại chỗ kết thúc vị này trung cảnh thần đế tính mệnh. Kiếm mang chưa đến, kiếm khí bén nhọn đã để Lục Tinh Vân ấn đường chạy ra một giọt màu vàng kim thân huyết. Sinh tử nháy mắt, Lục Tinh Vân cuối cùng bình tĩnh. Làm làm nội tình tâm hậu thần đế cơn giận, hắn tuyệt không phải tiền chiến tiến như vậy mới vào đế cảnh tên so sánh. Trong điện quang hỏa thạch, đầu của hắn bản năng hướng bên phải bị lệch ba tấc. Xuy một tiếng, nguyên bản nhắm chuẩn ấn đường chí mạng kiếm mang, giờ phút này lại sâu thấu hắn huyết thái dương. Màu vàng kim thần huyết phun tung tóe mà ra, tại mặt đất trên vách tường vẽ ra một đạo thế mỹ đường vòng cung. Thần đế chi uy, có thể Di Sơn Đạo Hải, cũng có thể ngưng lực tại không gian trọng. Cố Vô Thiên một chỉ này kiếm nhìn như giản dị, kỳ thực đem Hủy Thiên Diệt Địa uy năng ngưng tụ tại tất vương trong lúc đó. Cho dù Lục Tinh Vân trải qua ngàn kiếp rèn luyện đế khu, danh xưng có thể sánh vai thần khí, tại đây Mưu Đồ đã lâu tập kích hạ vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Kiếm mang vào não trong ngay mắt, cùng bạo kiếm khí cùng pháp tắc chi lực ở tại xoang đầu trong ầm vang nguyên tạc. Oen! Vô số cốt mạnh hòa với màu vàng kim thần huyết phun tung tóe mà ra, Lục Tinh Vân thi thể bị cự lực tung bay. Tại mật thất trên vách tường xô ra giống mạng nhện vết rách. Đợi mọi chuyện lắng xuống, cố kia không chọn vẹn thân thể đã mất sức sống, chỉ có cốt cốt chảy xuôi thần huyết chứng minh vừa rồi phát sinh tham thiết một màn. Nhưng mà thần đế cuối cùng sẽ không dễ dàng vãn lạc. Làm bụi mù tản đi, cố kia vốn nên đều chết hết thân thể đột nhiên co quắp đứng lên. Thân cách mặt ngoài mặc dù che kín vết rạn, lại cuối cùng chứa nát. Giờ phút này Lục Tinh Vân thao túng rách nát đế khu treo giữa không trung, bạo đột ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kưu Địch, khàn giọng hống, "Đúng là ngươi, Yểm Ma, ngươi làm sao có thể đặt chân thần giới?" Đầu lâu bị sâu thấu kịch liệt đau nhức nhường hắn triệt để hiểu ra trong ngọc giản âm thanh, kia độc bộ thiên hạ kiêu bí, trừ gia kiếm ma còn có thể là ai? Cố Vô Thiên thấy thân phận bại lộ lại không hốt hoảng chút nào, hắc long kiếm nhanh nhưng ra khỏi vỏ, hiện tại mới nghĩ thông suốt, có lẽ quá trễ. Tu La đã một, tối nay tới phiên ngươi. Không đúng. Lục Tinh Vân dập nát thân thể run rẩy kịch liệt, ngươi vừa đoạt xá thần tộc kim tiên đan nút, lại sao có cơ hội bốn phía gây án? Hung thủ một người khác hoàn toàn. Sống chết trước mắt, hắn lại vẫn năng lực bình tĩnh phân tích ra trong đó kỳ quặc. Phát hiện này nhường hắn con ngươi màu vàng nóng đong nhiên co vào, một đáng sợ suy đoán hiện lên ở trong lòng. Cố Vô Thiên cười lạnh không nói. Muý kiếm bỗng nhiên sáng lên hàn mang, để tránh kinh động ngoại giới, một kiếm này uy năng nội liễm, năm thước kiếm quang như độc xà thổ tiến thẳng đến cổ họng. Lục Tinh Vân biết rõ thân thể bị trọng thương nan địch nguy nhỏ, lúc này thiêu đốt thần lực vọt tới vết thương. Âm ầm tiếng vang bên trong, vương cấp cực phẩm đại trận lên tiếng màn nát, cả tòa tử tinh điện tại sóng xung kích bên trong lung lay sắp đổ. Gạch đá gạch ngói vụn như mưa rơi xuống, bụi mù tràn ngập ở giữa, một đạo màu máu lưu quang phóng lên tận trời. Lục Tinh Vân hóa thành huyết sắc lưu tinh xông phá đỉnh điện, phía sau là như mưa rơi xuống gạch đá ngói vỡ. Ngoài điện hộ vệ chưa phản ứng, liền thấy một vệt kim quang theo sát phía sau sâu vào mây trời. Trong bầu trời đêm lập tức binh tạc liên miên bất tuyệt xích hồng báo động, ngủ say long thần cùng trong nháy mắt xôi chào. Thở không chi nhận, nan trượng kiếm mang xé mở màn đêm, tại trước Lục Tinh Vân Phương chém ra dữ tận không gian liệt phùng. Đen nhánh trong cái khe mơ hồ có thể thấy được hỗn độn lu lưu, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đường đi bị phong, vị này ngày xưa thần đế đành phải trở về, đã thấy Cố Vô Thiên quần trái đã ngưng tụ ra như núi cao màu vàng kim cuốn ảnh. 1200 chủng pháp tắc chi lực tại quyền phong xoắn lẫn, thiên đạo uy áp lệnh phương viên trăm rằm không khí ngưng kết. Oeng! Và vội vàng kết thành thần tuẫn như lưu ly li vỡ nát. Lục Tinh Vân tàn phá đế khu tại Kim Quang bên trong từng khúc vỡ vụt. Đầy trời huyết vũ bên trong, viên địa che kiến vết rạn thần cách như là cô sao trổi rơi hướng thần cung. Sóng xung kích quét ngang phía dưới, vương cấp phòng ngự đại trận như là giấy, vô số cung điện lầu các tại trong dư âm ầm ầm vang sụp đổ. Thần cung bên trong bọn hộ vệ kinh hãi chạy tứ phía, một ít tu vi yếu kém thậm chí trực tiếp bị ảnh hưởng còn lại chấn động đến miệng phun máu tươi. Tiên chiến tiên xông ra tạm cũng lúc, nhìn thấy chính là này tận thế cảnh tượng. Hai vị thần đế giao chiến dư vị đã để nửa cái thần cung hóa thành phế tích, càng đáng sợ là. Đạo kia vốn nên tại mật thất bế quan thân ảnh Giờ phút này chính ở trên không cùng dịch trọng phong sinh tử tương bác. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh, cuối cùng đã rõ ràng rồi hai tháng này tới đủ loại dị trạng. Những điều ly kỳ án giết người, tập lập phòng vệ điều động, còn có dịch trọng phong gần đây biểu hiện khác thường, mọi thứ đều có giải thích. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng đã quá muộn, trong bầu trời đêm đột nhiên sáng lên đầy liệt nhật càng bạch quang chói mắt, đó là Cố Vô Thiên thúc đẩy Táng Thiên kiếm cuối cùng ý năng dấu hiệu. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, thời gian cũng giống như vì đó ngưng trệ. Lục Tinh Vân thần cách tại kiếm quang bên trong phát ra thê lương rít lên. 1300 năm trước trường phản bội, ngũ đại thần đế liên thủ bày ra sát cục, giờ phút này chính vì phương thức tàn khốc nhất phản vệ. Hắn chợt nhớ tới kiếm thần vẫn lạc lúc trước xoa nụ cười chế nhạo, nguyên lai số mệnh sớm đã viết xuống kết cục. Thân cách mặt ngoài vết rạn bên trong, không ngừng có điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán, đó là hắn suốt đời tu vi đang sói mòn. Không, điều đó không có khả năng. Thân cách mặt ngoài vết rạn cấp tốc lan tràn, Lục Tinh Vân tuyệt vọng gào thét, Thái Huyền Thần Điện sẽ không bỏ qua. Lời còn chưa dứt, Táng Tiên kiếm đã mang theo thời không loạn lưu vào đầu chém xuống. Một kiếm này ẩn chứa cố vô thiên ngàn năm tích lũy cừu hận, kiếm quang chưa đến Kinh khủng kiếm y đã để không gian chung quanh bắt đầu đổ sụp. Răng rắc, thanh thủy tiếng vỡ vụn vang vọng cửu tiêu. Làm thân cách triệt để vỡ vụn lúc, bộc phát năng lượng đem phạm vi ngàn dặm vân hải bốc hơi trong không. Hào quang chói sáng chiếu sáng tất cả long thần cùng, giống như ban ngày đột nhiên giáng lâm. Phía dưới thần cung đã loạn cả một đoàn. Tam điện chủ xuất linh tam thiên kim tiên chính từ phương xa chạy nhanh đến, mà tiền chiến tiên thị ngây người tại phế tích bên trong, nhìn về phía chân trời cái đó quen thuộc lại thân ảnh xa lạ. Cho tới giờ khắc này hắn mới dần mình, hai tháng này tới cái gọi là tăng cường phòng vệ chẳng qua là kiếm thần tỷ mị bệnh lấy vỏng. Những kẻ bị bắt đi hoang tộc Bắc Tính, những kẻ tận lực lưu lại manh mối, cũng là vì hôm nay một trận chiến này làm làm nền. Long Thần cung uy nga đứng vững tại đỉnh biển mây, cửu trọng cung khuyết tại ánh trăng chiếu rọi hiện ra lạnh lẽo ngân huy. Thành cung trong mỗi tòa nhà sát thực cũng bố trí phòng ngự đại trận, nhưng những thứ này vẹn vẹn đạt tới vương cấp phẩm giai trận pháp, làm sao có thể tiếp nhận thần đế cấp cường giả Dao Phong Sinh giá hủy diệt tính xung kích. Tiên chiến tiên không muốn thấy nhất tràng cảnh cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Cơn bạo cơn bão năng lượng như nội hải cuồng đảo quét sạch cả toàn thần cung. Chủ điện đỉnh ngói lưu ly trước hết nhất băng liệt, hóa thành vô số óng ánh mảnh vỡ vây xuống. Đúng lúc này, treo chống đại điện 12 cây bản lòng kim trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng gọi, tại chói thai đất gãy âm thanh bên trong ầm vang sụp đổ. Dương cột trạm trụ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, những tia điêu khắc nhìn cổ lão phủ văn vách đã như là yếu ớt giấy mỏng phá thành mảnh nhỏ. Đây chơi bụi bặm ngập trời mà lên, cùng trong bầu trời đêm sen lẫn thần lực ảnh hưởng còn lại hỗn hợp, hình thành một mảnh hỗn độn hối vụ, che đậy nửa bên bầu trời đêm. Hơn 2000 tên thần vương cảnh hộ vệ cùng mấy trăm thần quân cảnh người hầu tại đây cố lực lượng hủy diệt hạ thương vong thảm trọng. Có người bị vảy ra đá vụn sâu thấu lồng ngực, có người bị sụp đổ lương trụ ép thành thì nát, tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác, tại trong phế tích quân quận chương 1123, còn có giúp đỡ, chương 1123, còn có giúp đỡ. Thoáng qua trong lúc đó, toàn này đã từng vàng son lộng lẫy thần cung đã có một nửa kiến trúc hóa thành phế tích. May mắn còn sống sót 3000 hộ vệ sớm đã sợ tới mức hồn phi phế tán, bọn hắn vứt bỏ binh khí trong tay, hoàn toàn không để ý các tướng lĩnh quát lớn, như con rổi không đầu tại độ nát thế lương ở giữa chạy tứ phía. Có người bị trượt chân sau lập tức bị kẻ đến sau trả đạn, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tất cả thần cung loạn cả một đoàn, ngày xưa uy nghiêm trật tự không còn sót lại chút gì. Tiên chiến tiên phi thân vọt lên không trung, huyền sắc chiến bảo tại Quỳnh Phong bên trong bay phát phối. Hắn cố gắng trọng chỉnh cục diện, khan cả giọng địa hoแหt, bảy trận, nhanh chóng bảy trận, nhưng mà hắn khàn khàn bệnh lệnh hoàn toàn bao phủ tại dung trời huyên náo bên trong. Mắt thấy thế cuộc mất khống chế, vị này Tuần Nam đốc thông Thái Dương nổi gần xanh, nhưng lại không thể không bỏ cục chỉ huy, ngược lại đem thần thức giống như thủy triều bao trùm cả tòa thần cung, nhanh chóng khóa mục tiêu. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, một đạo thân ảnh quen thuộc cầm trong tay hắc sắc thần đao, trên lưỡi đao lưu chuyển lên làm người sợ hai u quang, chính rồi rớt một khỏa lóe ra ngũ thải quang mang thần cách. Làm thần thức thấy rõ người kia khuôn mặt lúc, tiền chiến tiên như bị sắp đánh, cả người dừng tại giữa không trung, liền hô hấp cũng vì đó trì trệ. Dịch trong phòng, hắn khó có thể tin tự lẩm bẩm, âm thanh khô khốc được không như chính mình, cái này làm sao có khả năng? Vị này ngày bình thường đối với hắn trung thành tuyệt đối, xử lý chính vụ đắc lực tâm phúc phụ tá, giờ phút này quanh thân tản ra làm cho người run sợ thần đế áp, chính đang đuổi giết thất điện chủ thần khách. Làm hắn khiếp sợ hơn là, thất điện chủ cô kia danh xưng có thể sánh vai thần khí thần khu đã bị hủy, còn sót lại thần khách vội vàng thoát thân. Như thế dọa người biến cố nhường tiền chiến tiên tức hải chúng rỗng, nhất thời đánh mất năng lực suy tính. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, móng tay thật sâu bóc vào lòng bàn tay, đau đớn nhường hắn khôi phục thanh tỉnh. Bất kể trong đó có gì ẩn tình, Việc cấp bách là ngăn cản trận này truy sát. Ngoài trong dạ, tam điện chủ tóc đỏ như lửa, đang chỉ huy 3000 thần vương tạo dựng cừu tiêu ngự thiên trận. Đột nhiên, trong tay hắn pháp quyết dừng lại, cau mày nhìn về phía thần cung phương hướng, có chuyện gì vậy? Người nào dám tại thần cung làm càn? Thần thức giống như thủy triều đã qua chỗ, hắn ngay lập tức phát giác được trong thần cung đang có một vị thần đế cường giả đang đuổi giết một khóa quen thuộc thần cách. Kia thần cách tán phát khí tức hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là vào ban ngày cùng hắn tranh chấp Lục Tinh Vân. Mà càng làm hắn ngoài ý muốn là, tiền chiến tiên chính cầm súng phóng tới vị kia thần đế, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Lục Tinh Vân. Tam điện chủ đồng tử đột nhiên co lại, chín cái hỏa long hư ảnh tại quanh thân cuồng bạo bốc lên, hắn thần khu lại bị hủy. Người kia thì là hung thủ. Trong ngay mắt, tam điện chủ đã thấy rõ trận tướng. Hắn không chút do dự thi triển tuấn di thần thông, không gian ở trước mặt hắn như là sóng nước vây vây. Vừa xải bước ra, đã vượt qua trăm dặm bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời thần cung. Tốc độ tại sao lương cổ đại, như là thiêu đốt liền diễm. Lớn mặt cuồng đồ, bản tọa ở đây, còn không mau mau chịu trói. Hắn âm thanh như lôi đình, sáu đạo vận lực lượng tại quanh thân lưu chuyển, hình thành kinh khủng uy áp lĩnh vực, ngay cả không gian cũng vì đó mà méo. Giang Thiết đến đối phương chẳng qua thần đế trung cảnh tu vi, có 6 đạo vận tam điện chủ lòng tin 10 phần. Tay phải hắn hư nắm, một thanh cuốn quanh lấy hỏa long phương thiên hỏa kích đã trong lòng bàn tay nung tụ. Nhưng mà ngoài dự đó là, người kia đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ đối với Lục Tinh Vân theo đuổi không bỏ. Hắc sắc thần đao mỗi một lần vùng chạm đều bị thần cách vết rách làm sâu sắc một phần. Lục Tinh Vân thần cách liên tục bại lui, ngũ thải quang mang đã ảm đạm hơn phấn nữa. Ngay tại tam điện chủ chuẩn bị ra tay thời khắc, sau lưng bầu trời đêm đột nhiên truyền đến từng tiếng lạnh ghét đe, thanh âm không lớn lại xuyên thấu vân tiêu. Chen, một đạo bén nhọn kiếm ý xé mở trời cao. Kiếm mang màu tím như ngân hà chút xuống, đánh thẳng hậu tâm hắn. Tam điện chủ vội vàng quay người, song trường ở trước ngực giao thoa, ngưng kết ra một đạo khắc rõ cổ lão phù văn quan toan. Whoen! Từ sắc kiếm quang cùng thần lực hộ thuần mạnh mẽ va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng phạm vi ngàn dặm, sóng xung kích đem phía dưới phế tích lần nữa nhấc lên. Mặc dù hộ thuần chưa phá, nhưng tam điện chủ vẫn bị đẩy lui vạn trượng xa, dưới chân hư không bốc ra vô số vết rách. Đợi hắn ổn định thân hình, này mới nhìn ra kẻ tập kích đúng là một vị phong hoa tuyệt đại váy tím nữ tử. Nàng đứng lơ lửng trên không, váy áo đồng bệnh như cựu thiên huyền nữ ấn đường một chút chu sa tăng thêm mấy phần thần bí, khí chất lẫm diễm xuất trần, quanh thân còn cuốn bốn cái đạo vận uy áp, trong tay thần kiếm màu tím phun ra nuốt vào nhìn làm người sợ hãi hàn mang. Nguyên lai hung thủ không chỉ một người. Tam điện chủ ánh mắt âm trầm như nước, trong tay phương tiên họa kích giấy lên lửa nóng hừng hực, nghĩ không ra đại điện chủ cố hương lại có như thế nhiều tuổi trẻ thần đế. Đối mặt tam điện chủ mời chào, ba dược thần đế chỉ là lạnh hừ một tiếng, bàn tay trắng như ngọc nhẹ giơ lên ở giữa, thân kiếm rung động phát ra réo rắt long ngâm, vô số thật nhỏ màu tím điện xả tại mũi kiếm bay lượn. Nàng trong lòng biết chính mình không phải là đối thủ của tam điện chủ, nhưng chỉ cần kéo dài một lát Cố Vô Thiên có thể hoàn thành báo thủ. Ngưu Xuân mất hồn. Tam điện chủ giận quát một tiếng, tiếng gầm chấn vỡ phương viên trăm dặm tầng mây. Sáu đạo vật lực lượng ầm vang một phát, tại sao lưng hình thành sáu vòng ánh sáng nóng ánh hoạn. Hai vị thần đế giao phong nhấc lên hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng. Từ điện cùng hỏa long trên không trung xen lẫn va chạm, mỗi một lần tiếp xúc đều bị không gian sụp đổ. Vốn là tàn phá thần cung tại cố lực lượng này hạ triệt để sụp đổ, may mắn còn sống sót kiến trúc đều hóa thành một biển. Lại có hơn ngàn tên không kịp đảo tẩu hộ vệ tại cố lực lượng này hạ tan thành mấy khối, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cùng lúc đó, Tiên chiến tiên tiến đội sát cô vô thiên mà đi. Trong tay hắn liệt thiên thần thương không ngừng đâm ra, nhưng dù sao bị đối phương tùy tiện tránh đi. Ngay tại hắn lúc sắp đến gần lúc, trong bầu trời đêm đột nhiên thoáng hiện hai vệt thần quang, một trái một phải đưa hắn vây quanh. Một bên là che ngập bầu trời kiếm ảnh, mỗi một đạo cũng như nguyệt quang thanh lãnh trong sáng, một bên là phần thiên trừ hại liệt diễm, sắc hồng thương mang những nơi đi qua ngay cả không khí cũng đang tiêu đốt. Hai vị nữ thần đế phối hợp ăn ý, tả hữu giáp công, đem tiền chiến tiên bức được liền tiếp lui về phía sau, thương pháp đã hiện loạn hỗn trĩ tượng. Lại tới hai vị thần đế. Tiên chiến tiên trong lòng nặng nề, cái trán thấm toát mồ hôi lạnh. Trước mắt nữ tử váy trắng thánh khiết như trăng, mỗi một kiếm đều mang tịnh hóa vạn vật khí tức, váy đỏ nữ tử hùng hực như lửa, thương gia như rồng, chiêu chiêu thẳng đến yêu hại. Mặc dù đều chỉ có một con đường vận, nhưng liên kết dưới tay vẫn nhường hắn mệt mỏi ứng phó, hô khẩu đã bị chấn nát, màu vàng kim thân huyết tuần hoàn cổ tay nhỏ xuống. Trong lòng biết không địch lại, tiền chiến tiên quả quyết bỏ cuộc truy kích. Hắn cắn tròn lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết tại trên thân thương, thi triển bảo mệnh bí thuật huyết độn tiên lý ngược lại vừa đánh vừa lui, cố gắng trở về tam điện chủ bên cạnh. Mỗi lui một bước cũng trong hư không lưu lại một màu màu dấu chân, trong nháy mắt đã lui ra trăm dặm xa. Năm vạn giằng bên ngoài bầu trời đêm, tinh thần lu mờ ảm đạm. Cố Vô Thiên vẫn đang đối giết Lục Tinh Vân thần cách, Hắc Long kiếm bên trên hắc mang như cùng sống vật lúc lúc. Viên kia vết thương chồng chất thần cách thiêu đốt lên cuối cùng tụtỌ, tốc độ nhanh như sa băng, ở trong trời đêm lôi ra một đạo thê mị ngũ sắc đôi lửa. Lục Tinh Vân trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn hận. Hắn vốn cho rằng Tam điện chủ sẽ đến cứu viện binh, lại chậm chạp không thấy tam hơi. Thân cách mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, mỗi một lần lấp lóe cũng càng biến đổi thêm yếu ớt. Thân tộc quả nhiên không thể tính nhiệm. Hắn ở trong lòng giận mắng, nhớ ra vào ban ngày Tam điện chủ bộ kia thị khí lăng nhân sắc mặt. Giờ khắc này Hắn rốt cuộc hiểu rõ một ít chuyện cũ. Những kẻ cùng hắn cùng nhau bước vào khởi nguyên tinh thần đế đồng bạn, gần đây liên tiếp 2 3 lần mà mất tích, có thể thì gặp phải tương tự phản bội. Thân cách chỗ sâu truyền đến xé mở đau đớn, đó là lực lượng bản nguyên tại cấp tốc xói mòn. Cố Vô Thiên. Thân cách bên trong truyền ra lục tinh vân gào thét thảm thiết, thanh âm bên trong xen lẫn vô tận không cam lòng, ngươi cho rằng giết chúng ta thì năng lực thay đổi gì sao? Thái Huyền thần điện nội tình vừa xa tưởng tượng của ngươi. Đại điện chủ hắn. Cố Vô Thiên mặt không biểu tình, trong mắt lại thiêu đốt lên ngàn năm độc lại lửa giận. Táng Tiên kiếm thượng hắc mang phun ra nuốt vào. Mũi kiếm không gian trùng quanh bắt đầu vận vèo sổ đổ, ngàn năm trước nợ, tối nay trước hết thu này một bút. Kiếm quang hoa phá trường không, như màu mực như thiểm điện đem lục tinh vân đẩy vào tuyệt lộ, hào quang sáng chói như là siêu tân tinh bộc phát, chiếu sáng xung quanh vạn dặm bầu trời đêm. Phương xa Long Thần cung phế tích bên trên, đang kịch chiến tam điện chủ dường như có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn về nổ tung phương hướng. Sắc mặt hắn đổi biến, trong tay ngân câu bộc phát ra chói mắt chỉ diên mang, các ngươi đều phải chết. Sáu đạo vật lực lượng hoàn toàn bộc phát, đem phạm vi ngàn dặm không gian triệt để phong tỏa. Ba nhược thần đế lau đi khóe miệng vết máu, váy tím tại bên trong cơn bão năng lượng bảy phật phối. Nàng nhìn về phía Cố Vô Thiên vị trí, khóe miệng hiện hiện một vòng mỉm cười. Chương 1124, ta đến chậm, chương 1124, ta đến chậm. Bầu trời đêm như mực, tinh quang ẩm đạm. Lục Tinh Vân Thần cách trong hư không vạch ra một đạo thiên mỹ lưu quang, ngũ thải ban lan chỉ riêng mang đã trở nên phá thành mà nhỏ. Vị này đã từng quát tháo Phong Vân Thần Đế cường giả, giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ tất cả nhân quả. Ngày xưa ba nhược thần đế dường như biến thành Không Minh Thần Điện một thành viên, lại tại thời khắc sống còn bị gặp biên cố. Giờ phút này Lục Tinh Vân Thần cách kịch liệt rung động, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, đây hết thảy đều là kiếm thần từ đó cản trở. Cái đó nhìn như sớm đã vẫn là tốc địch, lại trong bóng tối thao túng đầy hết thảy. Tu La thần đế từng cùng Thanh Minh thần điện bí mật kết minh, cuối cùng lại mệnh tang Hỗn Độn Hải chỗ sâu. Việc này một lần biến thành thần giới An Che, bây giờ nghĩ đến, cũng là kiếm thần gây nên. Mà tối nay, hắn sắp vẫn lạc tại Hoa Nguyên bên ngoài Long Thần cung bên trên, đồng dạng bái kiếm thần bàn tạo. Nghĩ đến đây, một đáng sợ suy nghĩ tại lục tinh vân phá thành mảnh nhỏ trong thần thức hiện hiện, kế tiếp sẽ là ai? Là cái đó danh xưng Cửu Dương đốt trời liệt cửu dương, hay là âm hiểm độc ác Vũ Minh thần đế? Như bản đế hôm nay vẫn lạc, trông cậy vào Thái Huyền thần điện báo thủ đúng là vọng tưởng. Lục Tinh Vân thần cách ở trong trời đêm lóe ra hào quang nhỏ yếu, như làn nến tàn trong gió, chỉ có Liệt Cửu Dương cùng U Minh mới có thực lực làm gốc đế lấy lại công đạo. Sống chết trước mắt, Lục Tinh Vân tàn phá thần cách bên trong bắn ra cuối cùng thanh minh. Hắn đã hiểu ra chính mình phải làm như thế nào. Thân cách mặt ngoài vết rách đang không ngừng mở rộng, lực lượng bản nguyên như là như đồng hồ cát phi tốc trôi qua. Mà sau lưng truy kích kiếm thần lại lông tóc không thường, thân lực tràn đầy như lúc ban đầu, Táng Thiên kiếm thượng phun ra nuốt vào hắc mang giống như tự thần hô hấp. Bị đuổi kịp chém giết chỉ là vấn đề thời gian, có thể mới hơi, nhiều nhất chẳng qua mấy chục hô hấp sau đó. Hắn liền sẽ vĩnh viễn tan biến tại đây màn đêm phía dưới. Lục Tinh Vân thần thức đảo qua xung quanh và dậm, lại không cảm giác được bất luận cái gì viện quân phi tức. Trong cậy vào tam điện chủ tại như thế trong thời gian ngắn ngủi chạy đến cứu giúp, không khác nào người si nói mộng. Tại đây tình thế chắc chắn phải chết bên trong, hắn duy nhất có thể làm, liền đem truyền tin cho Lục Cửu Dương cùng U Minh. Đây cũng không phải là ra tại cái gì thâm hậu tình nghĩa, mà là hắn không muốn hy sinh vô ích, đem báo thủ hy vọng ký thác vào hai vị này thần đế trên người. Chí ít, muốn để kiếm thần trả giá đắt. Lục Tinh Vân thần cách đột nhiên bắn ra hồi quang phản chiếu ánh sáng mạnh. Hắn một bên tận lực bò chạy, một bên từ thần cách chỗ sâu lấy ra hai khối toàn thân nóng ánh ngọc giản. Đây là dùng Cửu Thiên Huyền Ngọc chế tạo đặc chế truyền tấn ngọc giản, mặt ngoài điêu khắc nhìn phức tạp mã hóa thần văn, cho dù thần đế cường giả cũng khó có thể chặn đường giải mã. Như tại bình thường, hắn đều có thể ki càng tự thuận sự việc từ đầu đến cuối, đem kiếm thần trọng sinh, thần nốt, báo thủ tất cả quá trình đem thai nói. Nhưng giờ phút này xuống còn, năng lực phân thần đưa tin đã thuộc không dễ. Bởi vậy tin tức nhất định phải cực kỳ ngắn gọn, hắn ngưng tụ cuối cùng thần lực, tại ngọc giản bên trong khắc xuống một hàng chữ nhỏ, "Kiếm ma hiện thế, ta cùng tu la đều bị đột thủ, các ngươi coi chừng." Hắn muốn nghĩ bổ sung lại vài câu, nhắc nhở hai vị thần đế không chỉ muốn để phòng kiếm thần âm u, càng phải cẩn thận ba nhược thần đế này kẻo nội ứng. Đáng tiếc lời còn chưa dứt, sau lưng đột nhiên truyền đến sát ý thấu xương. Cố Vô Thiên đã truy đến ngàn trượng trong, hắc long kiếm thượng hắc mang tăng gọn. Diệt thế chi kiếm. Mắt thấy Lục Tinh Vân đang đưa tin, Cố Vô Thiên không chút do dự thi triển sát kỹ năng. Một kiếm này chút xuống hắn toàn bộ thần lực, nuôi kiếm những nơi đi qua, không gian như là vải vóc bị chỉnh tề mở ra, lộ ra đen nhánh hư không vết nứt. Lục Tinh Vân đứng trước sinh tử lựa chọn, nếu muốn tránh né này chí mạng một kiếm, nhất định phải bỏ cuộc đưa tin, như khăng khăng đưa ra ngọc giản thì tất bị kiếm quang đánh trúng. Hắn có thể cảm nhận được Cố Vô Thiên thần thức khóa chặt, đó là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay ung dung. Không còn nghi ngờ gì nữa, kiếm thần đang đánh cược hắn chọn bả mệnh. Nhưng mà Cố Vô Thiên tuyệt đối không lơ tới, vị này từ trước đến giờ tham sống sợ chết thần đế, tại trong tuyệt cảnh lại thông suốt khai ngộ. Lục Tinh Vân thần cách đột nhiên cách ra trước này chưa có chỉ giên mang, hắn không do dự nữa, đem toàn bộ còn sót lại thần lực dốc vào hai khối ngọc giản. Hưu, hưu. Hai đạo lóe mắt thần quang như là sao băng vạch phá bầu trời đêm. Truyền tấn ngọc giản thoăn thoắt qua liền mất, biến mất trong bóng đêm mịt mù. Cùng lúc đó, vạn trượng kiếm quang lẫm vang bổ trúng lục tinh vân thần cách. Rang rắc một tiếng va dọn, tại đỉnh thai nhấc góc tiếng nổ bên trong có vẻ như thế nhỏ nhặt không đáng kể. Thần cách lên tiếng mà nát, hóa thành hơn 10 viên nóng ánh mảnh vỡ tản mát bầu trời đêm. Mỗi một mảnh vụn bên trong cũng lóe ra lục tinh vân khi còn sống một đoạn ký ức, như là phá toé mặt tính toán ra hắn huy hoàng của đời. Kiếm thế dư uy không ngừng, ở trên mặt đất cày ra một đạo sâu không thấy đáy mười vạn dặm khe rãnh. Hai bên tiên sơn hủy hết, vô số cổ thụ chọc trời tại kiếm khí trong dư âm hóa thành một mịt Sóng xung kích quét sạch xung quanh và dặm, hù dọa vô số phi cầm đầu thú. Đợi bụi mù tan hết, một đội thần đế như vậy vẫn lạc. Cố Vô Tiên đứng lơ lửng trên không, mặt không thay đổi tu hồi thần cách tỏa phiến. Hắn không có chút nào dừng lại, quay người hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía Long Thần cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Ở đâu, còn có ba vị nữ tử ngay tại vì hắn dục huyết phân chiến. Năm ngàn dặm bên ngoài, tiền chiến tiên tình cảnh cực kỳ chất vật. Vị này Thái Huyền Thần Điện tuần nam đốc thống sớm đã không còn ngày xưa oai phong, huyền thiết chiến giáp phá thành mảnh nhỏ, lộ ra phía dưới máu thịt bè bè thân thể. Hai nữ nhân liên thủ tấn công mạnh, các chủng thần thông truyền học tầng tầng lớp lớp. Liêu những nguyên hoa thần kiếm mỗi một lần huy động cũng mang theo đầy trời thanh lánh kiếm quang, như là cựu thiên ngân hà trút xuống, một vị khác thì cuốn lên ngập trời lực diễm, đem bầu trời đem chiếu rọi được giống như ban ngày. Hai vị nữ thần đế phối hợp ăn ý, một băng một hỏa, đánh cho tiền chiến tiên liên tục bại lui. Ngắn ngủi 5000 giặm đảo vong trên đường, vị này Tuần Nam Lốc Thống đã là mình đẩy thương tích, cánh tay trái suýt nữa bị sóng vai chặt đứt, dựa vào một sợi thần lực miễn cưỡng kết nối. Màu vàng kim thần huyết không ngừng theo vết thương tuôn ra, tại sau lưng lưu lại một đạo thê thảm đường máu. Khi hắn cuối cùng trốn về Long Thần cung lúc, Cảnh tượng trước mắt làm cho người kinh hãi, ngày xưa vàng son lộng lẫy thần cũng đã thành đất khô cằn phế tích, tường đổ ở giữa liệt hỏa hung hực, khói đặc quẩn quẩn trực trùng vấn tiêu. Đã từng nguy nga cửu trọng cung khuyết bây giờ chỉ còn mấy cây nghiêng lệch trụ đứng, tại trong ngọn lửa thả xuống dữ tợn hành tử. Xa xa trong bầu trời đêm, tam điện chủ đang toàn lực gáp chế ba nhược thần đế. Vị này váy tím nữ tử thương thế không nhẹ, nguyên bản phiêu giật váy rải nhiều chỗ tổn hại, nhợm nhìn nhìn thấy mã giật mình vết máu. Nàng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng trong tay thần kiếm vẫn như cũ vững như bàn thạch, mỗi một lần đón đỡ cũng tinh chuẩn vô cùng. Hai bên thực lực cách xa rõ ràng. Tam điện chủ không chỉ cao hơn hai trọng cảnh giới, nhiều cô đọng hai đầu đạo vận, càng so ba nhược nhiều tu hành năm vạn năm. Hắn năng lực điều khiển 6 đầu hỏa long đạo vận, mỗi một kích đều mang đốt núi nấu biển chi uy. Bi. Ba nhược có thể chống đỡ đến nay, toàn bằng một thân tinh diệu thần thông cùng ý chí cứng cỏi. Thấy tiền chiến tiên cả người là huyết địa trở về, ba nhược thần đế tử nhãn bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đợi nhìn thấy sau đó chạy tới Liêu Nhữ, lão bản nương mặc dù khí tức hỗn loạn nhưng đại thể bình yên vô sự lúc, nàng căng cứng khóe môi mới có hơi thả lỏng. Chiến cục trong nháy mắt biến hóa. Tiền chiến tiên lão đạo cùng tam điện chủ tụ hợp, vân giao ba người thì nhanh chóng tụ tại một chỗ. Hai bên ở trong trời đêm hình thành thế giằng co. Thiêu Lốt Phế Tích đem thân ảnh của bọn hắn kéo đến thật dài, tại tường đổ ở giữa giao thoa lẫn lư. Lục Tinh Vân ở đâu? Tam điện chủ tóc đỏ nội trướng, chín cái hỏa long tại quanh thân xoay quanh, thanh âm bên trong mang theo đè nén lửa giận. Tiên chiến tiên vất vả nuốt xuống một khóa kim quang chói mắt liệu thương thần đan, thở nói, "Thật hạ, bị hai vị tiên nữ thần đế ngăn cản, không biết thất điện chủ tung tích." Tam điện chủ cau mày, ánh mắt như điện đảo qua đối diện ba vị tuyệt sắc nữ tử, trong lòng vừa kinh lại gihen. Thái Huyền Thần Điện sáng lập hơn 9 vạn trợ, địa bàn quản lý con dân gần vạn ức, nhưng lại chưa bao giờ đi ra một vị nữ thần đế mà cái đó đoạt xá dịch trọng phong hung thủ, lại có ba vị như thế tuyệt thế giai nhân thể sống chết đi theo. Cái này nhận biết nhường Tam điện chủ trong lòng nổi lên một tia khó nói lên lời chua xót. Hắn không tự chủ được nhớ ra đại điện chủ thường nói câu nói kia, thần đạo cô độc, càng là đăng lâm tuyệt đỉnh, càng là tịch mịch khó nhịn. Ngay tại Tam điện chủ hăng hốt thời khắc, ba vị nữ thần đế đột nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành ba đạo lưu quang hướng xa xa bỏ chạy. Ba nữ cực thần đế bản có thể thi triển không gian bí thuật một mình thoát thân, lại tận lực thả chậm tốc độ, cùng hai người giữ giữ đường hành. Nàng trong lòng rõ ràng, vì Tam điện chủ tu vi, rất nhanh là có thể đuổi kịp các nàng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chạy ra hẹn ba vạn dặm về sau, sau lưng truyền đến đinh thai nhức góc tiếng sẽ gió. Tam điện chủ chân đạp hỏa long, chớp mắt là tới. Hưu. Vù vù. Tam điện chủ chữ viết nét vung thấy, ly hỏa xong câu vẽ ra trên không trung huyền ảo quý đạo, đầy trời hỏa nhận như là như mưa to chút xuống, thẳng đến Liêu Như hai người. Những thứ này hỏa nhận mỗi một đạo cũng ẩn chứa một cái hỏa long đạo vận, đủ để thiêu hủy xuống núi, bức hơi hổ lớn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ba dược thần đế đột nhiên trở về, thần kiếm bộc phát ra chói mắt ánh sáng mạnh. Thương khung chi kiếm, nàng thanh quát một tiếng, vạn trượng kiếm quang như là thiên phạt giáng lâm, cùng đầy trời hỏa nhận ẩm vang chạm vào nhau. Ầm ầm, nộ tung sinh ra ánh sáng mạnh đem xung quanh vạn dặm chiếu lên giống như ban ngày. Ba nữ thần đế miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, vây tím trên không trung tràn ra một đóa thê mỹ huyết hoa. Nhưng nàng thành công hóa giải bảy thành thế công, còn sót lại hỏa nhận mặc dù đánh trúng vân giao hai người hộ thuần, cũng đã không đủ để chí mạng. Bành bành bành, liên tiếp bạo hưởng bên trong, Liễu Như hộ thuần xuất hiện giống mạng nhện với dạng, lão bản nương hỏa diễm bình chứng cũng bị đánh xuyên. Hai vị nữ thần đế quẹo miệng chảy máu, nhưng cuối cùng bảo vệ tính mệnh. Tam điện chủ đang muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến tấu xương hàn khí. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại biên giới chiến trường. Kia người tay cầm một thanh đen như mực trường kiếm, trên kiếm phong còn lưu lại lục tinh vân thần cách khí tức. Cố Vô Thiên cuối cùng đổi tới chiến trường, hắc long kiếm phát ra thị huyết vụ vụ. Chương 1125, thất điện chủ chết được được, chương 1125, thất điện chủ chết được được. U ám cuối chân trời, một đạo sáng chói lưu quang xé mở màn đêm, như là vạch phá màn trời sa băng. Đạo thân ảnh kia quanh thân còn cuốn màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, tại giữa bầu trời đêm đen kịt đặc biệt bắt mắt. Người tới chính là Cố Vô Thiên. Hắn ảo bảo tại cao tốc phi hành bên trong bay phát phối, tóc dài ở sau vọt phi dương, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Lam Cố Vô Thiên thân ảnh xuất hiện tại biên giới chiến trường lúc, tất cả mọi người đã hiểu một sự thật, lục tinh vân sự tình đã giải quyết. Chuyện này ý nghĩa là tối nay hành động mục tiêu đã đạt thành, cái đó đã từng quát tháo phong vân tất địa chủ, bây giờ đã trở thành quá khứ. Gió đêm gào thét, cuốn lên trên chiến trường lưu lại dư âm năng lượng. Cố Vô Thiên ánh mắt như điện, nhanh chóng liếc nhìn chiến trường thế cục. Hắn biết rõ, tất nhiên mục đích chủ yếu đã đạt tới, tiếp tục cùng tam điện chủ quần nhau đã không có ý nghĩa. Việc cấp bách là tìm kiếm tốt nhất kế thoát thân, mang theo Liễu Như đám người an toàn rút lui. Xù, một đạo bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Không chờ cố Vô Thiên chân thân giáng lâm chiến trường, một đạo ngang qua chân trời kiếm mang ngẫu vàng sẫm đã phá không mà tới. Đạo kiếm quang này như là thiên ngoại phi tiên, mang theo khí thế không thể lịnh nổi, thẳng đến Tam Điện chủ Mệnh môn. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian cũng sản sinh nhỏ xíu vần bèo gần sóng. Đạo này diệt thế kiếm quang không tầm thường, nó không chỉ ẩn chứa vị thiên diệt địa kiếm đạo trấn ý, càng dung hợp 1000 loại pháp tắc thần lực cùng hùng hồn đạo vận. Nhìn kỹ lại, Kiếm quang nội bộ phảng phất có vô số thật nhỏ phù văn đang lưu chuyển, mỗi một cái phù văn cũng đại biểu cho một loại thiên địa pháp tắc. Kiếm thế mặc dù như hồng có nhận, lại không phải vì chém giết Tam điện chủ, mà là uy tại phá giải hắn thế công, là liễu như hai người tranh thủ một chút hy vọng sống. Cố Vô Thiên biết rõ, tận quản tu vi của mình đây Tam điện chủ thấp hai trọng cái giới, thiếu ngưng luyện hai đầu đạo vận. Nhưng hắn một kiếm này mượn thiên địa chi lực, trong kiếm thế ẩn chứa toàn bộ thế giới ý chí. Một kiếm này đi năng, đã vượt mức bình thường tu sĩ tưởng tượng. Ầm ầm. Chấn thiên động địa bạo hưởng ở trong trời đêm vênh tạc, tiếng gầm như là như thực chất hướng bốn phía khuế tán. Vạn Trượng Kim Mang cùng Tam Điện Chủ thả ra đầy trời quang nhận kịch liệt va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Giờ khắc này, phảng phất có trăm ngàn cái thái dương đồng thời ở trong trời đêm lờ độ, đem xung quanh mấy vạn dặm tầng mây cũng chiếu rọi được giống như ban ngày. Vô số thần quang tỏa phiến như tinh thần nổ tung, tại xung quanh ba vạn dặm trong hư không tứ tán vây ra. Những mảnh vỡ này ẩn chứa năng lượng kinh khủng, những nơi đi qua, không gian đều bị cắt chém ra tinh mịn vết rách. Sa sa quan chiến các tu sĩ sôi nổi lui lại, sợ bị này ảnh hưởng còn lại tác động đến. Diệt Thế Chi Kiếm mặc dù đã vỡ hụt, lại cũng thành công hóa giải Tam Điện Chủ chí mạng sát chiêu. Liêu Nhứ cùng lão bản nương bỗng cảm giác gấp lực chợt giảm, hai người lẫn nhau, ăn ý đồng thời ra tay. Liêu Nhứ ngọc tay nhẹ lấy, kiếm ảnh đầy trời như là ngân hà chút xuống, lão bản nương thì lấy ra bản mệnh thần binh, đốt trời liệt diễm hóa thành vô số hỏa phượng lao về phía địch nhân. Đáng tiếc tam điện chủ quanh thân thần quang hộ thể, tầng kia nhìn như thật mỏng màn sáng lại cứng không thể phá. Hai vị nữ đế thế công mặc dù mạnh mẽ, lại như là châu đất xuống biển, chưa thể tổn thương hắn mấy mai. Nhưng chuyện này đối với Cố Vô Thiên mà nói đã đầy đủ, hắn cần chính là cái này thoảng qua liền mất cơ hội. Thừa dịp tam điện chủ ứng đối thế công thời khắc, Liêu Nhứ cùng lão bản nương lập tức bất ra vội vàng tối lui. Trên ảnh của các nàng vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung, cùng xa xa quan chiến bản nhược tụ hợp. Ba người không có chút gì do dự, hướng thẳng đến Cố Vô Thiên vị trí màu trắng đợi theo. Xiêu xiêu xiêu, ba bóng người đẹp đẽ như là sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Thoáng qua trong lúc đó, các nàng đã vượt qua vạn dặm hư không, đi vào Cố Vô Thiên bên cạnh. Cố Vô Thiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, kiếm trong tay ma pháp tán ra vầng sáng mông lung lung. Hắn nhẹ nhàng vung lên, thân pháp tách ra thất thải hào quang, đem tam nữ đặt vào trong tháp vận bẹo thời không. Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, không có nửa phần kéo dài. Cố Vô Thiên thu hồi chí bảo, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Động tác của hắn gọn gàng mà linh hoạt, cho thấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hừ, là chiệt để thoát khỏi truy binh, Cố Vô Thiên trực tiếp thi triển chi xích thiên nhai vô thượng bí thuật. Chỉ thấy hắn thân ảnh một hồi mơ hồ, quanh thân nổi lên không gian gợn sóng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện tại 10 vạn dặm bên ngoài hư không. Một màn này nhường Tam Điện chủ động tử đột nhiên co lại. Đợi hắn hóa giải hết còn sót lại kiếm khí, lại tìm Cố Vô Thiên tung tích lúc, đối phương đã ở xa không thể chạm chỗ. Tam Điện chủ không khỏi vì đó khẽ giận mình, trên mặt hiện hiện khó có thể tin thân sắc. Cái thằng này lại có thần thông như thế. Tam điện chủ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu kinh ngạc. Phải biết, tại tất cả Thái Huyền Thần Điện bên trong, có thể thi triển tiểu này cấp không gian 나지 cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói những kia chỉ ngưng luyện bốn cái đạo vận dị tộc thần đế, chính là tam điện chủ bản thân cũng không nắm giữ bực này bí pháp. Phòng tầm mắt tất cả Thái Huyền Thần Điện, chỉ sợ chỉ có đại điện chủ cùng nhị điện chủ mới có thể thi triển như thế kinh thế hãi tục độ thuật. Truy cứu nguyên nhân, khởi nguyên tinh là thế gian đã biết đẳng cấp cao nhất vị diện, không gian kết cấu dị thường không chắc. Ở chỗ này Thông thường thần đế ngay cả cơ bản nhất tuấn di đều khó mà thi triển, chỉ có thể dựa vào phi hành đi đường. Cho dù là trung cảnh thần đế, mỗi lần tuấn di cực hạn khoảng cách cũng bất quá 2, 3 và dặm. Mặc dù trong lòng ngạc nhiên, Tam điện chủ lại chưa bỏ cuộc truy kích. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, này nghịch tặc quấy phong vân, càng chém giết thất điện chủ lục tinh vân. Bản tọa vừa tại yến trường, như không đem bắt giết, ác gặp đại điện chủ chỉ trích. Bình tĩnh mà xem xét, Tam điện chủ cùng dịch trọng phong cũng không ân oán cá nhân, vốn không nguyện cố sức truy sát. Tại hắn nghĩ đến thành công chém giết tự nhiên tốt nhất, như phản bị đối phương tính toán, bất kể thân tử đạo tiêu hay là trọng thương hấp hối, cũng lợi bất cập hại. Nhưng chuyện tối nay không thể coi thường. Là ở đây người chủ trì, hắn không thể đổ cho người khác. Lục Tinh Vân là cao quý thái huyền thần điện tất điện chủ, dịch trọng phong cử động lần này cũng tập hướng tất cả thần điện tuyến chiến. Bất kể là đồng nghiệp bảo thủ hay là giữ gìn thần điện uy nghiêm, hắn đều phải theo đội không bỏ. Nghĩ đến đây, tâm điện chủ không do dự nữa. Hắn thần lực trong cơ thể sôi trào, quanh thân tách ra lóa mắt thần quang, trong tinh không toàn lực phi độn, thể sống chết truy sát Cố Vô Thiên. Hiệu quả sát thực rõ rệt, Ngắn mũi lửa khắp đồng hồ bên trong, băng vào tu vi thâm hậu, Tam điện chủ đã xem khoảng cách song phương rút ngắn mấy vạn dặm. Hắn giống như hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, ở trong trời đêm vạch ra thẳng tắc quang ngân. Nhưng mà một khắc đồng hồ về sau, làm khoảng cách rút ngắn đến 3 vạn dặm lúc, làm hắn nghẹn họng nhìn chân trối một màn lại lần nữa trình diễn. Hưu. Bạch quang hiện lên, mục tiêu lần nữa hư không tiêu thất. Tam điện chủ vội vàng triển khai thần thức tìm, sau một khắc, sắc mặt của hắn biến đến mức dị thường khó coi, đối phương đã xuất hiện tại 10 vạn dặm bên ngoài hư không? Cái này, vực này bảo mệnh bí thuật hạ có thể liên tục thi triển. Tam điện chủ thanh âm bên trong mang theo run rẩy người này đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lại không sợ thần lực phạt vệ. Thân trí của hắn một mực khóa chặt 13 vạn giặm bên ngoài dịch trọng phong đạo tâm dường như dao động. Lễ thưởng mà nói, tiểu này chớp mắt vạn giặm thần thông nhất định là áp đáy hòng đảm mệnh bất kỹ. Bình thường thi triển một lần liền cần tu dưỡng đã lâu, thậm chí phải thừa nhận nghiêm trọng phạt vệ. Nhưng đối phương không gần như chỉ ở một khắc đồng hồ trong liền thi hai lần, càng lông tóc không tổn hao gì. Nay hoàn toàn vi phạm với thiên đạo lễ thưởng, vượt ra khỏi tam điện chủ nhận biết phạm vi. Bi. Nhưng sự thực bày ở trước mắt, tam điện chủ chỉ có thể cưỡng chế kinh ngạc tiếp tục truy kích. Hắn căng chốt lơi, phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển bí pháp cưỡng ép tốc độ tăng lên. Cùng lúc đó, tại tám vạn dặm bên ngoài trong hư không, Tiên chiến Tiên Chính đem hết toàn lực đuổi theo Tam Điện Chủ thân ảnh. Trán của hắn chảy ra tinh mịn mồ hôi, hô hấp trở nên gấp rút. Dù vậy, hắn cùng Tam Điện Chủ khoảng cách vẫn đang không ngừng kéo dài. Tiên chiến Tiên trong lòng tính toán rất như vậy, chỉ cần Tam Điện Chủ năng lực cuốn lấy dịch trọng phòng, chính mình liền có cơ hội hỗ trợ bên cạnh. Như Tam Điện Chủ thành công chém giết mục tiêu, là trợ lý hắn cũng có thể được chia công lao. Nghĩ đến đây, Tiên chiến Tiên khẽ miệng không tự giắt trên mặt đất dương. Nói thật, đối với thất điện chủ cái chết, hắn không những không đau buồn phẫn nộ, ngược lại âm thầm mừng rỡ. Lục Tinh Vân vẫn lạc mang ý nghĩa thất điện chủ vị trí trống chỗ. Vị trí này hắn ngấp nghé đã lâu, như tối nay lại lập tân công, hắn vô cùng có khả năng leo lên cái này tha thiết ước mơ vị trí. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới biểu hiện được như thế tích cực. Đáng tiếc hiện thực vô cùng tàn khốc. Dịch trọng phong sớm đã trốn xa, tam điện chủ thì toàn lực gia tốc, đưa hắn bỏ xa. Mà hắn làm sao liệu mạng tốc đẩy thần lực, khoảng cách vẫn đang không ngừng kéo dài. Chương 1126, chết sống cũng đuổi không kịp, chương 1126, chết sống cũng đuổi không kịp. Tiên chiến tiên trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tất nhiên bởi theo vô vọng, hắn quyết định mở ra lối riêng, nhu cầu cái khác cơ hội là công. Rất nhanh, tâm hắn sinh một kế, từ trong ngực lấy ra mấy viên truyền tấn ngọc giản. Những ngọc giản này toàn thân xanh biếc, mặt ngoài có khắc hoa văn phức tạp, là thái huyền thần điện đặc chế thông tin pháp khí. Tiên chiến tiên chậm dần tốc độ, chuyên tâm hướng trong ngọc giản ghi vào thông tin, bẩm báo chư vị điện chủ, hung thủ sớm đã chui vào lòng thần cung, thừa dịp tam điện chủ cùng thất điện chủ bày trận lúc tập kích đạo thủ. Tối nay mới biết hung thủ cũng không phải là độc hành, hắn và sá thuộc hạ phụ tá dịch trọng phong về sau, càng có ba vị nữ thần đế tương trợ, thân trí của hắn tại Ngọc Giản bên trong nhanh chóng phát họa, đem sự việc từ đầu đến cuối trải làm rõ. Không bao lâu, thông tin ghi vào hoàn thành, tiền chiến tiên chia ra đem Ngọc Giản chuyển hướng bốn, năm, sáu ba vị địa chủ, cùng với trấn thủ thái huyền bí cảnh nghị địa chủ. Làm xong đây hết thảy, tiền chiến tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng an tâm một chút, dù chưa năng lực hiệp trợ bắt hung phạm, nhưng kịp thời báo cáo tình báo cũng coi như công lao một kiện. Bản thân an ủi một phen về sau, hắn triệt để thả chậm tốc độ, từ trong chữ vật giới lấy ra một bạch ngọc bình nhỏ. Nắp bình mở ra trong ngáy mắt, mùi thuốc nồng nặc tràn ra. Tiên chiến tiên độ ra một lớn trường bằng trái long nhãn liệu thương thần đan, ngửa đầu ăn vào, bắt đầu điều tức hồi phục. Tam điện chủ thể hiện ra kinh người chấp nhất, là truy kích Cố Vô Thiên dường như dốc hết tất cả. Hắn bất kể đại giới điệu tiêu tốn thân lực, tốc độ từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Trăm vạn dặm, 300 vạn dặm, ngàn vạn dặm. Chặng này vượt qua tinh không truy đuổi kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Trong lúc đó, Tam điện chủ nhiều lần đem khoảng cách rút ngắn đến mấy vạn dặm, nhưng mỗi lúc này, Cố Vô Thiên tổng hội thi triển chỉ xích thiên nhai lại lần nữa kéo ra chiến lệnh. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Tam điện chủ cuối cùng đã rõ ràng rồi một sự thật tàn khốc, đối phương thi triển thuật này căn bản không cần trả giá đắt. Sau đó Cố Vô Thiên cách mỗi 1 khắc đồng hồ đến 3 khắc đồng hồ rồi sẽ thi triển một lần, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách an toàn. Làm chỉ xích tiên nhai bị liên tục thi triển hơn 30 lần về sau, tam điện chủ đã chết lặng. Hắn hiểu rõ ý tứ được, nếu không có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, chỉ sợ vĩnh viễn đội không kịp đối phương. Hy vọng duy nhất chính là chờ đợi đối phương thần lực khô kiệt, không cách nào tiếp tục thi triển bí thuật. Nhưng kế tiếp phát triển, triệt để vỡ vụn hắn một kia hy vọng cuối cùng. Liên tục phi độn một ngày đêm về sau, Cố Vô Thiên vẫn như cũ thần hoàn phi tốc, chỉ xích thiên ngai chiếu dùng công lầm. Lúc này khoảng cách song phương đã kéo ra đến hơn 300 nản dặm. Cho dù vì Tam điện chủ khả năng, thân thức phạm vi bao trùm cũng bất quá 30 và dặm. Không cách nào khóa mục tiêu, càng khó có thể hơn dự đoán hắn bỏ chạy phương hướng. Tam điện chủ cuối cùng dừng bước lại, nhìn qua tinh không mịt mùng, phát ra thở dài một tiếng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ cuộc trận này, nhất định phí công truy sát. T t. Nặng nề tiếng hơi thở ở trong trời đêm quân quận. Thâm thúy màn đêm như là một khối trầm trọng đen lụa, bao phủ mảnh này trải qua chiến hỏa mặt đất. Ngôi sao đầy trời lu mờ ảm đạm, giống như cũng bị lúc trước kinh thiên đại chiến chấn nhiếp. Tam điện chủ đứng lơ lửng trên không, quanh thân còn quấn mầu vàng kim nhàn nhạt thần quang. Thấu Sương Hàn Lưu theo bên cạnh hắn gào thét mà qua, đưa hắn áo bào thổi đến bay phất phới. Dưới chân tầng tầng sương khói quần quật không thôi, như cùng hắn giờ phút này khó mà tâm bình tĩnh tự. Hắn há mồm thở dốc, lòng ngực kịch liệt phập phồng, tấm gương mặt bình thường không giận tự uy khuôn mặt giờ phút này u ám được giống như năng lực chảy ra nước. Gân xanh trên trán mơ hồ có thể thấy được, cho thấy nội tâm hắn đè nén lửa giận. Cặp kia sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vô biên vô tận vũ hải, trong con mắt phản chiếu nhìn phá toang ánh trăng, đáng hận bọn chuột nhắt. Tam điện chủ nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Hắn rít qua kẽ răng phẫn nộ nói nhỏ, chỉ là bốn cái đạo vận tu vi, sao sẽ như thế tinh thông trốn chạy chi thuật? Đồ vô sỉ, hẳn là suốt đời tu vi đều dùng đang chạy trối chết lên. Trong những lời này ẩn chứa ngập trời tức giận. Hắn hồi tưởng lại một ngày một đêm truy đuổi, đối phương mỗi lần cũng tại sắp bị đuổi kịp lúc thi triển kia không gian ma quái bí thuật. Loại đó chỉ Sích Thiên Ngai thần thông cho dù là hắn cái này, ngưng luyện 6 đạo vận cường giả thì chưa từng nghe thấy. Như đối phương dám dừng lại ứng chiến, tam điện chủ có 10 phần lòng tin năng lực tại trong vòng trăm chiêu đem nó đánh bại cầm nã. Trong đầu hắn đã diễn luyện qua vô số loại phương pháp chế địch, mỗi một loại cũng có thể làm cho kia hạng giá áo túi cơm muốn sống không được muốn chết không xong. Làm sao tên kia quyết tâm muốn chạy trốn, toàn bộ hành trình không hề ham chiến tâm ý mỗi khi khoảng cách rút ngắn, đối phương rồi sẽ không chút do dự thi triển thuật trốn xa, làm hắn không làm gì được. Tiểu này trò chơi mèo vờn chuột kéo dài dòng dã một ngày một đêm, cuối cùng vì hắn thất bại trong giấc. Bây giờ mục tiêu đã mất dấu, tất cả đã định Tam điện chủ rất rõ ràng, cho dù đối phương còn tại Thái Huyền Thần Điện cương vực bên trong, muốn lại tìm tung tích dấu vết cũng như đáy biển tìm trầm. Khởi Nguyên Tinh giọng lớn bắn ác, càng có vô số bí cảnh động thiên có thể cung cấp ẩn thân. Giờ phút này hắn sầu lo đã không phải làm sao bắt lấy hung thủ, mà làn tên như thế nào tiếp nhận đại điện chủ lôi đình chi nộ. Là Thái Huyền Thần Điện tam điện chủ, hắn hiểu rất rõ vị kia cao cao tại thượng tồn tại. Đại điện chủ từ trước đến giờ thường phạt phân mình, lần này tất điện chủ vỗ lạc, hung thủ đào thoát, hắn cái này ở đây người chủ trì khó chối tội. Hắn dường như năng lực đoán được đại điện chủ biết được hung thủ đào thoát lúc, hội là bực nào chấn nộ bộ dáng. Các kia giống như năng lực xuyên thủng hư không đôi mắt hội bấn dạ thế nào Hàn Quang. Thậm chí Vĩnh Tĩnh khuôn mặt sẽ xuất hiện thế nào vân mèo. Chỉ riêng là tưởng tượng những thứ này, liền để hắn phía sau lưng thấm toát mồ hôi lạnh. Hạt d... Tam điện chủ thở dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Không phải là bản tọa lừa biếng, quả thật tặc tử quá mức gian xảo. Này âm thanh thở dài tại trong gió đêm phiêu tán. Hắn cuối cùng nhìn một cái hung thủ biến mất phương hướng, cuối cùng quay người trở về. Màu vàng kim thần quang bao vây lấy thân thể của hắn, ở trong trời đêm vạch ra một đạo lưu quang. Rõ dáng một nhật phi hành về sau, Tam điện chủ mới tại nửa đường gặp phải Quan Thái tới chậm tiễn chiến tiên. Vị này sắp tiếp nhận thất điện chủ vị trí cường giả, giờ phút này nhìn lên tới có chút chần vật. Nguyên bản hoa lệ chiến giáp thượng che kín vết rách, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn lưu lại chưa lau sạch vết máu. Nhìn thấy tiễn chiến tiên lúc, tam điện chủ thần sắc âm tình bất định. Hắn vốn nghĩ nghiêm nghị quan lớn, trách cứ người này tiêu cực thờ ơ, tiến lên như thế chậm chạp quả thực đáng hận. Vì tu vi của hắn, cho dù bị thương thì không nên lạc hậu nhiều như vậy. Nhưng nghĩ lại, tiễn chiến tiên vốn là tu vi không tốt, lại người bị thương thế, hành động chậm chạp thì tình có thể hiểu. Quan trọng là người này cũng không bỏ cuộc đuổi theo, kiên trì theo tới đã thuộc khó được. Chúng hộ thất điện chủ Lục Tinh Vân đã vãn lạc, điện chủ vị trí trống chỗ, người này chính là dự định người kế nhiệm. Tam điện chủ ở trong lòng cân nhắc lợi hại. Về sau cùng điện vi thần, lúc này kết thủ kết toán thật không phải cử chỉ sản xuất. Lục Tinh Vân đã chết, thái huyền thần điện bảy vị điện chủ bố cục chắc chắn lại lần nữa tẩy bài. Và gây thù hằn, không bằng kết một thiện duyên. Nghĩ đến đây, tam điện chủ kiềm nén lửa giận, bay tới tiền chiến tiên trước người ở lại. Hắn thu lại quanh thân riáp, tất lực sứ nét mặt của mình nhìn lên tới bình thản một ít. Tiễn Chiến Tiên thấy thế Hoàng Bận bịu khom mình hành lễ, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi, thuộc hạ đến chế chứ cờ, chưa thể trợ điện chủ một chút sức lực, khẩn xin thứ tội. Keo của hắn cong đến rất thấp, dường như hiện lên 90 độ, cho thấy 10 phần cung kính. Thấy hắn sợ hãi bộ dáng, Tam Điện chủ chưa lại nhiều ngôn, chỉ là than nhẹ một tiếng, đưa tay vu vu đậu vai của hắn. Động tác này vừa cho thấy thượng vị giả tha thứ, lại không mất uy nghiêm. "Đi thôi, trước về Long Thần cung." Tam Điện chủ trầm giọng nói, thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ. Sau đó hai người cùng nhau đường về, hướng phía Chiến Long Thần cung địa điểm cũ bay đi. Trên đường đi, Tiên Chiến Tiên mấy lần muốn nói lại tôi. Hắn vốn nghĩ hỏi đuổi bắt kết quả, nhưng mỗi lần lời đến quẹ miệng, nhìn thấy Tam điện chủ kia xanh xám sắc mặt, liền lập tức hiểu ý im lặng. Thông minh như hắn, tự nhiên đã hiểu im lặng là vàng. Lại qua 9 canh giờ, hai người cuối cùng bay về Chiến Long Thần cung địa điểm cũ. Cảnh tượng trước mắt làm cho người thốn tức không thôi. Ngày xưa nguy nga dậy núi cùng kim điện hùng lâu, bây giờ tận thành tường đổ. Cao tới ngàn trượng trụ phong bị chặn ngang chặt đứt, tinh mỹ dãy cung điện hóa thành đầy đất gạch nói vụn. Trong phế tích tán lạc vô số đá vụn tấm gạch, có chút còn tại phả ra khói xanh. Trong không khí tràn ngập vô cùng lo lắng phi tức. Xuân hợp có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Nơi này trước đây không lâu hay là Thái Huyền Thần Điện tại Nam Phương Quan trọng cứ điểm, bây giờ lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Chương 1127, Bẻ mặt ném về tận nhà, chương 1127, Bẻ mặt ném về tận nhà. Lệnh Tam Điện chủ hơi cảm giác vui mừng lạ, may mắn còn sống sót hơn 2 vạn tên hộ vệ đã ở tướng lĩnh chỉ huy dưới có tự địa thanh lý chiến trường, cứu chữa thương binh. Bọn hắn điểm thành mấy chục cái tiểu đội, có vận chuyển đáp vụt, có dựng tạm thời doanh trướng, có là người bị thương băng bó. Mặc dù vừa mới trải nghiệm đại nạn, nhưng quân dung vẫn như cũ nghiêm chỉnh. Thấy các tướng sĩ như thế ngay ngắn trật tự khai triển giải quyết tốt hậu quả tam điện chủ trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tán thành. Chi này tinh nhuệ chi sư biểu hiện, sát thực xứng với thái huyền thần điện uy danh. Tiên chiến tiên cũng cảm giác vui mừng, những thứ này dù sao cũng là hắn tự tay vun trồng tinh nhuệ, thời khắc mấu chốt chưa làm hắn hổ thẹn. Hắn chú ý tới mấy tên tâm phúc tướng lĩnh đang phê tích trung chỉ huy nhiệm định, trong lòng âm thầm đi lại, chuẩn bị ngày sau trọng thượng. Đáng tiếc lúc trước thần đế đại chiến tác động đến rất rộng, không chỉ phá hủy thần cung, càng dẫn đến hơn vạn hộ vệ chết. Nghĩ đến muốn lại lần nữa bồi dưỡng như vậy quy mô tinh nhuệ chi sư, chỉ sợ lại cần mấy trăm năm thời gian, tiền chiến tiên không khỏi to mày. Tiếp xuống mấy ngày Tiên chiến tiên tự mình giám sát trùng kiến công việc. Hắn triệu tập thành trì trung quanh công tượng cùng mật tư, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Tam điện chủ thì hiệp trợ chữa trị sân mạch, vì Di Sơn nào Hải đại thần thông tái tạo địa hình, lại hao phí hàng loạt thiên tài điệu bảo nặng bố hộ cùng đại trận. Sáng sớm hôm sau, Tam điện chủ liên tiếp nhận được nhị điện chủ cùng đại điện chủ gửi tới truyền tấn ngọc giản. Ngọc giản thượng lóe ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, cho thấy chuyện khẩn cấp cùng quan trọng. Hắn không dám sơ suất, lập tức vì thần thức chọn đọc trong đó nội dung. Nhị điện chủ đưa tin tương đối bình hàn, chỉ là hỏi chuyện đã xảy ra cùng kết quả. Tam điện chủ chi tiết bẩm báo đem đổi bắt mỗi chi tiết cũng miêu tả hiểu rõ, chưa làm bất kỳ dấu giếm nào. Mà đại điện chủ đưa tin thì hoàn toàn khác biệt. Ngọc Dạn vừa vừa mở ra, thì chuyến gia đinh thái nhức góc gầm thét, giống như đại điện chủ đến hiện trường. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa bi áp, lại không khí chung quanh cũng vì đó trì trệ. Nghị điện chủ nghe hỏi sau thất vọng, trả lời tin tức bên trong tràn đầy tiếc nuối cùng trách cứ. Mà đại điện chủ thì giận tím mặt, vừa thương tiếc Lục Tinh Vân cái chết, càng phẫn hận hung thủ đào thoát. Đưa tin bên trong đại điện chủ đem Tam điện chủ cùng Tiễn Chiến Tiên nghiêm khắc giáng dạy, tìm từ chi nghiêm khắc trước đây chưa từng gặp. Đối mặt chỉ trích, Tam điện chủ không nói gì vì bị Hắn quy một chân trên đất, đối với truyền tấn ngọc giạn cung kính lĩnh tội. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng đã hiểu lần này đúng là chính mình tất trách. Man đêm buông xuống, bốn, năm, sáu điện chủ lần lượt chạy về. Bọn hắn ở trên đường đã thông qua đưa tin biết được kết cục. Nhưng tận mắt nhìn thấy thần cung phế tích lúc, vẫn đang bị trước mắt thảm thiết cảnh tượng rung động. Bốn vị điện chủ tề tụ về sau, ngoài dự đoán địa không có lẫn nhau chỉ trích. Bọn hắn ăn ý lựa chọn gác lại tranh luận, hiệp lực trợ tiền chiến tiên trùng kiến. Rốt cuộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, nội chiến sẽ chỉ làm người thân đau đớn kẻ thủ sung sướng. Nhưng mà trong lòng mọi người đều nghẹn lấy một cỗ vô danh hỏa, có mã tiêu tan. Nhất là nghĩ đến hung thủ có thể đang nơi nào đó ung dung ngoài vòng pháp luật, càng là hơn tức giận. Tiểu này bầu không khí ngột ngạt, Dương Trùng Kiến hiện trường có vẻ đặc biệt nặng nề. Cùng lúc đó, tại Thái Huyền Bí cảnh chỗ sâu, đại điện chủ lửa giận dần, dần dần lắng lại. Là Thái Huyền Thần Điện tối cao chủ thể, hắn rất nhanh theo tâm trạng bên trong rút ra, khôi phục bình tĩnh. Lập tức gọi đến nhị điện chủ, tại mật thất bên trong bản bạc đối sách. Chính như trừ vị điện chủ tính toán, Thái Huyền Thần Điện lần này hao tổn thảm trọng, không chỉ 80 vạn con dân bị bắt, càng hao tổn một vị điện chủ, thu này há có thể đè nhẹ. Đại điện chủ cặp kia giống như năng lực xem thấu hư không trong đôi mắt hắn quang lấp lóe, cho thấy hắn quyết tâm phải giết. Cho dù Hung Thụ tạm thời đào thoát, đại điện chủ thì thể phải nghiêng toàn bộ điện lực lượng đem nó truy nã 추 tru diệt. Nay không chỉ có là vì săn về thân điện mật, cũng vì giải cứu bị bắt con dân, càng thêm vĩnh viễn trừ hậu họa. Tại trong tự điện của hắn, chưa từng có thỏa hiệp hai chữ, cần phải đuổi tận giết tuyệt. Giọng đại điện chủ tại mật thất bên trong quân, quần, giống như từ thần tiên án. Thái Huyền Thần cung bí ẩn nhất trong cấm địa, đại điện chủ chuyên thuộc trong mật thất đèn nốt u ám. Trên vách tường khảm nạm dạ minh châu tản ra thảm đạm quan mang đem toàn bộ không gian chiếu rọi được như là u minh địa phủ. Đại điện chủ vẫn ngồi ngay ngắn ở tế đàn chi đỉnh, quanh thân bao phủ tại vầng sáng mông lung bên trong. Nhị điện chủ cung kính đứng ở đàn dưới, có hơi không lợi, cho thấy đối với thượng vị giả tuyệt đối phục tùng. Hai người vẻ mặt nghiêm túc điệu thương nghị đuổi bắt kế hoạch. Giờ phút này nhị điện chủ đang trầm âm thanh bả báo, theo tam điện chủ thuật, hung phạm tổng cộng 4 vị thần đế liên thủ gây án. Trong đó 3 vị nữ thần đế, 2 người sơ cảnh, trong một người cảnh. Chủ Nưu thuộc về tên kia dị tộc nam tử, mượn đoạt xá tiền chiến tiên tham sự dịch trọng phong thân thể, mới có thể xuất kỳ bất ý tập sát Lục Tinh Vân. Đại điện chủ vận lông mày trầm tư, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi lan can. Cái thói quen này tính động tác cho thấy hắn đang cao tốc tự hỏi. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng phân tích. Vừa có bốn vị thần đế liên thủ, trong đó hai chúng cảnh hai sơ cảnh liền nói được thông. Theo bản tọa suy đoán, mấy tháng trước tiên kia chúng cảnh nữ thần đế liền bắt đầu bốn phía cướp giật con dân, gây ra hỗn loạn. Sau đó tiên kia chúng cảnh nam tu đoạn sá tiền chiến tiên dưới trướng dịch trọng phong. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, lại mang theo chân thật đáng tin cậy. Bởi vì biểu hiện đột xuất, dịch trọng phong bị thăng chức là phụ tá tham sự. Từ đó ẩn nốt tiền chiến tiên bên cạnh thần có thể nắm giữ các vị điện chủ động tinh và kế hoạch, cho nên chư vị điện chủ buồn ba mấy tháng vẫn luôn tốn công vô ích. Nói đến đây, đại điện chủ trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Đợi tam điện chủ mang theo lục tinh vân xuôi năm lúc, dịch trọng phong mật báo, dẫn nữ thần đế trở về chiến long thần cung. Được nó tiếp ứng, nữ thần đế tùy tiện chui vào. Cuối cùng ngủ thành dịch trọng phong dạ tập lục tinh vân họa. Cái này suy luận kiến kẽ, đem cả sự kiện chân tướng trải vớt được rõ ràng. Nhị điện chủ nghe được liền tục gật đầu, đối với đại điện chủ chí tuệ bội phục không thôi. Trong mật thất lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đại điện chủ ánh mắt xuyên thấu hư không, giống như nhìn thấy cái đó chính đang chạy trốn hung thủ. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một làm cho người dùng mình cười lạnh. Nhị điện chủ theo trong tay áo lấy ra một quyển hiện gia kim quang thú bị địa đồ, tại trước tế đàn ngọc cán thượng chậm chậm triển khai. Tấm bản đồ này thượng vẽ nhìn khởi nguyên tinh đông bộ tường tận địa hình, núi non sông ngòi rõ ràng rành mạch, càng có vô số thật nhỏ quang điểm đang chậm rãi di động, đại biểu cho thế lực khắp nơi hoạt động quý đạo. Theo thuộc hạ suy tính, nhị điện chủ đầu ngón tay ngưng tụ một chút thần quang, tại trên địa đồ vạch ra một đạo hỗn lượn con đường. Theo Long Thần cung đến bất diệt thần điện bên cạnh, nhanh nhất cũng cần 7 ngày hành trình. Thông thủ như muốn tránh đi chúng ta đuổi bắt, tất nhiên sẽ lựa chọn đầu này uýt hai lui tới đoạn hồn hạp cốc. Đại điện chủ nhìn chăm chú địa đồ, mắt sáng như nước, hạp cốc hai bên đều là vạn trượng tuyệt bích, đúng là cái dễ thủ khó công nơi đến tốt đẹp. Bất quá, ngón tay của hắn đột nhiên điểm tại hẻm núi trung đoạn một không đáng chú ý đánh dấu lên, nơi này có cái thời kỳ thượng cổ còn sót lại truyền tống trận di tích, mặc dù tán huyết không đầy đủ, nhưng vì hung thủ cho thấy không gian tạo nghệ, rất có thể xem nếm thử chữa trị sử dụng. Nhi điện chủ nghe vậy giật mình, đại điện chủ nói là: Bọn hắn có thể biết mượn nhờ cổ truyền tống trận trực tiếp vượt qua biên cảnh. Không tệ. Đại điện chủ cười lạnh nói: Truy lệnh xuống, lập tức triệu tập hàng chục tinh thông không gian pháp tắc trưởng lão, tại hợp cốc 2 đầu bố trí tọa không đại trận. Ngoài ra, nhiều tứ điện chủ dẫn người mai phục tại truyền tông trận di tích phụ cận. Nhi điện chủ nhanh chóng ghi lại những thứ này sắp đặt, lại chỉ lấy địa đồ một chỗ khác, nơi này còn có ba đầu có thể con đường, đều cần phái người giám thị. Đặc biệt tu U Minh cổ đạo, mặc dù lượn quanh xa, nhưng thích hợp nhất ẩn nấp hành tung. Ngũ điện chủ am hiểu cách truy tung chi thuật, liền để hắn phụ trách truy U Minh cổ đạo. Đại điện chủ do dự nói, lục điện chủ ngồi trong chấn phối hợp tác chiến, tam điện chủ tiếp tục tại lãnh địa trong điều tra, để phòng hung thủ đi ngược lại con đường cũ. Ngay tại hai người bản bạc ở giữa, mặt thất trên vách tường Minh Châu đột nhiên lóe lên huyết sắc quằn mang. Đại điện chủ nhíu mày, nhấc tay đánh ra một đạo pháp quyết. Minh Châu bên trong truyền đến dồn dập truyền âm, bẩm báo đại điện chủ, biên cảnh đội tuần tra tại Hắc thủy Triệu Trạch phát hiện không gian ba động dấu vết, hư hư thực thực có người thi triển đại năng dị thuật. Nhị điện chủ hai mắt tỏa sáng, nhanh như vậy đã có đầu mối. Đại điện chủ lại vẻ mặt nghiêm túc, không đúng, này thái rõ ràng chỉ sợ là kế địa hổ lý sơn. Hắn lập tức hạ lệnh, nhường đội tuần tra tiếp tục giám thị, nhưng không muốn đánh cỏ động rắn. Đồng thời tăng thêm trạm gác ngầm tiếp cận cái khác mấy đường đi. Theo từng đạm mệnh lệnh truyền ra, Thái Huyền Thần Điện cái này to lớn đại gia hỏa bắt đầu toàn lực vận chuyển. Các nơi phân đường truyền tống trận liên tiếp sáng lên, từng đội từng đội tinh nhuệ tu sĩ tại trưởng lão dẫn đầu xuống sông lên dự định vị trí. Trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua đạo đạo lưu quang, đó là điện chủ cấp cường giả tại ngự không mà đi. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Long Thần Cung bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ trên cánh đồng hoang, Cố Vô Thiên chính bản ngồi chung một chỗ đá tảng sau điều tức. Liêu Như đứng ở chỗ cao cảnh giới, lão bản nương thì ở trung quanh bố trí ẩn nấp trận pháp. Vô Thiên, thương thế của ngươi làm sao? Ba Như khẽ hỏi, trong tay nâng lấy một bát vừa nấu xong linh dược. Cố Vô Thiên mở ra hai mắt, trong mắt kim quang lưu chuyển, không ngại, chỉ là liên tục thi triển trì xích thiên nhai tiêu hao quá lớn. Hắn tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, Thái Huyền Thần Điện hiện tại nhất định bố trí thiên la địa võng, chúng ta được sửa đổi kế hoạch đã định. Chương 1128, hung thủ là thiên tuyển chi nhân, chương 1128, hung thủ là thiên tuyển chi nhân. Liêu Như theo chỗ cao phi nguyên mà xuống, ta vừa nãy quan sát được đông bắc phương hướng có dị thường năng lượng ba động, chỉ sợ bọn họ đã đoán được chúng ta hội hướng bất diệt thần điện phương hướng đi. Vậy liền cho bọn hắn đến một suất kỳ bất ý. Cố Vô Thiên miệng khẽ miệng gạnh đét, chúng ta thay đổi tuyến đường đi về phía nam đi trước mê thất huyền cảnh tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ bọn hắn chủ lực đều bị điều đi đông bộ biến cảnh, chúng ta lại đường vòng tiến về bất diệt thần điện. Cơ Kha lo lắng nói, có thể mê thất huyền cảnh hung hiểm muôn phần, truyền thuyết ngay cả thần đế vào trong đều có thể mất phương hướng. Nguyên nhân chính là như thế, thái huyền thần điện người mới sẽ không nghĩ tới chúng ta hội đi vào trong đó. Cố Vô Thiên đứng vậy, trong mắt lóe ra kiên định chỉ diên mang, thời gian cấp bách, chúng ta lập tức xuất phát. Bốn người đơn giản thu thập về sau, hóa thành bốn đạo không đáng chú ý lưu quang, lặng yên hướng nam bay đi. Đại điện chủ ngồi ngay ngắn ở viền ngọc trên tế đàn, quanh thân còn quấn màu vàng kim nhàn nhạt thần quang. Hắn khẽ gật đầu, tay náo nhẹ phẩy ở giữa, một đạo lệnh bài màu vàng nóng rơi vào nhị điện chủ trong tay. "Việc này giao cho ngươi toàn quyền xử trí." Thanh âm của hắn như là viễn cổ trùng vang, tại mật thất bên trong quân quân. Nhị điện chủ hai tay cung kính tiếp nhận lệnh bài, chỉ thấy trên lệnh bài khắc lấy thái huyền hai chữ, biên giới khảm nạm nhìn chín ngôi sao bảo thạch. Đây là thân điện tối cao quyền lực biểu tượng, đại biểu cho đại điện chủ đối hắn tuyệt đối tín nhiệm. Đại điện chủ đột nhiên lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, cặp kia giống như năng lực xuyên thủng hư không đôi mắt nhìn thẳng nhị điện chủ, ngươi có thể từng nghĩ tới, trừ ra là thất điện chủ báo thủ và giải cứu 80 vạn con dân bên ngoài. Còn có gì nguyên do nhường bản tọa cố chấp như thế tại Cẩm Nã này ta? Nhi điện chủ nghe vậy khẽ giật mình, trong tay lệnh bài khẽ run lên. Hắn xác thực chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa qua vấn đề này. Giờ phút này đại điện chủ cố ý đề cập, không còn nghi ngờ gì nữa trong đó có huyền cơ khác. Hắn không khỏi cau mày, cái trán hiện ra tinh mịn đường vân, đây là hắn đang toàn lực tự hỏi lục đạo thủ. Trong mật thất lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bốn phía trên vách tường khảm nạm dạ minh châu tản ra ánh sáng nhu hòa, đem hai người ảnh tử bắn ra tại khắp đầy cổ lão phù văn trên vách tường. Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng Long Thần cung trùng kiến tiếng oanh minh, lại càng lộ ra nơi đầy tính mỹ. Là thái huyền thần điện người sáng lập, đại điện chủ từ trước đến giờ hùng tại vĩ lực, nhu chí siêu quần. Truyền thuyết hắn từng tại Hỗn Độn Hải bên trong lĩnh hội 3000 năm, sáng chế thái huyền chân kinh điện định thần điện căn cơ. Mà nhị điện chủ trải qua vài vạn năm chấp trưởng đại quyền, lịch duyệt thâm hậu, tự nhiên cũng không phải hời hợt hạ người. Hắn từng tại Thiên Hoang Chi chiến bên trong vì sức một mình đánh lui 3 đại dị tộc thần đế vây công, uy danh lẫm xa. Đột nhiên, nhị điện chủ trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, giống như khám phá cái gì bí mật kinh thiên. Lệnh bài trong tay của hắn đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, cùng trên vách tường phù văn sinh ra cầu mình. Thuộc hạ đã hiểu. Nhị điện chủ âm thanh khẽ run, liên đối nhìn trong mặt thất không khí cũng đang chấn động, thông thủ kia cùng năm vị đến từ thần chi giới dị tộc thần đế có cùng một gốc, đều đến từ đại điện chủ Cố Hương. Nhưng người này dám bố trí liên hoàn kiếm lưu chu sắt năm vị đồng hương, đủ thấy hắn thực lực, nhu trí, thiên phú đều hơn xa tại bọn hắn. Hắn càng nói càng kích động, tốc độ nói không tự giác địa tăng tốc, trong tay không tự giác địa bóp nát lệnh bài biên giới một quả bạo thạch, "Chúng ta tứ đại thần điện tiếp xúc những dị tộc kia thần đế, căn bản không phải cái gì thiên tuyển chi nhân, càng không khả năng nhóm lựa vĩnh hằng chi hỏa, mở ra thiên đạo chi môn." Như thế gian thật có thiên tuyển chi nhân, chỉ sợ hung thủ kia mới là có khả năng nhất nhân tuyển. Đại điện chủ, thuộc hạ lần này phân tích còn chuẩn xác. Nghe xong nhị điện chủ lần này suy luận, đại điện chủ trên mặt hiện hiện nụ cười vui mừng. Hắn kém rớt tuyết trắng râu dài, mỗi một cọng râu cũng giống như ẩn chứa đại đạo chí lý, trong hư không lưu lại nhàn nhạt quý đạo. Nói cứ phải, không hổ thay bản tọa chấp trưởng thần điện vài vạn năm. Dòng đại điện chủ như cùng đi từ viễn cổ. Từ viễn cổ đến nay, chỉ có vị lão tổ kia thành tựu vĩnh sinh. Gần 3 vạn năm đến, chúng ta tứ đại thần điện nhiều lần thăm dò hỗn độn hải, cố gắng phá giải thiên đạo chi môn huyền bí lại nhiều lần thất bại tan tác mà quay trở về. Ánh mắt của hắn sa sầm, giống như xuyên thấu thời không, nhìn hướng cái nào đó không cũng biết chỗ. Thiên đạo chi môn bên trên vĩnh hằng chi hỏa lúc minh lúc diệt, tất có thâm ý khác. Nguyên nhân chính là như thế, bản tọa làm năm mới đưa ra thiên tuyển chi nhân mà nói, nhường ngoài ra ba đại thần điện tin tưởng không nghi ngờ. Nhi điện chủ đừng yên lắng nghe, mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng lệnh bài trong tay đã vì dùng sức quá độ mà xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Nội tâm hắn sớm đã nhiệt huyết sôi trào, trong đầu hiện lên vô số có thể. Ba vạn năm đến Nhi điện chủ tiếp lời đầu, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, chúng ta dường như sẵn chọn lãnh địa trong tất cả con nhân, hao phí vô số thiên tài địa bảo, lại vẹn vẹn bồi dưỡng được lục điện chủ cùng tiền chiến tiên hai vị thần đế, đều không phải thiên tuyển chi nhân. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, từ đó có thể thấy, thiên tuyển chi nhân rất có thể cũng không phải là hoàng tộc con nhân, mà là phi thăng mà đến dị tộc thần đế. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Nhi điện chủ trong mắt tinh quang lập lòe, lệnh bài trong tay đột nhiên hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong không khí, hung thủ kia cực có thể chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Đại điện chủ vuốt râu khen ngợi: Cái này động tác đơn giản lại dẫn động trong mật thất thiên địa nguyên khí, hình thành một nho nhỏ vòng xoáy. Ngươi năng lực đã hiểu trong đó có thiếu, rất tốt. Việc này cần báo cho biết bốn vị khác điện chủ, chỉ có như vậy, bọn hắn mới sẽ không tâm còn lo nghĩ, tiêu cực thơ ơ. Thanh âm của hắn đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm nghiêm, muốn để bọn hắn đã hiểu, lần này bản tọa tự mình ra tay, thái huyền thần điện đốc toàn bộ lực lượng, tình thế bắt buộc. Xin nghe pháp chỉ. Nhị điện chủ không ngờ nhận mệnh lệnh, lưng không được tự thấp. Hắn lập tức từ trong lực lấy ra bốn cái toàn thân xanh biếc truyền tấn ngọc giản, mỗi một mai cũng điêu khắc tinh mỹ văn văn. Đại điện chủ khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nhắm mắt dưỡng thần, quanh người hắn thần quang dần dần thu lại, giống như cùng tất cả mật thất hòa làm một thể. Nhi điện chủ lúc này lấy ra bốn cái ngọc giản, đầu ngón tay ngưng tụ thần quang, tại trên ngọc giản nhanh chóng phác họa. Mỗi một nét bút ra, cũng có thật nhỏ phù văn tại ngọc giản mặt ngoài lưu chuyển. Cái thứ nhất ngọc giản cho Tam điện chủ, nói rõ chi tiết hung thủ có thể hành tung, cái thứ hai cho Tứ điện chủ, trình bày kế hoạch hành động, quả thứ ba cho Ngũ điện chủ, nhấn mạnh lần hành động này tầm quan trọng, cuối cùng một viên cho Lục điện chủ, thì cương điệu giải thích tiên tuyển chi nhân mấu chốt thông tin. Xong chuyện, hắn dường như lại nghĩ đến cái gì, thử dò hỏi, Đại điện chủ Công thủ kia định sẽ mau chóng thoát khỏi buồn điện lãnh địa, tiến về bất diệt thần điện. Như, thuộc hạ nói là Lỡ Như, chúng ta chưa thể tại biên cảnh chặn được, nhường hắn trốn vào bất diệt thần điện lãnh địa, nên làm thế nào cho phải? Có phải muốn thông tri quân bất diệt, để bọn hắn thì phái người tại biên cảnh bố trí mai phục? Đại điện chủ đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hình như có lôi đỉnh hiện lên. Hắn liếc nhìn điện chủ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, quân bất diệt nhân vật bậc nào? Trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng tiên kỵ. Như biết chúng ta dốc toàn bộ lực lượng chỉ vì đuổi bắt một dị tộc thần đế, vị trí tuệ của hắn, lập tức liền năng lực đoán được người này cùng tiên tuyển chi nhân liên quan đến. Đến lúc đó mặc cho ngươi giải thích như thế nào, cũng khó khăn che đậy trận tướng. Hẳn là ngươi muốn cho bất diệt thần điện cùng chúng ta tranh đoạt người này. Nghị điện chủ cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, vội vàng nói, "Thuộc hạ đã hiểu. Vế hung thủ sự tình nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt không thể nuồn quân bất diệt biết được." Đặc biệt hắn cải vào buồn điện nhạn tuyến, cũng cần mau chóng thanh trừ. Đại điện chủ lần nữa quát tay, động tác này nhường trong mật thất nhiệt độ chợt hạ xuống, lúc này thanh trừ gián điệp bí mật thì đã trễ. Lúc trước mấy chục vạn con dân mất tích, nam phương đại loạn, bất diệt thần điện chắc hẳn sớm đã cảm kích. Như hiện tại đột nhiên thanh lý gián điệp bí mật, ngược lại càng che càng lộ trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, quân bất diệt chắc chắn sẽ phát giác dị thường, càng thêm chú ý việc này. Nhi điện chủ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lấy ra một khối mới lệnh bài, ở phía trên nhanh chóng khắc xuống mấy đạo lệnh cấm, thuộc hạ đã hiểu, cũng không năng lực thanh trừ gián điệp bí mật, cũng không thể để bọn hắn thu hoạch tình báo. Với lại chúng ta sáu vị điện chủ giúp toàn bộ lực lượng sự tình, thì nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Chính là lẽ lý. Đại điện chủ cuối cùng hài lòng gật đầu, phất tay ra hiệu Nhi điện chủ lui ra chuẩn bị. Theo động tác của hắn, mật thất cửa lớn y mắng mở ra, bên ngoài truyền đến long thần cung trùng kiến tiếng hoành minh. Nhi điện chủ cung kính hành lễ, lưng không được thấp hơn Khi hắn rời khỏi mật thất lúc, phía sau cửa đá uy mắng quan bế, đem lại điện chủ thân ảnh lại lần nữa ngăn cách ở chỗ nào thần bí không gian bên trong. Cùng lúc đó, Chiến Long Thần cung địa điểm cũ bên trên, một vạn 8000 tên hộ vệ tinh nhuệ đang hơn 10 vị tướng lĩnh chỉ huy hạ ngày đêm không ngớt địa trùng kiến cung điện. Những hộ vệ này từng cái cũng có kim tiên tu vi, giờ phút này lại giống như bình thường công tượng vận chuyển đá tảng, nền vững chắc lên đất. Kinh qua 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ phân chiến, nguyên bản phế tích đã thanh lý hoàn tất. Bị kiếm khí san bằng ngọn núi tại điện chủ nhọn thần thông hạ khôi phục như lúc ban đầu, nền đất cũng bị đặc thủ pháp thuật đện vững chắc, tản ra kim quang nhàn nhạt. nhạt. Chương 1129, đại điện chủ thì muốn xuất thủ, chương 1129, đại điện chủ thì muốn xuất thủ. Làm nắng sớm vi quang đâm thủng bầu trời, nguy nga cung khuyết nhóm chính vị kinh người chi thế theo mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Màu vàng kim ánh nắng chiếu nghiêng xuống, rơi vào ngói lưu ly li bên trên, chét xạ ra nghìn vạn đạo lộng lẫy chói mắt hào quang, huyền như mộng huyễn sáng chói. Mấy trăm tên tinh niên cấu trúc chi đạo tu luyện giả trôi nổi tại giữa không trung, bọn hắn thân mang thống nhất màu đen pháp bảo, nơi ống tay áo thêu lên huy ký văn văn độc hữu của Thái Huyền Thần Điện, hiện lộ rõ ràng hắn thân phận kẻ thủ. Những tu sĩ này hai tay phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một đạo pháp quyết đánh ra, thì có hàng trăm hàng ngàn viên trải qua đặc thù luyện chế thanh ngọc thạch tài, từ đằng xa pháp khí chứa đồ bên trong gào thét mà ra, vô cùng tinh chuẩn khảm vào dự định vị trí, động tác nước chảy mây trôi, ngay ngắn trật tự. Cánh trái thiên điện cổ trịu lực nhất định phải gia cố. Một vị râu tóc bạc trắng lão tu sĩ cao giọng quát, tiếng như hường trùng, vàng tận mây xanh. Ngọc trong tay của hắn xích nhẹ nhàng điểm một cái, 12 cây đại bảng long ngọc trụ trong nháy mắt nổi lên đạm kim sắc quang mang, trụ trên người phòng ngự phủ văn dần dần sáng lên, tỏa ra thần bí ma khí tức cường đại. Ở phía xa Hơn 30 tên trận pháp sư chính hiệp lực địa bố trí hộ sơn đại trận hạch tâm trận nhãn. Dưới chân bọn hắn trên mặt đất, đã dùng linh huyết phát họa ra một bức đường kính trăm trượng phức tạp trận đồ, mỗi một đạo đường vân cũng lóe ra màu u lam vi quang, giống như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Dựa theo trước mắt kiến tạo tốc độ đến xem, không ra 2 ngày, hạch tâm khu kiến trúc liền có thể tái hiện huy hoàng của ngày xưa cháng lệ. Nhưng mà, những kia huyền ảo phòng hộ trận pháp tiến triển lại có chút chậm trệ. Cửu trọng tiên cương đại trận cần điêu khắc 129600 đạo trận văn, mỗi một đạo đều phải do kim tiên cấp trở lên tu sĩ tự tay khắc họa, dùng không được nửa một chút lầm lỗi. Phụ trách việc này, Thất Trưởng Lão cái trán đã chạy ra mồ hôi mịt, trong tay hắn khất trận bút phảng phất có nặng và cân, mỗi hoàn thành một đạo chật văn, đều muốn tiêu hao hàng loạt thần thức, hắn gian nan trình độ có thể nghĩ. Tại chư vị điện chủ vô thượng thần thông tác dụng dưới, xung quanh 10 vạn dặm phá toái không chịu nổi sơn hà chính chậm rãi khép lại. Đám mây phía trên, tứ điện chủ chân đạp tường vân, dáng người thẳng tắp. Hắn người khoác dạng pháp bào màu vàng, trước ngực treo tượng trưng đất mạch trưởng khống giả thân phận Sơn Hà ấn, oai phong. Trong chốc lát, chín đạo thổ hoàng sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, không nhập xuống phương đất gãy bên trong dãy núi. Mặt đất tùy theo phát ra tiếng vang mình. Những kia bị bén nhọn kiếm khí chật đứt sơn phong, giống như đã có được sinh mạng bình thường, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Đứt gãy chỗ nham thạch sinh ra vô số thật nhỏ màu vàng kim sợi dễ, chúng nó lẫn nhau dây dưa, xé lẫn, dần dần đem phá toái sơn phong lại lần nữa liên tiếp, thể hiện ra thần kỳ lực lượng. Ngũ điện chủ thì đứng ở đám mây khác một bên, trong tay cầm Huyền Thiên Ngọc bình chính là thượng cổ lưu truyền xuống thủy hệ chí bảo, vô cùng chấn úy. Theo thân bình chậm rãi nghiêng, một đạo trong suốt long lanh dòng nước đổ xuống mà ra, nước này lưu ở giữa không trung trong nháy mắt hóa thành chín cái khí thế rồi rào rượm nước, chúng nó gầm thét phóng tới khô cạn lòng sông. Những nơi đi qua Nguyên bản dạng nước mặt đất lại lần nữa trở nên ngát, khô héo linh thảo thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục sinh cơ, tỏa ra bừng bừng sức sống. Thần kỳ hơn là, những dòng nước này ở bên trong ẩn chứa đồng đậm thủy hệ pháp tắc, có thể tân hình thành dòng sông trời sinh thì mang theo cấm chế phong ngự, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Tiên chiến tiên thân ảnh càng không ngừng tại công trường các nơi thoắt hiện, cái tia thân nguyên bản kim quang sáng chói, uy phong lẫm lẫm huyền thiên chiến giáp giờ phút này sớm đã dính đầy bụi đất, không còn ngày xưa hào quang. Là thần đế cấp cường giả, hắn giờ phút này chính tự mình giám sát trọng yếu nhất, chủ điện trùng kiến công tác. Hắn tay phải cầm công trình đồ quyển, ánh mắt chuyên chú Tay trái không ngừng đánh ra pháp quyết, cẩn thận điều chỉnh kiến trúc phương hướng, rúng không được mày mày sai lầm. Cánh Bắc Linh mạch đi về phía xuất hiện lại lạc. Hắn đột nhiên nhíu mày, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại ba ngoài trăm trượng nền đất chỗ. Lúc này, tuôn 10 người chính đang bố trí tụ linh trận tu sĩ nghe được qua lớn, lập tức dọa được sắc mặt tái nhợt, sôi nổi quỷ dạ trên đất, thở mạnh cũng không dám. Tiên chiến tiên không để ý tới răn dạy bọn hắn, trực tiếp một trường vô hướng mà đất, cường đại mà rồi dảo thần lực mãnh liệt mà ra, gắng gượng đem đã chôn xuống dưới đất ba đầu linh mạch lại lần nữa điều chỉnh đến chính xác vị trí. Hành động này nhường hắn cái trán chảy ra mồ hôi hột cho dù là thần đế cường giả, chính xác như thế địa điều khiển địa mạch, cũng là cực lớn tiêu hao, có thể thấy được hắn gian nan trình độ. So sánh dưới, mấy vị khác điện chủ thì có vẻ ung dung rất nhiều. Lục điện chủ nhàn nhã ngồi ở đám mây ngọc tọa bên trên, trong tay vuốt vuốt một viên truyền tấn ngọc phụ, thần thái tự nhiên, chỉ là ngẫu nhiên hướng phía dưới các tu sĩ phát ra mấy đạo chỉ lệnh. Tam điện chủ càng là hơn trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, giống như mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ có tại gặp được mấu chốt quyết sách lúc, mới biết chậm rãi mở ra cặp kia giống như ẩn chứa minh mông tinh thần con mắt, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén. Đột nhiên, bốn vị điện chủ thần sắc đồng thời lộ biến, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn trong lực truyền tấn ngọc giản không có dấu hiệu nào bắn ra loẹt loẹt lóe mắt thanh quang, đây chính là cấp bậc cao nhất, khẩn cấp đưa tin. Tứ điện chủ vội vàng vất tay bố trí cách âm kết giới, xem nhận sau khi an toàn mới cẩn thận lấy ra ngọc giản xem xét. Lam thần chí của hắn thăm dò vào ngọc giản, chờ đọc nhị điện chủ truyền đến thông tin về sau, vị này ngài thượng trầm ổn như núi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi điện chủ, lại thân hình thoát một cái, kém chút theo đám mây rơi xuống, có thể thấy được thông tin bên người. Cái này, cái này làm sao có khả năng? Ngũ điện chủ âm thanh run rẩy. Trong lời nói tràn đầy khó có thể tin, ngọc trong tay của hắn mình kém chút rơi khỏi tay. Trong ngọc giản nội dung thực sự quá mức rung động, đại điện chủ quyết định tự mình ra tay lùng bắt hung thủ, đồng thời muốn điều động toàn bộ địa lực lượng. Phải biết, lần trước đại điện chủ tự mình ra tay, hay là tại 3 vạn năm trước trưởng kinh tâm động vách thiên nguyên chi chiến làm lúc có thể là vì đối kháng một vị sắp đột phá đến vĩnh hằng cảnh khủng bố ma đầu, đủ thấy lần này sự kiện tính nghiêm trọng. Lúc điện chủ trước hết nhất tỉnh táo lại, hắn vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Chư vị đừng quên, thất điện chủ thế nhưng thần đế định phong cường giả, có thể đem hắn chém giết tồn tại." Lời tuy không nói xong, nhưng mọi người đã đã hiểu thâm ý trong đó trong lòng đều là chấn động. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp tục trọn đọc ngọc giản đến tiếp sau nội dung lúc, càng lớn rung động theo nhau mà tới, nhị điện chủ hoài nghi, cái đó hung thủ rất có thể là trong truyền thuyết tiên mệnh chi tử. Tin tức này, như là một quả quả bom nạn ký, trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Tại thiên điện trong, bốn vị điện chủ ngồi vây quanh tại một tấm do tính tâm ngọc tỉ mỉ chế tạo bản tròn bên cạnh, bầu không khí có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Trên bản trưng bày lấy nhị điện chủ bí mật đưa tới thủy tinh cầu, bên trong phong ấn một sợi hung thủ lưu lại khí tức. Nại khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng lại nhường tất cả mọi người ở đây cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi, đó là một loại áp đạo tầm thường pháp tác phía trên đặc tù ba động, thần bí mà cường đại, làm cho người không rét mà run. Cổ tịch Vi Chép, thiên mệnh chi tử người bị thiên đạo chiếu cố. Tam điện chủ đầu ngón tay nhẹ chút thủy tinh cầu, khối cầu trong lập tức hiện ra vô số thật nhỏ phù văn màu vàng, tản ra thần bí chỉ diên mang. Những này là nguyên thủy đạo văn, chỉ có tiếp xúc qua thiên đạo bản nguyên tồn tại mới sẽ có. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia hưng phấn cùng kích động. Tứ điện chủ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, khó nén nội tâm kích động, nếu có thể bắt sống kẻ này, rút ra trong cơ thể hắn thiên đạo ân ký, hắn kích động đến nói không được, nhưng tất cả mọi người đã hiểu trong đó hàm nghĩa. Thái Huyền Thần Điện trấn điện chí bảo thiên đạo la bản một thẳng thiếu khuyết hoạch tâm bộ kiện, nghe nói chính là bị đời thứ nhất điện chủ phong ấn tại nào đó thiên mệnh chi tử thể nội, nếu có được đến, thân điện thực lực đem được tăng lên rất cao. Lập tức khởi động ám ảnh kế hoạch. Lúc điện chủ quả quyết lấy ra một viên lệnh bài đen như mực, cắn nát đầu ngón tay, đem tinh huyết nhỏ ở mặt trên. Trong chốc lát, lệnh bài hóa thành chín đạo bóng đen đi tứ tán, đây là muốn kích hoạt tiềm phục tại cái khác ba đại thần điện trong cộng ngầm, thông qua chế tạo các loại tình báo giả đến mê hoặc đối thủ. Một hồi tỉ mỉ bảy kế âm nhu liền triển khai như vậy, rời khỏi Long Thần cung quá trình so với bọn hắn dự đoán muốn thuận lợi nhiều lắm. Lúc này, Tiền Chiến Tiên chính hết sức chăm chú địa điều chỉnh chủ điện phòng ngự đại trận, đối với bốn vị điện chủ nói lên hồi bí cảnh phục mệnh lý do thoái thác không có chút nào hoài nghi. Chỉ là tại mọi người rời đi lúc, vị này tân chức tân trách thần đế vẫn là không nhịn được dặn dò, mời thay ta hướng đại điện chủ đảm bảo, trung tiến công tác trong vòng 3 ngày nhất định hoàn thành. Bốn vị điện chủ hóa thành bốn đạo lưu quang, hướng phía phương bắc bay đi. Nhưng mà, tại thoát ly Tiền Chiến Tiên thần thức phạm vi về sau, bọn hắn lập tức lộn vòng hướng đông, thay đổi hướng bay. Để bảo đảm không có sơ hở nào, tứ điện chủ lấy ra chân tảng đã lâu man tiền quá hải phủ. Tiểu này do vĩnh hằng cảnh đại năng tự tay chế tác phù lục, có thể hoàn mỹ che giấu hành tung của bọn hắn, cho dù là tinh thông thiên cơ suy tính đại năng, cũng khó có thể phát giác tung tích của bọn hắn, có thể thấy được nó chân quý cùng thần kỳ. Chương 1130, rất người muốn sớm làm, chương 1130, rất người muốn sớm làm. Thiên cương đường tổng đà dấu ở núi non trùng điệp trong, từ bên ngoài nhìn vào, nó chỉ là một tòa phủ thông thông đạc quán, không chút nào thu hút. Nhưng khi bốn vị điện chủ đưa ra thân phận lệnh bài về sau, mặt đất đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái thông hướng lòng đất cầu thang. Dọc theo dưới cầu thang được ngăn trượng, một đường kính vượt qua trăm trượng tự hình truyền tống trận xuất hiện ở trước mắt. Trận pháp mỗi một đạo đường vân đều dùng hư không tinh thạch tỉ mỉ pháp họa mà thành, tạo ra làm người sợ hãi không gian ba động, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Bốn vị điện chủ khởi động đại trận cần tiêu hao trong đường dự chữ tám thành linh tinh. Thiên Cương Đường chủ sát mồ hôi lạnh, cẩn thận giải thích nói, nhưng lời còn chưa dứt thì bị đánh gãy. Bất nói nhảm, Ngũ điện chủ trực tiếp ném ra một viên chữ vật giới chỉ, giọng nói cứng rắn, dặn, nơi này có 3 vạn cân thượng phẩm linh tinh, lập tức chuẩn bị truyền tống làm chói mắt ngân quang sáng lên lúc, bốn vị điện chủ thân ảnh dần dần mơ hồ, biến mất tại trong truyền tống trận. Nhưng mà, bọn hắn không có chú ý tới là, thiên cương đường chủ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn trong tay áo, một viên đến từ bất diệt thần điện truyền tấn phù đang có hơi nóng lên, dường như biểu thị sự việc trở nên càng thêm phức tạp. Bất thần phân đường bầu trời đem đặc biệt trong suốt trong vắt, tinh đầu đầy trời như là sáng chói kim cương, khảm nạm tại đen lụa màn trời bên trên, lóe ra mê người quang mang. Bốn vị điện chủ đứng ở phân đường cao nhất trên đài xem sao, ánh mắt trông về phía xa phương đông kia phiến thần bí không biết man hoàng chi địa. Nơi đó trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua quỹ dị tia chớp màu đỏ ngòm. Mơ hồ còn có thể nghe được nào đó cự thú rít gào trầm trầm âm thanh, làm lòng người thấy sợ hãi. "Căn cứ nghị điện chủ tôi diễn, mục tiêu khả năng nhất theo tán thần hiệp cốc nhất tiến đột phá." Tam điện chủ triển khai một tấm tản ra cổ lão khí tức thú bị địa đồ, phía trên dùng kim tuyến ghi chú một cái hỗn lượn quanh co lộ tuyến. "Chúng ta muốn ở chỗ này, nơi này. Còn có nơi này bố trí 36 đạo thiên la địa võng." Nữ khí của hắn kiên định mà tự tin, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với lần hành động này đã tính trước, một hồi kinh tâm động phách săn bắn hành động sắp mở màn. Tứ điện chủ nói thêm, quan trọng nhất là tại đoạn hồn nhai bố trí mai phục, chỗ nào không gian kết cấu không ổn định, chính là hư không tính phát huy vi lực đất lạnh nhất điểm. Nói xong, hắn lấy ra một mặt nhìn như bình thường đồng tính, mặt tính lại chiếu rọi ra vận bèo hư không cảnh tượng. Tiếp xuống trong 3 ngày, Bắc thần phân đường quần quẫn sóng ngầm. 8000 tên tinh nhuệ thần vương bị bí mật triệu hồi, bọn hắn chia làm 72 tiểu đội, mỗi đội cũng mang theo đặc chế trận kỳ cùng pháp khí. Càng đáng sợ là, lục điện chủ tự mình ra tay, tại đường biên giới thượng bố trí nhân quả đại trận, bất luận cái gì vượt qua đạo này giới hạn tồn tại, đều sẽ bị đánh dấu lên đặc thù nhân quả ấn ký, bất kể chạy trốn tới thiên nhai hải vực đều có thể bị truy tung làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng lúc, bốn vị điện chủ đứng ở bắc thần phân đường cao nhất trên lầu tháp, phương xa đường chân trời đã nổi lên ngân mây sắc. Bọn hắn hiểu rõ, trận này liên quan đến Thái Huyền Thần Điện vận mệnh sa liệt, sắp mà màn. Tinh cung phía dưới, phá toái cương phong như là vô hình lưỡi dao, tùy ý cắt hư không. Khoảng cách Cố Vô Thiên thoát khỏi tam điện chủ truy sát, đã qua năm ngày. Này năm ngày, với hắn mà nói, mỗi một phút mỗi một giây cũng tràn đầy căng thẳng cùng nguy cơ. Thành công thoát hiểm về sau, hắn không dám có chút lơ đễng, quả quyết lấy ra độ thần chiến hạng. Kia chiến hạng toàn thân đen nhánh, hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, giống như một đầu ẩn nấp tử thú. Tuy thôi chuẩn bị nhắm người muốnướt. Hành ma, điều khiển chiến hạm tiếp tục đi về phía đông. Cố Vô Thiên âm thanh trầm thấp mà kiên định, ánh mắt bên trong lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Hành ma cung kính nhận mệnh lệnh, ngón tay thon dài tại chiến hạm thao khống diện bản thượng nhanh chóng múa, từng đạo chỉ riêng mang lớp lóe, độ thần chiến hạm chậm rãi khởi động, hướng phía phương đông mau chóng đuổi theo. Vị ẩn nấp hành tung, chính đi thái huyền thần điện kia ở khắp mọi nơi thay mắt, chiến hạm khởi động ẩn nấp trận pháp. Trong chốc lát, chiến hạm hình thể như xương sớm tiêu tán, biến mất không còn tăm tích, tất cả khí tức bá động cũng bị hoàn mỹ che đậy, giống như chưa từng tồn tại bình thường, chỉ để lại trống rỗng hư không, yên tĩnh. Giờ phút này, Đồ Thần Chiến Hạm sớm đã rời xa Thiên Cương Đường địa giới, trong tinh không xuyên thẳng qua, xuyên qua khắp nơi đường khẩu lãnh địa. Nó như là ưu linh, tại trong hắc ám mi mang tiến lên, hướng phía cuối cùng mục tiêu, thần điện phi nhanh. Chính như đại điện chủ tính toán, Cố Vô Thiên lần này tới trước Thái Huyền Thần điện, chỉ vì tìm Lục Tinh Vân thanh toán nợ cũ. Bây giờ, kỉu địch đã chu, hắn kỉu hận trong lòng chi hỏa nhưng cũng không dập tắt, ngược lại càng đốt càng liệt, thúc dục hắn mau chóng chạy tới bất diện thần điện, tìm kiếm U Minh thần đế cùng liệt kỉu dương. Hắn rõ ràng còn nhớ Lục Tinh Vân trước khi lâm chung khát thượng tử chỉ. Cái đó đã từng không ai bị nổi cơn địch tại từ vong nguy hiệp dưới, lại từ bỏ trống lại, Liều chết cũng muốn phát ra đạo kia truyền tân mộc giản. Cố Vô Thiên ánh mắt thăm thúy, nhìn chăm chú hư không, giống như năng lực xuyên thấu qua nảy bóng tối vô tận, nhìn thấy trong ngọc giản truyền lại thông tin. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Tinh Vân là đang cảnh cáo U Minh Thần Đế cùng liệt tụ Dương, kiếm ma tới trước báo thủ. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nói lệ. Hắn nhất định phải giành giật từng giây, để tránh hai cái kia cựu địch nghe hơi mà chạy, để cho mình báo thủ đại kế thất bại trong gang tấc. Chu Sắt Lục Tinh Vân, vốn là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình, nhưng mà Sau đó mà đến tam điện trụ truy sát, lại làm cho Cố Vô Thiên lâm vào khốn cảnh. Mặc dù ở chỗ nào chàng tinh tâm động phách đảo vong bên trong, hắn chỉ chịu chút ít da thịt vết thương nhẹ, nhưng liên tục một ngày một đêm chạy trốn, hắn liên tục thi triển mấy chục lần Chỉ Sích Thiên Nhai môn này tuyệt thế thần thông. Môn thần thông này, như cùng một thanh kiếm hai lưỡi, tuy không phản phệ chi lo, lại muốn tiêu hao mênh mông thần lực, đối với tinh thần càng là hơn to lớn đánh vắc. Mỗi một lần thi triển Chỉ Sích Thiên Nhai Cố Vô Thiên cũng cảm giác mình thần lực như nước vỡ đê, mãnh liệt mà ra. Trán của hắn hiện đầy mồ hôi mịt, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt bên trong thì đệ lộ ra một tia mỏi mệt mỏi. Dù hắn nội tình tâm hận, tại như thế tấp nập địa thúc đẩy bí pháp về sau, thì không chịu nổi. Giờ phút này, hắn khí tức bị bại, nguyên khí đại thường, cả người giống như bị rút khô lực lượng, suy yếu tới cực điểm. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải nhường ảnh ma khống chế chiến hạng, chính mình thì bước vào Hắc Long Tháp vận bẹo thời không bên trong bế quan điều tức. Hắc Long Tháp bên trong, thời không vận bẹo, thần bí ma ma quái. Liêu Như đám người cùng ba nhược thần đế đồng dạng thương thế không nhẹ, sớm tại trong tháp dưới cây thần an dưỡng đã lâu. Thân thụ toàn thân xích họng, hỏa diễm cuốn lực vành, tản ra thần bí ma khí tức cường đại, giống như ẩn chứa vô tận sức sống cùng lực lượng cấp năng dưới thuần thụ, tiêu hao lượng lớn tiên tài địa bảo, mới miễn cưỡng ổn định tương thế. Vì mau chóng hồi phục trạng thái đỉnh phong, Cố Vô Thiên thì không tiếc hao phí kết sủ tài nguyên. Ngoại giới thời gian chạy chậm chậm trôi qua, 2 tháng thời gian trôi mau mà qua, Đồ Thần chiến hạm đã xuyên qua 9 nơi phân đường, lại mới đi hết nửa trình đường sá, dự tính còn cần 2 tháng mới có thể rời khỏi Thái Huyền Thần Điện cơ vực. Mà trong vận vẹo thời không, thời gian tốc độ chảy lại hoàn toàn khác biệt, mọi người đã tu dưỡng hơn 10 năm. Tại đây hơn 10 năm trong, Cố Vô Thiên không ngừng mà vận chuyển công pháp, hấp thu tài nguyên bên trong lực lượng, nỗ lực chữa trị bị hao tổn cơ thể cùng thần hồn. Cuối cùng Trong vận mẹo thời không trải qua hơn 10 năm tu dưỡng, Cố Vô Thiên kết thúc bế quan. Khi hắn đi ra bế quan nơi lúc, khí tức cả người lần nữa trở nên hùng hồn mã cương đại, thực lực đã trở lại đỉnh phong. Nhưng mà, Liêu Như đám người thương thế vẫn cần vài chục năm tĩnh dưỡng. Hắn nện bước vững vàng nhịp chân, vòng quanh thần thụ tuần sát mọi người tình huống tu luyện. Nhìn trước mắt mọi người, Cố Vô Thiên trong lòng âm thầm tính toán. Mặc dù bây giờ có ba vị nữ thần đế tương trợ, báo thủ đại kế tăng thêm mấy phần tự tin, nhưng U Minh thần đế bọn hắn nhất định sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiến đấu kế tiếp đem càng gian nan hơn. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người, Ánh mắt bên trong lộ ra suy tư cùng số lo. Nếu có thể có càng nhiều thân bằng đột phá thần đế cảnh, không chỉ báo thù càng có phần thắng, ngày sau tại Khởi Nguyên Tinh Đặt chân cũng có thể cùng tứ đại thần điện địa vị ngang nhau. Đáng tiếc, tuần sát kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Bọn hắn tại con đường tu luyện thượng không ngừng nỗ lực, lại cũng khó có thể vượt qua này khoảng cách cực lớn. Theo Cố Vô Thiên, những người này thiên phú còn có thể, tài nguyên cũng tương đối sung túc, chỉ là thiếu thiếu thời gian lắng đọng. Thật sự có hy vọng đột phá thần đế, chỉ có ảnh ma. Đặc biệt nhất là ba nhược thần đế đệ tử Sích Hà Tiên tử, nàng mặc dù thiên phú tuyệt cao, Lại bởi vì khúc mắc khó mà là Cố Vô Thiên sử dụng, cái này khiến Cố Vô Thiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chương 1131, đường phải đi còn rất dài, chương 1131, đường phải đi còn rất dài. Toàn sắc hoàn tất, Cố Vô Thiên suy nghĩ không tự chủ được trôi hướng phương xa, nhớ tới Lưu Tại Nhân giới bà cụ. Lam Sơ, hắn vội vàng bước vào Khởi Nguyên Tinh, nếu có thể mang lên đám người xác định phong tần vương, bây giờ sợ là một nửa đều đã đột phá. Ý nghĩ này nhường hắn trong lòng tràn đầy tiếc hận, âm thầm thề ngày sau nhất định phải nghĩ cách liên hệ bằng Lưu cụ, đem bọn hắn đưa đến, cộng đồng tại đây thần giới bên trên sum sáo. Nhưng mà Càng làm hắn lo lắng là tài nguyên tu luyện tiêu hao vấn đề. Làm năm, hắn vơ vét 9 đại tinh vực góp nhặt tài nguyên, nguyên lai tưởng rằng đầy đủ mấy vạn năm chi phí. Nhưng năm vạn tướng sĩ cùng rất nhiều thân bằng tiêu hao vượt xa mong muốn, ngắn ngủi hơn 20 năm liền tiêu hao một nửa tích súc. Hiện có cao cấp đang rượt, thần thạch đã không nhiều, nhìn trong kho hàng dần dần giảm bất tài nguyên, Cố Vô Thiên cau mày, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Chức luyện hóa lục tinh vân thần cách, tiếp thu hắn di sản, hoặc có thể trèo chống mấy năm. Cố Vô Thiên lấy ra những kia thần cách bài phiến, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định. Hắn biết rõ, đây chỉ là kế tạm thời, đợi giải quyết u minh thần đế về sau nhất định phải tiến về hỗn độn hải siêu tập tài nguyên. Hắn hiểu được, lục địa tài nguyên có hạn, thật sự mỏ mỡ nơi còn đang ở kia thần bí mà nguy hiểm trong biển hỗn độn. Chỗ nào, tràn đầy bất ngờ cùng kinh ngộ, thì ẩn giấu vô số nguy hiểm. Lục Tinh Vân là ngưng tụ bốn cái đạo vận chúng cảnh thần đế, hắn thần cách toái phiến bên trong lưu lại chân quý ký ức, pháp tắc thần văn cùng lượng lớn thần lực. Cố Vô Thiên cẩn thận lấy ra thần cách toái phiến, nhìn xem trong tay lóe ra thần bí chỉ riêng mang mảnh vỡ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn biết rõ, luyện hóa những mảnh vỡ này, không chỉ có thể hấp thu lực lượng, càng có thể vì chính mình hoàn thiện tam thiên đại đạo cung cấp kinh nghiệm quý báo cùng cơ hội. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, đem thần cách toái phiến chậm rãi tan nhập thể nội. Trong chốc lát, vô số ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, đó là Lục Tinh Vân tu luyện kinh nghiệm nhiều năm cùng cảnh ngộ, là hắn đối với đạo vận đã hiểu cùng công chế. Cố Vô Thiên đắm chìm trong đó, cẩn thận thể nội nhìn mỗi một tí thông tin, nỗ lực đem nó chuyển hóa là kiến thức của mình. Theo thần cách toái phiến luyện hóa, pháp tắc thần văn ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, cùng hắn tự thân đại đạo đụng vào nhau, dung hợp. Mỗi một lần dung hợp, đều bị hắn đối với Tam Thiên đại đạo có khắc sâu hơn đã hiểu, cũng làm cho thực lực của hắn trong lúc vô tình được tăng lên. Hắn càng thêm trở mong tập hợp đủ Tam Thiên Đại Đạo sau cảnh tượng, kia từ xưa đến nay chưa hề có hành động vĩ đại, có thể chính là thần đạo cuối cùng chi cảnh. Tại đây cái tràn ngập khiêu chiến cùng không biết đại đạo chi đồ thượng, Cố Vô Thiên kiên định đi về phía trước, vì báo thủ, càng vì hơn truy tìm kia chí cao vô thượng thần đạo cảnh giới. Hắn hiểu rõ, con đường phía trước nhất định tràn ngập gian khổ cùng nguy hiểm, nhưng hắn không sợ hãi, vì trong lòng có của hắn nhìn kiên định tín niệm cùng mục tiêu. Thời gian tại trong im lặng chạy chậm chậm trôi, năm tháng trường hà chưa từng ngừng. Từ ngày đó bắt đầu, Cố Vô Thiên hao phí dòng dã 3 tháng thời gian, mới đưa Lục Tinh Vân thần cách toái phiến triệt để luyện hóa. Lục Tinh Vân là không dung khinh thường thần đế cường giả, hắn thần cách bên trong lại ngưng luyện ra 1800 dư đạo pháp tắc thần văn, như thế số lượng quả thực khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà, tại Cố Vô Thiên mà nói, thần cách trong thần đạo pháp tắc phần lớn lập lại, khó mà phát huy được tác dụng. Trải qua một phen sàng chọn cùng rèn luyện, hắn cuối cùng bèn bóc ra 200 chủng đặc biệt thần đạo pháp tắc, đem luyện hóa là tự thân sở hữu. Đến tận đây, Cố Vô Thiên nắm giữ thần đạo pháp tắc số lượng kéo lên đến kinh người 2700 đạo nhiều. Như vậy con số kinh khủng, tuy nói không dám nói rằng vô tiền khoáng hậu, nhưng ở thế gian này thì tuyệt đối xứng được là số một số 2 tồn tại. Nhìn qua lòng bàn tay của mình, Cố Vô Thiên trong lòng không khỏi nổi lên một tia hoài nghi, hắn âm thầm phỏng đoán, thần giới vị kia thần bí khó lường, đạt được vĩnh sinh lão tổ, không biết phải chăng là thì nắm giữ lấy như thế số lượng thần đạo pháp tắc. Lần này luyện hóa, Cố Vô Thiên không chỉ thu hoạch thần đạo pháp tắc, còn thu nạp lục tinh vân bộ phận thần lực, cùng với hắn đối thiên đạo cảm ngộ. Những thu hoạch này, có thể thực lực của hắn có rõ rệt tăng lên, thần đạo căn cơ càng thêm vững chắc, thực lực nội tình cũng biến thành thâm hậu hơn. Mặc dù cảnh giới của hắn vẫn như cũ dừng lại tại thần đế chúng cảnh, cô độc nhìn bốn cái đạo vận, nhưng trải qua lần này tu luyện, Nguyên bản vững chắc cảnh giới càng biến đổi thêm vững chắc, thứ năm đạo vận thì đã xuất hiện cảm ngộ mẫy khỏe, mơ hồ có hình thức ban đầu. Dựa theo này xuống dưới, chỉ cần lại tu luyện mấy chục thậm chí trên trăm năm, hắn liền có cực lớn cơ hội ngưng luyện ra thứ năm đạo vận. Càng thêm mấu chốt là, Cố Vô Tiên luyện hóa Lục Tinh Vân bộ phận thần hồn ký ức. Trước đây, hắn đã luyện hóa Tu La Thần Đế ký ức, bây giờ lại được Lục Tinh Vân ký ức, cái này khiến hắn đối với U Minh, Liệt Cửu Dương hai người tình huống có càng thêm xâm nhập hiểu rõ. Có thể xác định là, Lục Tinh Vân trước khi chết phát ra hai đạo truyền tấn ngọc giản đúng là truyền cho U Minh Thần Đế cùng Liệt Cửu Dương, trong đó Tiết Lộ Kiếm Ma đã tới thần giới thông tin. Không khó tưởng tượng, U Minh Thần Đế cùng Liệt Cửu Dương nhận được ngọc giạn về sau, tất nhiên sẽ có hành động. Cố Vô Thiên Nguyên Lai tưởng rằng Lục Tinh Vân cùng U Minh Thần Đế quan hệ thân cận hơn, nên biết hiểu U Minh Thần Đế tình hình gần đây, có thể sự thực lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên Lai, U Minh Thần Đế đã có 2 năm chưa từng cùng Lục Tinh Vân liên hệ. 2 năm trước, U Minh Thần Đế tựa hồ tại cùng Bất Diệt Thần Điện có tiếp xúc, về phần hai bên đàm phán nội dung cụ thể, cùng với có phải đã đạt thành liên thủ hợp tác, Lục Tinh Vân cũng không rõ ràng. Mà Liệt Cửu Dương Đến nay vẫn chưa cùng bất luận cái gì một tòa thần điện có tiếp xúc dấu hiệu, hắn một thẳng ẩn nấp tại vị trí chi, chi địa, âm thầm phát triển tự thân thế lực, không ngừng hợp nhất các lộ dị tộc sinh linh, ngay cả thú tộc cũng không năng lực trốn qua hắn mời chào. Ngoài ra, còn có một cái tin tức trọng yếu khiến cho Cố Vô Thiên độ cao cảnh giác, tại năm vị thần đế trong, U Minh Thần Đế thực lực cường đại nhất, lại thâm tàng bất lộ. Hồi tưởng lại năm đó ở ngũ hành thế giới cùng thần giới trải nghiệm, Cố Vô Thiên liền biết rõ U Minh Thần Đế trô đáng sợ. Vì tìm kiếm Chu Thiên trận đồ, U Minh Thần Đế có thể trong bóng tối nâng đỡ phạt tiên tộc, khiến cho chinh phục hạ giới các đại tinh vực, suýt nữa đem 3000 thế giới thu vào trong túi. Từ đó có thể thấy, U Minh Thần Đế bụng dạ cực sâu, thủ đoạn càng là hơn tàn nhẫn vô cùng. Hết thành thần cách đối phién luyện hóa về sau, Cố Vô Thiên bắt đầu kiệm kê chiến lợi phẩm, cẩn thận xem xét Lục Tinh Vân không gian giới chỉ cùng thần khí. Đầu tiên đập vào mi mắt, là bản mệnh thần khí của Lục Tinh Vân, một khối đế cấp trận bàn. Trận này bản màu đồng cổ, vuông vức, ngày bình thường chỉ có lớn chừng bàn tay, vẻ ngoài đẹp đẽ vô song. Trận bàn bốn cái khung khắc đầy tinh xảo hoa văn, nội bộ khắc ấn nước cờ trăm quả nhật nguyệt tinh thần, còn có đông đảo sông núi đồ án, xem xét liền biết là năng lực bao quát thiên địa, thấy rõ thiên cơ chí bảo. Chỉ tiếc bản mệnh thần khí của Lục Tinh Vân là trận bàn, cũng không phải là đao kiếm binh khí hoặc hộ giáp. Lâm Sơ Cố Vô Thiên đánh lén thời điểm, khối này trận bàn chưa có thể phát huy ra tác dụng quá lớn, bằng không, Lục Tinh Vân có thể còn có thể nhiều chi căng cứng một quãng thời gian, không đến mức nhanh chóng như vậy địa vẫn lạc. Bây giờ Lục Tinh Vân sớm đã mất đi, trận bàn trong thần hồn ấn ký thì tiêu tán theo, đã trở thành vật vô chủ. Cố Vô Thiên thêm chút suy tư, quyết định trước đem trận bàn luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, đợi ngày sau thời cơ chín muồi, lại đem hắn tặng cho Liễu Nhớ, để các nàng có một kiện bảo mệnh đế cấp thần khí. Bất quá Hắn còn gặp phải một, một vấn đề khó giải quyết, Tinh Vân trận bản nội bộ ẩn chứa một chỗ thế giới, cùng Hắc Long kiếm trong kiếm thế giới có chút tương tự, có thể dung nạp hàng tỷ sinh linh. Mà lục Tinh Vân giới chướng hơn 5 vạn tên tinh nhuệ tướng sĩ, giờ phút này chính ẩn thân tại trận bản nội bộ bộ thế giới, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cố Vô Thiên tại luyện hóa trận bản lúc, nhất định phải nghĩ ra cách thu phục những thứ này tướng sĩ, nếu vô pháp thu phục, cũng chỉ có thể đem bọn hắn đều chu sát để trừ hậu họa. Thu hồi Tinh Vân trận bản về sau, Cố Vô Thiên đưa ánh mắt về phía lục Tinh Vân không gian giới chỉ. Chiếp nhẫn này chính là vương cấp tự phẩm, nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, giống như một phương độc lập tiểu thế giới. Tại đây phiến tinh sáng lóng lánh tiểu thế giới bên trong, các loại tài nguyên tu luyện phân loại địa trưng bày lấy. Có thân thạch, tài liệu luân đan, vật liệu luật khí, bảy trận vật liệu, còn có dược rễ muôn màu thần đan, các phẩm cấp thần khí, cùng với rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật. Những thần vật này chủng loại nhiều đến mấy chục chủng, mỗi một loại cũng chất như núi, nhưng bày ra được cực kỳ chỉnh tề, các loại vật phẩm phân khu rõ ràng, để người liếc qua thấy ngay. Không ngờ rằng Lục Tinh Vân như thế chú ý, đem vật phẩm bày ra được như vậy chỉnh tề. Có lẽ là bởi vì hắn hứng thú với bài binh bố trận, mới dưỡng thành thói quen như vậy. Cố Vô Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau đó bắt đầu tính ra những tu luyện này tài nguyên giá trị. Cho dù hắn ánh mắt để bén, tư duy nhanh nhẹn thì dòng giá hao tốn hai ngày trời mới đưa tất cả tài nguyên kiểm kê hoàn tất. Kinh đại khái tính ra, Lục Tinh Vân lưu lại vốn liếng giá trị vượt qua 400 vạn ức thần thạch, này còn chưa tính cả kia mấy chục món vương cấp cực phẩm thần khí. Rốt cuộc, Lục Tinh Vân từng sưng bá một phương, khống chế thần giới một tòa đại lục cùng được ngoại một tòa tinh vực dài đến hơn ngàn năm lâu. Tại đây ngàn năm tuế nguyệt trong, hắn thúc đẩy dưới chướng tướng sĩ ngày đêm càng không ngừng vơ vét tài nguyên. Mặc dù tám thành tài nguyên tu luyện cũng tiêu bỏ ra ở công phá khởi nguyên tinh hỗn độn mê vụ bên trên, nhưng hắn đoạn lưu lại tài nguyên, vẫn như cũng vừa xa cố Vô Thiên hiện hữu vô liếng. Có này hơn mấy triệu ức thần thạch tài nguyên dự trữ, cố Vô Thiên tại tài nguyên phương diện áp lực lập tức giảm bất rất nhiều, tiến về hỗn độn hải vực vết tài nguyên kế hoạch cũng có thể đẩy về sau trở. Kiểm tra hết tất cả chiến lợi phẩm bề sau, cố Vô Thiên lấy ra trong đó mấy chục món vương cấp cực phẩm thần khí, bắt đầu là thân bằng nhóm tiến hành phân phối. Những thứ này thần khí vốn là Lục Tinh Vân dùng để khen thưởng lập xuống đại công tướng sĩ. Bây giờ, cố Vô Thiên căn cứ thân bằng nhóm tu luyện công pháp tự tuân phần lực thuộc tính các loại nguyên tố, đem thần khí một một phần phát xuống. Có nhóm này thần khí gia trì, mọi người sức chiến đấu đạt được rõ rệt tăng lên. Xử lý thích đáng hết nhóm này vương cấp cực phẩm thần khí về sau, Cố Vô Thiên cuối cùng có thể ổn định lại tâm thần, bắt đầu luyện hóa tinh vân trận bàn. Chương 1132, ăn chiến lợi phẩm lúc đến, chương 1132, ăn chiến lợi phẩm lúc đến. Tại tinh vân trận bàn cấu trúc thần bí nội thế giới bên trong, Lục Tinh Vân ngày xưa thống lĩnh hơn 5 vạn tướng sĩ, chính riêng phần mình dốc lòng tu luyện, tại trong yên tĩnh xúc tích lực lượng, để thăng tu vi. Mặc dù Lục Tinh Vân đã vẫn lạc, khiến tinh vân trận bàn biến thành vật vô chủ nhưng mà trận bản nội bộ thế giới nhưng như cũng duy trì trước kia bộ dáng, chưa hiện mảy may dị thường ba động. Phải biết, chỉ có làm trận bản thụ trọng thương, gần như tan vỡ thời điểm, hắn nội thế giới mới biết sinh ra dung chuyện, đơn thuần tiêu trừ lục tinh vân thần hồn ấn ký, cũng không đối nội bộ không gian tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thì nguyên nhân chính là như thế, này hơn năm vạn tướng sĩ đối với ngoại giới phát sinh biến cố, hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả. Cố Vô Thiên âm thầm đối với mấy cái này tướng sĩ trạng thái tiến hành cẩn thận quan sát, gặp bọn họ vẫn như cũ mơ mơ màng màng, nỗi lòng lo lắng mới qua loa phóng. Làm dưới, hắn tạm thời đem những thứ này tướng sĩ để qua một bên, Vận chuyển công pháp toàn lực luyện hóa tinh vân trận bản, gắng đạt tới đem nó triệt để khống chế. Ngắn ngủi nửa năm, tại Cố Vô Thiên không ngừng nỗ lực dưới, tinh vân trận bản liền được thành công luyện hóa, đã trở thành trong tay hắn một kiện cường lực vũ khí. Bất quá, tuy nói đã năm giữ trận bản, nhưng hiện nay hắn tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thứ 8 thành uy lực. Muốn đem nó triệt để dung nhập tự thân, hóa thành bản mệnh thần khí, còn cần hao phí năm tháng dài đằng đẵng, đối nó no tiến hành kéo dài ôn dưỡng cùng tế luyện. Chỉ có như vậy, mới có thể tại ngày sau trong chiến đấu, không chỉ có thể đem tinh vân trận bản toàn bộ uy năng đều thi triển, thậm chí có khả năng thực hiện vượt xa bình thường phát huy. Thành công khống chế tinh vân trận bản về sau, Cố Vô Thiên lúc này mới bắt đầu bắt đầu xử lý trận bản trong hơn 5 vạn tướng sĩ. Hắn cũng không lựa chọn trực tiếp hiện thân, mà là thông qua tâm thần cùng tinh vân trận bản tương liên, vì một loại quan sát chúng sinh tứ thế, xem kia tất cả nội bộ thế giới. Toàn này trận bản trong thế giới cực kỳ rộng lớn, xung quanh chí ít có thể đạt mấy tỉ dặm. Trong đó, rộng lớn bát ngát thảo nguyên mênh mông vô bờ, liên miên núi nga sơn mạch cao vút trong mây, rừng rậm xanh um tươi tốt che khuất bầu trời, còn có lao nhanh không thôi đại giang đại hà cuốn lượn chảy xuôi, các loại mỹ lệ kỳ cảnh xen lẫn, tạo thành một bức bức tranh tuyệt mỹ. Mảnh thế giới này trên bầu trời Không thấy mặt trời cùng chăng sáng tung tích, chỉ có vĩnh hằng lấp lánh mấy vạn ngôi sao treo cao. Đáng nhắc tới là, những ngôi sao này cũng không phải là hư ảo, đều là chân thật tồn tại. Nhớ năm đó, Lục Tinh Vân bằng vào Đại Thần Thông, tại vực ngoại tinh không bên trong bộ hoạt hơn 3 vạn quả chân thực tinh thần, sau đó thi triển bí pháp đối nó tiến hành luyện hóa, đem sao trời bên trong tạp chất đều loại trừ, chỉ để lại tinh phẩm bộ phận, đồng thời đem hắn thể tích rút nhỏ gấp mấy vạn. Cuối cùng, những thứ này nguyên bản đường kính vạn dặm tinh thần, đượcan trí tại trận bản thế giới trên bầu trời, từ đây tỏa ra vĩnh hằng mà chói mắt tinh quang. Tại đây phiến tinh vân thế giới bên trong, không có nguồn phí chú cùng đem tối thay đổi, lại tràn ngập cực kỳ nồng nặc tinh thần chi lực. Bất luận là bầu trời hay là mặt đất, đâu đâu cũng đầy lấm ta lấm tấm con sáng, những thứ này đều là tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Tại có chút đặc tu nơi, tinh thần chi lực ngưng tụ tới cực hạn, thậm chí tạo thành từng đầu màu bạc quạ mang, giống dốc rách dòng suối nhỏ chảy xuôi không thôi. Với lại, trừ ra nồng đậm tinh thần chi lực, thế giới này tài nguyên tu luyện thì cực kỳ phong phú. Cho dù lục tinh vân không còn hướng nơi đây đưa lên tài nguyên, này hơn năm vạn tướng sĩ ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức thì sẽ không đối mặt tài nguyên thiếu thốn khốn cảnh. Tất nhiên trận bản tên là Tinh Vân Cố Vô Thiên liền tuận thế đem trận bản nội bộ thế giới thì mệnh danh là Tinh Vân Thế Giới. Hắn vì tâm thần chi lực quan sát tất cả Tinh Vân Thế Giới, trong chốc lát liền đối với tình huống của cái thế giới này rõ ràng trong lòng, cũng nhanh chóng khóa chặt hơn năm vạn tướng sĩ vị trí. Tuy nói Tinh Vân Thế Giới rộng lớn vô biên, nhưng những thứ này tướng sĩ có chút thông minh, đều tụ tập tại trong thế giới, kia phiến tinh thần chi lực nặng nặng nhất khu vực. Nơi đây là tất cả sơn mạch nơi Phan Huyền, một mảnh cao tới vạn trượng sơn mạch nhố đứng sững ở đây. Vì dãy núi này nhố làm trung tâm, mấy vạn cái sơn mạch như mạch lạc hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới đi, giăng khắp nơi tạo thành tất cả tinh vân thế giới cơ bản cơ cấu. Tại dãy núi này nhóm trung tâm nhất, chín tòa cao tới vạn trượng cự phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vút tiêu. Dưới ánh sao đầy trời chiếu rọi, cự phong có vẻ thần thánh mà uy nga, tản ra làm cho người kính sợ khí tức. Mà kia hơn 5 vạn tướng sĩ, liền phân tán tại đây chín tòa trên cự phong. Bọn hắn ở đây xây dựng đông đảo cung điện cùng trại viện, còn ở trung quanh sơn cốc cùng sơn mạch ở giữa, mở ra dược viên, thú vườn, thiết lập luyện khí công xưởng và công trình. Thậm chí, một ít thân làm đạo lư hoặc vợ chồng nam nữ tướng sĩ, đã tại này dựng dục ra đời sau. Bây giờ, tại các tọa đỉnh núi cung điện cùng trong trại viện, Thường xuyên năng lực nhìn thấy một ít hài động chơi đùa chơi đùa thân ảnh. Bất quá, tại đây hơn 5 vạn tướng sĩ trong, nữ tính chỉ có hơn 1000 người, bởi vậy có thể sinh sôi đời sau số lượng có hạn, hiện nay hài động tổng số cũng bất quá hơn 30. Trong ngày thường, tinh vân thế giới từ đầu tới cuối duy trì nhìn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng an bình. Tuyệt đại đa số tướng sĩ đều an tĩnh địa ở tại riêng phần mình nơi ở, yên lặng vận công tu luyện, gắng đạt tới tại đây được trời ưu ái môi trường bên trong tăng thực lực lên. Chỉ có số ít tướng sĩ sẽ ở bốn phía đi lại, bọn hắn hoặc là cùng đồng bạn giao lưu tu luyện tâm đắc, chia sẻ cảm ngộ. Họ là tiến về dược viên ngắt lấy dữ liệu, ngôi nấm thần thú, cảnh sát gan lạnh chi cảnh. Có lẽ là bởi vì trải qua thời gian dài, tất cả mọi người cảm thấy tại lục tinh vân không chế dưới. Tinh vân thế giới là an toàn nhất nơi, cho nên tại chín tòa sơn phong cung điện cùng trại viện xung quanh, cũng không xây dựng quá nhiều hộ vệ, càng không thấy tuần tra nhân viên thân ảnh. Rốt cuộc, đã nhiều năm như vậy, tinh vân thế giới chưa bao giờ gặp qua bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không từng trải qua cái gì khó khăn. Nhưng mà, thời gian yên bình cuối cùng bị đánh phá. Một nhật, nguyên bản đã hình thành thị không thay đổi tinh không, đột nhiên đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Không biết từ chỗ nào hiện ra đại đám mây đen Giống như thủy triều nhanh chóng che lậy cả bầu trời, đem ngôi sao đầy trời đều bao phủ. Trói mắt tinh quang bị mây đen cắt trở, giữa thiên địa trong nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám. Chín tòa cự phong chi đỉnh mấy trăm tòa cung điện cùng tri viện, cũng đều bị bóng tối thôn vệ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Tuy nói này hơn năm vạn tướng sĩ, phần lớn là thần quân cảnh cao thủ, càng có bộ phận thần vương cảnh cường giả, nhưng cho dù thân làm thần linh, quen thuộc lâu dài đắm chìm trong dưới ánh sao bạc hắn, đột nhiên lâm vào bóng tối, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một hồi thấp phẩm lo âu. Rất nhiều người cũng bén nhạy phát giác được, nhất định là xảy ra đại sự gì. Trong lúc nhất thời, các tòa cung điện cùng trong trạch viện tiếng kinh hô nổi lên một phía. Mấy trong tên thần vương cảnh cường giả càng là hơn gấp rút kết thúc tu luyện, phi thân nhảy lên bầu trời đêm, cố gắng xem xét đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chín tòa cự phong trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, đông đảo cung điện cùng trong trạch viện sôi nổi sáng lên đèn đuốc. Cũng may, trừ ra mây đen tối nhật, tinh thần biến mất bên ngoài, giữa thiên địa cũng không xuất hiện bất cái khác dị thường tiếng động. Trải qua ban đầu bối rối, cung điện cùng trong trạch viện các tướng sĩ dần dần tỉnh táo lại. Thần vương cảnh thống lĩnh cùng các tướng quân sôi nổi đứng ra duy trì trật tự, mệnh lệnh các tướng sĩ đợi trong cung điện, không nên khinh cử vọng động. Đông đạo tướng lĩnh tụ tập cùng nhau, thấp giọng nghị luận, sôi nổi suy đoán rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tứ đại chủ xoé lúc này gom lại một chỗ, tiến về tìm kiếm Vân Khôn thần vương, kỳ vọng theo chỗ của hắn đạt được đáp án. Tại Lục Tinh Vân không tại tình huống dưới, là Lạc Lục Tinh Vân đệ tử, lại thực lực đạt tới đỉnh phong thần vương cảnh Vân Khôn thần vương, đã đã trở thành cấp tướng sĩ chủ cột. Nhưng mà, Vân Khôn thần vương bốn phía cẩn thận tra xét hồi lâu, nhưng cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Đối mặt tứ đại chủ xoé hỏi, hắn cũng là mặt ngơ ngác, thúc thủ vô sắc rơi vào đường cùng, hắn quyết định thông qua truyền tấn ngọc giản liên hệ lục tinh vân, thầm nghĩ có lẽ là sư Tôn ở bên ngoài gặp phải sự tình gì, hay là cùng người tranh đấu, vận dụng tinh vân chợ bản, mới đưa đến như vậy bị cô. Chư vị chớ có bối rối, đối đãi ta hỏi sư Tôn về sau, tự sẽ biết được chân tướng. Vân Khôn Thần Vương trấn an chúng nhân nói, sau đó liền phát ra đưa tin. Có thể thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn lại từ đầu đến cuối không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Vân Khôn Thần Vương trong lòng lo lắng muôn phần, một loại dự cảm bất tường dần dần dâng lên đầu. Hắn lại thử các loại phương thức liên lạc, thậm chí vận dụng khẩn cấp nhất liên lạc thủ đạo Dựa theo dị vãng tình huống, dù là Lục Tinh Vân đang cùng người kịch liệt chiến giết, chỉ cần nhận được liên lạc tin tức, cũng hội lập tức trả lời. Nhưng lần này, hắn phát ra tất cả liên lạc, cũng như là đá chìm đáy biển, không có kích thích mảy may vượn sóng. Vân Khôn Thần Vương sắc mặt càng thêm khó coi, bất an trong lòng thì dần dần chuyển hóa làm thật sâu sầu lo, hắn mơ hồ cảm giác được, chỉ sợ là gia cực kỳ nghiêm trọng sự việc. Chương 1133, để bọn hắn biết mình vận mệnh, chương 1133, để bọn hắn biết mình vận mệnh. Thiên khung dống nhiên ép tầng tiếp theo như mực vẽ lo lắng, chín tòa cự phong ở giữa trong quân doanh. Hơn 10 vị mặc giáp tướng quân vây tụ tại trong phòng nghị sự, nhìn nhau sững sờ, vẻ mặt nghiêm túc. Trong điện dưới ánh nến, đem thân ảnh của bọn hắn ở trên vách tường kéo đến vặn mèo ma dài dằng dặc, không khí ngột ngạt được gần như ngạt thở. Lần này tình hình quả thực không ổn. Một vị tướng quân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong lời nói tràn đầy số lo. Mọi người cau mày, trong lòng đều là không chắc, bắt đầu suy đoán lung tung lên, càng nghĩ càng thấy được sự việc nghiêm trọng được vượt quá tưởng tượng. Các loại phòng đoán tại trong sảnh hết đợt này đến đợt khác, đem nguyên bản thì khẩn trương không khí phụ lên được càng thêm nặng trĩu, làm những tướng quân này trở về riêng phần mình đội ngũ lũi mặt rũi trướng thống lĩnh cùng các chiến sĩ lo lắng hỏi lúc, lại không biết cái kia giải thích như thế nào. Bọn hắn ápúng bộ dáng, càng làm cho các binh sĩ bất an trong lòng tăng lên. Ngắn ngủi nửa canh giờ, năm vạn tướng sĩ doanh trại tựa như bị đầu nhập đá tảng đầm sâu, xô chảo. Quân doanh khắp nơi, tiếng nghị luận, suy đoán âm thanh bên tai không dứt. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có cường địch xâm phạm? Thân đế đại nhân vì sao chậm chạp chưa về? Chẳng lẽ lâm vào cái gì tai cảnh? Các tướng sĩ trùng thuyết phân vân, một đây mồ suy đoán nghiêm trọng, các loại lời đồn địa đạt, không có căn cứ phỏng đoán như mãnh liệt thủy triều, một mạch địa xung ra khung hoàng tâm trạng như là ôn dịch nhanh chóng lan tràn, hơn năm vạn danh tướng sĩ lòng người bàn hoàng, giống như trời đất sụp đổ, tận thế sắp tới, tất cả quân doanh đều bị bóng ma sợ hai ba phủ. Vân Khôn Thần Vương đứng ở chỗ cao, nhìn qua cảnh hỗn loạn trần cảnh, trong lòng tiêu gấp như lửa đốt. Hắn ngay lập tức đem tứ đại chủ soái gọi đến, sắc mặt tâm trầm chậm, nghiêm nghị trách cứ, chất hỏi bọn hắn tại sao lại đem cục diện khiến cho như thế không xong. Tứ đại chủ soái cũng là lòng tràn đầy tuổi thân, bọn hắn làm sao không muốn biết rõ tình hình, chỉ có thể lần nữa thúc dục Vân Khôn Thần Vương, cần phải nghĩ biện pháp liên hệ Tinh Vân Thần Đế, hỏi cho ra nhẽ. Vân Khôn Thần Vương trong lòng tràn đầy băn khoăn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói rõ sự thật, ta đã dùng hết tất cả vô liếng, thử vô số loại cách liên hệ chủ nhân, có thể từ đầu đến cuối, cũng không đạt được mấy may đáp lại. Hắn nét mặt tảm đạm, hướng tứ đại chủ soái thảng thán, chủ nhân nhất định là gặp phải bất ngờ. Bất quá, vì trấn an mọi người, hắn giang chống đỡ nói nói, nhưng chư vị cũng không cần vô cùng lo lắng, chủ nhân thân làm thần đế cường giả, lại đã gia nhập Thái Huyền Thần Điện, cho dù thật sự xảy ra chuyện thì sẽ không thái quá nghiêm trọng, chắc hẳn rất nhanh liền có thể biến nguy thành an. Tứ đại chủ soái mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nửa tin nửa ngờ nhưng cũng chỉ có thể về đến các tử doanh địa, hết sức trấn an dưới chướng tướng sĩ. Một ngày thời gian trôi qua, hơn 5 vạn danh tướng sĩ chậm rãi từ ban đầu bối rối cùng hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại. Vân Không Thần Vương thấy thế, trong lòng hơi nhẹ nhõm tựa ra, tiếp tục nghĩ hết biện pháp liên hệ Lục Tinh Vân, ngóng nhìn năng lực có kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà, mọi người ở đây hơi cảm giác bình tĩnh thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên xảy ra kỳ biến. Đen như mực trong tinh không, một đạo cự đại trắng lóa màn sáng ầm vang hiện hiện, chỉ riêng mang chói lóa mắt. Trước đó bị bóng tối hoàn toàn nuốt hết chín tòa cự phòng, tại đây trắng lóa màn sáng chiếu rọi, lần nữa khôi phục quang minh. To năm vạn tướng sĩ thấy tình cảnh này, tinh thần vì đó rung một cái, trong mắt giấy lên hy vọng ánh sáng, còn tưởng rằng chuyện xuất hiện chuyện cơ. Có thể khi tất cả người đưa ánh mắt về phía trên bầu trời trắng lóe màn sáng lúc, tâm nhưng trong nháy mắt chìm vào đại cốc. Màn sáng phía trên, thình lình xuất hiện hình tượng, hình ảnh bên trong nhân vật chính, đúng là bọn họ hiệu trung bá chủ Lục Tinh Vân. Thời khắc này Lục Tinh Vân, ở trong trời đêm chợt vật chạy trốn, mà đuổi giết hắn người, chính là kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt dịch trọng phong. Mấy vạn tướng sĩ nhìn thấy Lục Tinh Vân bộ dáng, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phát ra khó có thể tin tiêu lên chỉ thấy Lục Tinh Vân đầu lâu bạo liệt, máu me đầy mặt, thần khu càng là quái dị vô cùng, hành động như là như tượng gỗ cứng ngắc, không cân đối. Người bình thường có thể nhìn không ra trong đó máy khỏe, nhưng Vân Khôn Thần Vương thân làm Lục Tinh Vân đệ tử, lại la đỉnh phong thần vương cảnh cùng giả, hắn một chút liền nhìn ra, chủ nhân tại chạy trốn thời điểm, đầu lâu đã pha toái, thần khu ký tự sớm đã tự vong. Sở dĩ thần cách còn lưu trong thần khu, chẳng qua là đem thần khu coi như cuối cùng phòng ngự khí của thôi. Vân Khôn Thần Vương tâm trong nháy mắt chìm đến vô tận vực sâu, song quyền không tự giác đeo nắm thật chặt gấp, ngón tay dường như bóp vào lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi chảy ra, lại không hề hay biết Đúng lúc này, hơn 5 vạn danh tướng sĩ trợn mắt nhìn màn sáng bên trong, Lục Tinh Vân thần khu bị oanh nhiên đánh nát, thần cách cũng tại cường đại công kích đến bị đánh tan. Chỉ một thoáng, chín tòa cự phong thượng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, hoàn toàn lâm vào kinh ngạc cùng mở miệng trông. Không ai từng nghĩ tới, bọn hắn một thằng tôn tử, coi như tín ngưỡng Tinh Vân thần đế, lại dễ dàng như vậy liền bị chém giết. Một lát sau, trên bầu trời trắng lóe màn sáng dần dần tiêu tán, giữa thiên địa lại lần nữa lâm vào bóng tối, chín tòa cự phong lại bị bóng tối vô tình nuốt hết. Mà hơn 5 vạn danh tướng sĩ lấy lại tinh thần, tâm trạng trong nháy mắt bộc phát, như lũ quét chú xuống vang lên kinh thiên động địa hống, kêu lên cùng tiếng tiêu khóc. Thần đế đại nhân, lại, lại bị giết. Vậy làm sao có thể để người tin tưởng? Vì sao? Thần đế đại nhân vì sao không tuyển chọn chạy trốn, ngược lại muốn phát ra đưa tin? Không phải nói thần đế đại nhân đã cùng thần điện hợp tác rồi sao? Thần điện cường giả đến tụt cùng ở nơi nào? Vì sao không đến giúp bọn điệu? Thần đế đại nhân vẫn lạc. Chúng ta sau này nên đi nơi nào? Đủ loại hống, tiếng ho hét tại chín tòa cự phong ở giữa quanh quần không ngớt, thật lâu không tiêu tan. Vân Khôn Thần Vương trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nét mặt cực kỳ bi thương giống như mất đi linh hồn. Tứ đại chủ soái cùng đông đảo các tướng lĩnh đồng dạng không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả, có người ôm đầu khóc, nước mắt giàn giụa, có người đấm ngực giậm chân, hối hận không thôi, còn có người than thở, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hơn năm vạn tên các tướng sĩ, phản ứng các nhau, tư thế ngàn vạn, nhưng tất cả mọi người đã hiểu, đối với bọn hắn mà nói, trời sập. Lúc này, Cố Vô Thiên vị trời xanh thị giác lặng lặng địa quan sát tinh vân thế giới trong phát sinh tất cả, ánh mắt đi tĩnh, gợn sóng kinh kinh. Hắn như vậy bố cục, tự nhiên có sâu sa dụng ý giả sử hắn trực tiếp hiện thân tinh vân thế giới, vì người thắng tư thế hướng hơn 5 vạn tướng sĩ tuyên cáo lục tinh vân đã vỡ lạc, cũng ra lệnh cho bọn họ ngay lập tức đầu hàng, kết quả có thể nghĩ, 5 vạn tướng sĩ nhất định sẽ không tin tưởng bất thình lình dọa người thông tin, chắc chắn vấn khởi phản kháng. Tuy nói vì cố vô thiên thực lực, thoải mái giễ sát này, 5 vạn tướng sĩ cũng không phải là việc khó, nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải là giết chóc, mà là đem những thứ này tướng sĩ tu để bản thân sử dụng, đặt vào dưới trướng. Bởi vậy, hắn lựa chọn tiến hành theo chất lượng, trước tại tinh vân thế giới bên trong tạo nên khủng hoảng bất an bầu không khí. Nhuyễn hơn năm vạn danh tướng sĩ dự cảm trước đến hỗn ổn, ở trong lòng có một bước đầu chuẩn bị tâm lý. Đúng lúc này, thông qua màn sáng hình thức, đem Lục Tinh Vân tử vong thông tin đem ra công khai. Kể từ đó, hơn năm vạn danh tướng sĩ tại đã có tâm lý làm nền tình huống dưới, lại càng dễ tiếp nhận kết quả này, lúc này trong lòng bọn họ chỉ còn lại bi thống, khủng hoảng cùng ế ngại. Đợi các tướng sĩ tâm trạng dần dần bình phục, hắn lại hợp thời xuất hiện, như thế liền có thể thuận lợi tiếp thu này năm vạn tướng sĩ, không lãng phí một binh một tốt, cũng không cần trải nghiệm xung đột cùng trăm giết, liền có thể đạt tới mục đích. Sự việc chính dựa theo kế vô thiên dự đoán từng bước phát triển. Hơn năm vạn tên các tướng sĩ, tâm trạng kích động dòng dã một thiên, bọn hắn dùng các loại phương thức phát tiết nhìn nội tâm bi thống cùng phẫn nộ, có lớn tiếng giận mắng cựu địch, có điên cuồng đập nện nhìn bên người ổ vật. Một ngày đi qua, hơn năm vạn người đều đã tỉnh trạng tiếp sức, tiếng huyên náo dần dần lắng lại, chậm rãi yên tĩnh trở lại. Vân Khôn Thần Vương cảm xúc ổn định sau đó, tự mình mang theo tứ đại chủ soái, tiến về các nơi trấn an tướng sĩ. Nhưng mà, lúc này trấn an đã hiệu quả không cao, ngay cả chính bọn họ trong lòng cũng tràn ngập mê man cùng bất an, lại có thể nào nhường các tướng sĩ tin phục? Dường như tất cả các tướng sĩ đều là vẻ mặt chết lặng nghe lấy bọn hắn nói xong các loại chẩn án lời nói, ánh mắt trống rỗng, nét mặt u ám, đối với tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Tinh Vân trận bàn vốn là lục tinh Vân tất cả, bây giờ lục tinh Vân vẫn lạc, lại không người có thể đủ mở ra trận bàn. Toàn thể tướng sĩ bị nhốt tại trận bàn bên trong, thất ở tinh Vân thế giới, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi không biết vận mệnh dáng lâm. Trừ phi một ngày kia, có người có thể luyện hóa tinh Vân trận bàn, bằng không bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Mà một khi trận bàn có tân chủ nhân, bọn hắn chắc chắn sẽ biến thành tân chủ nhân nô lệ. Nay tan khốc vận mệnh, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, do đó Bất kể Vân Khôn Thần Vương cùng tứ đại chủ soe nói cái gì, đều khó mà lại để cho các tướng sĩ tin tưởng. Chương 1134, còn sống thì có hy vọng, chương 1134, còn sống thì có hy vọng. Cả ngày qua khứ, ba phủ thiên địa mây đen chậm rãi tiêu tán. Quang minh lại lần nữa giáng lâm, hơn ba vạn quả chói lóa mắt tinh thần, lại lần nữa xuất hiện tại cao xa trên bầu trời. Hơn năm vạn danh tướng sĩ bị biến hóa này bừng tỉnh, bọn hắn vẻ mặt căng thẳng, tâm trạng phức tạp nhìn lên bầu trời. Bọn hắn hiểu rõ, không cần phải đợi quá lâu, mới vận mệnh tức sắp giáng lâm. Vân Khôn Thần Vương cũng ý thức được điểm này, hắn vội vàng mặc vào khải giáp cầm trong tay thần kiếm, đứng ở thần cung chí đỉnh, ngửa đầu nhìn chăm chú thiết hùng, nét mặt ngưng trọng mà thâm trầm. Sau đó, chín tòa cự phong phía trên bầu trời, sáng lên kim quang râm ánh, chỉ riêng mang loá mắt, như là mặt trời chói chang trên không. Một đạo đội trời đạp đất bóng người to lớn, tại kim sắc quang mang bên trong chậm rãi hiện, hiện hiện, từ trên trời giáng xuống. Hơn năm vạn người ánh mắt, đồng loạt tập trung tại đạo thân ảnh kia bên trên. Tất cả mọi người đã hiểu, này tất nhiên là một vị cường giả, có thể là tinh vân trận bản tân chủ nhân. Vị trí có luyện hóa tinh vân trận bản người, mới có thể tự do gia vào tinh vân thế giới. Mười hơi sau đó, kêu cao tới ngàn trượng, toàn thân bao phủ kim quang thân ảnh, tại chín tòa cự phong vùng trời ngừng lại. Hắn giáng người thẳng tắp, như sơn nhạc nguy nga sừng sững tại bầu trời, quan sát chín tòa cự phong bên trên tất cả tướng sĩ, khí thế uy nghiêm, làm lòng người sinh kính sợ. Mọi người thấy rõ tướng mạo của hắn về sau, đều là sững sờ, sôi nổi lộ ra vẻ nghi hoặc. Rất nhiều thần quân cảnh cùng thần vương cảnh các tướng sĩ, vùng trộm vì thần thức chuyên âm, nghị luận âm ỉ. Đúng là người này luyện hóa thần đế đại nhân chợ bản, người này là sao không là thần tộc? Sát hại thần đế đại nhân chính là thần tộc tương giả, mà khống chế chợ bản lại là cái dị tộc, cuối cùng là duyên cớ nào? Lẽ nào là thần đế đại nhân vẫn lạc về sau, trận bàn lưu lạc chô hắn, bị này người bất ngờ nhận được. Lúc này Cố Vô Thiên, là vì chân diện mục gặp người, cũng không phải là dị dịch trọng phong hình tượng. Dường như tất cả tướng sĩ đều không thể nhận ra hắn. Chỉ có Vân Không Thần Vương cùng với hai tên chủ soái, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Vô Thiên, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, thân thể thì không tự chủ được run rẩy lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn nhận ra Cố Vô Thiên thân phận, nhưng dù thế nào đều khó mà tiếp nhận kết quả này. Lại là hắn? Thế nào lại là hắn? Bọn hắn tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn? Hắn không phải còn đang ở nhân giới sao? Sao hội xuất hiện ở đây? Trung quanh có chút tướng lĩnh nhìn ra Vân Khôn Thần Vương cùng hai tên chủ soái khác thượng, nhịn không được mở miệng hỏi, "Chủ soái đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thần Vương đại nhân, lẽ nào các ngươi biết nhau vị này dị tộc cử giả?" Nghe được các tướng lĩnh hỏi, Vân Khôn Thần Vương cùng hai tên chủ soái đều là lộ ra đằng chắc nét mặt. "Biết nhau?" "Nào chỉ là biết nhau." Vân Khôn Thần Vương âm thanh trầm thấp, mang theo vô tận cảm khái cùng bất đắc dĩ, "Người kia, chính là Thần Đế đại nhân Tiểu Lịch, giữa bọn hắn có không đội trời chung huyết hải thâm cử a." Lời vừa nói ra, Trung binh các tướng lĩnh đều là thần sắc đại biến, khiếp sợ không thôi, một vòng mới nghị luận cùng suy đoán, lại tại trong quân doanh Lạc Yên lan tràn ra. Các ngươi mặc dù không biết vị này dị tộc cường giả, lại định nghe qua danh hào của hắn. Vân Không Thần Vương âm thanh trầm thấp, tại gió núi gào thét bên trong mang theo vài phần run rẩy, "Hắn là được, năm đó kiếm ma truyền nhân." Lời vừa nói ra, quên mình tướng lĩnh tất cả đều ngạc nhiên, vô số hai hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. "Kiếm ma? Thế nhưng trong truyền thuyết vị kia kiếm vực chi chủ, ngàn năm trước bị thần đế đại nhân chém xuống tinh nguyên kiếm ma." "Trời ạ!" Hắn như thế nào ở chỗ này hiện thân? Kiếm ma như thế nào luyện hóa trận bản? Mạnh ta thôi rồi." Tiếng kinh hô như kinh lôi lăn qua các tọa cự phòng, kiếm ma tên như đọa đòi mạng trong đám người hỗn tạp. Rất nhiều tướng sĩ si hai cố run rùng, thậm chí có người vô thức quay người muốn trốn, lại bị đồng bạn gắt gao giữ chặt, "Trốn!" Tinh Vân trận bản đã nhận chủ, phương thế giới này chính là tường đồng vách sắt, cũng có thể trốn hướng nơi nào? Bạo động như thủy triều thối lui, chín tòa cự phong yên tĩnh như cũ. Cố Vô Thiên chắp tay đứng ở ngàn trượng kim quang bên trong, ánh mắt như lãnh điện đảo qua chúng sinh, thật lâu mới mở miệng, âm thanh như sấm nổ ép qua vân hải, "Lục Tinh Vân đã vẫn, trận bản đổi chủ." Bản tọa chính là tân chủ, các ngươi không cần biết được nguyên do, chỉ cần đã hiểu con đường phía trước chỉ có hai tuyển, thần phục hoặc chôn cùng. Thần đế uy áp như thương không sổ độ, năm vạn tướng sĩ tại khí thế bàng bạc hạ tốc tốc phát run, y giáp chạm vào nhau âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Có người nhắm mắt chờ chết, có người ôm kiếm run rẩy, càng nhiều người thì tại bóng ma tử vong bên trong sinh ra dao động, truyền thuyết kia bên trong một kiếm chạm lạc tinh thần kiếm thần, như thật muốn giết sạch giới này, ai có thể ngăn cản? Bản tọa cùng Lục Tinh Vân mặc dù có thù cũ, nhưng chuyện cũ đã qua. Cố Vô Thiên giọng nói hơi trì hoãn, uy áp lại chưa giảm nửa phần. Các ngươi cùng bản tọa cũng không góc mắt, nếu chịu trung tâm đem sức lực phục vụ, bản tọa tất sẽ không bạc đãi. Lời này như trọng chùy gõ trong lòng mọi người. Đúng vậy a, thần đế đã vẫn, trung thành gì theo? Nếu vì hư ảo tiên chịu chết, chẳng phải là ngu không ai bằng. Rất nhanh, có tướng lĩnh dẫn đầu quỳ một chân trên đất, khải giáp va chạm nham thạch thanh âm rõ ràng có thể nghe, mặt tướng nguyện phụng tiếm ma làm chủ. Một người dẫn đầu, vạn phong hùng lẫng. Ba vạn tướng sĩ si như sóng lớn quỳ gối, giáp trụ dưới ánh mặt trời hợp thành hải dương màu vàng óng. Còn lại hai vạn tướng sĩ si và tứ đại chủ soái, Vân Không Thần Vương lại vẫn đứng thẳng bất động tại chỗ, bọn hắn đều là lục tinh vân thân vệ. Nhiều năm đồng đội tình, sao dám tùy tiện dễ bỏ. Cố Vô Thiên ánh mắt như dao, rơi tại trên người Vân Không Thần Vương. Thần cung chi đỉnh gió xoáy nhìn phá toái cờ xí bay phất phới, đem vị này thần vương áo bào phồng lên như bướm. Tất cả mọi người đã hiểu, vị này quan môn đệ tử lựa chọn, đem quyết định cả nhánh quân đội vận mệ. Vân Mệnh. Vân Không Thần Vương chỉ cảm thấy trong cổ phát hổ. Chủ nhân dạy bảo lời nói còn vang vẳng bên tai, ban thượng thần giáp vẫn ở đầu vai nằm lên, nhưng trước mắt kiếm thần uy áp, lại làm cho hắn mỗi cục giường cũng đang tê dảo nhìn tiếp tục sống. Hắn nhìn qua xa xa Vân Hải quần quận, nhớ ra trăm năm trước tại đấy tinh nguyên cốc chủ nhân không để ý tự thân thương thế làm hộ pháp cho hắn chẳng cạnh, lại nghĩ tới 3 ngày trước, màn sáng bên trong chủ nhân thần khu vỡ vụt lúc kia xóa không cam lòng ánh mắt. "Thầy ta a." Hắn rơi đáy lòng than thở, ngón tay thật sâu bóc vào lòng bàn tay, "Ngài dạy bảo ta tu tâm tu đức, lại chưa dạy ta làm sao đối mặt như vậy với cạnh." Thần cung dưới, hai vạn tướng sĩ ánh mắt giống như thủy triều vỗ tới. Trong mắt mọi người là chờ mong, có người có phải không mạnh, càng nhiều hơn chính là cùng hắn giống nhau dãy rủa. Hắn chợt nhớ tới Cố Vô Thiên lời mới rồi, mỗi cái sinh linh cũng có còn sống quyền lợi. "Đúng vậy a, ai không muốn còn sống?" Ai không muốn tại này cường giả vi tôn thế giới bên trong, lại liệu nhất tiến đột phá thần đế hy vọng? Khởi bẩm kiếm ma đại nhân. Vân Khôn Thần Vương đột nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn lại rõ ràng, tại hạ nói khôn, nguyện xuất dưới trướng, thần phục với ngài. Nay lời ra khỏi miệng, như chút được gánh nặng tiếng thở dài gần như đồng thời theo hai vạn tướng sĩ bên trong vang lên. Có người mặt lộ xem thường, có người âm thầm may mắn, càng nhiều người thì là chết lặng đi theo chủ soái quỳ xuống, việc đã đến nước này, trừ ra thần phục, lại có thể thế nào? Tứ đại chủ soái nhìn chăm chú một chút, cũng cùng nhau quỳ gối. Đến tận đây, chín tòa cự phong lại không đứng thẳng người. Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, kim quang hóa thành mưa phùn bay xuống, an ủi mọi người căng cứng thần kinh. "Kể từ hôm nay, các ngươi chính là Thương Tinh vệ." Hắn đưa tay ở giữa, tinh vân trận bản chỉ giương huy tại mỗi trong lòng người sáng lên. Bản tọa vì trận bản chi chủ danh nghĩa thể, tất mang bọn ngươi đặt chân cảnh giới cao hơn. "Nếu có ai lòng," ánh mắt của hắn đảo qua vừa rồi bạo động mãnh liệt nhất vài tòa ngọn núi, Lục Tinh Vân thần cách, chính là vết xe đổ. Nói xong, hắn thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán, chỉ còn lại kim quang ở chân trời quấn quẩn. Vân Không Thần Vương đứng dậy, nhìn qua chóng rông bầu trời, chợt phát hiện lòng bàn tay đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Bên cạnh có tướng lĩnh thấp giọng nghị luận, Thần Vương đại nhân, ngài nói kiếm ma thực sẽ mang bọn ta đi tiên giới chỗ sâu. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên nhìn về phía xa xa lại lần nữa sáng lên tia mang, dù thế nào, còn sống, liền có hy vọng. Bóng đêm dần dần sâu, chỉ tòa cự phong đèn đốt thứ tự sáng lên. Có người lau sạch lấy lục tinh vân tựu thần, có người yên lặng thu hồi cựu quân kỳ, càng nhiều người thì tại Cố Vô Thiên lưu lại trận bản trong truyền thừa, Lặng Yên sinh ra mới chờ mong. Tại đây ngược nhục cường thực thần giới, có thể đi theo người mạnh hơn, mới là đối với mình, đối với đồng đội lớn nhất trung thành. Sơn gió thổi qua, mang đi cuối cùng thở dài một tiếng. Tình vân bên trong, 36000 quả bản mệnh tinh thần chính lặng yên sửa đổi quỹ đạo, tại kiếm ma không chế dưới, hướng phía không biết vận mệnh chậm rãi chuyển động. Ma Vân Khôn Thần Vương đứng ở thần cung chí đỉnh, nhìn qua lòng bàn tay lấp lóe trận bản ấn ký, đột nhiên đã hiểu, có đôi khi, phong chấp niệm thần phục, chưa hẳn không phải một loại khác con đường cường giả. Chương 1135, cảm giác được không ổn, chương 1135, cảm giác được không ổn. Kia hai vạn tướng sĩ thấy đại thế đã mất, cho dù trong lòng đủ kiểu không muốn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu xung thần. Tuy nói trong đó riêng lẻ ngoan cố hạ người, vẫn còn lòng kháng cự, không muốn tùy tiện túi đầu. Nhưng kinh bên cạnh đồng bạn quên ngủ, cân nhắc lợi hại về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ chống lại. Cứ như vậy, Cố Vô Thiên nương tựa theo cường đại uy áp cùng lôi đình thủ đoạn, tại ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, liền thành công tu phục lục tinh vân dưới trướng năm vạn tinh nhuệ tướng sĩ. Bất quá, trong lòng của hắn hiểu rõ, những thứ này tướng sĩ hiện nay thần phục vẹn vẹn dừng lại tại mặt ngoài, ở sâu trong nội tâm cũng có thể còn ẩn dấu mâu thuẫn cùng bất mãn. Nhưng mà, Cố Vô Thiên đã không có kia phần kiên nhẫn, cũng không có đầy đủ thời gian đi chậm rãi cảm hóa những thứ này tướng sĩ, để bọn hắn xuất phát từ nội tâm điệu tự nguyện hiệ mệnh. Là bảo đảm mọi người trung thành, Hắn quả quyết áp dụng đơn giản nhất trực tiếp cách, vẫn như cũng là Sáo Lộ Cũ, chuẩn bị tiên đạo thể ngôn loại sách phổ thông cùng tiến hóa bản hai loại. Loại sách phổ thông tiên đạo thể ngôn, mặt hướng năm vạn bình thường tướng sĩ, mà càng thêm khắc nghiệt tinh tế tiến hóa bản, thì là Lã Vân Không Thần Vương, tứ đại chủ soái cùng với hơn 20 vị tướng lãnh cao cấp lượng thân định chế. Tại Cố Vô Thiên giống như núi không thể kháng cự uy áp phía dưới, tất cả mọi người dựa theo tương ứng lời thể nội dung, cùng kêu lên niệm tụng lên. Đợi mọi người niệm xong một khắc này, rung động thiên địa một màn bỗng nhiên giáng lâm. Tất cả tinh vân thế giới trong nháy mắt bị kỳ dị thiên địa dị tượng bao phủ, ức vạn rằm trên trời cao. Lôi đỉnh anh minh, thần diễm quần quật. Đinh hai nhức có cầm ẩm tiếng sấm kéo dài không ngừng, nổ mọi người đầu váng mắt hoa. Ngày bình thường, một cái người lập xuống thiên đạo thể ngôn, đều sẽ dẫn phát nhất định thiên địa dị tượng, đưa tới lôi đỉnh cùng thần diễm. Mà bây giờ hơn 5 vạn người đồng thời sinh thể, trang diện kia chi chằng quang, dị tượng chi kịch liệt có thể nghĩ. Chân này rung động thiên địa dị tượng kéo dài suốt 2 ngày trời, mới chậm rãi tiêu tán. Thành công hợp nhất 5 vạn tướng sĩ về sau, Cố Vô Thiên cũng không ở đây qua rừng lại thêm, lập tức rời đi tinh vân thế giới. Hắn đã không có cho các tướng sĩ sắp đặt cụ thể nhiệm vụ, thì không có nói ra quá nhiều yêu cầu. Trước khi đi, hắn duy chỉ có đối với Vân Khôn Thần Vương hạ một đạ mệnh lệnh, bố trí một hạng nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ đơn giản rõ ràng, chính là nhường Vân Khôn Thần Vương thích đáng trấn an được dưới trướng tướng sĩ, mau chóng nhường mọi người khôi phục bình thường tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn từng đẹo, ngày sau như có cần, hi vọng Vân Khôn Thần Vương năng lực mang ra một chi kỳ luật nghi minh, chiến lực siêu quần tinh nhuệ chi sư. Rốt cuộc, nuôi binh ngày ngày, dụng binh nhất thời, một sáng lên chiến trường, đó chính là sinh tử tương bạc, rúng không được mảy may sơ sẩy. Trước đây, Cố Vô Thiên đã từng suy tư qua, đem lục tinh vân năm vạn tướng sĩ đánh tan, cùng mình nguyên bản dưới trướng năm vạn tướng sĩ hỗn hợp bên đội tạo thành hai chi mới đại quân, lại sắp đặt tâm phúc của mình tướng Linh Thông Linh, dùng cái này bảo đảm quân đội tuyệt đối trung thành. Nhưng mà, tỉ mị suy nghĩ sau hắn phát hiện, phương pháp này không chỉ hao thời hao lực, còn có thể bởi vì hai chi đội ngũ ở giữa định kiến cùng ngăn cách, sinh sôi rất nhiều mâu thuẫn. Mặc dù có thống soát cùng tướng Linh từ đó áp chế, hai chi bằng mặt không bằng lòng đội ngũ, cũng khó có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn quyết định duy trì hiện trạng, nhường lục tinh vân dưới trướng tướng sĩ vẫn như cũ do Vân Khôn Thần Vương cùng tứ đại chủ soái thống lĩnh, kể từ đó, ngược lại càng có lực ngưng tụ. Đương nhiên, khi nào Loại tình hình nào hạ vận dụng nhánh đại quân này, liền thành hắn cần trọng điểm suy tính nan đề. Xử lý xong những thứ này vụn vặt sự vụ về sau, Cố Vô Thiên trở về vận bẹo thời không, dốc lòng bế quan tu luyện mấy năm lâu. Đợi cho xuất quan, hắn trực tiếp thẳng về đến Đồ Thần Chiến hạm trong. Y thì theo hắn dự đoán, lúc này Đồ Thần Chiến hạm đã thuận lợi đến Thái Huyền Thần Điện khu vực đông bộ, khoảng cách vòng qua biên cảnh cách chỉ một bước. Trước đây mấy tháng, do ảnh ma khống chế chiến hạm tại Thái Huyền Thần Điện cảnh bên trong tiến lên, Cố Vô Thiên đối với ảnh ma năng lực có phần là tín nhiệm, ngược lại cũng yên tâm. Nhưng bây giờ sắp đến biên cảnh, rời khỏi Thái Huyền Thần Điện phạm vi thế lực thời khắc nỗ chốt, hắn nhất định phải tự mình trấn thủ. Rốt cuộc, hắn không cách nào xác định Thái Huyền Thần Điện vài vị điện chủ sẽ hay không chạy đến truy sát. Tại Thái Huyền Thần Điện trên địa bàn, hắn chỉ có thể dựa vào thần hạm đi đường, mà điện chủ nhóm lại năng lực mượn nhờ các nơi phân đường chuyển tống đại trận, tại ngắn ngủi trong một ngày vượt qua hắn 2 tháng mới có thể đi đến lộ trình. Cố Vô Thiên từng đoạt xá dịch trọng phòng, cũng tại tiệm chiến bên cạnh chờ đợi hồi lâu, đối với Thái Huyền Thần Điện tình huống có tương đối xâm nhập hiểu rõ. Các nơi phân đường đồng đều sắp đặc truyền tống đại trận, chẳng qua khởi động đại trận cần thiết hao phí tài nguyên tu luyện có thể xưng thiên văn số tự, cho nên bình thường cực ít sử dụng. Hắn không cách nào phán đoán Thái Huyền Thần Điện đối với chuyện này quyết tâm đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, trong cơn giận dữ đại điện chủ, có phải bỏ được hao phí mười mấy nơi phân đường 3 năm tiến công, đến khởi động những kia truyền tống đại trận. Một vị thần quang hiện lên, Cố Vô Thiên hiện thân tại đồ thần chiến hạm trong phòng điều khiển. Lúc này, ảnh ma chính hết sức chăm chú điệu thảo tùng chiến hạm trận pháp, cẩn thận ẩn tàng hành tung cùng khí tức, đồng thời cảnh giác quan sát đến bốn phía tiếng động. Đi theo Cố Vô Thiên nhiều năm, Ảnh ma sớm đã biết rõ chủ nhân phong cách hành sự, hiểu rõ khi nào nên làm chuyện gì. Thấy chủ nhân xuất hiện, hắn ngay cả vội cũng kính hành lễ, ân cần thăm hỏi nói: "Bái kiến chủ nhân." Cố Vô Thiên khẽ gật đầu ra hiệu, lập tức mở miệng hỏi: "Đã đến Bắc Thần Đường sao?" Ảnh ma vội vàng đáp lại: "Khởi bẩm chủ nhân, đêm qua đã bước vào Bắc Thần Đường cảnh nội, hiện nay chính hướng phía trung bộ tiến lên, dự tính sau 4 ngày có thể vượt qua Bắc Thần Đường." Cố Vô Thiên thần sắc bình tĩnh, đều đâu vào đấy phân tích nói: "Bắc Thần Đường chỗ Thái Huyền Thần Điện phạm vi thế lực phía đông nhất, vượt qua nơi đây, liền có thể bước vào vị trí chi, chi địa. Chỉ là không biết Thái Huyền Thần Điện vài vị điện chủ có thể hay không đoán được của ta con đường tiến tới là hướng đông. Vì đại điện chủ lưu trí, kết hợp lục tinh vân bảo hắn biết những bí mật kia, xác suất lớn năng lực suy đoán ra ta mục tiêu kế tiếp là bất diệt thần điện. Nói đến chỗ này, hai cánh tay hắn ôm tại trước ngực, phải tay nhẹ nhàng đưa cằm, tiếp tục phòng đón nói, như vài vị điện chủ cỡi thần hạng truy sát, khẳng định đổi không kịp chúng ta. Mấu chốt ở chỗ đại điện chủ có hay không có quyết đoán, nhường cái khác điện chủ vận dụng các phân đường truyền tống đại trận, trước giờ đổi tới bắc thần đường đoạn giết chúng ta. Ảnh ma nghe chủ nhân phân tích, trong lòng tràn đầy số lo, nhịn không được hỏi dò, chủ nhân, khả năng này cũng không lớn a. Bắc thần đường địa vực bao la, Chúng ta lại ẩn nấp thần hạm hành tung cùng phi thức, bọn hắn cho dù muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng khó mà tìm thấy chúng ta." Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Theo lẽ thường sắc thực như thế, nhưng chúng ta tuyệt không thể đánh giá thấp đại điện chủ quyết tâm, cùng với tất cả thái huyền thần điện thực lực. Phải biết, thái huyền thần điện có thể là tứ đại thần điện bên trong thế lực tồn tại mạnh nhất. Vài vị điện chủ cố nhiên là đoạn sắt chúng ta chủ lực, nhưng dưới quyền bọn họ còn có hàng ngàn hàng vạn tinh nhuệ thần vương nghe lệnh làm việc." Hành Ma giật mình gật đầu, nói ra, "Kính chủ nhân tiểuu nói này, đệ tử cũng cảm thấy thái huyền thần điện sẽ không dễ dàng bỏ qua, rất có thể tại Bắc thần đường bố trí nặng nghề cả bẫy." Con đường sau đó trình, chúng ta cần phải gấp bội cẩn thận." Cố Vô Thiên nhẹ nhàng vỗ vù ảnh ma bà vai, an ủi, "Chú ý cẩn thận là cần phải, nhưng cũng không cần vô cùng căng thẳng. Ngươi chuyên tâm khống chế chiến hạm, ta sẽ trước giờ dò xét bốn phía tình huống. Cho dù mấy vị kia điện chủ thực lực bất phàm, chỉ cần chúng ta có đề phòng, bọn hắn cũng khó có thể đạt được." Lời nói này nhường ảnh ma trong lòng an tâm một chút, thì tăng thêm mấy phần sức lực. Sau đó trong hai ngày, sư đồ hai người từ đầu tới cuối duy trì nhìn độ cao cảnh giác, cẩn thận tại bắc thần đường cảnh nội tiến lên. Ảnh ma chuyên chú thao túng chiến hạm, Cố Vô Thiên thì khoanh chân ngồi sau lưng hắn. Nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, ký ức thần thức như mạng nhện khuyết tán ra đến, thời khắc dò xét nhìn trong phạm vi 10 vạn rẫm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Ròng rã 2 ngày trời, hắn chưa từng có một lát ngừng. Mặc dù trên đường đi hành trình thuận lợi, chưa gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có phát hiện dấu hiệu khả nghi, nhưng theo dần dần tới gần Bắc thần đường trung bộ khu vực, Cố Vô Thiên nội tâm lại càng thêm bất an, một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ lặng yên dâng lên. Mắt thấy tiếp qua mấy canh giờ, đồ thần chiến hạ muốn tiếp cận Bắc thần đường tổng bộ. Nhưng vào lúc này, Cố Vô Thiên trong đầu đột nhiên hiện ra mãnh liệt nguy hiểm báo hiệu. Đã lâu tâm huyết dâng trào, Nguy hiểm cảnh báo trước cùng với thiên đạo gợi ý lại một lần nữa xuất hiện. Nhiều năm qua, mỗi khi đứng trước nguy hiểm tính mạng, thiên đạo gợi ý tổng hội kịp thời xuất hiện vì hắn gõ cảnh báo. Lần này cũng không ngoại lệ, Cố Vô Thiên đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, hắn hiểu rõ phía trước nhất định có một hồi sinh tử trùng vây đang đợi bọn hắn. Nhưng mà, thiên đạo gợi ý vẹn vẹn là một loại viễn diệu dự cảm, cũng không hiện ra cụ thể hình tượng. Hắn không cách nào nhờ vào đó suy đoán ra đến tột cùng là nguy hiểm gì, lại có nào cường giả bố trí mai phục. Nhưng trong lòng của hắn đã hiểu, chỉ cần thiên đạo gợi ý xuất hiện thì mang ý nghĩa chuyến này giữ nhiều lành ít phía trước bố trí mai phục người vô cùng có khả năng đối với hắn tạo thành chí mạng nguy hiểm. Không chút do dự, Cố Vô Thiên lúc này hướng ảnh ma ra lệnh, "Ảnh ma, chuyển hướng về phía đông nam." Nhiều năm ăn ý nhường ảnh ma không cần hỏi nhiều, nghe được mệnh lệnh trong nháy mắt, liền lập tức điều khiển chiến hạm sửa đổi phương hướng, hướng phía phía đông nam mau chóng đổi theo. Hắn hy vọng thông qua sửa đổi lộ tuyến, lách qua vì bắt thần đường tổng bộ làm trung tâm khu vực nguy hiểm, làm hết sức tránh đi tức sắp đến nguy cơ. Chương 1136, dự đoán trước ngươi dự phán, chương 1136, dự đoán trước ngươi dự phán Hắn sắc mặt bình tĩnh như nước, thần thức trong đầu phi top thối diễn, tứ địa chủ, ngũ địa chủ cùng lục địa chủ. Dù chưa cùng bọn hắn chính diện giao phong, nhưng năm đó tại Thái Huyền Bí cảnh theo tiệm chiến đi thăm lúc, từng có may mắn gặp qua vài lần. Vì đạo hạnh của bọn hắn cùng thủ đoạn, tâm thường tình huống dưới đoạn khó lấy tính mạng của ta. Tam địa chủ tuy là thần đế chúng cảnh, so với ta nhiều tu hai đạo bản nguyên đạo vận, nhiều nhất có thể đè ta trọng thương, nhưng cũng không cách nào thật sự chí mạng. Thối diễn đến tận đây, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, bén nhọn sát cơ từ đáy mắt bắn ra, chỉ có nhị địa chủ. Thân làm thần đế thượng cảnh, chuẩn đã cô động bảy đầu bản nguyên đạo vận, tất cả thái huyền thần điện bên trong thì chỉ có hắn năng lực đối với ta cấu thành chân chính sinh tử uy hiếp. Đại điện chủ quả thật là bỏ hết cả tiền vốn, lại chặn giết ta lại phái ra năm vị điện chủ liên thủ. Cố Vô Thiên dường như có thể kết luận, thái huyền thần điện sáu vị điện chủ bên trong đã có năm vị dốc toàn bộ lực lượng. Hắn khẽ môi câu lên một vòng trào phúng, không biết đại điện chủ đại động can qua như vậy, đến tột cùng là vì lục tinh vân báo thủ, vẫn là vì săn vệ thần điện mặt. Lục tinh vân trong mắt hắn, thật chứ có như vậy quan trọng. Nghĩ như vậy, hắn đối với thái huyền thần điện cùng đại điện chủ kiêng kỵ lại sâu mấy phần bị nói bắt thần đường là tiến về bất diệt thần điện khu vực cần phải đi qua, nhưng hắn cương quyết giọng lớn bác ngát, cho dù đã tiếp cận tổng bộ, chỉ cần hướng về phía đông nam phi hành mấy ức dặm, liền có thể lách qua hạch tâm khu vực nguy hiểm. Trên thực tế, cho dù không có thiên đạo gợi ý cảnh báo trước, Cố Vô Thiên thì đoạn sẽ không để cho đồ thần chiến hạm theo tổng bộ phụ cận trực tiếp vòng qua, hắn tự tin lại không cầu vọng, đầu vai còn chịu trách nhiệm thân bằng cùng dưới chướng tính mạng của tướng sĩ, lục tinh vân vết xe đổ, thời khắc cảnh cáo trông hắn làm việc cần như dẫm trên băng mỏng. Chiến hạm chuyển hướng về sau, thân chí của hắn như mạng nhện lan tràn ra, thời khắc đảo qua xung quanh 10 vạn dặm, Chỉ có làm ngày càng mãnh liệt nguy cơ dự cảm theo khoảng cách kéo dài mà Yebot mới khiến cho hắn hơi cảm giác an tâm, này biểu thị bọn hắn chính từng bước một rời xa chí mạng nguy hiểm. Thất canh giờ trôi qua, đồ thần chiến hạm đã hướng về phía Đông Nam Phi nhanh hơn 100 triệu dặm, thiên đạo gợi ý mang tới cảnh báo trước cuối cùng cơ bản tiêu tán. Cố Vô Thiên lúc này mới hạ lệnh chuyển hướng đi về phía Đông, tuy nói đường vòng làm trễ nửa ngày hành trình, lại đổi được an tâm, tại đây nguy cơ từ phía Thái Huyền thần điện cảnh nội, an toàn thủy chung là vị thứ nhất. Trong phòng điều khiển, hành ma chuyên chú nắm trong tay chiến hạm hướng đi cùng tốc độ, Cố Vô Thiên thì ngồi xếp bằng, thần thức như sấm đạt quét mắt bốn phía. Sư đồ hai người đều là lấy là đã thoát ly hiện địa, chỉ cần hai ngày liền có thể đi ngang qua Bắc thần đường, bước vào vị trí chí địa, cho dù Thái Huyền thần điện tay mắt thông thiên, vẫn không đến mức đuổi vào kia phiến ngay cả Thiên đạo pháp tắc cũng mơ hồ hỗn độn trì vực. À. Nhưng mà, ngày thứ hai giữa trưa, biến cố phát sinh. Lam đồ thần chiến hạm lướt qua một mảnh mênh mông sơn mạch, tại trắng ngần vân hải bên trong lần hình xuyên thẳng qua lúc, Cố Vô Thiên thần thức đột nhiên bắt được bên trái đằng trước chín vạn dặm bên ngoài dị thường, tòa kia nguy nga trên đỉnh núi, lại có mịt mờ thần lực gợn sóng phơi phới. Không giống với tầm thường thần thú ba động, kia rõ ràng là cao giai thần trận đặc biệt vật luật. Lối hoang rừng vắng bên trong vì sao lại có thân trận? Cố Vô Thiên trong lòng cõi báo động mấy liệt, ngay lập tức kết luận này nhất định là Thái Huyền Thần Điện mai phục. Quyết định thật nhanh ngừng ảnh ma sửa đổi hướng đi, đi vòng rời xa phiến khu vực này. Mặc dù hắn nhìn ra đây chỉ là vương cấp cực phẩm thần trận, còn không đủ để uy hiếp đế cấp chiến hạng, nhưng ở nơi này địch cảnh trong, bất kỳ cái gì một tia dị thường cũng dung không được khinh thường. 20 tức về sau, chiến hạng vận lợi lách qua thần trận, dần dần từng bước đi đến. Cố Vô Thiên thần thức đã qua, thấy bốn phía cũng không dị động, vừa muốn buông lòng một hơi, lại tại 10 hơi sau đó, phát giác được hậu phương chân trời đột nhiên bộc phát ra chói mắt tím mang. Một đạo sáng chói lưu quang vạch phá tầng mây, vị siêu việt thần hạng tốc độ chạy nhanh đến. Bạch. Kia đạo lưu quang thoáng qua liền vượt qua mấy vạn dặm, cùng đô thần chiến hạng khoảng cách nhanh chóng rút ngắn đến 8 vạn dặm. Cố Vô Thiên thần tốc tìm kiếm, đồng tử đột nhiên có lại, kia đúng là một chiếc điêu khắc nhìn thái huyền thần điện văn chương đế cấp chiến hạng, đầu tàu giữ tận huyền vũ đồ đằng sinh động như thật, chính là nhị điện chủ tọa hạm huyền vũ thôn tiên hảo. Chết tiệt, đi vòng 100 triệu dặm lại vẫn bị đuổi kịp. Cố Vô Thiên sắc mặt trầm như sương lạnh, trong mắt hắn mang lên lóe. Đến tột cùng là đối phương tính toán không bỏ sót, vẫn là chúng ta đánh giá thấp quyết tâm của bọn hắn. Hành ma cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hấp giọng líu líu, nếu nói vài vị điện chủ trước giờ mấy tháng đến Bắc thần đường trải lưới, ngược lại cũng hợp lý. Đối với chúng ta tận lực đường vòng, bọn hắn có thể dự phán đến đi vòng lộ tuyến, tại hai bên bố trí phòng tuyến. Lẽ nào, bọn hắn đã sớm ngờ tới chúng ta hội tránh đi tổng bộ, ngược lại ở bên cánh bố trí mai phục." Cố Vô Thiên Long mày phong vậy một cái, trầm giọng nói, năng lực có như vậy nữ lực, chỉ có đại điện chủ cùng nhị điện chủ, tam điện chủ trở xuống, còn chưa sâu như vậy sa bố cục câu chuyện thật. "Chủ nhân, hậu phương chiến hạm đã khóa chặt chúng ta, sợ là trợ giúp lập tức tới ngay." Ảnh Ma trầm giọng xin chỉ thị. Có phải khởi động tốc tốc hình thức, cưỡng ép đột phá? Đúng là nên như thế. Cố Vô Thiên trong mắt hiện lên quyết tuyệt, không tiếp tiêu hao bản nguyên tinh thạch, cho ta đem tốc độ đẩy đến cực hạn. Ngươi chủ trưởng hàm đả, ta tới ứng phó truy binh. Sư đồ hai người trong nháy mắt bước vào trạng thái chiến đấu. Hành ma hai tay như như ảo ảnh đang thao túng trên sân đấu múa, 30 viên thượng phẩm bản nguyên tinh thạch đồng thời khảm vào trận nhãn, độ thần chiến hạm quanh thân đột nhiên sáng lên sáng chói tinh mang, tốc độ tiêu thăng đến ngày thường cấp 3, như là cố sao chổi vạch phá hư không. Cố Vô Thiên thì thần thức bao phủ xung quanh 20 vạn dặm, đồng thời kích hoạt chiến hạm 360 tọa diệt thần thảo. Chỉ thấy thân hạm hai bên chậm rãi vỡ ra học áo, 360 đạo u lam cổ sáng từ đó nhô ra, như quần long ngẩng đầu, khóa chặt hậu phương đội sắt không vô huyền vũ tôn thiên hào. Cho ta ngoành. Theo quát khẽ một tiếng, bàng bạc thần lực tràn vào pháo trận, 360 tọa diệt thần pháo đồng thời bộc phát ra chói mắt ánh sáng mạnh. Trong chốc lát, xung quanh mấy vạn giặm thiên địa bị nhuộm thành màu trắng sắc, không khí tại năng lượng ba động khủng bố phát xuống ra chói thai rít lên. Ầm ầm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. 360 đạo đủ để băng toái tinh thần cổ sáng xé rách tầng mây, như thiên hà treo ngược hướng huyền vũ tôn thiên hào chút xuống. Những nơi đi qua, dọc đường núi tuyết trong nháy mắt khí hóa, ngay cả không gian cũng nổi lên hình mạng nện với dạng. Huyền Vũ thôn thiên hào bên trên, nhị điện chủ mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai tay ngay cả kết pháp quyết, đầu tàu Huyền Vũ đồ đằng dống nhiên công về chuyện, hóa thành màn trượng cực ảnh, mở cái miệng rộng phun ra đen như mực Huyền Vũ chất thủy, tại hạm thân chu vi hình thành phòng ngự thủy mạc. Oen, oen, oen. Cú sóng cùng thủy mạc kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh minh. Năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch tiên địa, xung quanh vạn giảm sơn mạch bị san thành bình địa, tầng mây bị đánh tan, lộ ra xanh thảm bầu trời. Cố Vô Tiên xuyên thấu qua hạm cửa sổ nhìn lại, Thấy đối phương phòng ngự tuy bị công phá, lại chưa gặp vết thương chí mạng, trong lòng biết đế cấp chiến hạm nội tình quả nhiên thâm hậu. Lúc này hạ lệnh, tiếp tục oanh kích, đồng thời chuẩn bị không gian phi dược. Hành ma lên tiếng mã động, đang thao túng trên sân khấu điều giả tinh độ, tìm kiếm gần đây tọa độ không gian. Cố Vô Thiên thì tăng lớn tần lực chuyển vận, diệt thân phá oanh kích tần suất để thăng đến mỗi giây 3 lần, thế phải đem đối phương ngăn chặn, cho đến hoàn thành nhảy vỏ chuẩn bị. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Cố Vô Thiên thần thức đột nhiên phát giác được phía đông nam chân trời truyền đến đến cố khí tức thông báo, đó là thần đế cảnh cường giả đặc biệt vi áp, chí ít có 3 cố. Không tốt, là tam điện chủ cùng bốn Ngũ điện chủ viện quân đến. Cố Vô Thiên hơi biến sắc mặt, quyết định tập nhanh, "Ải Ma, bỏ cuộc thông thường nhảy vọt, khởi động khẩn cấp không gian liệt hích xuyên thẳng qua." Ảnh Ma ngạc nhiên mở đầu, "Chủ nhân, khẩn cấp xuyên thẳng qua không có chính xác tọa độ, một sáng phạm sai lầm liền sẽ bị lạc tại thời không loạn lưu bên trong." "Không có được nhiều như vậy." Cố Vô Thiên trầm giọng nói, "Nếu ngươi không đi, và nhị điện chủ cùng viện quân tụ hợp, chúng ta liền lại không có cơ hội." Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn bóp ra phức tạp pháp quyết, một đạo đường kính trăm trượng không gian liệt hích tại trước chiến hạ mới chậm rãi triển khai. Ảnh Ma cắn răng đem cuối cùng 10 khối bản nguyên tinh thạch đánh vào trận nhãn. Đồ thần chiến hạm như mũi tên, một đầu đâm vào cái nứt trong, thoán qua biến mất tại trong vũ trụ bị mở. Huyền Vũ Thôn Thiên Hạo bên trên, Nghi điện chủ nhìn qua biến mất cái nứt, sắc mặt xanh xám. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Cố Vô Thiên lại sẽ ở tình huống nguy hiểm như vậy hạ sử dụng khẩn cấp xuyên thẳng qua, này bằng với đem chính mình đặt sống chết khó nói hoàn cảnh, nhưng cũng chính là phần này được ăn cả ngã về không, để bọn hắn mất đi cuối cùng truy sát cơ hội. Không đợi kịp. Giọng Tam điện chủ theo thông tin trong trận truyền đến, tiểu tử kia tiến nhập thời không luân, trừ phi có thể đoán trước hắn điểm dừng, bằng không Nhị điện chủ chằm chằm vào trống rỗng trên trời, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, "Thôi được, lần này dù chưa thành công, nhưng lần chương 1137, lại may mắn đảm mệnh, chương 1137, lại may mắn đảm mệnh." Thủ tọa điện chủ từng nói, "Đối thủ kia chính là một cái tâm cơ cường thịnh nhất người, lại bụng dạ từ sâu. Lấy trí kế mưu lược, tất nhiên năng lực cướp đoán ra Thái Vũ thần điện đem thi hành trận giết cử chỉ, đoạn sẽ không dọc đường Đông Thần Phân đường tổng đản chỗ, rốt cuộc kia không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới kế sách." "Là vì, thủ tọa điện chủ suy đoán hung thủ chắc chắn lệch qua Đông Thần Phân đường khu vực Hà Tâm." Hắn chính vì hung thủ tư duy đẩy ngược hắn đường đi, lại có đầy đủ thời gian bố trí biện pháp đáp lại. Chư vị điện chủ sau khi nghe xong hiểu ra, cho dù trong lòng vẫn có lo lắng âm thầm, lại cũng chỉ năng lực tuân theo thủ tọa điện chủ tướng lệnh, tại mấy tháng thời gian bên trong, đem hết toàn lực cấu trúc cạm bẫy cùng trận pháp, bố trí thiên la địa võng. Bây giờ hồi tưởng thủ tọa điện chủ ngay lúc đó quả quyết tư thế cùng tình chuẩn phán đoán, nhị điện chủ chỉ có lòng tràn đầy thán phục, chỉ cảm thấy hắn anh minh thần võ, lưu chí có 102 nhóng luân. Chính suy nghĩ quần quật ở giữa, một tên người khoác huyền thiết trọng khai thống linh bức vào điều khiển khôn truyền, hướng nhị điện chủ bẩm báo tình hình, khởi bẩm điện chủ đại nhân, Trên hạm cánh phải xuất hiện hai đạo liên ngân, các trưởng năm trượng, sâu đạt hai thước, mạn trái thuyền trung bộ có một chỗ long hố, sợ có băng liệt chi hiểm. Nhi điện chủ sau khi nghe xong khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên trầm tốc chi sắc, trầm giọng ra lệnh, lập tức toàn lực tu sửa, cần phải mau chóng phục hồi như cũ, không được đến trễ đến tiếp sau chiến cuộc. Thống lĩnh lập tức khom người nhận mệnh lệnh, quay người vội vàng rời đi. Nhi điện chủ lại hướng sau lưng ngoài mấy trượng thị vệ truyền lệnh, nhanh mệnh thứ ba, lớn thứ tư đội khởi động thần thảo, tùy thời làm tốt công thủ chuẩn bị. Tuy nói đồ thần chiến hạm giờ phút này ở vào ẩn nấp trạng thái, nhưng mà nhi điện chủ thần niệm ngang ngược, sớm đem nó vị trí một mực khóa chặt. Hắn thấy, Đồ Thần Chiến Hạm vừa muốn duy trì ẩn thân, tất nhiên phân tán lực lượng, tốc độ chắc chắn nhận hạn chế. Hắn đang muốn chờ đối phương hiện hình tới khắc, lại đi lôi đỉnh đả kích. Lại không ngờ đến, đối phương càng như thế ương ngạnh, dẫn đầu phát động pháo kích, thẳng đến hắn tọa hạm. Như thế khiêu khích, làm sao có thể nhẫn? Lam Hạ liền truyền lệnh thần pháo sẵn sàng, chỉ đợi đối phương hiện hình liền toàn lực phản kích. Giờ phút này Đồ Thần Chiến Hạm vẫn giấu vào hư không, chỉ có hắn thần niệm năng lực khóa chặt tung tích dấu vết. Chỉ cần kia chiến hạm hiện ra thân hình, nhất định phải gọi nó nếm thử vạn pháo tệ phát mùi vị. Bành. Mưa từ lúc trước kia một vòng đánh nội lực trùng kích, Đồ thần chiến hạm thừa cơ kéo dài khoảng cách. Đợi nhị điện chủ tọa hạm khôi phủ ổn định, lại lần nữa triển khai truy kích lúc, hai hạm khoảng thời gian đã đạt 10 vạn dặm xa. Lúc này, Cố Vô Thiên thần tốc thăm dò đến chiến hạm địch thần pháo đã mở ra, họng pháo thần quang lưu chuyển, không còn nghi ngờ gì nữa đang tích súc bàng bạc năng lượng. Hắn vội vàng nhắc nhở ảnh ma, cần phải thu liễm khí tức, linh hoạt lẫn tránh, để tránh bị đối phương khóa chặt. Phải biết, đồ thần chiến hạm pháo kích năng lượng trọng thương chiến hạm địch, trái lại cũng thế. Húng hồn hắn luyện chế đồ thần chiến hạm, tại đế cấp thần khí bên trong chẳng qua trung giai tiêu chuẩn, mà trước mắt chiến hạm địch cực có thể là cao giai đế cấp thần khí như bị đối phương chủ xáo chúng đích, nhất định tổn thương thảm trọng. Là vì, Đồ Thần Chiến Hạm có thể tạm thời tránh mũi nhọn, lại tuyệt không thể làm cho đối phương hỏa lực cẩn thân. Thế là, hai chiếc thần hạm tại Cửu Tiêu phía trên triển khai kịch liệt truy đuổi. Đồ Thần Chiến Hạm vì ngăn ngừa bị khóa định, vẫn luôn ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức, trong thời gian ngắn còn không có gì đáng ngại, nhưng một lúc sau, tai nạn liền hiện hiện ra. Vừa muốn tốc độ cao nhất chạy trốn, lại muốn duy trì ẩn thân, đối với tài nguyên tu luyện tiêu hao gia tăng mấy lần, lại chiến hạm tốc độ cực hạn cũng bị ảnh hưởng, khó mà toàn lực làm. Nhi điện chủ tọa hạm cuối cùng phẩm cấp cao hơn, tốc độ hơi nhanh một bậc chẳng qua một khắc đồng hồ, liền đem khoảng cách rút ngắn đến không đủ bà vành rộng. Tuy nói dưới trướng tinh nhuệ thần vương nhóm không cách nào khóa chặt đồ thần chiến hạm, nhị điện chủ lại bằng vào ngang ngược thân niệm, quả quyết lấy ra hai cái đế cấp thần khí hình lục mang tinh, hướng đồ thần chiến hạm khởi xướng tấn công mạnh. Hưu, hưu. Hai đạo ngân mang xẹt qua chân trời, sao sáu cánh ly thể sau cấp tốc, hóa thành như núi cao to lớn con thể, giống hai viên sáng chói tinh thần, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hung hăng đánh tới hướng đồ thần chiến hạm. Hắn uy thế chi khủng bố, thẳng lệnh tiên điệp thất sắc, cuốn phong gạo quét bên trong hư không rung động không thôi. Cố Vô Thiên tại hai viên tinh thần hiển hiện trong nháy mắt liền phát ra xung ổn. Có thể hai hạng cách xa nhau chẳng qua 3 vạn dặm, kia tinh thần đường kính gần vạn dặm, vừa mới xuất hiện liền đã tới gần, căn bản không cho né tránh cơ hội. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thậm chí không kịp điều khiển thần tháo, chỉ có thể vận chuyển bằng bạc thần lực, tại đối chiến hạng ngưng kết ra to lớn quan thuẫn. Bên cạnh, phong nự chỉ riêng che đậy phương vừa thành hình, liền bị hai ngôi sao hung hăng đục vào, tiếng vang chấn thiên động địa. Kim quang bốn phía, cự thuần lên tiếng vỡ vụt, ngàn vạn mảnh vỡ như như mưa to vậy xuống mặt đất. Cơn bạo kinh khí tàn sát mưa bãi, tinh thần tốc độ cùng y thế tuy có chỗ suy giảm, nhưng như cũng chật chẽ vững vàng người tại trên đồ thần chiến hạm. Bành! Bành! Hai tiếng trầm độ quanh quần thiên địa, ngoài vạn dặm cũng rõ ràng có thể nghe. Kinh khủng thân lực sóng xung kích cuốn theo tinh quang mạnh mẽ, hướng tứ phương tuôn ra, vì đồ thần chiến hạm làm trung tâm, xung quanh năm vạn dặm sơn xuyên đại địa tất cả đều bị san thành bình địa, hóa thành hang sâu phế tích. Uy thế như thế phía dưới, đồ thần chiến hạm làm sao có thể hoàn hảo? Vọng bảo hộ phá toái không nói, hạ mặt ngoài thân thể tức thì bị văng ra hai đạo long hố, một vết nước uốn lượn làm tràn. Cơn bạo lực trùng kích đem chiến hạm đánh bay hơn vạn dặm, trên không trung quay cuồng mấy chục giới về sau, Mối miễn cưỡng ổn định thân hình, chưa rơi hướng phía dưới sân phong. Ma nhị điện chủ tọa hạm thừa cơ tới gần, đem khoảng cách rút ngắn đến hơn vài dặm. Vừa bị thương nặng đồ thần chiến hạm, trận pháp hỗn loạn, ẩn thân cùng khí tức che đậy không đáng kể, thân ảnh trong hư không lúc gần lúc hiện, khí tức cũng ba động không ngừng. Thừa này cơ hội tốt, nhị điện chủ tọa hạm trong sớm đã vận sức chờ phát động hơn 300 tọa thân thảo, ngay lập tức khóa mục tiêu, ẩn vàng thể xác. Oanh! Chói mắt thân lực quang trụ vạch phá thương khung, thiên địa trong nháy mắt bị trắng lóa chỉ riêng mang ba phủ, hủy thiên diệt địa uy áp tràn ngập mấy vạn dặm, một mực khóa chặt đồ thần chiến hạm. Hành ma mặc dù khống chế đồ thần chiến hạm nhiều năm, Điều khiển thành thạo, lại nhiều tại gấp rút lên đường, cực ít tham dự hạm đối với hạm trăm giết, kinh nghiệm hơi có vẻ không đủ. Hắn thật không dễ dàng ổn định mất khống chế chiến hạm, giờ phút này lại bị bên kích, căn bản không kịp phản ứng. Chợt mắt nhìn hơn 300 đạo thần lực quang trụ ôm theo thế lôi đỉnh vạn quân đập vào mặt, đô thần chiến hạm vốn là thương thế không nhẹ, như lại bị chúng đích, tất bị thương nặng. Thời khắc nguy cấp, Cố Vô Thiên quyết định thật nhanh, phất tay đem đô thần chiến hạm thu nhập tức hải. Bạch. Bạch quang hiện lên, chiến hạm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn hắn một người lập vào hư không. Thời gian cấp bách, hắn miễn cưỡng tại cổ sáng lâm thể trước tu hồi chiến hạm, đã là cực hạn. Đâu còn có lúc rối r giải thi triển chỉ xích thiên nhai thuần di chạy trốn, Lam Hạ chỉ có vận chuyển thân lực, nung kết ra một tầng tiên cố hộ thuẫn, ven cạnh. Đây trời cổ sáng trong nháy mắt nuốt hết thân ảnh của hắn, tiếng vang rung trời, giống như thiên địa đều muốn bị cố lực lượng này xé mở. Cho dù thân lực của hắn hộ thuẫn ngang ngược vô song, cuối cùng không ngăn nổi bà trăm đạo đế cấp thần pháo tề xạ tại chỗ vỡ nát. Khung bố lực trùng kích đưa hắn như như đạn pháo đánh bay, đành tới hướng bên ngoài vạn dặm phê tích. Những nơi đi qua, vốn là tàn phá mặt đất lại gặp cái ngang, mặt đất bị gọt đi trong trượng, bụi mù thế nhật đây chơi bụi bặm bên trong, Cố Vô Thiên bay ngược và giảm, cuối cùng trong hư không ổn định thân hình. Nhưng thấy hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tóc dài tán loạn, thần lực ba động hỗn loạn, dù chưa bị vết thương chí mạng, nhưng cũng quả thực không dễ chịu. Lúc này, nhị điện chủ đứng ở tọa hạm phòng điều khiển, thần niệm gắt gao khóa chặt trong bụi mù thân ảnh. Nhìn qua tên kia thân cao tám thước, tóc đen bạch bảo nhân tộc thanh niên, hắn đồng tử hơi co lại, đáy mắt hàn mang lập loé, nguyên lai like đây cũng là người hình dáng. Hắn sớm biết là thần giới một vị nào đó thần đế đoạt xá tiềm chiến dưới chướng dịch trong phong, thiết kế chu sát đạo tinh vân, nhưng vẫn chưa từng gặp mặt. Giờ phút này lần đầu gặp nhau liền đem Cố Vô Thiên hình dáng tướng mạo cùng thần hồn khí tức Lao Y nhớ trong lòng đậy. Từ nay về sau, bất kể đối phương làm sao biến hóa, bằng cái này loạn thần hồn ba động, định có thể đem bắt được. Tiểu tử kia đã thân chịu trọng thương, quyết định không thể để cho hắn đào thoát, lập tức đem nó chu diện. Nhị điện chủ ánh mắt như ngân hàn độc lưỡi dao, gắt gao tập trung vào Cố Vô Thiên thân ảnh, hướng phía điều khiển chiến hạm một đám thuộc hạ phát ra lạnh lẽo như băng mệnh lệnh. Theo đạo này chỉ lệnh rơi xuống, tòa hạm hạch tâm động cơ ầm vang bộc phát ra đinh thai nhức góc quanh mình, thân hạm trải rộng cổ lão phù văn ma trận trong chốc lát bắn ra loẹt loẹt loẹ loá mắt lên mang. Cả đầu chiến hạm giống như một đầu bị triệt để chọc giận thái cổ hung thú, cuốn theo hủy thiên diệt địa khí thế bàn bạc, nhanh như điện chớp hướng phía Cố Vô Thiên chô phương hướng bao quát đột tiến. Cùng lúc đó, hơn 300 tọa thần pháo trận liệt đồng bộ kích hoạt, hoàng pháo chố thần lực điên cuồng cuồn cuộn ngưng tụ, hình thành từng cái xoay tròn cấp tốc khủng bố vòng xoáy năng lượng, đúng như từng viên một lơ lửng tại chân hạm hai bên hừng hực mặt trời nhỏ, đem trọn viễn không được chiếu rọi được sáng như ban ngày, uy thế cực kỳ kinh người. Sống còn mấy mắt, Cố Vô Thiên cuối cùng bắt lấy kia thoáng qua liền mất sức sống. Hắn xong đồng đồng nhiên căng thẳng, đáy mắt hàn mang bùng lên, đầu ngón tay phi tốc bóp ra tối nghĩa khó hiểu pháp quyết. Trong chốc lát, Hắn quanh thân không gian nổi lên tầng tầng như là sóng nước phơi phới kỳ dị gần sóng. Thinh linh chính là kia đũ định nghịch chuyển chiến cuộc trị xích thiên nhai tuyệt thế thần thông. Hưu. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió xé mờ chổng tầng mây, một đạo trong sáng như nguyệt quang độn quang lóe lên một cái rồi biến mất, tại chỗ chỉ còn sót lại nhàn nhạt vài không gian ba động, thân ảnh của hắn sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Chương 1138, tiểu tử này thì quá khó giết, chương 1138, tiểu tử này thì quá khó giết. Dường như ngay tại cùng trong chớp mắt ở giữa, nhị điện chủ tọa hạm phía trên hơn 300 đạo thần lực quang trụ như mãnh liệt trầm vang bắn ra. Màu vàng nóng của sáng xé mờ hư không, những nơi đi qua hư không từng khúc băng liệt, giống như thiên phạt giáng lâm thế gian, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế, hung hăng đánh tới hướng cô Vô Thiên vừa rồi đặt chân vị trí. Nhưng mà trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe thảm thiết tràn cảnh cũng không xuất hiện, đầy trời cô sáng đều đánh vào hoàng phù phế tích phía trên, trong ngáy mắt nổ ra một sâu đặc ngạn trượng tự hình hồ trời. Đất đá như như mưa to vậy ra mà lên, bụi mù cuồn cuộn bốc lên, che đậy xung quanh hơn 10 dặm chân trời, cảnh tượng ý vi chán quan. Tại chiến hạm phòng điều khiển bên trong, nhi điện chủ đem thần thức như to lớn tiên vông trải rộng ra đi. Trong nháy mắt liền bắt được hơn ngoài 10 giám đạo kia vừa mới hiện hình thân ảnh. Con ngươi của hắn kịch liệt co vào, trong cổ theo bản năng mà tràn ra một tiếng đệ nén tiếng kinh hô, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin thân sắc, lại có thể trong nháy mắt vượt qua 12 vạn trong xa. Kinh khủng như vậy vô song không gian tạo nghệ, là thần đế thượng cảnh cường giả đỉnh cao, nhị điện chủ luôn luôn đối với mình tại trên không gian pháp tắc lĩnh nội có chút tự phụ, tự giặc cảnh giới nhượng hóa. Có thể nhìn thấy trước mắt quỷ dị tình cảnh, lại làm hắn cũng không nhịn được cảm thấy rung động không thôi, như thế tập lập lại cự ly xa thuần gì, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Nhưng rất nhanh Hắn đầy mắt rung động liền bị sát ý lạnh như băng thay thế, trong lòng âm thầm quyết định, bất kể đối phương thần thông cỡ nào kinh thế hai tục, hôm nay cũng đừng hòng theo trong tay mình đào thoát. Tòa hạm lại tăng lên nữa tốc độ, đầu tàu tinh văn trận liệt bộc phát ra sáng chói quang huy chói mắt, tại phần đuôi kéo ra một đạo dài tới mấy vạn dặm lượn lấy quang ngân. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, hai hạm ở giữa khoảng cách liền từ 10 vạn trượng kịch liệt rút ngắn đến 3 vạn dặm. Nhìn qua thần pháo trận liệt lần nữa sáng lên ánh sáng chói mắt, Cố Vô Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, lại đang chạy trốn trên đường quả quyết lựa chọn phản kích. Hắn bấm tay thành quyếtuyết, đột nhiên chỉ lên trời một chỉ, chỉ một thoáng đẩy trời kiếm ý điên cuồng ngưng tụ, mấy ngàn đạo chưởng như núi cao to lớn kiếm mang, theo hư không kẽ nứt bên trong gào thét lên mãnh liệt bắn mà ra. Mỗi một đạo kiếm mang cũng cuốn theo khai thiên tích địa bàng bạc vĩ lực, phản phất giống như treo ngược tinh hà, hướng phía tòa hạm vô thiên cái địa chốt xuống. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nộ dương như sấm sét nộ vang, tòa hạm ngoại tầng phòng ngự chỉ riêng che đậy như là tinh mỹ như lưu ly li từng khúc giạn nứt. Những kia tại ngày xưa trong chiến đấu vô kiên bất tồi quan thuần, tại đây đẩy trời kiếm mang mạnh mẽ trùng kích vào, lại có vẻ như thế yêu đất không chịu nổi, trong chớp mắt liền vỡ vụn thành ngàn vạn lớp lấp lóe điểm sáng. Nhi điện chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám như sắt, hắn dùng thần thức đảo qua bị hao tổn thân hạng, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Trước đây, hắn vẫn cho rằng đối phương chẳng qua là bình thường thần đế chúng cảnh, ngưng luyện bốn đạo vận, thực lực nhiều nhất cùng ngũ điện chủ tương tự. Lại chưa từng ngờ tới, bất thình lình kiếm đạo thần thông, hắn uy thế lại thẳng bức cô động 6 đạo vận tam điện chủ. Trạng thể trách làm sơ năng lực theo lão tam trong tay bình yên đạo thoát. Nhi điện chủ tự lẩm bẩm, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại đại điện chủ trước đây làm suy đoán. Lam Sơ, mọi người đều cho rằng thiên tuyển chi nhân chẳng qua là hư vô mở mịt nghe đồn. Nhưng hôm nay Tự mình lĩnh giáo Cố Vô Thiên khủng bố chiến lực về sau, hắn mới giật mình đại điện chủ mắt sáng như nước, phán đoán tinh chuẩn vô cùng. Làm dưới, hắn quyết tâm, tâm thầm hướng tiềm phục tại xung quanh trận gắc ngầm phát ra đưa tin, đồng thời hạ lệnh tọa hạm toàn lực vận chuyển không gian tăng phúc chất pháp, xin thể nhất định phải đem Cố Vô Thiên kéo vào sớm đã bố trí tỉ mỉ tốt trong vòng đây. Tiếp xuống truy đuổi chi chiến càng thêm kịch liệt giằng co. Cố Vô Thiên mỗi thi triển ra một lần chỉ xích tiên nhai thần thông, liền có thể trong nháy mắt kéo ra 10 khoảng cách 2 vạn dặm, có thể nhị điện chủ tọa hạm là cao giai đế khí, nương tựa theo cường đại vô song cực tốc năng lực bay liên tụ, vẫn luôn như xương mu bảng chân chi thứ theo đuổi không bỏ nhị điện chủ lần lượt phát động thần pháo tề xạ, cố gắng phong tỏa mạng lưới không vực, lại luôn bị Cố Vô Thiên vì làm cho người không thể tưởng tượng kiếm chiêu thoải mái đánh tan phòng ngự. Có qua có lại trong lúc đó, hai bên ở chân trời lưu lại vô số thảm thiết chiến đấu dấu vết, phá phá không gian lực hích giống như mạng nhện lan tràn ra, thiêu đốt tầng mây hóa thành hừng hực biển lửa, sụp đổ núi cao đá vụn bay tán loạn, trận này quyết đấu đỉnh cao thảm thiết trình độ có thể thấy được long lốn. Một cái canh giờ đang kịch liệt truy đuổi trong chém giết lặng yên trôi qua, hơi thở của Cố Vô Thiên rõ ràng trở nên phù phiếm hỗn loạn lên. Mỗi một lần thi triển tuấn di sau đó, Khóe môi của hắn đều sẽ tràn ra một tia máu tươi, thần khu mặt ngoài càng là hơn hiện ra tinh mịn vẻ dị dạng, này đều là quá độ sử dụng không gian thần thông đưa đến nghiêm trọng phạt vệ. Trái lại nhị điện chủ, mặc dù mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng vẫn như cũ ổn thỏa phòng điều khiển, tòa hạm bị hao tổn bộ phận tại hơn 10 vị thần vương hợp lực chữa trị dưới, vẫn luôn duy trì lấy tốt nhất trạng thái chiến đấu. Không thể còn như vậy rằng có nữa. Cố Vô Thiên nhìn qua phương xa dần dần mơ hồ đông thần đường biến cảnh, trong lòng còi báo động mấy liệt. Hắn rõ ràng cảm giác được, đến cố cường đại thân niệm chính theo phương hướng khác nhau cực tốc tới gần, hiển nhiên là cái khắc điện chủ nhận được nhị điện chủ đưa tin, chính hỏa tốc chạy đến trợ giúp. Tại đây sống còn thời khắc nguy cấp, hắn đột nhiên chậm lại trốn chạy tốc độ, lòng bàn tay Lãm Yên cầm chôi này chưa bao giờ ra khỏi vỏ đen nhánh trường kiếm, hắc long kiếm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng oan lệ qua mang. Lam Nghị điện chủ tọa hạm đem khoảng cách rút ngắn đến hai vạn dặm lúc, Cố Vô Thiên đột nhiên quay người. Trong chốc lát, quanh người hắn khí thế như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều tăng vọt, sợi tóc không gió mà bay, phía sau chậm rãi hiện ra một tôn cao tới vạn trượng kiếm ảnh hư ảnh. Linh khí trong thiên địa điện cuồn hội tụ, ngay cả xa xa tinh thần đều trợn hổ tại đây khí thế kinh khủng hạ ảm đạm rồi mới phần, tất cả thiên địa cũng đang vì đó rung động. Diệt thế chi kiếm Hắn quát to một tiếng, trong tay Tang Thiên kiếm cuốn theo khai thiên tích địa mệnh ngông kiếm ý chấm dứt ra, một đạo trường dài vạn trượng kim sắc kiếm quang xé mở hư không, những nơi đi qua, không gian tựa giống như đậu hũ bị tùy tiện xé ra, lộ ra hậu phương thâm thủy bóng tối hư không kẻ nức, hắn uy thế đủ để phiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhị điện chủ đồng tử đột nhiên co lại, một cú bánh liệt uy hiệp tử vòng trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Hắn cảm nhận được rõ ràng, trong kiếm quang kia ẩn chứa pháp tắc chi lực, lại đây tam điện chủ một kích toàn lực còn cường thịnh hơn mấy lần. Hắn đem hết toàn lực thúc đẩy tọa hạm khẩn cấp hệ thống phòng ngự, 300 đạo thần lực quang trụ gào thét mà ra, nhưng tại vạn trượng kiếm quang trước mặt, lại như là đom đóm gặp gỡ liệt nhật, trong nháy mắt liền bị bóp hơi hầu như không còn. Sau một khắc, kiếm quang nặng nề chạm tại đầu tàu, kim chúc đứt gãy tiếng vang quanh quần tiên địa, cả chiếc tọa hạm như là bị tự truy đánh trúng lưu ly, đầu tàu bộ phận tại chỗ vỡ vụn, hơn 10 vị điều khiển thần pháo thần vương tức thì bị ảnh hưởng còn lại chấn thành xương máu. Phốc. Nhi điện chủ liền lùi mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra, nhìn qua đạo kia từ từ đi xa đột quang, trong mắt lần đầu hiện ra thật sâu vẻ kiêng dè. Trong lòng của hắn đã hiểu, như hôm nay không thể kịp thời hoàn thành bấy kín, chỉ sợ về sau lại khó có cơ hội đem Cố Vô Thiên bắt được. Đạo kia cuốn theo khai thiên tích địa vĩ lực diệt thế chi kiếm giống tránh thoát viễn cổ phong ấn hồng hoang hung thú, vì thế tối khô lạp hủy phá vỡ hơn 300 đạo giao duyệt thành mạng lưới thần lực quấn trụ. Nó ngang nhiên xé mở hư không, gắc dựng ở chỗ nào nhìn như bền chắc không thể phá được phòng ngự trận tuyến bên trong, giết ra một cái tràn ngập khí tức hủy diệt lối đi, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng chém về phía nhị điện chủ tòa hạm. Bành! Một tiếng biết thai nhức óc, phản phất thiên địa sơ khai hỗn độn bắn nổ tiếng vang ầm vang quanh tạp nhị điện chủ tọa hạm kia từng bị coi là cứng không thể phá phòng ngự chỉ riêng chế lại, tại đây cỗ kinh khủng uy áp trùng kích vào, như là ngài xuân bên trong miếng băng mỏng, từng khúc vỡ vụn, bộc phát ra đầy trời tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng chói chói mắt thần quang thái phiến. Đúng lúc này, vạn trượng cự kiếm thế như trẻ che, như cùng một thanh vô cùng sắc bén cự phủ, đem trọn chiếc nguy nga chiến hạm chặn ngang chặt đứt. Đức, đức gậy thân hạm ở chỗ nào đủ để phá hủy núi cao to lớn lực trùng kích lôi cuốn dưới, đúng như hai mảnh tại trong cuồng phong linh đinh lá khô, quần quật lấy hướng phía xa xa hư không rơi xuống mà đi. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên thân mang tinh xảo chiến giáp Ngài bình thường uy phong lẫm lẫm tinh nhuệ thần vương, bị nảy kịch liệt nổ tung xung kích như rơi vãi rơm rạ vùng gia chiến hạm, chất vật không chịu nổi điệu tản mát ở trong hư không mênh mông. Trong đó mấy tên vận khí cực kém, không may cực độ ra hỏa, trực tiếp bị diện thế chi kiếm kia bén nhọn vô song dư huy quét chúng, ngay cả một âm thanh không kịp hét lên một tiếng, liền trong nháy mắt hóa thành một mịn, tiêu tán tại đây mênh mông giữa trời đất. Cơn bạo đến cực hạn lực trùng kích, phản phất một hồi tàn sát giữa bãi thiên địa khủng bố phong bạo, đem lầy trời thần quang tỏa phiến vô tình thổi hướng bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, xung quanh mấy vạn giặm thiên địa cũng vì đó kịch liệt rung động, run dậy không thôi. Nguyên bản liên miên trập trùng, nguy nga đứng vững sân mạch, xanh đúng tươi tốt, tràn ngập sức sống rừng già rậm rạp, tại đây cố đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng quét sạch dưới, trong nháy mắt bị san thành bình địa, biến thành một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi, làm cho người nhìn thấy mà giật mình phế tích. Nay kinh thế hai tục, dung động hoàn vũ một kiếm, nhường tất cả mọi người ở đây cũng vì đó triệt để rung động, lâm vào thật lâu nốc trệ. Chương 1139, một kiếm hủy một hạng, chương 1139, một kiếm hủy một hạng. Chiến hạng trung thượng ngàn tên ngày bình thường thường thấy sóng to gió lớn tinh nhuệ thần vương, giờ phút này thì ngây ra như phỗng, trên mặt viết đầy khó có thể tin thần sắc. Ánh mắt bên trong đều là nồng nặc tính hãi. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ theo kia gãy làm hai tòa hạm, trong hư không bay ra vạn dặm xa, cuối cùng như là thiên thạch rơi xuống, nặng nề mà rơi đập ở chỗ nào trong một vùng phế tích. Nhưng vào lúc này, đầy trời trong mịt mù, một đạo thanh quang như cùng một thanh lợi kiếm, phóng lên tận trời, nhắm thẳng vào Cửu Tiêu. Đợi kia chói mắt thanh quang dần dần tiêu tán, một đạo thân mang hoa lệ lộng lẫy áo bào, tóc trắng theo gió tùy ý phi động thân ảnh hiện lộ ra, chính là Nhị Điện chủ. Giờ phút này trong mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ, ánh mắt kia giống như có thể đem hết thảy trước mắt cũng thiêu đốt hầu như không còn. Hắn thậm chí cũng không quay đầu nhìn một chút chính mình hao phí vô số tâm huyết chế tạo tòa hạm, tựa như cùng một quả vận sức chờ phát động, trong nháy mắt ra khỏi lòng đạt thảo, vì thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Cố Vô Thiên kích xạ mà đến. Chết tiệt thằng nhãi ranh, dám hủy ta tòa hạm, hôm nay nhất định phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhi điện chủ tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng oán hận. Song quyền của hắn nhanh chóng múa, trong nháy mắt đánh ra hơn 600 đạo tựa như núi cao to lớn quyền ảnh, những thứ này quyền ảnh như bạo vũ lê hoa, hướng phía Cố Vô Thiên điện của bọn mật tới. Những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt không chịu nổi thủy tinh. Vượn vụn thành từng mảnh, nội lên tầm tầm làm người sợ hãi gọn sóng công gian. Mỗi một đạo quyền ảnh cũng ẩn chứa đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng kinh khủng, kia uy thế quả thực cực kỳ kinh người. Đối mặt nhị điện chủ này cuồng phong bạo vũ, như Bại Sơn đạo hải tiên công, Cố Vô Thiên cũng không lựa chọn né tránh lui bước, mà là đồng dạng thi triển ra chính mình tuyệt học Dư Nha Thần Thông, chuẩn bị lấy cứng chọi cứng, chính diện nên địch. Long thượng thần quyền. Theo một tiếng vang tận mây xanh hét to, hắn quanh thân lập tức hiện ra thần long cùng cự tượng hư ảnh, khủng bố đến cực điểm lực lượng ba động vì hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch. Bay bay Hơn 600 đạo như núi cao to lớn quyền ảnh cùng Cố Vô Thiên công kích lầm vàng chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi chấn thiên động địa, giống như có thể đem thiên địa cũng chấn vỡ tiếng vang. Kinh cùng sóng xung kích vì va chạm điểm làm trung tâm, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán, xung quanh năm vạn dặm thiên địa cũng tại đây cố lực lượng hủy thiên diệt địa hạ kịch liệt rung động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trong chốc lát, đẩy trời quyền ảnh cùng thần long, cự tượng hư ảnh đều tan vỡ tiêu tán, hóa thành điểm điểm chỉ riêng mang, biến mất ở trong hư không. Nhưng mà, Nhi Điện chủ dù sao cũng là đứng ở thần đế cảnh đỉnh phong thượng cảnh cường giả, Hắn thực lực xa không phải Cố Vô Thiên có khả năng tùy tiện chống lại. Mặc dù Cố Vô Thiên toàn lực làm, nhưng vẫn có mấy đạo quyền ảnh đột phá phòng ngự của hắn, như là từng nhát trọng truy, nặng nề mãnh liệt ở trên người hắn. To lớn lực trùng kích nhường hắn như là một quả bị đánh bay cục đá, hung hăng hướng phía xa xa bay đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Cố Vô Thiên như là một quả thiên thạch, nện vào xa xa trong dãy núi. Dãy núi kia tại cú lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt chưa năm xẻ bảy, bụi mù đầy trời mà lên, che khuất bầu trời. Qua hồi lâu, Cố Vô Thiên mới chậm rãi theo phế tích bên trong bay ra. Hắn vận chuyển thần lực trong cơ thể, đánh rơi xuống bụi đất trên người. Nhẹ nhàng h่อ khan hai tiếng, vươn tay xóa đi vết máu ở khóe miệng. Hắn giờ phút này, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, lực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Không hổ là thân đế thượng cảnh cường giả, bực này lực lượng, làm thật là khủng bố tới cực điểm. Cố Vô Thiên một bên vận công áp chế thể nội quần quần thương thế, một bên ánh mắt nghiêm trọng, cảnh giác chầm chậm vào nhị điện chủ, trong lòng âm thầm suy tư cách đối phó. Nhị điện chủ nhìn Cố Vô Thiên cũng không bị thương nặng dáng vẻ, khiếp sợ trong lòng cũng vẫn nộ nâng cao một bước. Vốn cho rằng một kích toàn lực đủ để cho ngươi trọng thương ngã xuống đất, chết sức phản kháng, không ngờ rằng hay là khinh thường ngươi tiểu tử này. Hắn muốn cho làn này một đòn sấm vang chớp giật, có thể khiến cho Cố Vô Thiên đánh mất sức chiến đấu, sau đó chính mình liền có thể thoải mái đem nó bắt được, trở về hướng đại điện chủ tranh công xin thưởng. Có thể hiện thực lại cùng dự đoán của hắn một trời một vực, cái này khiến hắn lửa giận trong lòng càng thêm thịnh vượng. Thiện quá thành giận nhị điện chủ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mất lệ, không chút do dự lấy ra một cái ngân quang long lánh, tản ra lạnh băng hàn ý bao kiếm, lần nữa hướng phía Cố Vô Thiên hung thần ác sát địa sát tới. Tiến diệt trường không. Theo một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý gầm ghét, hai tay của hắn cầm thật chặt bảo kiếm, thân lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, chém ra chín đạo ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng cư kiếm. Cư kiếm kia những nơi đi qua, không gian vặn méo, thiên địa biến sắc. Cố Vô Thiên thấy thế, tự nhiên thì không chút nào yếu thế, hắn ánh mắt kiên định, cơ trong tay tán tiên kiếm, bộ ra hai đạo tản ra lóe mắt kim quang cư kiếm, nên kích mà lên. Bên cạnh, hai bên kiếm quang ầm vang chạm vào nhau, bộ phát ra một tiếng điết hai nhức óc, vang vọng thật lâu ở trong thiên địa tiếng vang. Kinh cùng lực trùng kích như là một hồi mãnh liệt động đất, lần nữa tại sơn mạch ở giữa lưu lại một mớ hỗn độn phế tích. Mặc dù Cố Vô Thiên tại trên kiếm đạo tạo nghệ có thể xứng đăng phong tạo cực, có kiếm đạo vô song thanh danh tốt đẹp, nhưng đối mặt thực lực vượt xa chính mình, nội tình sâu dày vô cùng nhị điện chủ, lần này đụng nhau hắn vẫn như cũ rơi hạ phong. Một đạo cử kiếm vô tình bổ chúng hắn hộ thể thần quang, kia từng bị coi là kiên cố phòng tuyến hộ thể thần quang, trong nháy mắt như thủy tinh phá toé thành vô số mảnh vỡ. Cố Vô Thiên cả người như diều bị đứt dây bình thường, bay rất ra ngoài. Hắn trên không trung nhịn không được trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi, kia máu tươi vảy ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, sắc mặt của hắn thì càng thêm tái nhợt, hào không sức sống. Hắn giờ phút này, thần lực trong cơ thể trở nên hỗn loạn không chịu nổi, như là sôi trào nước sôi, sức chiến đấu thì trên diện rộng hạ xuống, cả người có vẻ vẻ bại suy sụp, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trái lại nhị điện chủ, lại là càng đánh càng hăng, khí khí đại trấn. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng sát ý quá mang, không có chút nào cho Cố Vô Thiên thở cơ hội, triển khai cuồng phong bạo vũ, liên miên bất tuyệt truy kích, thể phải đem Cố Vô Thiên triệt để đánh bại, bắt được. Cố Vô Thiên biết rõ chính mình tuyệt không phải nhị điện chủ đối thủ. Nếu tiếp tục như vậy quần đấu nữa, sẽ chỉ bị thương càng nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Thế là, hắn mượn bị đánh bay cơ hội, cố nén cơ thể chuyển đến kịch liệt đau nhức, cắn chặt răng, thi triển ra Chỉ Sích Thiên Nhai Thần Thông. Một đạo bạch quang hiện lên, Cố Vô Thiên thân ảnh trong nháy mắt hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại 10 bên ngoài 2 vạn dặm trong hư không. Vốn cho rằng năng lực nhờ vào đó thoát khỏi nhị điện chủ truy sát, đạt được một lát thở cơ hội, lại không nghĩ đối phương lại cũng thi triển ra tương tự không gian nạp gì thần thông. Đông dạng là bạch quang lập loé, nhị điện chủ quanh thân bộc phát ra khủng bố đến cực điểm không gian lực lượng, lực lượng kia như cùng một cái ống cự long Trong nháy mắt vượt qua 10 vạn dặm hư không, xuất hiện sau lưng Cố Vô Thiên hai vạn dặm chỗ. Khoảng cách này đã đủ để cho nhị điện chủ phát động đòn công kích chí mạng, Cố Vô Thiên tình cảnh biến đến vô cùng nguy hiểm. Trong lòng của hắn kinh hãi, âm thầm suy nghĩ, quả nhiên cùng ta trước đó đoán trước một hạng, lão thất phu này một mực giấu thực lực, cố ý giấu giốt. Nếu chỉ là một chiêu này ngược lại cũng thôi, liền sợ hắn còn có cái khác không muốn người biết gát chủ bài, hoặc là năng lực giống như ta liên tục thi triển bậc này kinh khủng thần thông, vậy coi như thật sự phiền phức lớn rồi. Ngay tại Cố Vô Thiên suy tư thời khắc, nhị điện chủ đã giơ lên bảo kiếm, bắt đầu điên cuồng địa xúc tích lực lượng. Lần này, hắn tụ lực thời gian rõ ràng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn trưởng, trong không khí thiên địa chi lực giống như nhận lấy nào đó lực lượng cường đại triệu hoán, điên cuồng hướng trung hắn tụ đến, tạo thành một cái to lớn vô cùng, ngũ thải ban lan gió lốc. Một cái hô hấp qua đi, nhị điện chủ quanh thân quang mang đại thịnh, quang mang kia chói lóa mắt, giống như một vòng mới thái dương. Hai cái hô hấp về sau, trong phạm vi mấy ngàn dặm thiên địa chi lực đều bị hắn cưỡng ép ngưng tụ, tất cả không gian cũng vì cố lực lượng này hội tụ mà vặn vẹo biến hình. Chương 1140, lần này thực sự là chơi lớn rồi, chương 1140, lần này thực sự là chơi lớn rồi. Mắt thấy đối phương sắp thi triển ra uy lực vô song, đủ để hủy thiên diệt địa sát chiêu, Cố Vô Thiên không có lựa chọn nào khác, quyết tâm trong lòng, chỉ có thể lần nữa mạo hiểm thi triển chi xích thiên ai. Hắn biết rõ này nguy hiểm trong đó, nhưng vì có thể sống sót, vì có thể thoát khỏi trước mắt nguy cảnh, hắn đã không cố được nhiều như vậy. Giống như tại Cố Vô Thiên làm ra quyết định cùng thời khắc đó, nhị điện chủ thì hoàn thành tụ lực. Hắn giơ cao bảo kiếm, trong mắt lóe ra điên cuồng cùng sát ý qua mang, giận dữ hét, thương thiên nhất kích. Trong chốc lát, một đạo dài tới trăm trượng, ngũ thải ban lan, tản ra làm người sợ hai khí tức thần quang, cư nhận hoa phá trường không. Nương theo lấy đầy trời lộng lẫy nhưng lại tràn ngập khí tức nguy hiểm đáng mê, cùng với một cỗ kinh khủng đến cực điểm gió lốc, phản phất trời xanh chi nộ dáng lâm nhân gian, hướng phía Cố Vô Thiên hung hăng đánh xuống. Nhưng mà, ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc, thời khắc sống còn, một đạo bạch quang hiện lên, Cố Vô Thiên lần nữa biến mất tại mư trỗ, nương tựa theo chỉ xích tiên giai thần thông, chuyển chuyển qua 10 bên ngoài hai vạn dặm. Biến cố bất thình lình, nhương Nghị điện chủ sững sờ ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin. Làm sao có khả năng? Đây tuyệt đối không thể nào. Hắn là đồng dạng nắm giữ không gian thần thông cương giả biết rõ liên tục thi triển sự mạnh mẽ này sẽ mở không gian, tiến hành cự ly xa không gian Nazi thật hùng, đối với thân thể làm hại đến tọt cùng lớn đến bao nhiêu. Cho dù là hắn kiểu này đứng ở thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không dám tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liên tục hai lần thi triển không gian Nazi, bởi vì này căn bản không phải đang chạy trối chết, mà là tại cẩm tính mạng của mình nói đùa, không thể nghi ngờ là tự mình hại mình. Chết mục tiêu Thương Thiên nhất kích mang theo cố kia lực lượng hủy thiên giật điện, nặng nề mà bổ ở trên mặt đất. Bên cạnh, một tiếng điếc thai nhóc Giống như năng lực đem toàn bộ thế giới cũng chấn vỡ tiếng vang truyền đến, một đạo rộng chừng trăm dặm to lớn rãnh sâu trên mặt đất cấp tốc lan tràn ra, như cùng một cái dữ tận cự mãng, hướng phía Cố Vô Thiên thoát đi phương hướng điên cuồng kéo dài mà đi. Ba cái hô hấp về sau, đạo này kinh khủng rãnh sâu chọn vẹn dọc theo 10 vạn dặm mới chậm rãi dừng lại. Rãnh sâu hai bên sơn mạch, khu rừng rậm rạp, ở chỗ nào khủng bố vô song kình khí trùng kích vào, toàn bộ hóa thành một vùng phế tích, chỉ còn lại đầy đất vừa buồn. Nhưng này thương thiên nhất kích kĩ lực, xa không chỉ như thế. Kia giải tới trăm dặm to lớn có nhận, ở trên mặt đất mở ra như vậy một cái kinh khủng rãnh sâu sau đó, vẹn vẹn giảm bất gần nửa ý lực, nó lại còn không có tiêu tán. Đồng thời, nó vẫn như cũ một mực tập trung vào hơi thở của Cố Vô Thiên, như cùng một cái đội sát không buông á khuyện, không chết không thôi điệu tiếp tục đuổi giết mà đi. Tại thần đế cảnh cường giả thế giới bên trong, rất nhiều người đều năng lực nắm giữ tiểu này mang theo truy tung hiệu quả thần thông tuyệt kỹ. Chỉ cần khóa chặt mục tiêu, nay thần thông công kích liền sẽ không đánh trúng mục tiêu thể không bỏ qua, cho đến lực lượng hoàn toàn tiêu tán mới thôi. Thời khắc này Cố Vô Thiên, sắc mặt trắng bệch như vào đông tuyết động, mồ hôi lạnh thấm tấu quần áo, như mưa lớn mưa to theo thái dương lăn xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, Tưởng ép lần thứ 2 thi triển chi xích tiên nha kết cục thảm hại triệt để hiện hiện, này nghịch thiên thần thông đối với hắn thần khu tạo thành thương tích có thể xương thăng thiết. Cái kia đã từng cứng như bất diệt hàng tình, năng lực đối chiến sơn hà nhũ thân, giờ phút này lại như cùng bị giáng đòn nặng nghề cổ lão đồ sứ, nước toát ra hơn 10 đạo nhìn thấy mà giật mình vểnh dạng. Màu vàng kim thần huyết theo lít nha lít nhít vết rách chậm rãi chảy ra, rất nhanh liền nhiễm hắn bạch bào, ngay cả rối tung tóc dài cũng bị thẩm thấu, trong gió có vẻ đặc biệt dữ tợn. Hắn cả khuôn mặt thượng vết máu loang lổ, khí tức hỗn loạn như sóng to gió lớn. Còn xuống thần khu không ngừng run rũ dậy, ngũ quan bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo, mỗi một cái nhỏ bé động tác cũng phảng phất đang tiếp nhận thiên đau vạn quả. Nhưng mà, những thứ này bên ngoài thân thương thế chẳng qua là một góc của bằng sơn. Mọi người không thấy được là, trong cơ thể hắn kết nhưng sông trưởng răng và hoàng hà quần quân độc lớn, dường như đế cấp thần khí cứng cỏi kinh mạch, giờ phút này đã đứt gãy vài chỗ. Kinh mạch đứt gãy chỗ, thần lực vận hành như là cảnh ngộ lại trời, trở nên ngưng trệ tắc nghẽn. Nguyên bản như lao nhanh dòng lũ lực lượng, bây giờ lại dường như lâm vào vũng bùn nước động, này trực tiếp dẫn đến lực lượng của hắn như nước vỡ đê nhanh chóng sói mòn. Sức chiến đấu càng là hơn hiện lên dần đối tức hạ xuống. Giả sử nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế, có thể triệt để thoát khỏi nhị điện chủ truy sát, đây hết thảy có thể coi như đáng giá. Tối thiểu nhất, hắn còn có thể trở lại kia thần bí vận vẹo thời không, bấy quan án dưỡng. Đợi một thời gian, 10 năm sau đó, hắn tự tin vẫn có thể trở lại đỉnh phong. Nhưng hiện thực tàn khắc là, hắn đem hết toàn lực, nhưng như cũng không thể vượt bỏ như giỏi trong xương nhị điện chủ. Sau lương đạo kia dài đến trong rặng ngũ sắc có nhận, như cùng lưới hái của tử thần, kiên nhẫn địa truy sát mà đến. Mặc dù thương thiên nhất kích uy lực đại yếu bất gần nữa, nhưng này còn sót lại lực lượng vẫn như cô khủng bố đến cực điểm. Vì Cố Vô Thiên bây giờ suy yếu trạng thái, nếu là không kịp thời tránh đi, chắc chắn bị này kinh khủng công kích đánh thành trọng thương. Một sáng như thế, hắn đem đánh mất sức chiến đấu, chỉ có thể mặc người chém giết, biến thành nhị điện chủ thịt cá trên tất gỗ. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc, sống còn trong tuyệt cảnh, Cố Vô Thiên bắt hết óc, lại phát hiện đã vô kế khả thi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể động dụng tấm kia áp đáy hòm át chủ bài, Bộ Thiên Châu. Từ đạp vào con đường tu hành đến nay, Cố Vô Thiên liền từ chưa gián đoạn qua hướng Bộ Thiên Châu chuyển vận thần lực. Ma này thần kỳ bổ thiên châu, có thể tự động hấp thu giữa thiên địa mênh mông linh khí, đem nó chuyển hóa làm sức mạnh vô cùng vô tận, đều chứa đựng tại thần châu trong. Nếu như nói ngũ hành thế giới là Cố Vô Thiên bất tử bất diệt vĩnh hằng hóa thần, như vậy bổ thiên châu liền như là hắn thứ hai thần cách, là một tòa lấy không hết, dùng mãi không cạn lực lượng bao khố. Trong đó chứa đựng thần lực tinh khiết vô cùng, không hề tạp chất, không cần bất luận cái gì chuyển hóa, có thể tùy thời lấy dùng. Nhiều năm qua, tại Cố Vô Thiên dốc lòng tầm bổ dưới, bổ thiên châu trong thần lực sớm đã góp nhặt đến gần như tràn đầy trình độ. Mặc dù Cố Vô Thiên tại con đường tu hành thượng trải qua vô số hung hiểm, nhưng hắn vẫn luôn chưa từng động tới Bộ Thiên Châu lực lượng. Những ngày hôm nay, sinh tử tồn vong thời khắc, đã dung không được hắn có chút do dự. Hỗn Thiên vô cực. Cố Vô Thiên cắn răng gầm thét, liều lĩnh điên cuồng hấp thu Bộ Thiên Châu trong bảng bảng thần lực, thi triển ra chiêu này có thể xưng định cấp hộ thân thần thuật. Trong chốc lát, Bộ Thiên Châu giống như một tòa ầm vang vỡ đế siêu cấp đặc lớn, chứa đựng nhiều năm thần lực như sôi trào mãnh liệt nước sông, đổ xuống mà ra. Lượng lớn thần lực tại trước người hắn ngưng tụ, hóa thành một đạo cao tới vạn trượng, dày đến 10 trượng cự hình hộ thuẫn, đưa hắn cực kỳ chặt chẽ địa hộ ở trong đó. Ngay tại Hộ Thuẫn vừa mới ngưng kết thành hình trong nháy mắt, đạo kia theo đội không bỏ trong rạng thần quang cự nhận, cuốn theo hủy thiên diệt địa dữ uy, hung hăng bổ tới. Bên cạnh, Kinh Thiên Động điệu tiếng vang bên trong, Cố Vô Thiên thân ảnh trong nháy mắt bị thần quang chói mắt ba phủ. Giữa thiên địa phong vân bỗng biến, thần lực như như sóng to gió lớn bốn phía khoét động, hàng tỉ viên thần quang tái phiến như là cố sao trổi bắn tung tóe, vẩy xuống mặt đất. Bị thần lực Hộ Thuẫn bao khỏa Cố Vô Tiễn, mặc dù may mắn tránh thoát tại chỗ chém giết vặn rồi, cũng không gặp chí mạng thương tích, nhưng này kinh khủng Hộ Thuẫn tại tiếp nhận công kích sau trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành đầy trời chỉ riêng mang mảnh vỡ mà bản thân hắn cũng bị cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài, như là một quả da khỏi lòng đạn thảo, hướng phía ngoài vạn dặm kích bắn đi. Mặc dù trên người không có cái mới tăng vết thương, nhưng này cố khó mà hóa giải khủng bố lực trùng kích, vẫn như cũng chấn động đến hắn miệng mũi phun máu, thần lực trong cơ thể càng là hơn hỗn loạn không trị độ. Phù phù. Một tiếng vang trầm, Cố Vô Thiên đập ầm ầm vào một tòa cao ngàn trượng sơn trong. Cả ngọn núi tại đây cố cư lực trùng kích vào chia năm xẻ bảy, ầm vang xô đổ, vô số đá vụn cùng bụi đất đưa hắn triệt để vùi lấp, bốn phía lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ở xa 10 bên ngoài hai vạn dặm nhị điện chủ Mắt thấy Cố Vô Thiên bị đánh vào sụp đổ sân phong, lại lại không tiếng động, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Hừ, cho dù ngươi Thiên Phú lại nghịch thiên, thực lực lại siêu quần, cuối cùng không cách nào vượt vượt cảnh giới ranh sâu, hôm nay vẫn là phải thua ở bản tọa dưới kiếm. Hắn nhếch miệng lên một tia đắc ý cười lạnh, nắm chặt bảo kiếm, ra tốc hướng phía phế tích phóng đi. Mấy hơi thở sau đó, nghi điện chủ đến phế tích bên trên không. Hắn lập tức phóng thích thần thức, như tinh mịn lưới đánh cá thăm dò vào phế tích trong, tìm kiếm Cố Vô Thiên tung tích. Kỳ lạ, tiểu tử kia chạy đi đâu rồi? Sao một điểm động tĩnh đều không có? Lẽ nào bị đánh thành hôn mê bất tỉnh? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phế tích bên trong lại vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không thấy Cố Vô Thiên thân ảnh, cái này khiến nhị điện chủ trong lòng cõi báo động mấy liệt. Chương 1141, tiểu tử này thuộc con dán, chương 1141, tiểu tử này thuộc con dán. Cho dù hắn thương thiên nhất kích uy lực kia người, đem Cố Vô Thiên đánh thành trọng thương, cũng không trở thành như thế lặng yên không một tiếng động. Trừ phi Cố Vô Thiên yếu ớt đến không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đánh mất xỉu, nhưng nhị điện chủ bản năng cảm thấy, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Rốt cuộc, Cố Vô Thiên thế nhưng trong truyền thuyết tiên tuyển chi nhân, thế gian đệ nhất yêu nghiệt, há hội không chịu được như thế? Nị điện chủ thần thức giống như thủy triều trong nháy mắt trải rộng ra, bao phủ xung quanh 10 vành rặm. Thần trí của hắn như là vô hình xuất tu, vô cùng bất nhập địa tiến vào phế tích mỗi một cái góc, thậm chí sâu xuống lòng đất tìm kiếm. Nhưng mà, trước mắt kết quả lại làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm, tràn đầy đá vụn cùng bùn đất phế tích bên trong, thậm chí vạn trượng sâu lòng đất, cũng không thấy cô Vô Thiên bóng dáng. Càng mà quái lạ, trong phạm vi 10 vành rặm, lại hoàn toàn tìm không thấy một tia hơi thở của cô Vô Thiên. Hắn dường như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, tại nị điện chủ dưới mí mắt, không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất. Cái này làm sao có khả năng Hắn đến tột cùng là như thế nào đạo tẩu? Nhị điện chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như lấy nổi, trong mắt hàn quang lập loé. Hắn tiếp tục hướng phía trước phi hành, một bên mở rộng tìm kiếm phạm vi, đồng thời đem thần thức phóng đại đến lớn nhất cực hạn, bao phủ xung quanh 33 vạn dặm. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc kết quả xuất hiện, xung quanh 33 trong vòng vạn dặm, vẫn như cũ không thấy Cố Vô Thiên bất kỳ tung tích nào. Nhị điện chủ đứng chết chân tại chỗ, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Hắn thực sự không nghĩ ra, thân chịu trọng thương Cố Vô Thiên, đến tột cùng là như thế nào tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, Lặng Yên không một tiếng động chạy ra khoảng cách xa như vậy? Vừa không nhìn thấy hắn xông ra phê tích, cũng không có phát giác được hắn thi triển ẩn thân thuật dấu hiệu, đây hết thảy, thật sự là quá mức kỳ dị. Lại nói Thái Huyền Thần Điện nhị điện chủ toàn lực truy sát thời khắc, ở tại ngay phía trước 42 vạn dặm xa, mênh mông phía trên không dãy núi phong vân vũ động. Nhưng thấy một người máu nhuộm trừng thu bảo, sợi tóc lộn xộn như cỏ thảo, thân hình lại dường như vạch phá màn đêm sa băng, tại vân hải ở giữa phi nhanh như bay. Người này chính là Cố Vô Tiên, giờ phút này chật vật đến cực điểm bộ dáng, lại khó nén hắn trong mắt sáng rực tinh quang. Ai có thể ngờ tới? Khi hắn bị đánh vào sụp đổ sơn phong lúc, lại thi triển ra một môn phụ bội đã lâu thượng cổ thần thông, Nga Vi Thiên Điệu. Nay thần thông huyền diệu đến cực điểm, có thể dùng người tu hành cùng xung quanh mấy chục vạn dạng thiên địa linh khí tương dụng, trong nháy mắt biến mất thân hình, phản vật tan đi trong trời đất. Đợi thời cơ chín muồi, cũng có thể tùy tâm sở dục tại dung hợp phạm vi bên trong tùy ý một chỗ tái hiện. Chỉ là giờ phút này Cố Vô Thiên thân chịu trọng thương, thân lực đại tổn, chỉ có thể cùng 30 vạn dạng mặt đất tương dụng. Khi hắn giải trừ này Nga Vi Thiên Điệu huyền diệu chi thuật, đã xuất hiện tại 30 vạn dạng bên ngoài núi non trùng điệp trong. Lại tính cả nguyên bản cùng nhị điện chủ cách xa nhau 10 vạn dặm, giờ phút này giữa hai người khoảng cách lại gắng gượng kéo ra đến 40 vạn dặm xa. Nay kinh người biến cố, không chỉ vượt quá nhị điện chủ đốn trước, ngay cả chính Cố Vô Thiên thì không ngờ tới, tại giữa lần tranh sinh tử, đứng làm môn thần thông này trợ hắn thoát ly hiểm cảnh. Mặc dù may mắn đào thoát, nhưng Cố Vô Thiên thì bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thể nội kinh mạch đứt từng khúc, thần lực gần như khô kiệt, trên người vết máu loang lổ, đôi đất dính đầy quần áo. Nhưng hắn cắn nát cương nha, bang vào bộ thiên châu bên trong rồi dạo thần lực, gắng chống đỡ nhìn tiếp bộ mạng chạy trốn. Bất quá Hắn biết rõ thẳng tắp phi hành không khác nào tự chui đầu vào lưới, vì nhị điện chủ thực lực như một đường đối sát, hắn tuyệt không lần thứ hai cơ hội chạy thoát. Thế là, hắn trước hướng nam bay nhanh gần trăm phần trăm, sau đó đột nhiên chuyển hướng đi về phía đông. Chính như hắn tính toán, chết mục tiêu tung tích nhị điện chủ lòng nóng như lửa đốt, lại liền giữ thẳng tắp hướng đông truy kích. Tại không có bất kỳ cái gì manh mối cho thấy Cố Vô Thiên sửa đổi phương hướng tình huống dưới, nhị điện chủ không dám tùy tiện biến nói, chỉ có thể dọc theo đường thẳng một đường điên cuồng đuổi theo. Vì tận mọ đuổi theo Cố Vô Thiên, nhị điện chủ không tiếc cưỡng ép thi triển không gian na di thần thông, cho dù thần khu gặp phản vệ thì sẽ không tiếc. Hắn một đường hướng đông đổi theo ra trăm vạn dặm, nhưng thủy chung chưa thể phát hiện Cố Vô Thiên mảy may tung tích. Lúc này, nhị điện chủ mới dần dần tỉnh táo lại, trôi nổi tại bầu trời tế, một bên phóng thích thần thức tìm trung quanh 30 vạn dặm, một bên tự lẩm bẩm, tiểu tử kia thân chịu trọng thương, tuyệt không có khả năng trốn được nhanh như vậy. Trừ phi, hắn sớm đã đoán ra ta sẽ thẳng tắp truy kích, cho nên trước giờ thay đổi chạy trốn phương hướng. Tại trọng thương ngã gục thời khắc, còn có thể bình tĩnh như vậy địa bố cục, thật là một cái khó giải quyết kinh địch. Nghĩ đến đây, nhị điện chủ cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Lục Tinh Vân hội thua ở Cố Vô Thiên trong tay? Ngay cả hắn cái này thân kinh bách chiến nghị điện chủ, đối mặt như thế người tầm tư kiền não, cũng khó tránh khỏi lật thuyền trong mương. Sau đó, hắn tập trung ý chí, thi triển một môn cực kỳ huyền diệu thần thông bí pháp, bắt đầu ở trong phạm vi 300 ngàn dặm, tra xét rõ ràng Cố Vô Thiên lưu lại dấu vết để lại. Môn thần thông này bí pháp mặc dù năng lực cảm ứng người tu hành trải qua lúc lưu lại nhỏ bé lực lượng ba động cùng dấu vết, nhưng điều kiện tiên quyết là mục tiêu xác thực trải qua nơi đây lại vận dụng thần lực. Nghị điện chủ lòng nóng như lửa đốt, toàn lực thi triển bí pháp, có thể ròng ra 30 tức thời gian trôi qua, đem xung quanh 30 vạn dặm dò xét mấy lần, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Sự thực đã sáng tỏ, Cố Vô Thiên căn bản chưa từng trải qua nơi đây. "Gên tổng, quả nhiên bị hắn tính kế." Nhi điện chủ bừng tỉnh đại ngộ, ngay lập tức phái người bay trở về. Phi hành hơn 300.000 dặm về sau, hắn không dám có chút trì hoãn, lần nữa thi triển thần thông bí pháp. Lần này, hắn tiêu hao thần lực càng kịch, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lại là 20 tức thời gian trôi qua, kết quả vẫn như cũ làm cho người thất vọng, vẫn là không có phát hiện Cố Vô Thiên bất kỳ khí tức gì. Nhìn tới hắn sửa đổi phương hướng địa điểm còn đang ở càng phía trước, Nhi điện chủ trong lòng run lên, tiếp tục trở về truy tìm lại bay ra hơn 300 ngàn giảm về sau, hắn lần nữa thi triển bị pháp. Công phu không phụ lòng người, trải qua 20 tức tra xét rõ ràng, cuối cùng ở trong thiên địa bắt được cố Vô Thiên lưu lại dấu vết cùng khí tức. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Giờ phút này, nhị điện chủ hai mắt hóa thành ám kim sắc, trong mắt chứng kiến thấy thiên địa cùng tầm thường khác nhau rất lớn. Tối tăm mờ mịt giữa thiên địa, một đạo như có như không nhạt tuyến uốn lượn tương liên, nhắm thẳng vào nam vương. Không hề nghi ngờ, đây cũng là cố Vô Thiên bay qua bầu trời lúc, lưu lại thần lực khí tức cùng ba động. Theo thời gian trôi qua, Đạo này nhạt dần chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần tiêu tán, đoán chừng lại có 2 3 canh giờ, liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Rốt cuộc tìm được. Nay giàu hoạt người trẻ tuổi, vậy mà tại nơi đây chuyển hướng phía nam. Nhi điện chủ mặc dù thân lực tiêu hao rất lớn, tinh thần mệt mỏi, nhưng tìm thấy Cố Vô Thiên tung tích hưng phấn, nhường hắn tạm thời quên đi thân thể khó chịu. Nhưng mà, phần này vui sướng cũng không kéo dài bao lâu, một đạo linh quang từ chân trời bay tới, rơi ở trước mặt hắn. Hắn vội vàng tiếp nhận, chính là đại điện chủ gửi tới truyền tấn mật gián. Trong mật gián Nội điện chủ cho thấy hắn cùng mấy vị khác điện chủ chính phân tán ra đến, vì tốc độ nhanh nhất chạy tới đông bộ biên cảnh, cũng hỏi nhị điện chủ chính quả, có phải đã thành công bắt được Cố Vô Thiên. Như đã đắc thủ, mọi người liền nhanh chóng tụ hợp, như chưa có thể bắt lấy, liền tiếp theo giữ giữ vây kiến chi thế, cần phải tại Cố Vô Thiên bức vào vị trí chi, chi địa trước đem nó vây quanh. Nhị điện chủ không dám giấu giếm, ngay lập tức đem tình hình thực tế chi tiết báo cáo. Phát ra truyền tấn ngọc giạn về sau, hắn lại ngựa không dừng vó hướng phía nam phương đột điệu, tiếp tục dò xét Cố Vô Thiên lưu lại dấu vết. Hắn giờ phút này sớm đã mệt mỏi, thân lực gần như khô kiệt, nhưng hắn biết rõ Dưới mắt chính là thời khắc mấu chốt, chỉ có hắn năng lực truy tung cố Vô Thiên Đường chạy trốn, một sáng trì hoãn thời gian, đợi dấu vết tiêu tán, lại muốn tóm lấy cố Vô Thiên liền khó như lên trời. Một sáng nhường cố Vô Thiên thành công trốn vào vị trí chi, chi địa, Thái Huyền Thần Điện lần này tỉ mỉ bày kế hành động, chí ít 8 thành hội cuối cùng đều là thất bại. Tuy nói đại điện chủ sớm đã quyết định, dù là đuổi vào bất diệt thần điện địa bàn, cũng muốn đem cố Vô Thiên bắt hồi, nhưng chân đến một bước kia, đối mặt khó khăn cùng đại giới, là tất cả mọi người không muốn mà đúng. Cho dù Thái Huyền Thần Điện đem hết toàn lực, cũng chưa chắc năng lực đạt thành mục tiêu. Mà lúc này Làm nhị điện chủ còn đang khổ cực truy tìm, không ngừng thi triển bí pháp dò xét lục, Cố Vô Thiên sớm đã bình yên bước vào đồ thần chiến hạm, ẩn thân tại thần tháp vận vèo thời không trong bế quan chữa thương. Ảnh ma khống chế nhìn đồ thần chiến hạm, đem tốc độ để thăng đến cực hạn, ở chân trời nhanh như điện chớp. Trước đây, đồ thần chiến hạm trong chiến đấu thụ trọng thương, nhưng thời khắc nguy cấp, Cố Vô Thiên đem nó thu nhập thể nội. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ảnh ma dẫn đầu một đám kim tiên cường giả toàn lực chữa trị. Bây giờ, chiến hạm đã khôi phục hơn phân nửa, không ảnh hưởng bình thường sử dụng. Vì để cho tốc độ đạt đến cực hạn, ảnh ma không lại mở ra ẩn nấp chất pháp, toàn lực thao túng chiến hạm ra tốc phi hành chỉ vì mau chóng thoát khỏi Thái Huyền Thần Điện phạm vi thế lực. Trên đường đi, chiến hạm hoa phá trường không lưu lại một đạo hào quang chói sáng, hướng về phương xa mau chóng lượn lèo, sau lưng là dần dần bị kéo dài khoảng cách nguy cơ cùng truy binh. Chương 1142, bước vào vị trí chi, chi địa, chương 1142, bước vào vị trí chi, chi địa. Đến tiếp sau tình thế phát triển, hoàn toàn không ra cố vô thiên tính toán, phản phất tất cả đều tại lòng bàn tay của hắn Lật Đồ. Sơ tại nguy cơ lần đầu xuất hiện thời điểm, hắn liền đã thấy rõ nhị điện chủ kia nhìn như lưỡng hở, không nhanh không chậm truy sát trạng thái, kỳ thư cận chứa nguy cơ. Đây chẳng qua là đối phương tỉ mỉ bố trí kéo dài kế sách, mục đích ở chỗ cuốn lấy cước bộ của hắn, là Thái Huyền Thần Điện còn lại vài vị điện chủ tranh thủ thời gian. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thần Điện ngoài ra vài vị điện chủ, chính như cùng ẩn nấp mãnh thú, theo bốn phương tám hướng chạy nhanh đến. Mỗi người bọn họ thi triển độc môn bí pháp, hoặc xé mở hư không xuyên thẳng qua, hoặc khống chế thần thú đi vội, những nơi đi qua thiên địa biến sắc, không gian chấn động không ngớt. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, đó chính là trước giờ hình thành một gió thổi không lọt vào đây, như là một tấm to lớn thiên la địa võng, chỉ đợi cố vô thiên tự chui đầu vào lưới. Kể từ đó, Tại cố Vô Thiên chạy ra Thái Huyền Thần Điện phạm vi thế lực, bước vào kia tràn ngập không biết cùng hung hiểm vị chi chi địa trước kia, liền sẽ bị vài vị thực lực cường đại điện chủ đoàn đoàn bao vây. Đến lúc đó, chờ đợi hắn kết cục, có thể nghĩ, nhất định là một hồi sinh tử ác chiến, thậm chí vô cùng có khả năng vẫn lạc tại chỗ. Do đó, Cố Vô Thiên không tiếc dùng hết toàn thân tu vi, bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, tại bên bờ sinh tử đau khổ rẽ rựa, phương mới thật không dễ dàng bỏ rơi nhị điện chủ truy sát. Trong lòng của hắn so với ai khác đều tin tưởng, nhị điện chủ thân làm thần đế thượng cảnh cường giả tuyệt đỉnh, nhất định nắm giữ lấy rất nhiều thần bí khó lường thủ đoạn. Có thể tùy tiện dò xét hắn lưu lại dấu vết để lại cùng đặc biệt khí tức, có thể tại không lâu sau đó, như điện chủ liền có thể bằng vào những đầu mối này tìm ra hắn đường chạy trốn, nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ lãng phí thời gian dài. Ma Cố Vô Thiên chính là muốn tranh thủ này kiếm không dễ mỗi 1 phút mỗi 1 giây, vì có thể xưng điên cuốn tốc độ, toàn lực thoát khỏi thái huyền thần điện phạm vi thế lực, vì chính mình nưu cầu một chút hy vọng sống. Sự thực cũng đúng như Cố Vô Thiên suy nghĩ trong lòng. Chỉ thấy ảnh ma hai mắt thần quang trầm tĩnh, hai tay trong hư không nhanh chóng kết ấn, theo túng độ thần chiến hạm vi tốc độ nhanh nhất ở trên bầu trời phi nhanh. Tiệp chiến hạm giống một quả sáng chói sao băng, vạch phá tứ cung, lưu lại một đạo thật dài tia sáng chói mắt. Ròng rã ba cái canh giờ tròng, chiến hạm một đường thông suốt không trở ngại, chưa gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Dù là lúc này chiến hạm cũng không ẩn tàng tung tích cùng khí tức, quang mang đại thịnh, xa xa nhìn lại cực kỳ dễ thấy, giống như trong đêm tối hải đăng. Nhưng chiến hạm chung quanh mấy chục vạn dặm rộng lớn tiến địa, đều là hoang tàn vắng vẻ đất cằn sỏi đá, không có bất kỳ cái gì sinh linh tung tích. Lúc này, tại chiến hạm hậu phương, Như Điện chủ bị xa xa kéo ra khoảng cách mấy triệu dặm. Hắn lập tại trong hư không, quanh thân thần lực phong trào, không ngừng thi triển các loại truy tung bí pháp. Tấm mắt của hắn nổi lên hào quang màu u lam, như là trong bầu trời đêm hành tinh, cẩn thận quét nhìn bốn phía mỗi một tấc không gian, hai tay của hắn không ngừng lại biến ảo pháp quyết, từng đạo phù văn thần bí từ đầu ngón tay hắn bay ra, dung nhập giữa trời đất, cố gắng bắt giữ cố vô thiên lưu lại khí tức. Mà đại điện chủ cùng ngoài ra vài vị điện chủ, vẫn như cũ duy trì phân tán trận hình, kết thành một đạo súng quanh trăm vạn dặm vòng vây cực lớn, nhanh chóng hướng về phương Đông tiến đến. Mỗi một người bọn hắn cũng vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực thi triển thân pháp, sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Nhưng mà, chỉ cần không xuất hiện cái gì bất ngờ hoặc là kỳ tích Thái Huyền Thần Điện vài vị điện chủ, cơ bản không thể nào đuổi được đồ thần chiến hạng kia tốc độ nhanh như tia chớp. Thời gian đang khẩn trương truy đuổi bên trong lặng yên trôi qua, bất tri bất giác, lại là hai canh giờ trôi qua. Tại này hai canh giờ tròng, ảnh ma không dám có chút lơ đễnh, hết sức chăm chú điệu thao túng chiến hạng. Đồ thần chiến hạng một đường vượt mọi chông gai, vượt qua vô số thiên sơn và thủy, cuối cùng rời đi Thái Huyền Thần Điện lãnh địa, đi tới một mảnh thần bí mà nguy hiểm khu vực bên dưới. Phía trước cách xa 10 vạn dặm chỗ, là một mảnh đen như mực tùng lâm, kia trong rừng tràn ngập nồng đậm hắc vụ, mơ hồ có thần bí quang mang lấp lóe. Còn có đố lượn núi non chập trùng, Trên dãy núi quái thạch đá lởm chởm, mây mù cuộn lượn quanh, giống như ẩn giấu đi vô số bí mật. Đó chính là vị trí chi, chi địa, một mảnh tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm khu vực. Hoa tộc các con dân đối với nơi này tràn đầy tính sợ, không dám tùy tiện đặt chân. Thái Huyền thần điện cũng chưa từng quá nhiều thăm dò nơi đây, bởi vì nơi này lưu truyền quá nhiều kinh khủng truyền thuyết, nghe nói bên trong có các loại cường đại mà thần bí tồn tại. Cố Vô Thiên trước đó thì nói với ảnh Ma Qua, chỉ cần có thể bước vào vị trí chi, chi địa thì tương đương với thoát ly một nửa nguy hiểm. Rốt cuộc, Thái Huyền thần điện vài vị điện chủ cùng đại quân tinh huệ, bước vào vị chi, chi địa thì là đồng dạng nguy hiểm. Thế hệ ở tại vị trí chi chi địa thú tộc, tính tình hung hãn lại bài ngoại, chúng nó cũng sẽ không, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch thân phận, có thế nào mục đích. Chỉ cần là dị tộc, dám can đảm bước vào vị chi chi địa, một sáng bị thú tộc phát hiện sau đó, cũng sẽ gặp phải sự điên cuồng của bọn nó vây công. Cố Vô Thiên chỉ có một chiếc thần hạm, mục tiêu tương đối nhỏ, tại vị chi chi địa xuyên thẳng qua tương đối coi như an toàn. Có thể thái huyền thần điện vài vị điện chủ, nếu là khí thế hùng hổ, mêng ngông quần quật địa bước vào vị chi chi địa, tất nhiên sẽ kinh động những kia số lượng đông đảo, thực lực cường đại thú tộc. Đến lúc đó Thái Huyền Thần Điện điện chủ nhóm trọng thủ tộc đại quân, cho dù thực lực bọn hắn cường đại, cũng ít nhiều sẽ có chút ít tổn thương. Nếu bọn họ biết khó mà lui, bỏ cuộc truy sát Cố Vô Thiên, vậy liền không thể tốt hơn. Đương nhiên, đây chỉ là Cố Vô Thiên trong lòng một đẹp biện pháp tốt, thì có thể nói là đơn phương tình nguyện. Trong lòng của hắn thì đã hiểu, Thái Huyền Thần Điện lần này phái ra chí ít năm vị điện chủ, trong đó còn bao gồm thực lực cực kỳ cường đại nhị điện chủ. Nay cũng đủ để chứng minh bọn hắn nghĩ phải bắt được quyết tâm của mình, muốn để bọn hắn bỏ cuộc, dường như là chuyện không thể nào do một đạo hào quang chói sáng hiện lên, ảnh ma thao túng đồ thần chiến hạm, vững vàng lái vào vị trí chi, chi địa. Dựa theo chủ nhân căn dặn, bước vào vị trí chi, chi địa về sau, chiến hạm liền không thể giống như trước đó như thế dốc toàn lực địa đi đường. Nhất định phải ngay lập tức khởi động che giấu tung tích cùng khí tức chất pháp, để phòng bị những kia suất quỷ nhập thần, cảm giác bén nhẹ thú tộc phát hiện. Nếu như tất yếu phải vậy, tiến hành dừng lại trong giây lát, hoặc là thích hợp địa đường vòng, cũng là biện pháp khả thi. Tóm lại, quyền quyết định nắm giữ tại ảnh ma trong tay, Cố Vô Thiên đối với hắn có 10 phần lòng tin. Mà Cố Vô Thiên lúc này chuyện cần làm, chính là vì tốc độ nhanh nhất chữa thương mau chóng hồi phục lực lượng. Trước đó mạo hiểm trải nghiệm, đương cố Vô Thiên đã hiểu một khắc sâu đạo lý. Mặc dù, tại hắn sắp gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, thần bí khó lường thiên đạo sẽ dành cho gợi ý cùng cảnh báo trước. Kia cảnh báo trước có thể là trong lòng đột nhiên nổi lên mất an, cũng có thể là trước mắt lóe lên cảnh tượng kỳ dị. Nhưng gợi ý cùng cảnh báo trước thời gian có hạn, cũng không một mực kéo dài. Trước kia hắn còn tưởng rằng, thiên đạo cảnh báo trước biến mất sau đó, thì lại biểu hắn nguy cơ giải trừ. Nhưng lần này trải nghiệm nhường hắn triệt để đã hiểu, sự thực không phải như vậy. Dù là thiên đạo cảnh báo trước tiêu tán, hắn cũng không thể có chút nào thả lỏng cảnh giác. Cho dù đồ thần chiến hạng có thể thuận lợi chạy đến vị trí chi, chi địa, hắn đối với ảnh ma thì tràn ngập lòng tin, nhưng vẫn là phải chú ý cẩn thận. Chỉ có thương thế của hắn cùng thực lực hoàn toàn khôi phục, tự mình khống chế chiến hạng, hoặc là thành công rời khỏi vị trí chi, chi địa, mới xem như thật sự an toàn. Mới vào vị trí chi, chi địa, ảnh ma còn cẩn thận từng ly từng tí, duy trì 12 phần cảnh giác, thời khắc giám sát nhìn tả hữu bốn phía. Thần trí của hắn như là một cái lưới lớn, không ngừng mà hướng ra phía ngoài quét tán, dò xét nhìn hết thảy xung quanh tướng động. Nhưng vị trí chi, chi địa biên duyên địa đái, tình huống tương đối phức tạp, thường xuyên sẽ có hoang tộc thần linh hiện hiện, bọn hắn hoặc ở đây tìm kiếm cơ duyên, Hoặc ở đây tôi luyện tự thân, còn có một số gian lớn mạo hiểm giả, bọn hắn ôm trong lòng đối với bảo vật khát vọng, mạo hiểm bước vào nơi đây. Mà những kia mở ra linh trí thú tộc mới sẽ không lóc đến tại phiến khu vực này đi lung tung, vì một sáng bị những người mạo hiểm kia phát hiện, liền có khả năng bị trở thành con mồi chu sát, bị thần tộc các thần linh gặp được, cũng sẽ bị trở thành lịch luyện đối tượng. Chương 1143, cùng thú tộc đồng hành, chương 1143, cùng thú tộc đồng hành. Một đường hữu kinh vô hiểm, ảnh ma khống chế chiến hạm đi tiếp nửa ngày thời gian. Tại đây trong vòng nửa ngày, chiến hạm vượt qua mấy ngàn vạn dặm lộ trình, thì dần dần rời đi biên duyên địa đái tiến nhập càng thêm ús âm, cổ lão khu vực. Đến nơi này, trung tâm sơn mạch cùng trong rừng, các loại thú tộc hoạt động dấu hiệu rõ ràng tăng nhiều. Trên mặt đất đâu đâu cũng thấy to lớn dấu chân, còn có một số bị phá hư thảm thực vật cùng chiến đấu lưu lại dấu vết, không trung thỉnh thoảng có khí tức cường đại lướt qua, để người không rét mà run. Mà những kia thần tộc thần linh cùng mạo hiểm giả, cơ bản không còn dám xâm nhập. Bởi vì nơi này đã là thú tộc phạm vi thế lực, đồ thần chiến hạm tình cảnh, thì sẽ trở nên ngày càng nguy hiểm. Quả nhiên, một canh giờ sau, đồ thần chiến hạm phía trước vào trong quá trình, kinh động đến một nhóm kim tiên canh thú tộc. Đó là hơn 30 ngoại hình cùng chủng loại không giống nhau thu tộc, có tương tự cự lang, toàn thân mọc đầy bộ lông màu bạc, tản ra băng lãnh khí tức. Có như là to lớn mã xạ, lân phiến lóe ra quỷ dị quang mang, còn có nhìn lên tới tượng hình người, nhưng nhưng lại có cánh khổng lồ cùng bóng đuôi sắc bén. Chúng nó mỗi một cái cũng biểu tượng hung ác, cả người vòng quanh nồng đậm sát khí. Với lại, chúng nó cũng riêng phần mình dẫn theo mấy trăm đầu thần quân cảnh thú tộc, lúc này chính tụ tập cùng nhau, hình như đang họp, nghị luận chuyện trọng yếu gì. Thu tộc trong lúc đó cũng chia tập đoàn, giữa nhau cũng sẽ có một ít ma sát, nhất là tại phạm vi lãnh địa tranh chấp bên trên, thường xuyên hội bộ phát kịch liệt xung đột. Nhưng chúng nó chính đang kịch liệt thảo luận thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một tia khắc thượng thần lực ba động, theo bọn nó trên đỉnh đầu bay qua. Lập tức, mấy đầu thực lực khá mạnh thú tộc đầu lĩnh cũng đình chỉ tranh luận, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Mặc dù, đô thần chiến hạm ở vào ẩn hình trạng thái, chúng nó không thấy gì cả. Nhưng mấy cái kia thú tộc đầu lĩnh đều là thiên phú dị bẩm, hoặc là người mang đặc thù chủng tộc thiên phú, hay là đã nhận ra không thích hợp. Hình như có đồ vật gì bay qua. Có lẽ là đi. Ta thì cảm giác được có điểm gì là lạ. Thế nhưng trên trời rõ ràng cái gì cũng không có a. Bên cạnh một đầu hình thể nhỏ bé thú tộc đầu linh, mặt mũi tràn đầy không hiểu nói: "Bang chủng tộc Thiên Phú của ta, ta nghi không có sai, chính là có một cỗ lực lượng ba động." Mấy cái phát giác được dị thường thú tộc đầu linh, châu đầu kề thay nghi luận lên. "Mà đổi thành bên ngoài 10 cái thú tộc đầu linh nhỏ, thì sôi nổi đỉnh chỉ trò chuyện, đối bọn chúng chấn mắt nhìn, đưa ra nghi vấn: "Uy, mấy người các ngươi đang làm gì?" Một đầu hình thể to lớn ngực hình thú tộc đầu linh, lớn tiếng gầm thét nói: "Chúng ta chính đang nói chính sự đâu, các ngươi đang làm cái gì trò siết? Cùng chúng ta giả ngu đúng hay không?" Trên trời rõ ràng cái gì cũng không có. Các ngươi biểu diễn kỹ sao chắc chắn thấp kém. Được rồi được rồi, đừng giả bộ, đội vàng nói chuyện chính sự, thương lượng một chút phong vũ linh khối địa vực kia, chúng ta làm sao phân phối a. Cuối cùng một đầu thú tộc đầu lĩnh không nhịn được nói. Bị 10 cái thú tộc đầu lĩnh chất vấn, mấy vị kia thú tộc đầu lĩnh thì khơi dậy không chịu thua tính cách. Vốn là còn chút ít chưa quyết định, thái độ cùng lập trường cũng biến thành kiên địch lên. Các ngươi biết cái gì a? Chúng ta cũng cảm ứng được, chính là có vấn đề. Cự ứng đầu lĩnh tức giận rít gào lên đạo. Đúng, ta hiện tại thì cho vài vị thủ lĩnh đưa tin, hướng bọn hắn bẩm báo tình huống dị thường. Bên Địa Thu tộc đầu lĩnh cũng nói, mấy cái thu tộc đầu lĩnh cảm ứng được dị thường khí tức, nhưng không thấy gì cả. Chúng nó nghị luận một hồi, liền quyết định được chú ý trong đó hai cái thu tộc đầu lĩnh, vội vàng vì đặc biệt bí pháp hướng vài vị lãnh chúa đưa tin, báo cáo chúng nó phát hiện tình huống dị thường. Mạnh này vị trí chi, chi địa, tổng cộng có 3 vị lãnh chúa, tất cả đều là thần đế cảnh viễn cổ tổ tộc. Chúng nó đem mạnh này vị trí chi, chi địa chia làm 3 cái khu vực, do riêng phần mình thống trị. Mặc dù 3 vị lãnh chúa phân đất mà trị, nhưng chúng nó vẫn là đồng minh, tổng cùng tiến lùi. Bởi vì vì chúng nó thật sâu đã hiểu Giữa lẫn nhau không thể đối chiến, nhất định phải liên kết hợp lại cùng nhau, mới có thể bảo chứng thu tộc hưng thịnh, chống cự hai đại thần điện xâm nhập. Nếu là chúng nó chém giết lẫn nhau chiến chiến, tốc loạn bàn cùng con nhân, dân, liền sẽ cho hai đại thần điện có thể thừa cơ, cuối cùng bị toàn bộ diệt trừ. Bởi vậy, vị chi chi điệu thú tộc đó, đối với ba vị lãnh chúa đều là công nhận. Chúng nó cũng không vì tự thân ở vào người đó lãnh địa, cũng chỉ nghe ai chỉ huy, mà kháng cự ngoài ra hai đại lãnh chúa. Bạch. Soạt soạt soạt. Trong chớp mắt, mấy cái thu tộc đầu linh thì bay lên trời không, hướng phía đồ thần chiến hạm đuổi theo. Mặc dù, chúng nó cũng không biết muốn truy cái gì. Có thể hay không đổi theo ra kết quả? Nhưng đây là bọn chúng bản năng, không đổi theo xem rõ ngọn ngành, chung quy là không yên lòng. Ngoài ra 30 thú tộc đầu linh nhỏ, một thấy bọn nó bay mất, còn tưởng rằng chúng nó muốn trốn tránh vấn đề, liền hùng hùng hổ hổ đi theo. "Uy, mấy người các ngươi khốn nạn, rốt cục muốn làm gì? Thì coi như các ngươi trốn được hôm nay, năng lực trốn được ngày mai sao? Vấn đề nhất định giải quyết, các ngươi trốn tránh là không có ích lợi gì. Ta hôm nay ngược lại muốn xem xem, các ngươi năng lực chơi ra hoa dạng gì, các ngươi chạy trốn tới đâu, chúng ta thì đuổi tới na." Đông đảo thú tộc đầu linh nhỏ, hò hét đuổi theo. Một đám kim tiên cường giả mênh mông quần quật điệu bay qua bầu trời, thần sáng lóng lánh trong lúc đó, đã dẫn phát cực động tính lớn. Những nơi đi qua, không gian chấn động, tầng mây phà toái, phía dưới sơn mạch cùng tùng lâm đều hứng chịu tới ảnh hưởng, một ít nhỏ yếu sinh vật xôi nổi thoát khỏi. Bên kia, ba vị thần đế cảnh thú tộc lĩnh chủ nhóm, lần lượt nhận được đưa tin. Khi chúng nó biết được, một vị nào đó lãnh chúa trong phạm vi thế lực, xuất hiện dị thường thần lực ba động, nhưng không nhìn thấy bất luận gì đó. Trong đó hai vị lãnh chúa suy nghĩ một chút, cũng không đồng ý, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Theo bọn họ, vị trí chi chi địa thực sự quá lớn, ngẫu nhiên có kiểu này tin đồn thất thiệt chuyện, cũng là hợp tính lý, không cần thiết cảm thấy căng thẳng. Rốt cuộc, này đã qua và năm, Thái Huyền Thần Điện cùng Bất Diệt Thần Điện đều không có biểu lộ ra quá lớn định ý, càng không có xâm lấn cùng công chiếm vị chi chi địa dự định. Do đó, tuyệt không có khả năng này là hai đại thần điện cường giả đột kích, không cần thiết để ý. Nhưng vị thứ ba lãnh chúa Thôn Thiên, cùng ngoài ra hai cái lãnh chúa tình huống khác biệt. Mảnh này vị chi chi địa bị ba cái lãnh chúa chia làm đồng, bắc, nam ba cái khu vực. Xảy ra chuyện khu vực đông bộ, chính là Thôn Thiên lĩnh chủ phạm vi thế lực Lại vô cùng gấp trùng hợp lạ, nơi xảy ra chuyện tiếp tục hướng đông 100 triệu dặm, chính là thôn Thiên Linh chủ động phụ trợ. Nó trước đây có chút do dự, tiểu này không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, có cần thiết hay không tự mình đi xem xét. Rốt cuộc thân làm thần đế cảnh cường giả, mỗi ngày đều có rất nhiều sự vụ cần phải xử lý, nếu là mọi chuyện cũng tự mình hỏi đến, khó tránh khỏi phân thân thiếu phương pháp. Nhưng nó rất nhanh liền nhận được hai gã khác lãnh chúa đưa tin, đồng đều tỏ vẻ loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng giá chúng nó đi một chuyến, do thôn Thiên Linh chủ tự xử lý liền tốt. Tất nhiên hai cái kia lãnh chúa đã nói như vậy, thôn Thiên Linh chủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó mang theo một nhóm tinh nhuệ Kim Tiên cường giả, Mên Ngông quần quật điệu chạy tới nơi khởi nguồn tiến hành điều tra. Nó trong lòng suy nghĩ, bất luận chân tướng sự tình làm sao, thì bất kể có phải hay không là ô long sự kiện, nó dù sao cũng phải giọng cha rõ ràng, mới có thể cho trong tộc Đông Đảo con dân một câu trả lời, cũng mới có thể bảo hộ chính mình là lãnh chúa uy nghiêm. Tại Vạn Trượng Thiên khung phía trên, đồ thần chiến hạm giống như một đạo phá toái hư không sáng chói lưu quang, chính bằng tốc độ kinh người phi nhanh tiến lên. Khống chế chiến hạm ảnh ma, nhíu mày, trong miệng tự lẩm bẩm, sắc mặt lộ ra vẻ mơ hồ bất an, vừa rồi dọc đường dãy núi kia lúc Phía dưới núi rừng bên trong dường như có dị động, chẳng lẽ có một đám thú tộc chiếm cứ? Làm lúc chiến hạm phi hành độ cao hơi thấp, cũng không biết chúng nó có phải phát giác được thần hạm tung tích. Như thật chứ bị phát hiện, chỉ sợ những thứ này trời sinh tính cảnh giác thú tộc chắc chắn đuổi theo tìm tội hư thực. Ý niệm như vậy trong đầu hiện lên, ảnh ma không dám có chút chủ quan, một bên thuần thục thao túng thần hạm phương hướng, một bên lặng yên tích thả ra thần thức, như là một cái lưới lớn hướng phía sau lan tràn mà đi. Nhưng mà, thần thức dò xét kết quả lại làm cho hắn có hơi nhẹ nhàng thở ra, tại hắn thần thức có khả năng chạm đến 10 vạn dặm phạm vi bên trong, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì thú tộc cường giả tung tích trước 1144, thú tộc thì muốn gia nhập truy sát hàng ngũ, trước 1144, thú tộc thì muốn gia nhập truy sát hàng ngũ. Vì những kia kim tiên cảnh thú tộc thực lực, nghĩ muốn đuổi kịp tốc độ kinh người đồ thần chiến hạng, xác thực không khác nào người dí nói ngộng. Nghĩ như thế, ảnh ma liền tạm thời đem việc này quên sạch sành sanh. Rốt cuộc tại xuyên qua này, nguy cơ từ phía vị chi chi địa lục, cảnh lộ các loại dã thú cùng thú tộc chính là chuyện thường ngày, trước đây đã nhiều lần trải nghiệm, về sau chắc hẳn cũng sẽ không thiếu. Thế là, ảnh ma tập trung ý chí, tiếp tục hết sức chăm chú địa thao túng đồ thần chiến hạng, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Thời gian tại Vô Thanh Vô Tức lặng yên trôi qua, trong lúc vô tình, hai canh giờ đã qua xứ. Trong đoạn thời gian này, Đồ Thần Chiến Hạm hướng đông báo táp ra mấy ngàn vạn dặm xa. Ven đường trải qua vô số sơn mạch cùng trong rừng, hơn 10 lần dần hiện ra thú tộc cường giả thất ảnh. Nhưng bất kể những thứ này, thú tộc cường giả có phải phát giác được Đồ Thần Chiến Hạm tồn tại, đều không thể đối nó cấu thành tính thực chất tri hiệp, vì không có bất kỳ cái gì một đầu thú tộc có thể đổi được chiếc này có thể sương thần tốc thân hạng. Hành ma một bên thao túng chiến hạm, một bên ở trong lòng liên lặng kế tính toán thời gian cùng lộ trình, âm thầm nghĩ ngợi đến tuột cùng còn cần mấy ngày mới có thể thuận lợi rời khỏi mảnh này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm địa vực. Nhưng mà, thì trong lòng hắn tính toán thời khắc, bất ngờ lại đột nhiên giáng lâm. Chỉ thấy phía trước trên bầu trời, đột nhiên sáng lên một mảnh chói lóa mắt thần quang, quang mang kia như là một đoàn cuộn cuộn mây đen, trong nháy mắt che khuất bầu trời. Càng làm cho người kinh hãi lạ, mảnh này thần quang chính vì tốc độ cực nhanh hướng phía đồ thần chiến hạm tới gần, những nơi đi qua, không gian giống như cũng đang vì đó rung động, mang theo một cỗ không thể ngăn cản dạo dạn khí diễm. Hành ma thấy thế, Trong lòng đột nhiên giận mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn một bên nhanh chóng thao túng thần hạm điều chỉnh phương hướng, cố gắng tránh đi mảnh này khí thế hung hung thật băng, một bên ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ta trên đường đi chú ý cẩn thận, thớ khắc dùng thần thức dò xét xung quanh mấy vạn dặm tình huống, vì sao mảnh này thần quang lại đột nhiên xuất hiện, ta lại không hề phát giác. Nhìn xem này thần quang quần quật tư thế, trong đó nhất định ẩn dấu đi chúng nhiều cường giả, nhưng vì sao mãi đến khi chúng nó tới gần chiến hạm 4 vạn dặm, ta mới có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy. Lẽ nào, mảnh này thần quang là thần đế cường giả tác phẩm? Thí duy có thần đế cường giả, mới có thực lực như thế cùng thủ đoạn, có thể tránh đi ta cùng độ thần chiến hạm dò xét. La Cố vô thiên đệ tử đắc ý, hành ma tự nhiên có bén nhạy sức quan sát cùng năng lực phân tích. Trong lòng của hắn còi báo động mãnh liệt, ngay lập tức thu liễm khí tức, dốc hết toàn lực che lấp thần hạm tung tích. Mặc dù hắn giờ phút này còn không rõ ràng lắm vì sao ở chỗ này lại đột nhiên xuất hiện một vị thần đế cường giả, lại còn mang theo đông đảo kim tiên cảnh tu tộc, với lại đối phương khí thế hùng hổ, ý đồ đến mất điện, nhưng hắn biết rõ dù thế nào đều phải chú ý cẩn thận địa tránh đi đối phương, tuyệt không thể bại lộ hành tung. Nhưng mà, không như mong muốn, Vẫn bệnh dường như vẫn yêu cùng người nói đùa, làm đồ thần chiến hạm sửa đổi phương hướng, hướng phía phương bắc đi vòng tại điểm, kia phiến chói mắt thần quang lại cũng theo đó sửa đổi phương hướng, hướng phía phương bắc na di vạn dặm xa, đồng thời còn tăng nhanh tốc độ, như cùng một con khóa chặt con nuôi mãnh thú, thẳng hướng nhìn đồ thần chiến hạm lẫm tới. Thấy cảnh này, Ảnh Ma sắc mặt trở nên trắng bệch trong đáy mắt, một trái tim thì nhắc tới cổ họng, trong lòng âm thầm tiêu khổ, nguy rồi. Mảnh này thần quang bên trong thần đế cường giả nhất định là phát hiện chiến hạm của chúng ta, mục tiêu của bọn nó đúng là chúng ta. Thời khắc này Ảnh Ma, trong lòng tràn đầy căng thẳng cùng lo nghĩ, nhưng hắn cũng không bối rối. Sau khi biết tình huống nguy cấp, hắn không do dự nữa, trực tiếp đem chiến hạng tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn. Vì mau chóng thoát khỏi truy binh sau lưng, hắn thậm chí bất chấp lại ẩn nấp chiến hạng tung tích cùng khí tức, hắn thấy, tất nhiên đã bại lộ, việc cấp bách chính là toàn lực chạy trốn. Nhưng hắn lần này tự động, ngược lại có thể độ thần chiến hạng tại gia tốc chạy trốn lúc bạo phát ra mãnh liệt thần lực ba động, nhờ mục tiêu càng biến đổi thêm rõ ràng. Kia phiến thần quang bên trong thú tộc các cường giả thấy thế, cũng đột nhiên tăng thêm tốc độ, giống như một đạo to lớn thần quang cư nhận, theo đuổi không bỏ, cùng độ thần chiến hạng cùng nhau hướng phía phương bắc mau chóng đuổi theo do một tiếng bạo hưởng, chói mắt thần quang bắn ra mãnh liệt hơn thần lực ba động, cỗ ba động này như là quần trào mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt kinh động đến trung quanh 10 vạn giằm trong tất cả thú tộc. Ma đồ thần chiến hạm vì truy cầu tốc độ, triệt để giải trừ ẩn nấp tung tích cùng khí tức trận pháp, mặc dù tốc độ đạt đến nhanh nhất, nhưng cũng hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của đối phương trong. Ở mảnh này thần côn trong, chính là thần đế chúng cảnh thôn thiên lĩnh chủ, nó xuất linh lấy 500 tên tinh nhuệ thượng vị kim tiên. Khi chúng nó nhìn thấy đồ thần chiến hạm thân ảnh về sau, mấy trăm tên tu tộc kim tiên lập tức tinh thần đại chấn, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Mà thôn thiên lĩnh chủ cũng là có chút ngạc nhiên trên mặt lộ ra khó có thể tin mắt mặt, trong miệng tự lẩm bẩm, quả nhiên như mấy tiểu tử kia lời nói, thật chứ có tình huống. Thật không nghĩ tới, thần tộc chiến hạng vậy mà sẽ chạy đến nơi đây, bản tọa ngược lại muốn xem xem, các ngươi đến tụt cùng có nhiêu đồ gì. Thôn Thiên Linh chủ phản ứng đầu tiên, chính là nhận định đây là khoảng cách nơi đây gần đầy Thái Huyền Thần Điện phái ra thần đế cường giả cùng chiến hạng, ý đồ xâm chiếm vị trí chi, chi địa. Bởi vậy, nó trong lòng sát ý đại thịnh, dù thế nào cũng muốn đối kịp chiếc này thần hạng, bắt được thần hạng bên trong người, đem nó bắt lại chặt chẽ khảo vấn. Nhưng mà, hiện thực lại cho nó đánh đòn cảnh cáo. Đô thân chiến hạng chính là đế cấp thần khí đang toàn lực chạy trốn thời điểm, hắn tốc độ phi hành nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Cho dù Thôn Thiên Linh chủ mang theo 500 tên tinh nhuệ kim tiên đem hết toàn lực đuổi theo, lại như cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Mắt thấy khoảng cách của song phương dần dần kéo ra, Thôn Thiên Linh chủ trong lòng lo lắng muốn phận. Bả tọa đi đầu đuổi theo kia chiếc thần hạng, các ngươi sau đó đuổi theo, cũng truyền lệnh cho chúng quanh cái khác đầu lĩnh, để bọn chúng theo bốn phía bọc đánh chặn đường. Thôn Thiên Linh chủ quyết định thật nhanh, thoát ly thu thập tinh nhuệ đội ngũ, một mình ra tốc hướng phía độ thần chiến hạm đuổi theo. Mặc dù nó giờ phút này tâm trạng kích động, nhưng còn có thể giữ vững tỉnh táo, bình tĩnh quả quyết địa hạ đạm mệnh lệnh này. Nó mặc dù đối với thực lực của mình tràn ngập lòng tin, nhưng cũng không ngủ quên tự đại, biết rõ vẹn vẹn rợ vào bản thân khó mà một mình đối phó trước mặt Thần Hạo. Vì để phòng vạn nhất, nó truyền lệnh nhường cái khác đầu lĩnh tới trước tướng trợ, kể từ đó mới có càng lớn nắm chắc trận đứng trước mặt Thần Hạo. Đương nhiên, nó trong lòng cũng âm thầm tính toán, như tình huống càng biến đổi thêm ác liệt, nó cùng dưới trướng tinh nhuệ kim tiên nhóm đều không thể ứng đối, liền sẽ hướng ngoài ra hai cái lãnh chúa cầu viện. Rốt cuộc tại đối mặt ngoại tộc xâm lấn lúc, chúng nó là đồng minh, xưa nay đều là như thể trận tay cộng đồng nan địch. Mấy hơi thở trong lúc đó, Tu tiên lĩnh chủ liền đuổi theo đồ thần chiến hạm, biến mất tại xa xôi chân trời. Mà kia 500 tên tu tộc tinh nhuệ thì tiếp tục tiến lên, trong đó mấy tên đội trưởng phụ trách đưa tin, đem tin tức thông tri cho chúng quanh tu tộc đầu lĩnh nhóm, một hồi nhằm vào đồ thần chiến hạm bao vây chặn đánh tức sẽ giật hay. Bên kia, ảnh ma khống chế nhìn đồ thần chiến hạm điên cuồng chạy trốn. Tại đây căng thẳng kích thích đạo vọng trong quá trình, tâm tình của hắn lại dần dần bình tĩnh trở lại. Mặc dù thần trí của hắn giọe sẽ đến, tại phía sau chiến hạm mấy vạn dặm chỗ, có một đạo to lớn thân ảnh chính theo đuổi không bỏ, nhưng hắn đã khôi phục trấn định, bắt đầu đều đâu vào đấy làm ra hàng loạt ứng đối biện pháp. Đầu tiên Hắn triệt để giải trừ chiến hạm ẩn ngấp tung tích cùng khí tức trận pháp, đem tất cả lực lượng cũng tập trung dùng cho phi hành cùng chạy trốn phía trên. Tiếp theo, hắn nhanh chóng mở ra chiến hạm phòng ngự chỉ riêng chế đậy, để phòng đối theo phía sau thú tộc thần đế đột nhiên phát động đánh lén. Cuối cùng, hắn vội vàng liên hệ chính tại thần tháp bên trong bế quan chữa thương Cố Vô Thiên, hướng chủ nhân bẩm báo trước mắt nguy cấp tình huống. Lúc này, ngoại giới vẹn vẹn đi qua không đến một ngày thời gian. Mà Cố Vô Thiên bứt vào thần tháp bên trong vận vẹo thời không về sau, mới vừa vận bế quan tu luyện hơn 20 ngày, liền bị ảnh ma khẩn cấp tỉnh lại. Cố Vô Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, không cần mở miệng hỏi Hắn cũng biết nhất định là đã xảy ra cực kỳ nghiêm trọng sự việc. Bệnh. Cố Vô Thiên không dám có chút trì hoãn, vội vàng kết thúc vận công chữa thương, rời đi vặn vẹo thời không, xuất hiện ở đồ thần chiến hạm trong phòng điều khiển. Tại đây khẩn cấp ban đầu, Ảnh Ma đang bận thao túng đồ thần chiến hạm, cũng không đãi hỏi tới hướng Cố Vô Thiên túi người chào, mà cũng đúng thế thật Cố Vô Thiên ngầm đồng ý. Ảnh Ma không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp hướng Cố Vô Thiên nói ra tình hình thực tế, "Chủ nhân, chúng ta gặp phải một đám tu tộc cường giả, cầm đầu tựa hồ là một vị thần đế cường giả, giờ phút này chính tại đuổi giết chúng ta." Cố Vô Thiên nghe xong, trong lòng đã đoán được hoảng nguyên do thậm chí không cần hướng ảnh ma hỏi nhiều, liền biết được nhất định là đồ thần chiến hạm tại gấp rút lên đường trên đường, vô ý tiết lộ hành tung cùng khí tức, từ đó bị thú tộc cường giả phát giác. Trước đây hắn đem chiến hạm quyền khống chế giao cho ảnh ma lúc, liền đã dự liệu được hội có nguy hiểm như vậy. Chỉ là bây giờ sự việc đã xảy ra, lại đi truy cứu nguyên nhân thì không làm nên chuyện gì, việc cấp bách là muốn biết rõ ràng phía sau chiến hạm vị kia thú tộc thần đế thân phận, ý đồ đến cùng với hắn thực lực cảnh giới. Cố Vô Thiên không chút do dự phóng xuất ra thần thức cường đại, như là một cỗ vô hình dòng lũ, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, tra xét rõ ràng nhìn chung quanh tình huống cụ thể. Quả nhiên, video thần chiến hạm làm trung tâm, xung quanh 20 vạn dặm tròng, vẹn vẹn có một đạo cực kỳ cường đại cường giả khí tức. Đó là một đầu hình thể vô cùng to lớn thú tộc, thân hình dài đến 20 trượng, giương cánh gần trăm trượng. Ngoại hình của nó như chim mà không phải chim, trưởng hiệp đầu, lại có hai đôi rộng lớn cánh chim, toàn thân đỏ sẫm như thiêu đốt hỏa diễm, nguyên thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi rạo rạt khí thế. Chương 1145, xúc sinh còn có một chút khó giải quyết, chương 1145, xúc sinh còn có một chút khó giải quyết. Nương tựa theo kinh nghiệm phong phú, Cố Vô Thiên phỏng đoán đây cũng là trong truyền thuyết thời viễn cổ thần thú bay lóng bất quá, đầu này bay lóng bề ngoài cùng trong truyền thuyết bay lóng tồn tại một chút khác biệt, nhưng này cũng hợp tình hợp lý, rốt cuộc nơi đây là khởi nguyên tinh, cùng hắn đã từng chố thần, long nhị giới cùng với hạ giới chư thiên vạn giới khác nhau rất lớn. Có thể người đời quen thuộc bay lóng, chỉ là trước mắt đầu này bay lóng đời sau. Đối với Cố Vô Thiên mà nói, đầu này tu tộc thần đế bề ngoài làm sao cũng không phải là mưu chốt, hắn để ý nhất hay là hắn chân thực thực lực cảnh giới. Trải qua một phen dò xét, Cố Vô Thiên phán đoán đối phương hẳn là thần đế chúng cảnh, dường như ngưng luyện năm đạo vận, cũng có thể là sáu đạo vận. Vì tại thôn thiên lĩnh chủ đuổi theo đồ thần chiến hấp lúc, Hắn vận dụng thần lực bên trong, có thể thấy rõ năm đầu mẫu sắc phức tạp đạo vận, xem lẫn tạo thành từng đạo vận sáng. Nhưng mà, chú ý vô thiên vô pháp xác định đối phương có phải đã đem hết toàn lực, cho nên hắn chỉ có thể phán đoán ban đầu, đầu này tu tộc thần đế thực lực chỉ ít tại năm đạo vận trở lên. Không ngờ rằng, mảnh này vị chi chi địa thú tộc lĩnh chủ, thực lực lại như thế cứng hãn. Tùy tiện toát ra một, thì chí ít có năm đạo vận thực lực. Nếu là ở bình thường, ta tự nhiên không sợ, thoải mái liền có thể đem đánh bại. Nhưng hôm nay, ta mới bế quan chữa thương hơn 20 ngày, thương thế cũng chỉ là tạm thời ổn định lại, xa xa chưa nói tới khôi phục. Bằng vào ta hiện tại trạng thái cùng sức chiến đấu, dường như không có phần thắng. Nhìn tới, không thể cùng nó liều mạng, nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn. Cố Vô Thiên tạm thời kiềm chế động thủ xúc động, tiếp tục lợi dụng thần thức quan sát kỹ nhìn Tôn Tiên lĩnh chủ nhất cử nhất động, đồng thời ở trong lòng phi tốc tính toán biện pháp đáp lại. Hành Ma nói hắn gặp phải là một đám thú tộc cường giả, như thế nhìn tới, đầu này bay hống không còn nghi ngờ gì nữa đến có chuẩn bị, chí ít dẫn đầu mấy trăm con thú tộc tinh huyễn. Chỉ là những kia kim tiên cảnh thú tộc tinh huyễn tốc độ có hạn, đuổi không kịp độ thần chiến hạng, bay hống mới chọn chọn một mình hành động. Ta như ra tay đối phó bay hống, Nhất định phải nhanh trong kết thúc chiến đấu, tuyệt không thể cùng dây dưa. Một sáng trì hoãn thời gian, va thú tộc viện quân đuổi tới, chúng ta còn muốn đào thoát thì khó như lên trời. Cố Vô Thiên đứng ở chiến hạm phòng điều khiển bên trong, ánh mắt như điện, đem trước mắt thế cục lợi và hại được mất nhìn thấu triệt vô cùng. Tại thôn tiên linh chủ chưa thăm dò trước này chiến hạm thần bí hư thực, còn không biết được trên thuyền đến tụt cùng ẩn dấu bao nhiêu cường giả thời điểm, trong lòng của hắn liền đã như bản cờ lạ tự, lưu hoạch xuất ra đến tiếp sau cách đối phó. Mục tiêu ký định cùng sách lược đã tinh trước ký càng, dù không được mảy may chậm trạc. Cố Vô Thiên mày kiếm cao lại, tiếng như hồng trung quả quyết hạ lệnh, ánh ma Ngươi toàn lực khống chế chiến hạng, chuyên chú vào bỏ trốn né tránh, thần pháp cùng phòng ngự sự tĩnh, giao để ta tới khống chế. Hành ma lệnh về sau, quanh thân khí thế bỗng nhiên ngưng tụ, hai tay như như xuyên hoa hồ điệp đang thao túng trên sân khấu phi tốc múa, mỗi một cái động tác cũng tinh chuẩn phù hợp thiên địa pháp tắc. Hắn không chỉ hết sức chăm chú địa điều khiển chiến hạng phi hành quý đạo, còn thời khắc vì thần thức như lưới giỏ sét bốn phía, cảnh giác bất luận cái gì nhỏ xíu gió thổi cỏ lay. Cùng lúc đó, Cố Vô Thiên vận chuyển thần lực trong cơ thể, đem toàn bộ tâm thần hóa thành sợi tơ, một mực khóa chặt tồn thiên linh chủ tán phát đặc biệt khí tức. Theo quát khẽ một tiếng, Đồ thần chiến hạm thượng 360 dự tọa thần pháo phảng phất ngủ say cự thú thức tỉnh, đồng thời sáng lên loẹt loẹt lóe mắt thần quang. Bàng bạc thần lực như sôi trào mãnh liệt tinh hà chảy ngược, tràn vào thần pháo trong, tất cả chiến hạm cũng bởi vì này cố lực lượng kinh khủng hội tụ mà có hơi rung động, phát ra ầm ầm cộng minh thanh âm. Một luồng áp lực vô hình từ chiến hạm phóng lên tận trời, phảng phất trời xanh hạ xuống thẩm phán dây chuyền, vượt qua 4 vạn dặm hư không, một mực khóa chặt lại Hầu Phương Tôn Tiên lĩnh chủ. Cố uy áp này bên trong ẩn chứa khai thiên tích địa khí tức, trực áp được Tôn Tiên lĩnh chủ hô hấp trì trệ, lông tóc dựng đứng, ngay cả nguyên bản phi dương cánh chim cũng không tự giác địa có hơi thu nạp. Trung Thiên Linh chủ dương mắt nhìn thấy một hàng kia sắp xếp lóe ra nguy hiểm chỉ riêng mang hào phóng, trong lòng lập tức minh tình thế. Nó song đồng dũng nhiên gấp như chỉ mừng, trong mắt hàn mang nộ bạn ra, quanh thân thần lực như sôi chảo nham tương kịch liệt cuộn. Tại thân pháo tụ lực ngắn mũi một hơi trong lúc đó, nó thì nhanh chóng điều động toàn thân thần lực, thân thể cao lớn như cùng một đầu vận sức chờ phát động viễn cổ hung thú, chuẩn bị nên đón tức sắp đến lôi đình một kích. Oanh! Trong chốc lát, đinh hai nhấc góc tiếng oanh minh phảng phất vạn đạo xâm xét đồng thời nổ vang thiên địa. Hơn 300 tọa thần pháo đồng thời phun ra đủ mọi màu sắc thần lực quang trụ, những thứ này của sáng phản phất từng đầu to lớn viễn cổ thần long, cuốn theo hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng, hướng về Tôn Thiên lĩnh chủ vị trí điên cuồng quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, xung quanh mấy vạn giặm thiên địa đều bị mấy ánh sáng chói mắt chiếu rọi được sáng như ban ngày, chỉ riêng mang đi tới chỗ, không gian như là sóng nước nổi lên chận chận và mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng ngẹn ngào thanh âm. Cho dù Tôn Thiên lĩnh chủ thân làm thần đế trung cảnh cường giả tuyệt thế, đối mặt khủng bố như thế thế công cũng không giảm đốn đỡ. Tại thần lực quang trụ xuất hiện trong ngay mắt, nó bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thân hình như quỷ mị hướng bên phải lướt ngang gần và giảm. Nhưng mà, thần pháo biến thành thần lực quang trụ tốc độ nhanh như tia chớp, vẻn vẹn 1 phần tư nháy mắt, liền đem nó lúc trước chố khu vực triệt để nứt hết. Mặc dù Tôn Thiên Linh chủ phản ứng nhanh chóng, tránh qua, tránh né đại bộ phận công kích, nhưng vẫn có hơn 30 đạo thần lực quang trụ tinh chuẩn trúng đích hắn thân thể. Nó toàn lực ngưng tụ thần lực hộ thuẫn tại đây kinh khủng ánh kích dưới, như yếu ớt như lưu li ẩm vàng phát toái, đẩy trôi thần quang toái phiến tứ tán bay ra, phản phất một hồi ánh sáng lóe ánh mưa. To lớn lực trùng kích càng đem nó như diều đứt dây đánh bay ra ngoài, không chỉ chạy hướng nguyên bản truy kích lộ tuyến, càng là hơn loạn trà loạn trạng mà lơ lửng tại không bầu trời xa xăm bên trong, trong miệng tràn ra khẽ khẽ máu tươi. Này lôi đỉnh một kích, nhưng Thôn Thiên Linh chủ rõ ràng cảm nhận được đế cấp chiến hạm uy lực kinh khủng. Nhưng nó trở nên tính tiền đạo, chẳng những không có lùi bước, ngược lại bị khơi dậy ngập trời hung tính. Đầy ngập lửa giận bên trong, nó nhanh chóng lại lần nữa ngưng tụ ra chói mắt thần quang hộ thuẫn, hai đôi rộng lớn cánh chim ra xước một cái, nhấc lên trận trận không gian phong bạo, vì so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng phía đồ thần chiến hạm vọt mạnh mà đến. Tới gần chiến hạm lúc, Thôn Thiên Linh chủ miệng rộng mở ra, lập tức che khuất bầu trời xích hồng hỏa diễm phun ra ngoài. Những ngọn lửa này như là tàn sát vừa bãi hỏa long, mang theo tiêu tận vạn vật khí thế, những nơi đi qua Bầu trời bị đốt cháy ra từng đạo dữ tận không gian liệp phụng, nhiệt độ nóng bỏng nhường không khí xung quanh cũng vặn vẹo biến hình, giống như tất cả thiên địa đều muốn tại ngọn lửa này bên trong quay về hỗn độn. Đối mặt này khí thế hung hung công kích, Cố Vô Thiên lại sớm có đòn trước. Hai tay của hắn như hoa sen nở rộ nhanh chóng kết tấn, lần nữa thao tung thần pháo phát động công kích. Lần này, hơn 300 đạo thần lực quang trụ không còn tập trung vào một điểm, mà là như thiên nữ tán hoa trải rộng ra, hình thành một mặt màn ánh sáng lớn, cực kỳ chặt chẽ địa trận kia thao thiên hòa diễm. Roeng! Thần lực quang trụ cùng sắc hồng hỏa diễm ầm vang chạm vào nhau, chấn muôn tiếng vang như là cự thú viễn cổ gầm thét. Ở trong tiên địa không ngừng quần quẩn, sắc hồng hỏa diễm điên cuồng nóng chảy nhìn thân lực quang trụ, khiến cho không ngừng tiêu tán, mà thân lực quang trụ thì như sắc bén bảo kiếm, đem hỏa diễm chém vỡ thành hàng tỷ đám hỏa hoa, bay lả tả địa vẩy xuống chân trời. Một vòng này kịch liệt va chạm, hai bên thế lực ngang nhau, công kích cuối cùng ở giữa không trùng triệt tiêu lẫn nhau, chỉ để lại một mớ hỗn độn hư không. Thấy thần thông của mình công kích bị tùy tiện hóa giải, thôn tiên linh chủ giận không kềm được. Ngửa mặt lên trời gầm thét lên, chết tiệt thần tộc bọn chuột nhắt, chẳng qua ỷ có chiếc thuyền hồng thôi. Bản tọa cũng không tin, ngươi kéo dài công kích không muốn tiêu hao tài nguyên. Công kích của ngươi tốc độ Còn có thể nhanh hơn bản tọa hay sao? Xắt thực, tại đây phiến rộng lớn bát ngát giữa thiên địa, chỉ có hoàng tộc các đại thần điện mới có năng lực có đế cấp chiến hạng. Ma thú tộc bị quản chế tại truyền thừa cùng bí pháp thiếu thốn, căn bản không có nắm giữ luyện chế thần hạng phương pháp, chớ nói đế cấp chiến hạng, cho dù là một chiếc vương cấp thần hạng, đối bọn họ mà nói đều là khó mà với tới hy vọng xa vời. Tại quá khứ vài vạn năm tháng năm dài đằng đẵng trong, thú tộc cùng hai đại thần điện tranh đấu chưa bao giờ ngừng, mỗi một lần giao phong, thần điện chiến hạng cũng như cùng lưỡi hái của tử thần, nhường thú tộc cường giả nhức đầu không thôi chỉ cần tài nguyên xung tốc lại chiến hạm chưa bị thương nặng, chúng nó liền có thể như không bao giờ ngừng nghỉ cô máy chiến tranh, kéo dài phát động công kích, cho thú tộc đem lại phiền toái cực lớn. Bất quá, kinh nghiệm xa trường thú tộc cũng không phải không hề đối sách. Bọn hắn tại vô số lần thảm thiết trong chiến đấu phát hiện, chiến hạm tuy mạnh mẽ vô song, nhưng cũng không phải là không có cái hở. Hắn rõ ràng nhất, nhược điểm liền là công kích cần tụ lực thời gian. Lâu là mười mấy tức thậm chí 20 tức, cho dù ngắn nhất cũng cần một hơi. Phát hiện này, đã trở thành bọn hắn đối kháng chiến hạm mấu chốt chìa khóa, cũng làm cho Tôn Tiên lĩnh chủ tìm được rồi khắp địch cơ hội. Chương 1146, thú cũng có thú huyết tính, chương 1146, thú cũng có thú huyết tính. Tại đây trời thần hỏa cùng thần lực quang trụ đồng thời tan vỡ, tiêu tán trong mấy mắt, Thôn Thiên Linh chủ đã triển khai mới thế công. Nó nương tựa theo linh hoạt thân hình, vì tốc độ nhanh nhất vây quanh Đồ Thần chiến hạm phía cạnh, thần hiếu đầu cao cao giơ lên, trong miệng phun ra mấy trăm đạo lôi đỉnh quang trụ cùng ngọn lửa màu đỏ sẫm co sáng, như dày đặc mưa tên hướng phía chiến hạm chút xuống. Đồ Thần chiến hạm mặc dù tốc độ kinh người, nhưng hình thể khổng lồ khiến cho tại độ linh hoạt thượng tổn tại tiên tiên chiếu hụt cho dù Cố Vô Thiên tự mình điều khiển, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành quay đầu hoặc điều chỉnh thần pháp phương hướng đều lần nữa tụ lực động tác. Thời khắc nguy cấp này, Cố Vô Thiên quyết định thật nhanh, tạm thời bỏ cuộc thao túng chiến hạm, đem thể nội còn thừa không nhiều thần lực toàn lực ngưng tụ, tại trước chiến hạm hình vuông thành một mặt to lớn hộ thuẫn. Bên cạnh, mấy trăm đạo lôi đỉnh quang trụ cùng đỏ sấm hỏa diễm quang trụ hung hăng vây kích trên hộ thuẫn, kinh thiên động địa tiếng vang như là thiên địa sơ khai lúc quanh mình, ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. Cố Vô Thiên bởi vì thương thế chưa lành, lực lượng vốn là suy yếu, kết xuất đạo này hộ thuẫn về sau, đã là cường độ chi mạnh có mà tại một hơi trong tổ chức lên mới phà công. Giờ phút này, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, dốc hết toàn lực duy trì hộ thuẫn, thủ hộ chiến hạm không bị trọng thương. Nhưng mà, này mọi thứ đều ở kế hoạch của hắn trong. Ngay tại hộ thuẫn kết thành trong mấy mắt, hắn vì thần thức truyền âm nói, "Ba Như, Lãm thủ, Nguyên Lai, Cố Vô Thiên sớm có át chủ bài." Ba nhược thần đế mặc dù trước đó thân chịu trọng thương, nhưng tại vận vẹo thời không an dương dưới, thương thế đã khôi phục hơn phấn nữa. Trước đây Cố Vô Thiên hướng nàng lộ ra kế hoạch lúc, nàng liền không chút do dự đáp ứng, cũng một thẳng lâm thầm xúc thế. Nương đỡ theo Trường Kỳ kể vai chiến đấu ăn ý, Cố Vô Thiên truyền âm đồng thời Nàng đã như như mũi tên rời cùng xông ra chiến hạm, theo khí cạnh hướng phía Tôn Tiên lĩnh chủ phát khởi chí mạng tập kích. Soạt soạt soạt, ba dược thần đế trưởng kiếm trong tay như dao long xuất hải, trong nháy mắt đâm ra hơn 30 đạo bén nhọn kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang cũng ẩn chứa nàng toàn bộ lực lượng, mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng đến Tôn Tiên lĩnh chủ yếu hại. Mà lúc này Tôn Tiên lĩnh chủ, lòng tràn đầy cũng đang suy tư làm sao đột phá chiến hạm phòng ngự, hoàn toàn không có dự liệu được, chiếc chiến hạm này bên trong lại vẫn ẩn giấu đi một vị khắc thần đế cường giả. Cho dù là thực lực siêu phàm thần đế cường giả, tại không hề phòng bị, đột nhiên bị tập kích bất ngờ tình hình dưới cũng khó tránh khỏi lầm vào khuôn cảnh thủ trọng thương. Hùng chi, thôn thiên linh chủ thực lực tại thần đế cường giả danh sách bên trong, cũng không tính đỉnh tiêm chi lưu. Nói sát thực, nó chưa đạt tới thần đế thượng cảnh cấp độ, cùng bản nhược thần đế ở giữa thực lực sai biệt, chẳng qua thể hiện tại một hai đầu đạo vận nhiều ít phía trên. Bành, một tiếng nặng nề như thiên lôi trầm đục tiếng nổ tung dống nhiên vang lên, hơn 30 đạo sáng chói chói mắt kia quang, phản phất ra khỏi vỏ tuyệt thế thần minh, vì thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng bổ về phía thôn thiên linh chủ. To lớn lực trùng kích trong nháy mắt đem nó đánh cho bay ngược mà ra, nguyên bản lấp lánh thần quang hộ chuẩn như yếu ớt như lưu li ẩm vàng pha toái. Tuân mười đạo vết thương sâu tới xương tại nó trên thân thể tràn ra, ấn máu đỏ tươi phun ra ngoài, trên không trung bắn tung tóe ra đóa đóa giẫm lệ huyết hoa. Húng, cái liệt đau nhức phía dưới, Thôn Thiên Linh Chủ phát ra đinh thai nhức góc phẫn nộ hống, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài, cho đến tối lui đến khoảng cách thần hạm 2 vạn dặm xa vị trí mới khó khăn lắm dừng lại. Nó cố nén đau sót, nhanh chóng vận chuyển thần lực trong cơ thể, toàn lực hóa giải kiếm quang mang tới lực trùng kích, đồng thời vận công trấn áp thương thế, cố gắng đem xâm nhập thể nội còn sót lại kiếm khí đẩy ra ngoài. Ngay tại thôn Thiên Linh chủ bệ bọn nhiều việc chữa thương thời khắc, bản nhược thần đế thân hình lóe lên, như quỷ mị nhanh chóng về đến đồ thần chiến hạm trong. Đúng lúc này, chiến hạm động cơ bánh minh, vì tốc độ nhanh hơn về phía trước lao vụn vụt như bay. Đây hết thảy, đều đại cố vô thiên lưu kế tỉ mị trong. Hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể chém giết thôn Thiên Linh chủ, cũng không ý đánh cho trọng thương, chỉ là hy vọng nhờ vào đó cho đối phương một khắc sâu giáng hấn, khiến cho biết khó mà lui, lại hoặc là tự cấp cho đối phương vết thương nhẹ về sau, thừa dịp nó xử lý thương thế khoảng cách, điều khiển chiến hạm ra tốc thoát khỏi, thành công thoát khỏi hắn truy kích. Sự thật chứng minh Cố vô thiên kế hoạch thiên ý vô phùng, có thể thuận lợi áp dụng. Nhanh ngồi thời gian mấy hơi thở, Thôn Thiên Linh chủ liền xử lý tốt thương thế, thành công loại trừ thể nội lưu lại kiếm khí. Nhưng mà, lúc này Đồ thần chiến hạm sớm đã bay ra mấy vạn dặm xa. Chết tiệt. Thôn Thiên Linh chủ tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hung ác chỉ riêng mang, không chút do dự ra tốc độ điêu. Thân làm thần thú bay vổng, nó tốc độ phi hành tại cùng cảnh giới thần thú bên trong có thể xứng nhân tài kiệt xuất, vượt xa cái khác đồng loại. Chỉ là, giờ phút này nó cùng Đồ thần chiến hạm ở giữa khoảng cách đã kéo ra đến khoảng 8 vạn dặm. Muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi kịp, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hai bên ở trên không trung triển khai một hồi kinh tâm động phách truy đuổi chiến, ai cũng không có tật lực gần tàng tung tích cùng phi tức. Đồ thân chiến hạm nhanh như tên bắn mà vượt qua, lưu lại một đạo hào quang chói sáng cùng thật dài đuôi lửa, Thôn Thiên Linh chủ theo đuổi không bỏ, quanh thân tản ra cuồng bạo khí tức, những nơi đi qua không gian cũng vì đó rung động. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách của song phương tại từng chút một rút ngắn. Mà Thôn Thiên Linh chủ mang tới kia 500 tên tinh nhuệ kim tiên, vẫn luôn trung thành địa thi hành mệnh lệnh, một đường liều mạng đuổi theo. Bất đắc dĩ thực lực của bọn nó cùng Thôn Thiên Linh chủ chênh lệch rất xa không chỉ không thể đuổi kịp, ngược lại cùng Thôn Thiên Linh chủ ở giữa khoảng cách việc kéo càng lớn. Nhưng dù vậy, tại Thôn Thiên Linh chủ mệnh lệnh phía dưới, chúng nó vẫn không có mảy may ý nghĩ bỏ cuộc, kiên định không thay đổi hướng trước đuổi theo. Bất tri bất giác, hai khắc đồng hồ thời gian lặng yên trôi qua. Thôn Thiên Linh chủ dốc hết sức bình sinh, cuối cùng thật không dễ dàng kéo gần lại cùng đồ thần chiến hạm khoảng cách. Làng hai bên cách xa nhau hai vạn dặm lúc, nó bắt đầu ngưng tụ thần lực, chuẩn bị phát động một vòng mới tiến công. Nhưng mà, ngay tại nải thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Vô Thiên đột nhiên hiện thân. Chỉ thấy hắn thi triển lên chiêu kia chỉ xích thiên nhai thần thông tuyệt kỹ. Bắt trước làm theo, đầu tiên là đem đồ thần chiến hạm thu nhập thể nội. Trong chốc lát, một đạo bạch quang chói mắt hiện lên, Cố Vô Thiên thân ảnh theo biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã thân ở bên ngoài mười mấy vạn dặm. Đúng lúc này, hắn lấy ra đồ thần chiến hạm, nhanh chóng về đến hạm bên trong. Tất cả động tác nước chảy mây trôi, phản phất một mạch mã thành. Vẫn như cũng là ảnh ma vững vàng khống chế nhìn chiến hạm, lấy cực nhanh lại ổn định tốc độ tiếp tục tiến lên. Trước mắt một màn này, thẳng thấy vậy Tôn Thiên linh chủ trợn mắt há hốc mồm, nó sao cũng không thể nào tin nổi, đối phương vậy mà tại mí mắt của mình từ dưới đáy lần nữa đào thoát. Kinh ngạc sau khi Nó chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi sức tích thân lực, tiếp tục đạp vào đuổi theo độ thần chiến hạm hành trình. Mà lần này, khoảng cách của song phương bị tiến một bước kéo dài đến mười mấy vạn dặm, nó nghĩ muốn lần nữa đuổi kịp, cần thiết thời gian sẽ càng thêm dài dằng dặc. Cảnh ngộ như thế đối thủ khó dây dưa, Thôn Thiên Linh chủ thực chất bên trong cốt kia không chịu thua sức lực triệt để bị kích phát ra đến, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Dưới cái nhìn của nó, bất kể đối phương đến từ cái nào thân điện, tất nhiên dám can đảm điều động một tàu chiến hạm, hai vị thần đế cường giả xâm nhập vị trí chi, chi địa, thì tuyệt không thể để bọn hắn còn sống rời đi. Nhưng mà chỉ dựa vào nó sức một mình, nghĩ muốn chặn lại cũng chu sát đối phương, không còn nghi ngờ gì nữa lực có thua. Thế là, thôn thiên linh chủ một bên theo đội không bỏ, một bên vị bí pháp cho ngoại ra hai cái lãnh chúa gửi đi truyền tấn ngọc giản, luôn từ vội vàng đề xuất chúng nó mau chóng chạy đến trợ giúp. Nó cái này cử động có thể nói nghĩ sâu tính kỹ, có thể thực hành. Vì đồ thần chiến hạm một đường hướng đông chạy trốn, tất nhiên sẽ vòng qua trong đó một vị lãnh chúa lãnh địa. Mà đổi thành bên ngoài vị lãnh chúa kia, giờ phút này như lập tức khởi hành tiến về đồ thần chiến hạm đi tới lộ tuyến tiến hành chặn đường, về thời gian dự giả. Thời gian cực nhanh, 2 canh giờ sau đó Truy sát đồ thần chiến hạm đội Ngũ Càng thêm cục lộ. Đội Ngũ phía trước nhất, đồ thần chiến hạm như là một quả vạch phá bầu trời đêm sa băng, phi hành tốc độ cao, theo sát phía sau 10 vạn dặm chỗ, Thôn Thiên lĩnh chủ theo đội không bỏ, trong mắt tràn đầy không đạt mục đích thể không bỏ qua nguyên lệ. Lại sau này, cách xa nhau ngàn vạn dặm xa, 10 cái thu tộc đầu lĩnh xuất lĩnh lấy số lớn kim tiên cường giả, khí thế hung hăng liều mạng đuổi theo. Tiếp tục nhìn về phía sau, tại khoảng cách phía trước đội Ngũ 3000 vạn dặm trên bầu trời, Thôn Thiên lĩnh chủ dưới trướng 500 tên tinh nhuệ kim tiên vùi đầu đi đường, mặc dù mệt mỏi, nhưng như cũ cắn răng kiên trì. Đội ngũ sau cùng mặt, rơi đô thần chiến hạm gần 5000 vạn bên trong chỗ, còn có 7 cái tu tộc đầu lĩnh, chính nhanh như điện chớp hướng phía phương Đông chạy nhanh đến. Cùng lúc đó, Thái Huyền thần điện bên này, nhị điện chủ, đại điện chủ cùng ngũ điện chủ sớm đã hoàn thành tập kết. Ba chiếc thần hạm như mũi tên, phi hành hết tốc lực, hoa phá trường không, mêng ngông cuồn cuộn hướng nhìn Đông phương tiến phát. Ba vị này điện chủ dẫn đầu hội tụ, không chút do dự, liền theo tới vị trí chi, chi địa. Mà Tam điện chủ, tứ điện chủ cùng lục điện chủ cũng tại vị trí chi, chi địa khu vực biên giới thành công hội hợp, sau đó cùng nhau đổi vào. Bất quá, vì bọn hắn hiện nay vị trí cùng tốc độ, nghi muốn đổi kịp cố vô thiên. Không khác nào người đi nói nhộng. Vì đại điện chủ cầm đầu ba chiếc thân hạng, hợp thành một chi khí thế rồi giảo hạm đội, tại vị chi chi điệu bên trong mạnh mẽ đâm tới. Dọc theo đường, vô số thú tộc đầu lĩnh cùng cường giả bị kích động, sôi nổi vì bí pháp hướng ba vị thú tộc lĩnh chủ đợi tin, lo lắng hồi báo thái huyền thần điện hạm đội quy mô xâm lấn thông tin. Chương 1147, sao cũng truy ta ạ? Chương 1147, sao cũng truy ta ạ? Mặc dù có bộ phận thú tộc đầu lĩnh can đảm hơn người, hoặc là bị kích phát thực chất bên trong huyết tính, lấy dũng khí cố gắng chặn đường cùng truy kích đại điện chủ hạm đội. Nhưng bất đắc dĩ hai bên thực lực sai biệt cách xa, tốc độ của bọn nó xa kém xa thần hạng, cũng không lâu lắm liền bị hạm đội bỏ xa. Mặc dù có riêng lệ thần thông công kích may mắn chạm đến ba vị điện chủ tòa hạng, cũng đều bị tùy tiện hóa giải, thậm chí bắn ngược trở về. Cứ như vậy, đại điện chủ hạm đội tại vị trí chi, chi địa bên trong như vào chỗ không người, một đường thông suốt không trở ngại, hất vang tiến mạnh. Lại một canh giờ qua đi, hạm đội phát hiện tình huống dị thường. Phía trước trên bầu trời, bảy cái kim tiên cảnh thú tộc đầu linh chính nhanh như điện chớp địa đi đường, chúng nó quanh thân tản ra nồng đậm sát khí, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải là bình thường đi đường. Giống như là vội vã đi đuổi bắt hoặc truy giết người nào. Đại điện chủ quyết định thật nhanh, quả quyết hạ lệnh, nhường nghị điện chủ cùng ngũ điện chủ ra tay. Hai người nhận mệnh lệnh về sau, thân hình lóe lên, như quỷ mị nhào về phía mấy cái kia tu tộc đầu lĩnh. Trong chốc lát, liền chém giết mấy người, cũng bắt sống mấy cái người sống. Thông qua tàn khốc tra tấn bức cung cùng linh hồn khảo vấn, đại điện chủ đám người rất nhanh liền biết rõ đầu đuôi sự tình. Chính như bọn hắn tính toán, sát thực có dị tộc thần hạm xâm nhập vị trí chi, chi địa, giờ phút này chính một đường hướng đông chạy trốn, những thứ này tu tộc đầu lĩnh chỉ là phục mệnh tiến đến chặn đường trợ giúp. Đại điện chủ và trong lòng người hiểu rõ, không cần hỏi nhiều liên hiểu rõ cái gọi là dị tộc thần hạng, nhất định chính là bọn hắn đau khổ truy sát mục tiêu. Thế là, đại điện chủ không chút lưu tình đem còn lại mấy cái thú tộc đầu linh chém giết, khí thi hoàn giá. Sau đó, hạm đội tăng tốc đi tới, đang đằng đằng sát khí hướng phía phương đông đuổi theo. Lại qua mấy canh giờ, đại điện chủ hạm đội lần nữa phát hiện tình huống mới. Phía trước trên bầu trời, 500 tên kim tiên cảnh thú tộc cường giả chính ra sức phi nhanh. Đối mặt cảnh này, chờ đợi những thứ này thú tộc cường giả kết quả, đã không cần nói cũng biết. Thái Huyền Thần Điện đại điện chủ, Nghi điện chủ cùng Ngũ điện chủ đồng loạt ra tay, ba người thực lực sâu không lường được. Trong lúc giở tay nhấc chân liền đem lại bán thú tộc cường giả tàn sát hầu như không còn. Còn lại tiểu bộ phận thú tộc cường giả, tại tuyệt đối lực lượng áp chế xuống bị bắt sống, chia ra giam giữ vào các chiếc thần hạm trong. Hạm đội tiếp tục hướng phía phương Đông phi nhanh, ba vị điện chủ dưới trướng tinh nhuệ tướng sĩ nhanh chóng triển khai hành động, đối với mấy cái này bị bắt thú tộc kim tiên triển khai tàn khốc thẩm vấn. Đối mặt cực kỳ tàn ác cực hình tra tấn, đại bộ phận thú tộc kim tiên cắn chặt răng, kiên thủ ý chí của mình, càng có tính cách cương liệt người, vì không thổ lộ mảy may bí mật, rứt khoát lựa chọn tự vẫn. Nhưng mà, tại cường đại uy áp cùng tàn khốc hình phạt phía dưới, vẫn có một số nhỏ thú tộc Kim Tiên tâm lý phòng tuyến tán nữa, lựa chọn cũng thay. Ngoài ra, đại điện chủ càng là hơn trực tiếp thi triển nhất hồn chi thuật, cưỡng ép cướp đoạt mấy cái thú tộc Kim Tiên thần hồn ký ức. Thông qua thẩm vấn cùng siêu hồn, ba vị điện chủ cuối cùng thăm dò tình huống. Nguyên đến những này thú tộc tinh nhuệ Kim Tiên đều là thôn tiên lĩnh chủ dưới trướng, giờ phút này đang toàn lực truy sát một chiếc dị tộc thần hầm. Trừ ra thôn tiên lĩnh chủ theo đội không bỏ bên ngoài, còn có đông đảo thú tộc đầu lĩnh đang từ bốn phương tám hướng chạy đến, chuẩn bị đối với kia chiếc thần hầm tiến hành chặn đường chặn đánh. Kết quả này cùng lúc trước thẩm vấn cái khác thú tộc đầu lĩnh đoạt được thông tin hoàn toàn ăn khớp, cũng làm cho ba vị điện chủ càng thêm xác định, bọn hắn lần này truy kích phương hướng không có sai. Xác nhận tình báo độ chuẩn xác về sau, đại điện chủ lúc này hạ lệnh, nhường hai vị điện chủ cùng các tướng sĩ đem tất cả bị bắt thú tộc tinh nhuệ kim tiên đều chém giết. Tại những này cao cao tại thượng điện chủ trong mắt, mất đi giá trị lợi dụng thú tộc kim tiên, chẳng qua như là sâu kiến bình thường, tiện tay liền có thể bóp chết. Xử lý xong những tù binh này về sau, hạm đội đem thi hải tùy ý ném vào núi rừng, sau đó tăng tốc đi tới, hướng phía phương đông tiếp tục truy kích. Theo Thái Huyền Thần Điện hạm đội ra nhập, trận này truy sát vừa kịch trở nên càng thêm phức tạp. Thôn Thiên lĩnh chủ vẫn như cố gắt gao cắn đuổi thần chiến hạm không tha, một bên theo đội không bỏ, một bên không ngừng phát ra truyền tấn ngọc giản, hướng hai vị khác lĩnh chủ báo cho biết mục tiêu con đường cùng phương hướng, thúc dục chúng nó mau chóng chạy đến trở rút. Sau lưng nó ngoài ngàn vận dặm, mười cái thú tộc đầu lĩnh suất lĩnh lấy số lớn thú tộc kim tiên, chính đem hết toàn lực đuổi theo. Lại sau này hơn 1000 vận trong, vì đại điện chủ cầm đầu Thái Huyền Thần Điện hạm đội, cũng tại vì tốc độ cực nhanh hướng phía phương Đông phi nhanh. Theo thời gian trôi qua, chi này khổng lồ mà phức tạp truy sát đội ngũ Dần dần xuyên Việt rồi thôn thiên lĩnh chủ phạm vi thế lực, bắt đầu hướng vị kế tiếp lãnh chúa lãnh địa tới gần. Cùng lúc đó, hai vị khác thú tộc lĩnh chủ thì đang toàn lực đi đường, hướng phía dự định chặn đường khu vực chạy đi. Dựa theo thế lực khắp nơi tốc độ tiến lên tính ra, ước chừng 2 ngày sau đó, đại điện chủ hạm đội liền có thể đuổi kịp đồ thần chiến hạm. Mà hai vị khác lãnh chúa thì còn cần mấy canh giờ mới có thể đuổi tới chỉ định khu vực, cùng đồ thần chiến hạm cùng với thái huyền thần điện hạm đội chạm mặt. Thế lực khắp nơi sắp hội tụ, một hồi kinh thiên động địa đại chiến đã không thể tránh được. Sau đó thời gian bên trong, tình thế dựa theo cố định quỹ đạo phát triển, cũng không xuất hiện cái gì bất ngờ tình hình. Thông Thiên lĩnh chủ vẫn luôn kiên nhẫn điệu đổi vết đồ thổ thần chiến hạng, lại luôn thất bại trong ngăn tốc. Mỗi khi nó thật không dễ dàng nhanh muốn đổi kịp lúc, một mực hắc long tháp vẫn bèo thời không bên trong chữa thương cố Vô Thiên liền sẽ hợp thời hiện thân. Chỉ thấy Cố Vô Thiên thi triển kiêu huyền diệu khó lượng chỉ xích thiên nhai thần thông tuyệt kỹ, trong chốc lát liền độn đến bên ngoài mười mấy vạn dặm. Thông Thiên lĩnh chủ rơi vào đường cùng, lại phải hao phí hàng loạt thời gian cùng tinh thần và thể lực lại lần nữa đuổi theo. Tình hình như thế lập đi lặp lại trình diễn, mới đầu, Thông Thiên lĩnh chủ mỗi lần cũng khiếp sợ không thôi, đối với Cố Vô Thiên thần thông cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà nhiều lần, nó thì dần dần chết lặng. Tâm trạng cũng biến thành bình tĩnh trở lại, nhưng nó trong lòng đối với Cố Vô Thiên kia càng thêm sâu nặng, dưới cái nhìn của nó, cái này thân mang Bạch Bảo dị tộc thanh niên thật sự là sâu không lường được. Loại đó có thể trong nháy mắt na di mười mấy vạn dặm không gian thần thông thuật pháp, có thể xưng kinh thế hai tụ, nhất định là đối phương áp đáy hòng bảo mệnh tuyệt kỹ. Nói như vậy, tiểu này Lịch Thiên tuyệt kỹ căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng, bằng không ngụy sử dụng tự thân chắc chắn gặp cực lớn phản phệ cùng tổn thương. Có thể Cố Vô Thiên lại giống như Thiên Phú dị bẩm, cách mỗi 2 3 canh giờ liền có thể thi triển một lần, với lại mỗi lần thi triển sau đó chẳng những không có mấy may bị phản phệ dấu hiệu, ngược lại tinh khí thần càng thêm dồi dào, trạng thái càng ngày càng tốt. Nay ma quái tình hình nhường thôn tiên lĩnh chủ trăm mối vẫn không có kết giải, cũng chỉ có thể ở trong lòng đối với cô Vu Thiên càng thêm cảnh giác đề phòng. Sau thôn tiên lĩnh chủ phương hơn 1000 vạn bên trong trên bầu trời, trải qua 9 canh giờ phi nhanh, đại điện chủ hạm đội cuối cùng đuổi kịp kiêm 10 cái thú tộc đầu lĩnh cùng với số lớn thú tộc kim tiên. Có trước đó kinh nghiệm, vài vị điện chủ sớm đã đoán được những thứ này thú tộc gấp rút đi đường mục đích. Hạm đội một đội kịp, liền ngay lập tức phát khởi mãnh liệt tiến công. Tại ba vị thần đế cảnh cường giả dẫn đầu xuống, Hai Huyền Thần Điện các tướng sĩ thế như trẻ che, trong nháy mắt liền đem đại nửa thú tộc Kim Tiên chém giết. Còn lại tiểu bộ phận người sống thì bị bắt, vài vị điện chủ lần nữa đối bọn họ tiến hành nghiêm hình tra tấn cùng linh hồn khảo vấn. Cuối cùng được đến kết quả không ngoài dự đoán, những thứ này thú tộc đầu lĩnh cùng Kim Tiên đúng là phụng tôn tiên lĩnh chủ chi mệnh, tiến đến vây quét chặn giết kia chiếc dị tộc chiến hạm. Kết quả này lần nữa chứng minh, đại điện chủ hạm đội không có truy sai phương hướng, với lại cách cách mục tiêu đã càng ngày càng gần. Biết được tin tức này, hạm đội trên dưới sĩ khí đại trấn, các tướng sĩ càng thêm ra sức thao túng chiến hạm, toàn lực tăng tốc đi tới. Thiêu Thiên Linh chủ phát hiện đồ thần chiến hạm cũng triển khai truy sát, đến bây giờ đã qua dòng giá 2 ngày trời. Tại trong 2 ngày này, Thiêu Thiên Linh chủ 9 lần đuổi kịp đồ thần chiến hạm, nhưng lại 9 lần bị đối phương xảo diệu đào thoát, khoảng cách của song phương lần lượt bị kéo ra. Phen này truy đuổi tiếp theo, Thiêu Thiên Linh chủ tiêu hao lượng lớn tân lực, tinh thần thì mỏi mệt tới cực điểm, trên đường đi chỉ lo đuổi theo, liên phát lên cơ hội tiến công đều không có. Nó trong lòng góp nhặt lửa giận bùng nổ, nhưng lại đối với đồ thần chiến hạm không thể làm gì, đành phải đưa tin hỏi hai vị khắc lãnh chúa khi nào có thể độ chạy đến tương trợ. Hai vị lãnh chúa rất nhanh liền truyền về thông tin, để nó an tâm chờ đợi, xương chúng nó đã nhanh muốn đổi tới. Thôn Thiên Linh chủ thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tính toán, và hai vị khác lãnh chúa chạy đến, tại phía trước bố trí mai phục, đến lúc đó trước sau giáp kích, nhất định có thể đem độ thần chiến hạm giơ lên cầm xuống. Đến lúc đó, mặc cho đối phương thủ đoạn lại nhiều, thì tuyệt không có thể chạy thoát. Nhưng mà, ngay tại nó lòng tràn đầy chờ mong, Ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vố lớn lúc, bất ngờ lại đột nhiên Giang Lâm. Chương 1148, chương làm thịt tên sốc sinh này lại nói, chương 1148, chương làm thịt tên sốc sinh này lại nói. Chỉ thấy nó hậu phương trên bầu trời, một mảnh chói lóa mắt thần quang chậm rãi hiện hiện, đồng thời chính đang nhanh chóng tiếp cận. Sa Sa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh rực rỡ quang mang lấp lóe. Thu Thiên Linh chủ đội vàng phóng thích thần thức dò xét, thần quang bên trong cảnh tượng lập tức rõ ràng hiện ra tại cảm giác của nó trong. Khi thấy thần quang bên trong ba chiếc thần háp lúc, nó không khỏi toàn thân run lên, biểu tình dữ tợn trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt cũng biến thành âm trầm vô cùng. Chết tiệt dị tộc tạp toái, thế mà còn có giúp đỡ. Bốn đầu chiến hạm dám can đạp xâm lấn lãnh địa của chúng ta, rốt cục muốn làm gì? Trong Thiên Linh chủ nghĩ đương nhiên đem Hậu Phương 3 tàu chiến hạm cùng phía trước đồ thần chiến hạm quy về một đám. Với lại, nó thông qua thần thức nhìn thấy trên chiến hạm uy hiếp, ngay lập tức liền nhận ra, những thứ này chính là Thái Huyền Thần Điện điện chủ tòa hạm. Bằng vào di vãng cùng Thái Huyền Thần Điện giao thủ kinh nghiệm, thôn thiên linh chủ trong lòng đã hiểu, tất nhiên Thái Huyền Thần Điện vài vị điện chủ tự mình tới trước, chiến hạm bên trong nhất định mang theo số lớn tinh nhuệ tướng sĩ. Nhìn đối phương này mêng ngông quần quật tư thế, hơn phân nửa là muốn xâm lấn vị trí chi, chi địa, Newton chiếm trước mảnh này thú tộc lãnh địa. Quay lại vài vạn năm thời gian, Thái Huyền Thần Điện cùng bất diệt thần điện trừ vị điện chủ từng nhiều lần bước vào cái kia thần bí khó dò vị chi, chi địa. Hai đại thần điện cũng không phải là chưa từng động tới công chiếm nơi đây suy nghĩ, chỉ là phiến khu vực này giống một đạo khó mà vượt qua được trời, vẫn luôn để bọn hắn không công mà lui. Vị chi chi địa bên trong, môi trường khắc nghiệt đến cực điểm, nguy cơ tứ phía, cẳng có không thể đến hết tu tộc chống cự. Cho dù hai đại thần điện điện chủ nhóm xuất linh mấy ngàn thậm chí hơn vạn tinh nhuệ kim tiên xâm nhập, tại mấy chục vạn, mấy trăm vạn tu tộc liên hợp vây công phía dưới, cuối cùng cũng chỉ có thể ám đạm với lui. Theo thời gian trôi qua, lần lượt thất bại tan tác mà quay trở về trải nghiệm, những hai đại thần điện không thể không lại lần nữa cân nhắc lợi hại. Bọn hắn dần dần ý thức được, vô duyên vô cớ hao tổn rưỡi chướng tinh binh cường tướng, thật sự là lợi bất cập hại cử chỉ. Gần vạn năm qua, hai đại thần điện hiếm khi lại gióng trống khua chiêng địa phát động tiến công. Ngày bình thường, chỉ có dân gian giải giác mạo hiểm giả, cùng với một ít độc hành kim tiên cường giả, hội bước vào vị trí chi, chi địa, cố gắng ở trong đó lịch luyện thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù ba phe thế lực duy trì gần vạn năm tương đối hòa bình, nhưng thù tộc vẫn luôn đối với hai đại thần điện duy trì độ cao cảnh giác, thời khắc phòng bị tiềm ẩn nguy hiểm. Bây giờ, thôn tiên linh chủ mắt thấy Thái Huyền thần điện chiến hạm hiện thân, trong lòng còi báo động trong nháy mắt bách liệt, hiểu lầm thì bởi vậy mà sinh. Nó lòng nóng như lửa đốt, vội vàng hướng hai vị khác lãnh chúa gửi đi đưa tin, môn tử vội vàng báo cho biết Thái Huyền Thần Điện đại quân xâm lấn thông tin, thúc dục chúng nó lập tức điều động tinh nhuệ viện quân tới trước trợ giúp. Đưa tin hoàn tất về sau, thôn thiên linh chủ lại nhanh chóng ra lệnh, yêu cầu chúng quanh khoảng cách tương đối gần thú tộc đầu linh nhỏm, hỏa tốc dẫn đầu viện quân chạy đến trợ chiến. Chết tiệt Thái Huyền Thần Điện, yên lặng gần 5 năm, bây giờ không ngờ ngóc đầu trở lại, quả nhiên là tặc tâm bất tử. Lần này đại chiến như lên, chắc chắn là máu chảy thành sông, thì hải khắp nơi Tôn Thiên lĩnh chủ trong miệng tùy nói ra như vậy thương sót ngữ điệu, dường như tại thương tiếc sắc bởi vì chiến tranh mà vẫn lạc vô số tu tộc tướng sĩ. Nhưng là trời sinh tính hiếu chiến tu tộc một thành viên, nó nội tại tâm khí thực nhiệt huyết cuồng cuồng, mơ hồ đối với tức sắp đến chiến đấu mạo xương đầy mong đợi. Lúc này, vị đại điện chủ tọa hạm cầm đầu thái huyền thân điện hàng đội, thì rất nhanh phát hiện Tôn Thiên lĩnh chủ tung tích. Tại ba vị điện chủ bên trong, chỉ có đại điện chủ chưa từng có tự mình chinh phạt vị chi chi địa trải nghiệm, cho nên chưa bao giờ cùng Tôn Thiên lĩnh chủ gặp mặt, mà hai vị khác điện chủ lại đối với nó có chút quen thuộc. Bọn hắn vội vàng hướng đại điện chủ bẩm báo. Nói rõ chi tiết thôn thiên linh chủ thân phận cùng với tin tức tương quan. Đại điện chủ thân làm thượng cảnh thần đế, tràn đầy tự tin, giọng nói ba khí mười phần địa ra lệnh, không cần để ý tới cái kia bộ dáng xấu xí đại xà, chúng ta hàng đầu mục tiêu là cái đó dị tộc thanh niên. Thôn thiên linh chủ một mực truy sát thanh niên kia, bây giờ chúng ta đổi kịp đó, liền mang ý nghĩa kia dị tộc thanh niên thì tại phía trước không xa. Không cần cùng thôn thiên linh chủ dây dưa, toàn lực ra tốc truy kích, cần phải mau chóng tìm thấy kia dị tộc thanh niên. Giả sử thôn thiên linh chủ dám can đảm ảnh hưởng chúng ta làm việc, vậy liền cùng nó cùng giật trừ. Nói xong, ba tàu chiến hạm không tiếc hao phí hàng loạt tài nguyên, đem tốc độ để thăng đến cực hạn. Tất cả hạm đội tốc độ tiến lên tăng lên chọn vẹn một thành, hiệu quả hiệu quả nhanh chóng. Mà chính tại phía trước toàn lực lao vụn vụ thôn tiên lĩnh chủ, bén nhẹ đã nhận ra hạm đội tốc độ biến hóa, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Gê tởm! Thái Huyền thần điện chiến hạm, đi đường tốc độ lại còn nhanh hơn ta. Dựa theo này số dưới, không ra trăm tức thời gian, bọn hắn liền có thể đuổi kịp ta. Nhất định phải nghĩ cách ngăn cản bọn hắn, bằng không một sáng bốn tàu chiến hạm hình thành trước sau giáp kích chi thế, ta hẳn phải chết không nghi ngờ." Thôn Tiên lĩnh chủ tuy tốt chiến Nhưng tuyệt không phải Hữu Dũng vô miêu hà người. Đối mặt nguy cấp như vậy cái bấy thế, nó quả quyết lựa chọn chủ động xuất kích. Trong chốc lát, Thôn Thiên Linh chủ quanh thân thần lực điên cuồng phụ trào, hàng loạt năng lượng nhanh chóng hội tụ. Nó đột nhiên quay đầu, nhìn hướng phía sau đội sát không dương 3 tàu chiến hạm, mượn nhờ đỉnh đầu sừng hiếu, thi triển ra Cường Đại thần thông. Trong khoảnh khắc, hơn ngàn đạo lôi đỉnh quang trụ như lửa giận gào thét mà ra, khắp thiên hỏa diễm cự kiếm lóe ra ánh sáng nóng rực, mang hướng phía hạm đội mau chóng đuổi theo. Giờ phút này, Thôn Thiên Linh chủ cùng hạm đội trong lúc đó mặc dù còn cách xa nhau 6, 7 vạn dặm, nhưng bởi vì hạm đội theo sát phía sau, cả hai tương hướng mà đi. Những thứ này thần thông công kích đến hạm đội thời gian rút ngắn thật nhiều, lưu cho hạm đội thời gian phản ứng cực kỳ có hạn. Hỗn hổ, có đại điện chủ tự mình trấn thủ, hạm đội trên dưới khí khí dâng cao, các tướng sĩ lòng tin 10 phần, căn bản không có đem thôn thiên linh chủ để ở trong mắt, ai cũng không ngờ tới nó dám dẫn đầu khởi xướng tiến công. Lam Thao tung chiến hạm các tướng sĩ nhìn thấy đối diện bay tới lôi đỉnh quang trụ cùng hỏa diễm cử kiếm lúc, đều là sử sốt. Mặc dù bọn hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, vì tốc độ nhanh nhất khởi động phòng ngự trận pháp, cố gắng chặn đường những công kích này, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Rầm rầm rầm. Bành bành bành. Đinh Hai nhức góc tiếng vang liên tiếp vang lên, ở trong tiên địa vang vọng thật lâu. Tính ra hàng trăm lôi đỉnh quang trụ cùng hỏa diễm cư kiếm, hung hăng đánh vào ba chiếc thần hạm phía trên. Trong chốc lát, xung quanh vạn dặm bầu trời cùng mặt đất, bị vô tận lôi đỉnh cùng hừng hực liệt hỏa bao phủ. Kinh cùng sóng xung kích cuốn theo vô số thần quang phát phiến, như cuộn trảo mãnh liệt thủy triều hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Trung quanh mấy vạn dặm sơn mạch cùng tùng lâm tại cố lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành phế tích, bụi mù đầy trời mà lên. Ba tàu chiến hạm bị cường đại lực trùng kích chấn động đến bay rất ra ngoài, hướng phía phế tích rơi xuống. Cũng may ba vị điện chủ phản ứng nhanh chóng, Cập thời thi triển đại thần thông, hóa giải này cỗ kinh khủng lực trùng kích, ổn định chiến hạm, mới tránh khỏi chiến hạm rơi vỡ kết cục. Nhưng mà, cho dù chiến hạm lực phòng ngự kia ngợi, tại như thế mãnh liệt đánh kích dưới, cũng vô pháp bình yên vô sự. Mỗi tàu chiến hạm mặt ngoài đều bị đánh ra tất cả lớn nhỏ cái hố cùng vết nứt. May mà những thứ này tổn thương cũng chỉ là mặt ngoài, cũng không ảnh hưởng chiến hạm hoạt tâm công năng. Số lớn kim tiên cường giả nhanh chóng ra tay, thi triển chữa trị chi thuật, vội vàng tu bổ chiến hạm hư tích. Thuôn Thiên Linh chủ thấy công kích thắng lợi, phát ra một hồi khặc khặc cười lạnh, sau đó nhanh chóng bay đi. Một vòng này công kích, thành công đem 3 tàu chiến hạm đánh lui ngàn dặm xa. Hạm đội lại lần nữa ổn định trận hình, chữa trị tổn thương, lại thêm nhanh hướng đông truy kích, này hàng loạt động tác hao phí không thiếu thời gian. Kể từ đó, hạm đội cùng Thôn Tiên Linh chủ ở giữa khoảng cách bị kéo ra đến mười mấy vạn dặm, cùng đô thần chiến hạm khoảng cách càng là hơn kéo dài đến hơn 300 vạn dặm. Thôn Tiên Linh chủ cái này cử động, vừa vì chính mình tranh thủ đến quý giá giảm sóc thời gian, cũng lại trong lúc vô tình là cố vô thiên tranh thủ đến càng nhiều cơ hội chạy thoát. Lại lần nữa đạp vào truy sát con đường ba tàu chiến hạm, khí thế càng hơn dữ vãng. Bên trong chiến hạm các tướng sĩ từng cái tức giận, ba vị điện trụ thì bị triệt để chọc giận, sôi nổi xin thể môn chém giết thôn thiên lĩnh chủ vì là uy. Nay xúc sinh chết tiệt, chúng ta bạn không muốn cùng nó số so đo, đã là tha cho nó một mạng, nó lại không biết sống chết, dám đối với chúng ta động thủ. Tất nhiên nó một lòng muốn chết, bạn tọa liền thành tuần đó. Nó. nó cùng chúng ta mục tiêu giống nhau, cũng đang đổi giết cái đó dị tộc thanh niên, là sao như thế ngu xuẩn, lại hướng chúng ta nổi lên. Thú tộc từ trước đến giờ ngu muội, ngu xuẩn mắt hôn, vì tâm trí của bọn nó, như thế nào lại đã hiểu địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu đạo lý. Thôi Chẳng qua là chút ít đê tiện thủ độc, cho dù mục tiêu nhất trí, cũng không xứng cùng chúng ta là bạn. Có thể Thôn Thiên Linh chủ đối với cái dị tộc thanh niên nhất định phải được, không muốn chúng ta nhúng tay. Tất nhiên nó muốn cùng chúng ta tranh đoạt, thì đừng trách chúng ta không khách khí, nhất định phải cho nó một hung hang giáo huấn. Gia tốc truy kích, trước làm thịt rồi nói sau. Chương 1149, khắp nơi đều là sắt cơ, chương 1149, khắp nơi đều là sắt cơ. Thái Huyền thần điện ba vị điện chủ truyền hạ mệnh lệnh, dưới trướng hạm đội lập tức tăng tốc truy kích Thôn Thiên Linh chủ, cả chi hạm đội sát ý sôi trào, sắt cơ ngập trời dường như ngưng là tất chất, trong hư không cuồn cuộn vây động. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hạm đội mới truy gần Tôn Thiên lĩnh chủ, hai khoảng thời gian đã không đủ bà và dặm. Lần này thao túng chiến hạm binh lính đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, sớm thì là chiến thuyền ngưng chúc phòng ngự linh thuần, hoàn toàn không sợ Tôn Thiên lĩnh chủ có thể phát khởi tập kích. Tại Đông đảo sĩ tốt hợp lực điều khiển dưới, bên trong chiến hạm bảng bạc lực lượng hùng hồn phi tốc hội tụ, đúng lúc này từng tôn thần uy pháo lần lượt mở ra, họng pháo tách ra hào quang lóe ánh, một mực khóa chặt phía trước Tôn Thiên lĩnh chủ. Đang toàn lực đi đường Tôn Thiên lĩnh chủ, chợt thấy một cỗ lớn lao cảm giác ráp bách cuốn theo tất cả, lập tức tinh thần căng cứng, toàn thân lông tơ đứng đấy. Nó tự nhiên hiểu rõ Hậu phương ba tàu chiến hạm như lúc đối với nó Na Pháo, vì này ba tàu chiến hạm uy lực, chính mình tuyệt đối không thể né tránh. Cho dù không thể làm chàng đưa nó ven sát, thì đủ để khiến nó bản thân bị trọng thương, thực lực lớn bước rơi xuống. Bởi vậy, Thôn Thiên Linh chủ quyết định thật nhanh, quyết định tạm thời tránh núi nhọn, đi đầu rút đi. Nó biết rõ đối phương người đông thế mạnh, mà phe mình viện quân chưa đến, lúc này cùng Thái Huyền Thần Điện hạm đội dây dưa không thể nghi ngờ là không sáng suốt. Bạch. Thôn Thiên Linh chủ quả quyết thi triển ra Không Gian thần thông, xé mở không gian tuấn di ra bốn vạn giám sa, ý đồ thoát khỏi hạm đội truy sát. Rầm rầm rầm. Dường như trong cùng một lúc, ba tàu chiến hạng thượng bộ phát ra liên tiếp trầm muộn tiếng vang, chỉ thấy đầy trời thần lực quang trụ theo trên chiến hạm phun ra ngoài, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế, trực tiếp đánh phía Tôn Thiên lĩnh chủ lúc trước vị trí khu vực. Trong chốc lát, xung quanh mấy vạn giặm thiên địa bị hào quang sáng chói chiếu sáng, cơn bạo đến cực điểm thần lực ba động như như sóng to gió lớn hướng bốn phía khuế tán, truyền ra thật xa. Nhưng mà, kia hơn ngàn đạo chói lóa mắt của sáng cuối cùng lại đều thất bại, xô nổi đánh vào mặt đất cùng phía trên dãy núi. Chỉ thấy vài chục tòa liên miên sơn mạch tại đây kinh khủng oanh kích hạ trong nháy mắt sụp đổ. Xung quanh ba vạn dặm thiên địa biến thành một vùng phế tích, bụi mù tràn ngập, che khuất bầu trời. Mặc dù có mấy chục đạo cổ sáng sắt thôn thiên linh chủ thân thể lướt qua, nhưng cũng vẹn vẹn làm vỡ nát nó bên ngoài thân hộ thể thần quang, cũng không đối với nó tạo thành tính thực chất lăng hại. "Chết tiệt dị tộc sâu kiến, đối đãi ta tộc viện quân vừa đến, định gọi các ngươi phải trả cái giá nặng nề." Thôn thiên linh chủ một bên bay về phía trước chỉ, một bên quay đầu hùng hăng trường hướng phía sau ba tàu chiến hạm, trong miệng hùng tận chửi rủa nói. Ba tàu chiến hạm bên trong, ba vị điện chủ thấy công kích thất bại, sắc mặt đều là trầm xuống, đáy mắt khó nén vẻ giận, lúc này đem dưới chướng sĩ tốt hiện trách một phen bất quá, bọn hắn cũng không có ý tiếp tục đuổi giết Tôn Thiên lĩnh chủ. Tất nhiên Tôn Thiên lĩnh chủ thức thời địa tối lui, không có công kích ngăn cản hạm đội ý nghĩa, bọn hắn liền tạm thời buông tha nó một ngựa. Hưu. Hạm đội lập tức lại tăng lên nữa tốc độ, hướng phía đồ thần chiến hạm phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại điện chủ sớm đã thông qua thần thức dò xét biết được, phía trước 36 vạn dặm chỗ, có một tàu chiến hạm chính tốc độ cao nhất báo cáo. Chiếc chiến hạm này không có bất kỳ cái gì thái huyền thần điện uy hiệu, tạo hình kiểu dáng cũng cùng thái huyền thần điện chiến hạm hoàn toàn khác biệt, không còn nghi ngờ gì nữa chính là dị tộc thần đế tọa hạm. Theo thời gian trôi qua, sau 3 canh giờ, Hạm đội cùng đồ thần chiến hạm khoảng cách không ngừng rút ngắn, theo ban đầu 36 vạn giảm rút ngắn đến 20 khoảng 8 vạn giảm. Lúc này, điều khiển đồ thần chiến hạm ảnh ma chưa phát giác thái huyền thần điện hạm đội tới gần, vẫn như cũ duy trì lúc trước tốc độ phi hành. Ma Cố Vô Thiên chính tại Hắc Long Tháp vạn vẹo thời không bên trong bế quan liệu cảng, đối với ngoại giới biến cố không hề hay biết, ngược lại là có một có chút vi diệu tình huống. Thôn Thiên linh chủ mặc dù tránh đi thái huyền thần điện hạm đội, nhưng cũng không bỏ cuộc truy kích đồ thần chiến hạm. Nó chỉ là thay đổi con đường tiến tới, tại hạm đội bên trái hẹn 8 vạn giảm vị trí, tiếp tục ra sức đuổi theo. Bây giờ, thái huyền thần điện hạm đội đuổi theo cùng nó ở vào cùng một cấp độ, hướng ngang khoảng cách 8 vạn dặm. Thôn Thiên lĩnh chủ có thể giám thị hạm đội động tĩnh, bên trong chiến hạm ba vị điện chủ tự nhiên cũng có thể phát giác được nhất cử nhất động của nó. Bất quá, loại cục diện này cũng không kéo dài quá lâu. Hạm đội tốc độ tiến lên nhanh hơn Thôn Thiên lĩnh chủ, hai bên nhất định hội dần dần kéo dài khoảng cách. Ba vị điện chủ vẫn như cũ không có đem Thôn Thiên lĩnh chủ để vào mắt, nhưng giới trưởng sĩ tốt cũng không dám có chút lơ đễnh, từ đầu tới cuối duy trì nhìn độ cao đề phòng, mất tiết chú ý Thôn Thiên lĩnh chủ lập tĩnh. Mà Thôn Thiên lĩnh chủ trong lòng thì âm thầm cười lạnh, hừ. Tộc ta viện quân sắp đến, các ngươi bảy kiện cổ này tự kỳ sắp tới. Quả nhiên, vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau, ở vào đội ngũ phía trước nhất, Đồ Thần Chiến hạm liền gặp phải đột phát tình hình. Ảnh Ma chính khống chế nhìn thần hạm cấp tốc hướng đông phi hành, chợt phát hiện bên trái đằng trước trên bầu trời bộc phát ra chói mắt thần quang. Đạo kia chạy nhanh đến lóe mắt thần quang, chẳng qua thời gian mấy hơi thở, liền từ 8 vạn dặm bên ngoài tới gần đến cách chiến hạm 5 vạn dặm chỗ. Ảnh Ma trong nháy mắt đánh giá ra, này tuyệt không phải Thái Huyền Thần Điện chiến hạm, có thể là thú tộc thần đế cường giả. Hắn ngay lập tức thúc đẩy trận pháp, nhường Đồ Thần Chiến hạm ra tốc chạy trốn, cũng hướng bên phải bên cạnh né tránh hai vạn dặm. Cùng lúc đó, Hán Vội Vàng tỉnh lại chính tại thần tháp bên trong chữa thương Cố Vô Thiên. "Chủ nhân, lại có thần đế cường giả đến tới, hẳn là thu tộc." Thần tháp vận vẹo thời không bên trong, Cố Vô Thiên chính toàn thân tâm đầu nhập vận công chữa thương. Trước đây tranh thủ được hơn 2 ngày thời gian, tại này vận vẹo thời không trong đã tương đương với gần 4 tháng, thương thế của hắn sớm đã ổn định, lại đã khôi phục bảy thành, lại lần nữa có sức đánh một trận. Nghe nói ảnh ma báo cáo, hắn lập tức kết thúc vận công, rời đi hắc long tháp. Bạch. Một đạo bạch quang hiện lên, Cố Vô Thiên xuất hiện tại đồ thần chiến hạm trong phòng điều khiển. Bản tiểu chương còn chưa xong. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Không cần hành ma nhiều lời, hắn lúc này phóng thích thần thức, dò xét xung quanh tình huống. Thần thức phô tán ra đến, đầu tiên bắt được chính là bên trái đằng trước đạo kia cực tốc tới gần thần quang. Tại vực rỡ như dáng mây ngũ thải thần quang bên trong, một đầu toàn thân đen như mực, quanh thân dày đặc khí lạnh cự thú hình linh hiện hiện, thân bên trên tán phát nhìn thần đế cường giả đặc biệt uy nghiêm khí tức. Chính như ảnh ma tính toán, đây chính là thú tộc thần đế cường giả. Không chỉ như vậy, Cố Vô Thiên còn có thể phân biệt ra được, đầu này cự thú chính là thần đế trung cảnh cường giả, thực lực không kém chút nào thôn thiên linh chủ. Đúng lúc này, thần chí của hắn khuyết tán đến 20 vạn dặm bên ngoài, cảm ứng được 3 tàu chiến hạng tồn tại. Ba chiếc đế cấp chiến hạm khí tức cường thịnh, giữa lẫn nhau sắp xếp thành trận, phối hợp ăn ý, không còn nghi ngờ gì nữa nghiêm chỉnh huấn luyện. Cố Vô Thiên thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, đồng tử có hơi co vào, ánh mắt bên trong nổi lên vẻ hoảng sợ. Là Thái Huyền thần điện. Ba chiếc điện chủ tọa hạm tạo thành hạm đội, đã vậy còn quá nhanh sắp đợi kịp. Hắn dù thế nào thì không ngờ rằng, chính mình một đường đem hết toàn lực đảo vòng, thật không dễ dàng bước vào vị trí chi, chi địa, nhưng vẫn là bị Thái Huyền thần điện hạm đội đợi kịp. Tốc độ của hạm đội nhanh chóng Truy Đông Chi tinh chuẩn, quả thực làm cho người khó có thể tin. Hắn ngay lập tức kết luận, này ba tàu chiến hạm bên trong nhất định có Thái Huyền Thần Điện nhân vật trọng yếu chiến thủ, hoặc là nhị điện chủ, hoặc là đại điện chủ tự mình tới trước. Thì chỉ có hai vị này Thái Huyền Thần Điện linh hồn nhân vật mới có thực lực cường đại như vậy cùng thủ đoạn. Mặc dù thần thức còn dò sẽ đến, tại hạm đội bên trái bên ngoài mới vặn rặm, thôn thiên linh chủ vẫn đang ra sức đuổi theo, nhưng so sánh với nhau, hai vị thú tộc linh chủ mang tới uy hiếp, kém xa trước mắt này ba tàu chiến hạm. Thời khắc này Cố Vô Thiên, có thể nói hai mặt thủ địch, trước có thú tộc thần đế cường giả đột kích, Sau có Thái Huyền Thần Điện hạm đội truy sát, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, nhìn cần treo sợi tóc. Hắn cau mày, trong mắt lóe lên từng đạo bén nhọn hàn quang, đại náo cấp tốc vận chuyển, suy tư cách đối phó. Nhưng vào lúc này, bên trái đằng trước đầu kia đen như mực cự thú, Hoàng Giả Linh Chủ đã tới gần đến cách đồ thần chiến hạm 3 vạn dặm chỗ. Làm cho này khiến vị trí chi, chi địa lại phương Bắc tu tộc linh chủ, Hoàng Giả Linh Chủ ủng có thần đế trung cảnh thực lực, ngưng luyện 6 đạo vận. Tại tu tộc trừ vị lãnh chúa bên trong thực lực có thể xưng bình tiêm, thì nguyên nhân chính là như thế, nó mới có thể so với cái khác lãnh chúa sớm hơn đến chiến trường. Trước đây thôn thiên linh chủ đưa tin lúc đã hướng nó nói rõ chi tiết chiến hạm địch tình huống, là vì nó phát hiện đồ thần chiến hạm về sau, ngay lập tức khóa chặt mục tiêu. Giờ phút này, cách xa nhau 3 vạn dặm, Hoàng gia linh chủ bộ phát ra dung chuyển trời đất khí thế, to lớn móng nhọn đột nhiên vung lên, ba đạo hình chăng lưỡi liềm quang nhận xé mở không gian, hướng phía đồ thần chiến hạm chém bay mà đến. Hu hu hu, bén nhọn tiếng xé gió xẹt qua chốn trời, ba đạo nguyệt nha quang nhận tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xẹt qua dài dằng dặc khoảng cách, giết tới đồ thần chiến hạm phía trước. Cũng may rằng ma sớm có phòng bị, sớm đã mở ra đồ thần chiến hạm phòng ngự chỉ riêng chế đậy, cũng điều khiển chiến hạm làm ra né tránh động tác. Nhưng mà Nguyệt Nha Quang nhận tốc độ thực sự quá mức kinh người, đồ thần chiến hạm mặc dù tránh đi một đạo, nhưng vẫn là bị ngoài ra hai đạo ánh sáng nhận chém chúng.